t r ă năm mươi một trần p h ạ m qnz bắt đầu hành động 9.467 chữ vào lúc giữa trưa trong phòng trần p h ạ m nhắm mắt bàn tử chính thôi động tinh lực chuyên chú thối cốt trong sân huấn luyện từng b ầ y ngự thú làm thành một vòng trong vòng luận quẩn cương tử cùng ám huyết thạch đầu nhân đại chiến ở cùng nhau uy manh ba khí ám huyết thạch đầu nhân đã rơi vào hạ p h ò n g song phương chiến lược đẳng cấp đều là cấp sáu nhưng cương tử chủng tộc cấp bậc là cấp thấp lãnh chúa mà ám huyết thạch đầu nhân là trung đẳng siêu phàm chủng tộc đẳng cấp bên trên cương tử cao hơn ám huyết thạch đầu nhân dòng ra hai cấp song phương cái này vừa đánh nhau thấy một đám ngự thú đều là hoa mắt á m huyết thạch đầu nhân phòng ngự cùng lực lượng đều cực kỳ c ứ n g hãn nhưng ở độ n h ạ y bên trên h i ệ n nhiên kém xa tít tắp cương tử mà tại tinh lực bên trên cương tử cũng mạnh hơn ám huyết thạch đầu nhân một màn g lớn một phương diện khác cương tử cùng cái khác lừng mật có một cái khác nhau rất lớn cương tử so cái khác lừng mật đều muốn rảo hoạt được nhiều biết tiếng tối h i ể u chiến thuật nên sông liền sông d ũ n g mánh vô cùng nên lui liền lui không chút do dự nó ngay từ đầu lựa chọn cận chiến sông đi lên bị ám huyết thạch đầu nhân đập mấy truy kém chút bị đập chúng về sau liền từ bỏ cùng ám huyết thạch đầu nhân chính diện đối cứng nó mượn thể trạng tiểu nhân vòng quanh ám huyết thạch đầu nhân không ngừng xoay tròn t ử tinh độ thứ t không ngừng dùng ra làm cho ám huyết thạch đầu nhân mệnh mọi t r á n h n ẽ một khi ám huyết thạch đầu nhân xuất hiện sơ hở cương tử lập tức như gió lốc đồng dạng sông đi lên điên cuồng căn xé chuyên cắn ám huyết thạch đầu nhân hai chân ám huyết thạch đầu nhân đại truy lực công kích kìm ánh nhưng đại truy vung lên đến cũng không như đao kiếm như vậy linh mẫn nó rất nhiều lần vung lên đại truy của nện chẳng những không có nện vào cương tử nhiều lần còn kém chút nện vào chân của mình tại liên tục nhiều lần bị cương tử nhẹ n h ọ n tránh đi về sau ám huyết thạch đầu nhân dứt khoát đem đại truy ném ra ngoài trực tiếp v nhưng á m huyết thạch đầu nhân không có đại truy về sau cương tử càng phát ra không kiêng nghệ gì cả trực tiếp liền mở ra khát máu khát máu vừa mở ra cương tử lực lượng tốc độ đều bạo tăng một đoạn giết đến á m huyết thạch đầu nhân liên tục lùi về phía sau bên cạnh một đám n g ự thú cũng là thấy kinh hồn tán g đảm cây bà long tại bên cạnh âm thầm cho cương tử cố lên cắn chân của nó cắn chân của nó đối với ban đầu ở chiến thần học viện bị cương tử cắn chân sự tình cây bà long cho tới bây giờ cũng không cách nào quên hàn đầm kim giác giao long tại một bên khác thấy liên tục gật đầu một bên, gật đầu, một bên nói nhỏ rất tốt còn không tệ khó trách cương tử ban đầu ở trên lôi đài có t hàn ể cùng ba người chúng sắc thực người phân thắng ba bất bại, ta thật t sự có i b ê trên bạch thể hàn băng mãng nghe hàn bạch hiểu có đầm kim giác giao long, long con thằng này so với nó chủ nhân không muốn mặt nhiều lệ phong hành mặc dù là cái ngốc lại nhưng vẫn là muốn mặt hàn đầm kim giác giao long cái thằng này căn bản không biết rõ mặt là vật gì trên trụ đá tiểu h á c nhìn xem phía dưới chiến đấu thở dài cái này mẹ nó là muốn đánh tới thiên hoàng địa lao sông cạn đá một a quả nhiên không có bản tọa tinh thần gai nhọn phối hợp các ngươi chính là một đám phế vật phía dưới một đám ngự thú giận dữ đều ngẩng đầu lên hung hăng chừng mắt liếc tiểu hắc nhìn cái gì vậy tiểu hắc ở trên cao nhìn xuống hướng về phía phía dưới một đám ngự thú nói ra không phục đơn đầu à bản tọa dùng tinh thần gai nhọn đâm chết các ngươi đôn đốt lôi điện quan g mang l ó ạ i lên tiểu bạch đã dùng lôi t h i ể m chuẩn phía sau của nó phân phật tiểu hắc sớm có chuẩn bị cánh khái động tránh khỏi tiểu bạch một chảo bay lên không trùng tiểu bạch ta đã sớm phỏng đến ngươi lôi thiệm ba nó còn chưa nói xong tiểu bạch lại xuất hiện ở nó phía trên một móng vớt đập vào nó trên đầu v ảnh tiểu hắc đầu tối đen từ không trung rơi xuống rơi xuống trong hồ nhỏ lại biến thành nước s ú n g chúng ngự thú im lặng nhìn xem t i ể u hắc lắc đầu về sau lại thu hồi ánh mắt làm cương tử cùng á m huyết thạch đầu nhân chiến đấu sắp kết thúc công việc thời điểm sân huấn luyện bên ngoài hơn một trăm mét địa phương lượn lờ lấy tử vong chi khí tử vong chu hoàng chậm rãi đi tới hắn trên lưng chính là thẩm tiêu cùng thẩm h ư n g t ụ cùng thẩm thao thao ba người người đi trên đường nhìn thấy tử vong chu hoàng về sau đều tránh ra thật xa mặc dù loại này đẳng cấp ngự thú trí tuệ cực cao cũng tương đối quy củ nhưng cái này tử vong chu hoàng diện mục dữ tợn hung thân đ c sát vẫn là hù dọa không ít người lúc này một cỗ chiến xa bọc thép cấp tốc lai tới từ từ vong chu hoàng bên cạnh vượt qua về sau cách một tiếng đứng tại phía trước dưới đ ạ i thụ cửa xe mở ra lệ thanh nhan từ trên xe chậm rãi đi xuống thầm tiêu đôi mắt có chút co rụt lại thanh âm chầm thấp nói ra ngươi đã đến lệ thanh nhan ta tới thầm tiêu ngươi không nên tới lệ thanh nhan nhưng ta còn là tới thầm tiêu vậy ngươi đi thôi hai người các ngươi đủ a thầm thao thao cùng lệ phong hành im lặng nhữ mày thầm hồng tụ lông mày nhớ lên yếu ớt nói ra có thể độc thủ tận lực đừng tất, tất vừa dứt lời thầm tiêu chở tay đầy thầm hồng tụ cùng thẩm thao thao liền bị một cỗ khí kình báo khỏa nhẹ nhàng phía bên phải bay ra ngoài mà tử vong chu hoàng miệng há ra một chương mạng nện hướng về phía lệ thanh nhan che lên đi qua hôn đản sớm biết rõ ngươi sẽ như vậy làm lệ thanh nhan khẽ quát một tiếng thân hình thoát một cái tránh thoát mạng nện sau đó mở ra ngự thú không gian triệu h o á n phát trận triệu h o á n trong phát trận một cái hình thể cùng tử vong chu hoàng không sai biệt lắm lớn nhỏ thiên quân nghĩ bỏ lên, lên ra nhưng thiên quân nghĩ vẫn chưa hoàn toàn leo ra đây hiu hiu hiu vài tiếng từng chương mạng nện liền rơi xuống hắn trên thân đem hắn bọc lại thành bánh trưng vô xỉ dội tay ra trường kiếm ra khỏi vỏ xoát xoát hai kiếm kiếm k h í trực tiếp đem bao trùm thiên quân nghĩ mạng nhện x é rách người chủ quan đáp lấy lệ thanh nhan giải cứu tự mình n g ự thú thật tiêu cùng tử vong chu hoàng một trái một phải đồng thời lấn đến gần lệ thanh nhan sắc mặt âm trầm phi tốc lùi lại cùng lúc đó thiên quân nghĩ trên thân kia vỡ ra trên lưới nhện một chùm dịch acid phủ một tiếng phút tới lùi lại thật tiêu biết rõ thiên quân nghĩ kia dịch acid có cực mạnh tính ăn mòn chỉ có thể mang theo tử vong chu hoàng nhanh chóng lùi về phía sau rầm rầm bên ngoài làm ầm ĩ đến càng ngày càng lợi hại trong phòng tu luyện chân phàm, cam tức mở mắt. hắn ở địa phương tại dục thú sư trong hiệp hội đều tương đối vắng vẻ nếu không cũng rất khó có được lớn như vậy một mảnh sân huấn luyện cùng rừng rậm còn có người chạy đến cái này đến đánh nhau trần phàm thở phì phò ra cửa đằng sau sân huấn luyện bên trong tất cả ngự thú đều theo tới rồi trần phàm một bước ra cửa chính con mắt thứ nhất nhìn thấy được tử vong chu hoàng ban đầu ở thứ nhất bí cảnh núi hình vòng cung hắn còn trị liệu qua tử vong chu hoàng cũng cùng tử vong chu hoàng liên thủ chiến đấu qua hôn đ à n tìm ta cửa nhà đến đánh nhau đây là muốn đem nhà ta phá hủy sao trần phàm hung hăng chừng mắt l i ế c tử vong chu hoàng lại nhìn về phía thi bị trong vòng chiến hai người cùng hai cái ngự thú hấp dẫn trần phà một m không xem chừng dẫm lên thiên quân nghị phun ra dịch gacid tiêu dịch g a c i t tựa như đ ậ m đập dầu trần phà một m c ư ớ c đập lên cả người trực tiếp hướng phía trước cắm xuống dưới không có việc gì cái này sự tình làm sao có thể làm khó được nhị phẩm cảnh trần phàm gặp không sợ hãi tay trái nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một trường vô dưới liền muốn mượn nhờ một trường này lực lượng bắn ngược mà lên không có bắn lên tới hắn tay trái chỗ đập mặt đất có dính tính mười phần mặc nghệ à n h trần phàm răn r n chắc chắc tới cái đầu dạm xuống đất chiến đấu sau phương đều ngừng lại tất cả mọi người nhìn về phía trần trên trận yên lặng một lát trần pham nằm dạp trên mặt đất n g n g đầu lên phất tay hô to nhanh đi tây thiên mời như lai phật tổ phật tổ không đến thiên binh thiên tướng ngược lại là tới trên trận ba đạo bóng người loại lên t h ầ m tiêu cùng lệ thanh nhan đều bị ném bay ra ngoài t ử v o n g chu hoàng cùng thiên quân nghĩ trên lưng đều xuất hiện một thân ảnh hai đạo thân ảnh kia hơi có vẻ gây go lại như một tòa đại sơn trực tiếp liền đem t ử v o n g chu hoàng cùng thiên quân nghĩ đ è nằm xuống đem thẩm tiêu cùng lệ thanh nhan ném ra ngoài người kia chính là trước đây trợ giút trần phạm bắt được g ụ c thú sư hiệp hội cửa chính sát thủ tên kia tinh vũ giả cái kia trung Quát l ệ nếu h một t i n n g ó không hai n g ư ờ thật sự cái càng ngày càng không u cấp h u một mươi mang t hai ngự thú đánh nhau chung quanh phương viên mấy chục mét khu vực sớm bị bình định nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể để cấp một mươi hai ngự thú tại dục thú sư trong hiệp hội động thủ a lại nghe nói ngự thú cũng có bạo tàu thời điểm vạn nhất trong đó con nào ngự thú thụ thương sau đó khởi xướng cùng đến còn không phải đem trần phạm hào c h ạ c h trực tiếp bị san bằng rồi bên này thẩm hồng tụ giúp bỏ dậy trần phạm vô vô cho bụi trần phang khuôn mặt kéo dài đến cùng con lửa trong mắt chính nổi lên báo tố đột nhiên hắn mặt lộ vẻ ý cười làm cái tư thế mời có chuyện gì vào nhà nói đi thẩm tiêu cùng lệ thanh an con hàng này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi chỉ sợ hơi rắc rối rồi càng la loại này trở mặt nhanh ra hỏa càng là khó đối phó a muốn cầu hắn trợ giúp tự mình cùng khai hoang đoàn ngự thú chỉ sợ không dễ dàng như vậy a thẩm tiêu cùng lệ thanh n h an phân biệt hướng phía thẩm hồng tụ hai người cùng lệ phong hành làm cái nháy mắt thẩm hồng tụ trận trắng mắt thẩm thao thao làm cái không có vấn đề thủ thế lệ phong hành lại hướng phía lệ thanh nhan đi tới lao tỉ ánh mắt ngươi bụi vào bụi sao vì cái gì hung hăng hướng ta trước mắt lệ thanh nhan vì cái gì đồng dạng là đệ đệ m u ộ i m u ộ i trên lệch lại lớn như vậy chứ đúng lúc này lệ thanh nhan cùng thẩm tiêu sắc mặt đều là biến đổi hai người đều thấy được sân huấn luyện bên trong kim vũ hải đông thanh cùng hồng bối thiên hạt chân thanh vậy mà lại đem kim vũ hải đông thanh đưa tới rồi trong đêm chiến hồng bối thiên hạt cũng đưa đến nơi này chiến thần khai hoang đoàn người tốc độ thật đúng là nhanh à, lại kéo dài thêm huyễn hải khai hoang đoàn cùng thiên thánh khai hoang đoàn chẳng phải là muốn bị chiến thần khai hoang đoàn xa xa bỏ lại đằng sau rồi may mắn may mắn thập tiêu cùng lệ thanh nhan hướng về phía cản thúc xin lỗi một tiếng về sau đem riêng phần mình ngự thú triệu hồi ngự thú không gian bước nhanh truy hướng về phía trần phạm một đám người vào nhà đại s ả n h bên trong trần phà ngồi ở trên ghế salon yên lặng nhìn thoáng qua thẩm tiêu cùng lệ thanh nhan mời ngồi thập tiêu xấu hổ cười một tiếng nói ra trần phà huynh đệ chuyện mới vừa rồi thật phi thường thật có lỗi. nhóm chúng ta lần này tới trần p h ạ m khẽ gật đầu ta biết rõ tìm ta g ụ c thú n h à không có vấn đề t h ầ m tiêu cùng lệ thanh an hai người chuẩn bị xong một đống lớn lý do thoái thác một câu đều không nói ra tại bọn hắn trong tưởng tượng bắt đầu cũng không phải dạng này bọn hắn thậm chí đều nghĩ kỹ để thẩm hồng tụ cùng lệ phong hành làm một chút thuyết khách kéo kéo quan hệ hỗ trợ thuyết phục thuyết phục trần p h ạ m kết quả chỉ thấy trần p h ạ m khẽ mỉm cười lại nói ra chỉ cần tiền đủ đều không phải là vấn đề trần phàm cười đến càng vui vẻ vậy liền căn bản không có vấn đề thẩm tiêu, tiêu cùng lệ thanh nói r an còn có trực tiếp nói cho người khác muốn làm thịt người nghe được loại lời này đến cùng nên vui vẻ hay là nên phẫn nộ kỳ thật tốt hơn giao dịch phương pháp hẳn là một mùm giá bao hàm các loại tài liệu phí tổn nhưng thẩm tiêu cùng lệ thanh n h an hiện tại không dám đem lại o yêu cầu này nói ra nếu t như, như ngươi t h có thể thành công đem ta tử vong chu hoàng chiến lược đẳng cấp hoặc chủng tộc đẳng cấp tăng lên nhóm chúng ta nguyễn hải khai hoang đoàn dục thú sinh ý có thể toàn bộ giao cho ngươi trần p h a m gật đầu cười lệ thanh nhan thấy thế h o ả n g v ộ i và nói ta thiên quân nghĩ năm trăm vạn liên minh tệ vì cái gì ta thiên quân nghĩ cùng thẩm tiêu tử vong chu hoàng đều là cấp mười hai mà lại chủng tộc đẳng cấp cũng đều là trung đẳng siêu phàm bởi vì ngươi kia con kiến lớn nôn nước bọt làm hại ta ngã một p h á ta t nhưng ngươi ngã sắp xuống thời điểm tay là bị tử vong chu hoàng nôn mạng nhện cho quân lấy tử vong chu hoàng cùng ta có chút giao tình tại thứ nhất b i cảnh núi hình vòng c u n g cũng coi như đã giúp việc khó khăn của ta không có công lao cũng cũng có khổ lao trần mặc một lát sau lệ thanh nhan hung hăng nhẹ gật đầu năm trăm vạn liền năm trăm vạn chỉ cần ngươi thật có thể giúp ta đem thiên quân nghị đột phá xin hỏi giúp cấp mười hai ngự thú đột phá chiến lược đẳng cấp đồng dạng phải bao lâu thời gian nhiều thì bốn tháng ít thì một tháng nhìn tình huống cái gì một tháng ta nói nhìn tình huống tỷ như ta ngự thú tiểu h ắ c là phệ hồn đ i ể u trước mấy ngày nhóm chúng ta tiến vào thứ hai bí cảnh giết rất nhiều quái vật nó thôn phệ các loại quái vật h ố n p h á c h không bao lâu đã đột phá đến cấp bảy ta minh bạch như vậy thu tiền được trần phàng tăng thêm thẩm tiêu cùng lệ thanh nhan n g o trạc sau đó thu khoản thu khoản về sau trần phàm gật đầu cười hợp tác vui vẻ phiền thoái như vậy các ngươi cùng ngự thú câu thông tốt tại cái này ngoan ngoãn nghe ta nói nếu như không nghe lời ta không ngại để kim vũ hải đông thanh cho chúng nó điểm nhan sắc nhìn một cái n g ư ơ i yên tâm thập tiêu cùng lệ thanh nhan phân biệt đem tử vong chu hoàng cùng thiên quân nghị kêu gọi ra sau đó ý niệm câu thông d i ặ t đi d i ặ t lại một phen tử vong chu hoàng còn tốt nhưng tiên h quân nghĩ nhìn về phía trần phàm ánh mắt cũng không như thế nào thân mật một cái cùng lệ phong hành tuổi bọn họ không tranh lệch nhiều tiểu tử khả năng giúp đỡ cấp mười hai nó đột phá chiến lược đẳng cấp chủ nhân không phải là gặp được tên l ư ờ g gà ta các loại th trần phạm nói ra rất tốt tiểu bố tiến khách gỗ lin h lập tức chạy tới hơi không người một cái liền chén t r à đều không uống thẩm tiêu cùng lệ thanh nhan đi ra ngoài ra cửa chính thẩm tiêu có chút lệnh ra đầu có phải hay không quá dễ dàng một điểm vâng luôn cảm giác gặp lừa đảo tràn đầy đồng cảm ta cho là ta phải bỏ ra một loại nào đó đại giới hoặc là hết lời ngon n g ọ n hắn mới có thể nguyện ý cho ta g ụ c thú ta cũng chuẩn bị dùng thiên thánh khai hoang đoàn cùng lệ ra quan hệ lôi kéo hắn ngươi nói hắn có thể hay không có tiền chạy trốn không về phần dù nói thế nào hắn cũng là trương hải đại sư đệ tử ta lão đệ nói bọn hắn lần này tiến vào một chuyến thứ hai bí cảnh đào rất nhiều h ỏ a yêu thạch ra một người có thể phân mấy ức hoặc hồng tụ không có nói với ta cái này sự tình a đương nhiên không có khả năng nói cho ngươi trên đường tới ta lão đệ còn nói cho ta kêu h ỏ a yêu thạch điểm đào quáng địa đồ vẫn là thẩm thao thao từ các ngươi thẩm g i a trưởng đối kia thu vào tay ngoa tạo là nhóm chúng ta thẩm g i a địa đồ vậy ta trở về ngươi muốn tìm trần p h ạ m chia tiền sao phi thường tốt ngươi đi đi ta trên tinh thần ủng hộ ngươi thầm tiêu trầm mặc một lát lại quay lại thần đến nói ra ta nếu là quay trở lại như thế nói với h ắ n Chẳng phải lệ à làm là vào đoàn Làm thật đắc tội một thể thịt trăm Ta tiền, một ta thú. hắn. Chính hắn hai chia tiền, hắn một nổi nóng phía dưới về sau cũng không cho ta cùng huyến hải khai hoang đắc đều đi cái, có cũng cùng dục với ngươi nói nổi dưới giờ? về bạn. nếu nóng kẽ sau l sao bây giờ? Lệ thanh nhan cười cười xem ra ngươi cũng không đ ầ n thẩm tiêu sầm mặt lại cái này hắn sao kêu cái gì nói nha hợp lấy ta tại ngươi trong ấn tượng chính là cái đ ồ nốc đúng a lệ thanh n h an ngươi có phải hay không lại muốn đánh nữa? đánh liền đánh sợ ngươi a ra ngoài đánh p h ụ n đôi tới cùng đại sảnh bên trong lệ phong hành dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem trần phạm phạm ca n g ư ơ i quá lợi hại tỷ ta người kia ngang ngược cản dỡ không ai bị nổi liền liền thiên thánh khai hoang đoàn phó đoàn trưởng tiêu tử ý ỉa đều ép không được nàng ngươi vậy mà đưa nàng ép tới gắt gao thầm hưng tụ ta hoài nghi ngươi đang lái xe thầm thao thao đừng đùa h ắ n loại này trí thông minh biết lái xe lệ phong hành giận dữ ta đã sớm thi bằng lái làm sao lại không biết lái xe ta mở kỹ thuật lái xe thuật lại nát có thể quá xấu qua hưng tụ trần phán ba người lệ phong hành lại nói ra phàm ca ngươi cái này kiếm tiền quá dễ dàng a ngồi ở kia bất động, động động miệng liền đến tay tám trăm vạn trần phàm không có phản ứng lệ phong hành quay đầu nhìn về phía tử vong chu hoàng cùng thiên quân nghĩ nói ra con nện ngươi cùng k i a con kiến lớn đi sân huấn luyện đi tìm một cái địa phương coi như tự mình địa b ả n t ử vong chu hoàng nhẹ gật đầu quay người đi ra thiên quân nghĩ lại nhìn một chút chân phạm một hồi lâu về sau mới chậm gì gì bỏ lên ra ngoài lệ phong hành d ọ a sợ tranh thủ thời gian đi theo vỗ thiên quân nghị chân nói ra thiên thiên ngươi lần sau cũng không nên dùng loại này nhãn thần đi xem phàng ca xem chừng hắn phát bốc c h á y tới đem ngươi vào chỗ chết đánh liền hắn hắn có thể đánh ta ta đứng đây bất động để hắn đánh trước mấy ngày nhóm chúng ta tại trong bí cảnh phản ca một đao liền đem một cái cao đẳng siêu phảm cấp mười hai mặt quỷ cự tích đầu chém xuống tới đầu ngươi có thể so sánh quỷ kia mặt cự tích cứng rắn a thiên quân nghĩ ngẩn ngơ lệ phong hành lại chỉ vào xa xa kim vũ hải đông thanh nói ra kia kim vũ hải đông thanh hiện tại liền nghe p h à m ca phản ca để nó hướng đông nó liền hướng đông phản ca để nó hướng tây nó liền hướng tây phản g ca nếu để cho kim vũ hải đông thanh đánh n g ư ơ i ngươi có thể đánh được kim vũ hải đông thanh không kim vũ hải đông thanh có thể nghe k i a tiểu tử không thể nào thiên quân nghị thoáng có chút t h ấ t phòng cái này thời điểm y med hiếu kỳ chạy tới vòng quanh thiên quân nghị chuyển hai vòng y m e có chút kỳ quái cái này con kiến lớn cùng đoạn này thời gian mỗi ngày ăn thiên hỏa kiến có điểm giống đây là nuôi bắt đầu dùng để ăn sao thiên quân nghị tiến nhanh đến y med đã bay ra ngoài nghèo n g ngô c c ư ơ n g tử nhìn thấy y m e bị khi phụ lập tức giận dữ lao đến hướng về phía thiên quân nghị dương nhanh muốn vớt thiên quân nghĩ nơi nào sẽ quan tâm cương tử loại này tiểu bất điểm nó nhìn cũng không nhìn cương tử một chút một c ư ớ c trực tiếp đem cương tử cũng đá bay ra ngoài cái này một cái xem như xôi chảo tiểu bạch cùng hàn băng bạch mãng bọn hắn tất cả đều lao đến liên liên nhất sợ hàn đầm kim r á c dao lòng cùng r á c h ổ các loại ba cái ngự thú đều đi theo phía sau cái mông một đoàn ngự thú phần phật một cái đem thiên quân nghĩ bao bọc vây quanh thiên quân n g h ĩ cũng tức đi lên mẹ nó một đám đẳng cấp thấp ngự thú cũng dám như thế ngang ngược càn rỡ lao nương cái này cấp mười hai ngự thú h u áp ép không được các người à nó vừa nghĩ như vậy phất phất cái mông sao giống như bị người thọc một đ a o thiên quân nghĩ xoay người lại chỉ thấy hồng bối thiên hạt thu hồi độc c h â m của mình tinh hồng độc c h â m thiên quân nghĩ d ọ a gần chết tinh hồng độc c h â m kia là hồng bối thiên hạt vương bại kỹ năng không cho nó c u ố n tới còn chưa tính nếu là cho nó c u ố n tới coi như giáp đá bá vương long đều muốn đau đến chết đi s ố n g lại cái này con bê đồ chơi vậy mà trốn ở tự mình đằng sau đánh lén sau một k h ắ c kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân thiên quân nghĩ ngao một tiếng q u á y khiếu trên mặt đất liên tục l a lộn một đám ngự thú tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài triền hồi sợ hãi bị nó đẻ ở không trung một đạo bóng đen hạ xuống kim vũ hải đông thanh một móng vuốt liền ấn xuống thiên quân nghĩ thiên quân nghĩ kém chút khóc mẹ ngươi đấy lao nương đau đến chết đi sống lại lan một cái ngươi cũng không trỏ đánh còn có hay không thiên lý có còn vương pháp hay không thiên quân n g h ĩ phát ra tới tiếng càng ngày càng lớn quái khiếu tiếng quái khiếu đem trần phàm cùng thẩm hồng tụ bọn hắn tất cả đều kinh động đến trần phàm đi đến ngoài phòng xem xét cũng là có chút điểm phiên muộn chỗ nào đều không thể thiếu loại này đau đầu a cương tử chạy mau mấy bước chạy tới trần phàm bên chân đôi chân phàm n g ngủ n g ngụ giải thích một lần cái này chết con tiến dám khi dễ ỉ m e cùng cương tử a tr Kim vũ đem nó ném đến trong rừng rậm đi để nó hào hào tỉnh lại tỉnh lại kim vũ hải đông thanh lập tức nắm lấy còn tại gào thảm thiên quân nghĩ bay đến trong rừng rậm ném bom đồng dạng ném xuống vừa mới trần phàm nhìn xuống thiên quân nghĩ giao diện thuộc tính biết do nó bên trong tinh hồng độc trâm cũng không trí mạng cho nên cũng không lo lắng thiên quân nghĩ sẽ chết mất lấy thiên quân nghĩ tinh lực cùng thể chất k h i ế n cái năm sáu phút loại độc tố này liền sẽ tự nhiên tiêu trừ bất quá năm sáu phút cũng đủ kia con kiến lớn uống ở bình liền để nó căng căng rào hơn đi chạy đến cái này đi cầu ta b ồ dưỡng còn dám khi dễ ta ngự thú không có chơi chết coi như số người g Tốt, tất cả giải tán đi trở về huấn luyện đi trần phàm phất phất tay một đám ngự thú cắt quay về các vị đông h ả i thành p h ụ thành chủ trong sân huấn luyện giang viễn p h ạ m chính vòng quanh một cái người giả nhanh chóng xoay trọn sau đó một kiếm tiếp một kiếm công ra cho dù là mồ hôi đầm địa hắn không ngừng lại ý tứ đầu đinh thanh niên trương vũ p h ạ m nhìn xem trên trận giang viễn p h ạ m thở dài nói ra ai lao đại bị trần phàm kích thích quá sức g bên cạnh một người nói ra trần phàm kia ra hỏa xác thực quá mạnh một điểm mười cấp cấp chín thiên hỏa kiến chém dưa thái dao một người khác nhữ mày nói ra nhưng n ó m chúng ta trên đường không phải đã làm rõ chưa Kia, kia ta t nói nói nói như bên p cạnh một người nói ra ngươi cho rằng đây là cổ lòng trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ tranh đấu đây còn muốn thiên thời địa lợi nhân hòa còn muốn nói cái gì tinh khí thần căn cứ trước đó tin tức trần phạm cùng sở huyền đều chỉ có nhất phẩm ngũ trọng tiên cùng ta đồng dạng nhưng ngươi cùng lão đại đều đã là nhị phẩm cảnh sợ c ọ n g đồng người sai ta cũng sai trương vũ p h ạ m thở dài nói ra trước khi đến ta cũng coi là trần p h ạ m cùng sở huyền đều chỉ là nhất phẩm ngũ trọng tiên cho nên coi như biết rõ bọn hắn ngự thú so ta cùng l ã o đại nhiều nhưng ta cùng l ã o đại đều có lòng tin tất thắng nhưng là ta nhiều lần hồi tưởng lúc ấy trần p h ạ m cùng sở huyền chém giết thiên hỏa kiến tốc độ so ta cùng lão đại đều muốn m a hơn không ít hai người bọn họ chỉ sợ cũng đã là nhị phẩm cảnh cái gì bên cạnh bốn người sắc mặt đ ộ biến trương vũ phàm lại nói ra lão đại khẳng định chính là chú ý tới điểm này cho nên hiện tại tâm tình có chút chầm nặng phát đ i ê n đồng dạng tu luyện bốn người khác đều không nói một nhóm người này dám ngàn dặm xa xôi chạy đến đông hải thành tới khiêu chiến trần phạm cùng sở huyền cũng là bởi vì trong đó có mấy người đều đã đột phá đến nhị phẩm cảnh nhị phẩm cảnh đây là đủ để nghiền ép nhất phẩm ngũ trọng tiên h coi như nhất phẩm ngũ trọng tiên h ngự thú sư mang nhiều lấy mấy cái cấp năm ngự thú cũng căn bản không đáng chú ý mặc dù ngự thú sư cùng ngự thú lực lượng cũng không tốt so sánh nhưng nhất định phải tương đối nhị phẩm cảnh hoàn toàn có thể coi như là trung đẳng siêu phạm cấp bảy ngự thú đến đối đãi cấp bảy ngự thú đánh cấp năm ngự thú đó không phải là nghiền ép a nhưng là hiện tại tình huống có điểm không đúng trần phàm cùng sở huyền nếu như cũng là nhị phẩm cảnh viên vũ thành bên này liền một chút s i ê u ưu thế cũng không có không chỉ có không có ưu thế hơn nữa còn ở vào thế yếu bởi vì trần phàm ngự thú so bọn hắn nhiều khó coi trong trần mặc giang viễn phàm ngừng tay hướng bên này đi tới t r ầ n vũ phàm lập tức đứng dậy đưa cái khăn lông cho hắn há to miệng t r ầ n vũ phàm muốn nói lại thôi nói ra lao đại ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm khiêu chiến trần phàm cùng sở huyền mấy người khác sát mặt đều trở nên hơi khó coi giang viễn phàm lau một cái mồ hôi trên mặt ngồi xuống nói ra bắt đầu bất lợi ta chiến ý cùng đấu chi đều bị làm hao mòn rơi mất ta cần một điểm thời gian trương vũ p h à m hít sâu một hơi trầm giọng nói ra trần p h à m cùng sở huyền s á t thực rất mạnh nhưng nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không so bọn hắn yếu hắn một đao đánh chết kia mười cấp thiên h ỏ a kiến nói cho cùng vẫn là dựa vào cái kia thanh thượng phẩm huyền binh bên cạnh mấy người liên tục gật đầu không cần dạng này an ủi ta cũng không phải cần tìm loại lý do này giang viễn p h à m lắc đầu nói ra ta không phải sợ hắn cũng không phải sợ thua có thể cùng dạng này người giao thủ coi như thua ta cũng không oán không hối ta cũng sẽ càng thêm cố gắng chờ sau đó lần sẽ thắng lại nhưng là hiện tại không được ta hiện tại phập phồng không yên chiến ý hoàn toàn không có chờ mấy ngày đi chờ ta điều chỉnh tốt về sau ta sẽ buông tay đánh cược một lần cùng bọn hắn h ả o h ả o tranh tài một trận ta tin tưởng trần phàm hiện tại khẳng định cũng tại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi lấy cùng ta phân cái cao thấp nhưng giang viễn p h ạ m vẫn là đ o á n sai mà lại mười phân sai khi hắn còn tại nói chút lời nói hùng hồn còn tại l i ề u mạng muốn tăng lên chiến ý thời điểm trần p h ẳ m cơ hồ đều bắt hắn cho quên đi trần phàm đem một cái giường đem đến vườn hoa sân huấn luyện bên trên hắn nằm ở trên giường tiếp nhận gỗ lìn đưa tới ướp lạnh cà phê uống một n g ụ n về sau bắt đầu ở nhiều cái bình đài tra tìm các loại vật liệu trợ giúp hồng bối thiên hạt tử vong chu hoàng cùng tiên h quân nghĩ đột phá vật liệu phương tiến tiến cùng sở huyền bọn hắn ngự thú trần phàm cũng không sốt ruột nhưng khai hoang đoàn ngự thú liền không đồng dạng khai hoang đoàn ngự thú lúc nào cũng có thể tiến vào bí cảnh trinh chiến chém giết làm những n à y ngự thú tiến vào bí cảnh hoặc cấm khu đại s á t đặc s á t thời điểm chính là hệ thống năng lượng điên cuồng phát ra bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thời điểm trước kia trần phàm cho người ta ngự thú chủ yếu là nghĩ đến kiếm tiền sau đó giúp tiểu bạch cùng ỵ mẹn bọn hắn thăng cấp nhưng bây giờ không đồng dạc hiện tại hắ mỗi một cái trải qua hắn bồi dưỡng sau n g ự thú chỗ giết chết quái vật tất cả đều có thể chướng hệ thống năng lượng hệ thống năng lượng chẳng những có thể mở ra k i a từng cái nghịch t i ê n công năng mà lại có thể trực tiếp dùng làm tu luyện khai mạch thối cốt về sau tu luyện mỗi một bước đều có thể sử dụng hệ thống năng lượng tinh lực có thể sử dụng hệ thống năng lượng tăng lên tinh thần lực đồng dạng có thể sử dụng hệ thống năng lượng đến để thăng n g ự thú hệ thống đơn giản tựa như đem toàn thiên hạ n g ự thú biến thành tự mình n g ự thú kiếm tiền ngược lại trở nên không có ý nghĩa liền lần này thứ hai bí cảnh đào hòa yêu thạch tiền đoan chừng nhất thời hồi lâu cũng xài không hết Dù sao binh khí cùng áo giáp, trước đó trân thanh liền đã nói qua các loại chiến thần khai hoang đoàn đoàn trưởng ra bí cảnh về sau nàng sẽ mang theo đoàn trưởng tìm đến trần phàm thương lượng trợ giúp chiến thần khai hoang đoàn ngự thú sự tỉnh về phần nguyễn hải khai hoang đoàn cùng tiên thánh khai hoang đoàn bên này thẩm tiêu cùng lệ thanh an mặc dù từ thẩm hồng tụ cùng lệ phong hành trong miệng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một điểm trần phàm thủ đoạn nhưng thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao mấy cái ngự thú hai người c mang theo riêng phần mình ngự thú đến đây cũng không có mang theo riêng phần mình khai hoang đoàn người phụ trách đến đây nói cho cùng chính là nghị chức dùng tự mình ngự thú đến sò、so、xét trần phạm các loại tử vong chu hoàng cùng tiên h quân nghĩ đột phá hai cái này khai hoang đoàn mới tính chân chính giải quyết làm tam đại khai hoang đoàn bên trong Đều có không có máu đào ngọc lá hoa chân pham tại ngự thú mua sắm bình đài cha tìm một phen không tìm được mấu chốt một cái vật liệu đây là trợ giúp tử vong chu hoàng đột phá một cái vật liệu chân pham lại đến giục thú sư hiệp hội nội bộ bình đài cha xét một cái vẫn là không có. Cái đồ chơi này trần ngàn hiện ngọc Đông thành cảnh. là lá đào chơi thưa thất phạm phát hoa Hải thứ có. Cái cái, máu ai đồ độ rất xuất một từ tư bí、cảnh. quả nhiên lần tiếp tại thứ nhất bí cảnh núi hình vòng cung cho tử vong chu hoàng chữa thương thời điểm trần phạm liền phát hiện hệ thống cho r a loại này chữa thương phương án cùng đột phá phương án toàn bộ đều là lân cận lấy tài liệu trước đây trị liệu tử vong chu hoàng dùng chính là dạ hạo cùng thẩm thao thao ngự thú máu mà trước đó tiểu bạch đột phá thời điểm trong đó một cái vật liệu là lệ phong hành cái tia n g thú hàn đầm kim giác g a o long nước bọn cho nên đồng dạng là trợ giúp tử vong chu hoàng đột phá nếu như trần phạm hiện tại người không phải tại đông hải thành mà là tại đế đô hoặc là thượng hải như vậy những tài liệu này bên trong một bộ phận rất có thể chính là đế đô hoặc thượng hải những cái kêu bí cảnh mới có đông hải thành thứ tư bí cảnh cái này máu đào ngọc lá hoa thu hoạch độ khó hẳn là sẽ không quá lớn trần phạm lập tức mở ra khung trạng phân biệt có liên lạc chân thanh cùng thẩm tiêu cùng lệ thanh an để bọn hắn hỗ trợ thu thập máu đào ngọc lá hoa thẩm tiêu cùng lệ thanh nhan lập tức đáp ứng xuống hứa hẹn sẽ để cho tự mình khai hoàng đoàn người hỗ trợ thu thập nhưng muộn hồi phục ba phút trần thanh trực tiếp phát cái tin tức tới c h í n thần khai hoàng đoàn trong kho hàng có một gốc máu đào ngọc lá hoa, ban đêm ta sẽ phái người đưa qua cho ngươi đây chính là khai hoang đoàn ưu thế liên dục thú sư hiệp hội trên bình đài đều không tìm được đồ vật bọn hắn trong kho hàng lại có hàng tồn trần phạm nết miệng cười một tiếng nhưng coi như vật liệu đầy đủ hết vẫn là phải m u ộ n mấy ngày lại cho tử vong chu hoàng đột phá vừa đưa tới không có mấy ngày đã đột phá vẫn là quá mức kinh thế hai tục một điểm rất mâu thuẫn tâm lý a trần phạm hiện tại là hận không thể đem toàn thế giới ngự thú đều bị bồi dưỡng một lần đều cùng tự mình dính l i ễ u quan hệ nhưng lý do an toàn vẫn còn muốn chậm gì gì đến lam gầy đừng nói toàn thế giới tam đại khai h o a n g đ o à n ngự thú toàn bồi dưỡng một lần đều có thể ngồi lấy tiền a không, là đang ngồi thu năng lượng a còn có cái gì khác biệt pháp có thể công khai bồi dưỡng ngự thú đ â y này trần phạm nhãn châu xoay động nghĩ đến chiến thần học viện lần này đồng học lần này lớp m ộ ư ơ i hai học sinh ngoại trừ bản thổ những cái kia những người khác ngự thú trên cơ bản cũng còn chỉ là cấp một cấp hai nguyên bản trần phạm căn bản không muốn đánh chủ ý của bọn hắn bởi vì những bạn học này ngự thú đẳng cấp thật sự là quá thấp nhưng là nhiều người à mà lại giống tôn tiểu tiểu cùng triệu hâm bọn hắn hiện tại là mỗi cái tuần lễ đều hướng trầm tinh hà chạy b tiểu tiểu trước đó trần phạm cho trường học một nhóm tài nguyên một đám học sinh cùng ngựa thú đều ăn được cấp sáu cấp bảy thị tiên hỏa kiến kết quả số lớn số lớn n g ự thú liền từ cấp một đột phá đến cấp hai lôi đài thi đấu thời điểm cái khác hai học giáo phát hiện việc này khi hai học giáo thầy chủ nhiệm cùng phó hiệu trường còn chọc giận dơ trên đây nhưng này chút thăng cấp ngựa thú cũng không có tính tới trần phạm trên đầu như vậy nếu như ta tự mình cầm cấp tám cấp chín thị thiên h o ặ kiến đi đốt nuôi trong trường học những cái tiêu ngự thú sau đó lặng lẽ sờ sờ quán thâu điểm hệ thống năng lượng cuối cùng những cái tiêu ngự thú đều đột phá rất tốt ngày mai đi trường học cứ làm như vậy yêu thích lịch sử quân sự sao yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao mời ghé đến đ ọ c truyện đế chế đại việt chương một trăm năm mươi hai không ta là đang dạy ngươi làm người, là người. chữ. cảnh chạm thứ khi thứ Từ trở bi ngày vạng sau về, c h u vi t i n h lực chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía hắn tụ đến tại quanh người hắn tạo thành một cô gió lốc nguyên bản trần phạm là chuẩn bị cái này hai ngày mang lên đại lượng nấu nướng tốt tám cấp quái thị thú vật quay về chiến thần học viện làm chút ít tay chân giúp chiến thần học viện các học sinh ngự thú đều tăng lên một cái kết quả thầy chủ nhiệm cùng một đám lao sư đem tất cả không có tiến vào thứ hai bí cảnh C khu học sinh mang đến vạn thú sơn săn rết quái vật đi có chút một mực người tính không bằng trời tính nếu như trần phạm sớm một ngày làm như thế như vậy hiện tại chiến thần học viện tất cả học sinh ngự thú trên vạn thú sơn giết chết quái vật về sau đều sẽ mang cho hắn một nhóm hệ thống năng lượng mặc dù đại bộ phận tân sinh ngự thú đẳng cấp còn không cao nhưng số lượng to lớn a đáng tiếc không có biện pháp cái này hai ngày trần phàm liền ở lại nhà dục thú cùng tu luyện lúc này mở kinh mạch cũng đến thời khắc mấu chốt tu luyện một cả ngày có chút mệt mỏi nhưng đầu này chi mạch mở ý nguyên phi thường thông thuận theo trần phàm quanh thân lộn n h ạ o từng vòng từng vòng tinh lực ba đ ộ thứ chín mươi tám đầu chi mạch thành công mở trần phàm có chút thở dốc một hơi mở hai mắt ra hệ thống năng lượng tám chín năm sáu không tốc chủ trần phàm đẳng cấp nhị phẩm tam trọng thiên tích lực ba trăm 759 t h í t ẻ tinh thần lực 209 h c ế t thối cốt 206 khối 98 khối khai mạch 206 đầu 98 đầu trợ giúp tiểu bạch b ọ n hắn đột phá vật liệu còn không có toàn bộ đưa tới cho nên cái này hai ngày hắn cũng không có trợ giúp tiểu bạch cùng y mẹ bọn hắn tăng lên đẳng cấp nhưng cái này hai ngày khổ tu thành quả rõ rệt mặc dù mới nhị phẩm tam trọng tiên nhưng hắn tinh lực đã vượt qua phổ thông tam phẩm cảnh phổ thông tam phẩm cảnh tinh lực cũng chính là 700 s r ă s sql dở u cả đỏ một chút xíu mà thôi mà hắn hiện tại đã là bảy t h í tu vi tăng lên về sau tinh thần lực cũng tăng lên một chút xíu bất quá cái này tăng trưởng tinh thần lực s ắ c thực quá ít một điểm cùng trợ giúp tiểu hát sau khi đột phá trả lại tinh thần lực so sánh tu luyện tăng lên nhất trọng thiên tăng lên tinh thần lực cơ hồ có thể không cần tính từ một điểm này đi lên nói tiểu hát có tiểu bạch bọn hắn không có đặc biệt ưu thế tiểu hát mỗi một lần đột phá mặc kệ là chiến l ự c đẳng cấp tăng lên vẫn là chủng tộc đẳng cấp tăng lên đều sẽ trả lại một bộ phận tinh thần lực trần pham khẽ gật đầu vừa nhìn về phía thối cốt cùng khai mạch hai ngày thời gian thối cốt chín mươi tám khai mạch chín mươi tám đầu chỉ sợ cũng chỉ có tinh lực cùng tinh thần lực đều viễn siêu cùng d a i hắn có thể làm đến cái này sự t ì n h thối cốt cùng khai mạch nhiều như vậy hắn trừ ăn ra mấy trận thị thiên hỏa kiến bên ngoài nhiều lắm là cũng chính là ăn mấy khoả l i n h quả căn bản cũng không dùng đến cái gì đang ăn dược nhưng mặc kệ là thối cốt hay là khai mạch đều vô cùng thông thuận a hệ thống năng lượng tựa hồ cũng tăng lên hết mấy vạn trần pham ấn mở hệ thống năng lượng rõ ràng chi tiết quả nhiên là lâm n g ọ c g phỉ man hoang cồn bạo viên giết chết quái vật mà thu được năng lượng đáng tiếp hiện tại chỉ có man hoang cồn bạo viên như thế một cái ngự thú đang giút hắn thu hoạch được hệ thống năng lượng kim vũ hải đông thanh hiện tại cũng tại sân huấn luyện nghỉ ngơi đây quay đầu nếu là làm xong tam đại khai hoang đ o ạ n mỗi lần nghĩ đến việc này trần phàm trong lòng liền tràn đầy tất cả đều là chờ mong từ từ sẽ đến đi không cần nóng lòng nhất thời trần phàm thúc giục tinh lực hai tay năm ngón tay đột nhiên một năm ba hắn hai cái trên bàn tay đều nổ bể ra đến một đoàn côn bạo khí kình trần phàm chính nhìn xem thủ trưởng trên da lờ mờ có thể nhìn thấy lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt qua n g hoa mặc dù còn không cách nào giống tứ phẩm cảnh như thế ngưng tụ ra tinh lực cao giáp nhưng bây giờ hắn tinh lực vừa khởi động bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy liền sẽ ngưng tụ ra một tầng lực lượng phòng ngự theo tu vi tăng lên tầng này phòng ngự sẽ càng ngày càng mạnh căn cứ chiến thần học viện trúc cơ công pháp nói rõ một khi đạt tới nhị phẩm ngũ trọng tiên toàn lực thôi động tinh lực tình huống phía dưới hỏa dược gas làm động lực súng ống sẽ rất khó làm bị thương loại này đẳng cấp ngự thú sư hoặc tinh vũ giả nhưng xã hội hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật cùng ngự thú văn minh kết hợp ra đời rất nhiều lấy tinh lực làm cơ sở cường đại vũ khí tam phẩm t ứ phẩm đối mặt loại kia vũ khí cũng rất khó có sức hoàn thụ trần p h a n đứng dậy đi tới phía trước cửa có thể nhìn thấy tiểu bạch cùng ý mẹ bọn hắn tại d ư ớ i đại thụ trên đồng cỏ treo đùa tiểu bạch vừa n g h i ê n đầu thấy được phía trước cửa sổ trần phàm lập tức mấy cái lôi t h i ể m rơi xuống ngoài cửa sổ sau đó nàng lăng không nhảy lên bị trần phàm ôm ở trong l ự c nghe ô ta ta cái này mấy ngày một mực tại cố gắng tu luyện tiểu bạch kêu lên vài tiếng trần phàm sờ lên tiểu bạch đầu tử vân ta biết rõ làm rất tốt rất tuyệt tiểu bạch híp mắt lại đằng sau công tử cũng chạy tới y mẹ chân ngắn nhất rơi xuống phía sau cùng dứt khoác trực tiếp liền bay tới nhẹ nhàng rơi xuống trần phàm trên đầu Trân p h một chỉ thấy trận đám n h h ị n n k ô g được cười đưa cười thú a y y vô vô trên đầu Một t nữ đầu đám mẹ. lập tức cũng đều chạy qua bên này đi qua hàn đầm kim giác giao long lần này chạy tập nhanh chạy đến hàn băng bạch mãng phía trước rơi xuống phía sau hàn băng bạch mãng giận dữ một cái đôi u liền đem hàn đ ầ m kim giác giao long đánh bay ra ngoài hàn đầm kim giác giao long ngã trên đất lăn mấy vòng lan đến kim vũ hải đồng thanh trước mặt hôn đản hàn băng bạch mãng cái này con bê đồ chơi là nghĩ bức á bão nội a ta nổi cân giận hậu quả thế nhưng là rất đáng sợ a thật muốn bức ta nhắc lên một trận gió tanh mưa máu sao hàn đầm kim giác giao long nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên vừa vặn thấy được túi đầu xuống kim vũ hải đông thanh hàn đầm kim giác giao long toàn thân đều căng thẳng đ ừ n g nói kim vũ hải đông thanh đã là cấp mười bảy coi như cùng nó đồng cấp ưng bản thân liền là loài rắn tiên địch nhìn thấy kim vũ hải đông thanh k i a lại lớn lại móng đ u ố t sắp bén hàn đầm kim giác giao long cũng là không chịu được toàn thân z dun a vậy hàn đầm kim giác giao long đông tây nam bắc không phân nhanh chóng quay người lại vạch một cái liền vọt ra ngoài sau đó đụng phải một tảng đá lớn bên trên đụng hôn mê bất tỉnh kim vũ hải đông thanh đỉnh đầu trên tảng đá lớn tiểu hắc lắc đầu liên tủ, kim vũ hải đông thanh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu h ắ c sao chứng cái này x ò a điệu hiện tại tổng ư a thích đứng tại so với nó đầu còn cao hơn địa phương bày ra một bộ cao chim nhất đáng dáng v ẻ ngươi nếu không phải trần phàm n ữ thú hiện tại cũng chết mấy trăm lần ta nói cho ngươi kim vũ hải đông thanh cánh k h á c gỗ một trận cuồng phong đem tiểu h ắ c thổi bay ra ngoài tiểu h ắ c trên không trung ngao ngao kêu vài tiếng thật vất vả ổn định thân hình lập tức hướng trần phàm bên này bay tới lúc này trung cửa văng lên v ư ợ giá mang theo gỗ lìn qua đi mở cửa nhưng cương tử muốn cấp công lao gió lốc đồng dạng gọt tới phía trước Giữ công tới dục thú sư hiệp hội cửa rục tác ra đưa mở đồ sư vật v thú nhân i ê n k h ô ngoài chịu được ngờ Trước đó đều là già cùng gỗ mở ra cửa, đều đó vợn ngần ngơ. già ra là lìn làm gỗ mở a s lần n y là lửng bích nhãn mật r ồ cương tia ử cắn c mấy á k i d ư ơ n giục lớn, kéo t ế n đến. Bên ngoài kia dục thú sư hiệp hội công tác nhân viên còn tại n g â y người cưng ơ tử nhảy dựng lên hai đầu chân sau đạp một cái cửa sắt loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại vợn già cùng gỗ lìn lập tức đi mau hai bước trợ giúp cưng ơ tử kéo lấy ba cái dương lớn trở lại có đồ vật đưa tới a chân phám ra hiệu vợn già đem cái dương mở ra trong dương là các loại dự định vật liệu trần pham lật ra một cái đem tất cả vật liệu ghi chép tốt sau đó đánh dấu tốt lại đắp lên cái dương rất nhiều đồ vật đều đầy đủ hết trần pham hài lòng nhẹ gật đầu để vượn ra cùng gỗ linh cùng một chỗ đậu thủ đem cái dương chuyển vào nhà kho buổi tối hôm nay trước hết giúp mấy cái ngự thú đột phá đi cái này thời điểm sư phụ trương hải điện thoại đến đây ra ngoài trương hải trở lại đông hải thành trần pham lập tức đứng dậy ta cùng tiểu bạch bọn hắn đi một chuyến phủ thành chủ các ngươi ở nhà hào hào huấn luyện vượn ra cùng tiểu thanh để ở nhà kỳ vũ giút ta nhìn xem bọn hắn một điểm tiểu bố có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại sau khi thông báo xong trần phạm ôm tiểu bạch ra cửa cương tử hấp tấp theo ở phía sau tiểu hắc muốn chồng người rơi xuống trần phạm trên bờ vai bị trần phạm bắt lấy ném ra ngoài đông hải thành phủ thành chủ dạ hạo cùng thẩm thao thao đầy mặt hồng quang đi tới phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường lần này nhóm chúng ta đem trang bị thăng cấp về sau liền không còn là phạm ca vương hữu dạ hạo thấp giọng nói ra qua hai ngày kéo lên lệ phong hành chúng ta mấy cái đi thứ nhất bí cảnh bắt mị ma thầm thao thao nhướng mí mắt nguyên g o ạ i trừ mị ma liền không có cái khác cảm thấy hứng thú rồi sao ta ngược lại thật ra càng muốn lại đi một chuyến thứ hai bí cảnh kia trên bản đồ hỏa yêu thạch cũng còn không có đảo sông đây đêm qua anh ta tìm ta muốn địa đồ mẹ nó hắn nói kia là thầm ra không phải ta một người ta nói địa đồ tại p h ạ m ca trên tay hắn mới coi như thôi dạ hạo xứng sở nói ra thầm tiêu đường đường một cái nguyễn hải khai hoang đoàn thành viên làm sao có ý tứ cùng nhóm chúng ta đoạt hỏa yêu thạch thầm thao thao t h ở phì phì nói ra đây còn không phải là lệ phong hành tên ngu ngốc kia khắp nơi ồ nào nói lần này một người phân mấy cái ước đây ta cùng thầm hồng tụ đều không có nói với thầm tiêu kết quả lệ thanh nhan đem việc này nói cho thầm tiêu thật ngụ nội nó dạ hạo lại sửng sốt một cái thầm thao thao mang cái này n ã i n ã i đến cùng là t h ẩ m ra n ã i n ã i vẫn là lệ ra n ã i n ã i t h ẩ m hồng tụ cùng sở huyền bọn hắn làm sao còn chưa có đi ra dạ hạo quay đầu đi nói lầm bẩm định chế chiến giáp cùng b i n h khí cần như thế thời gian dài à b à ảnh hắn cái này quay người lại một không xem chừng liền dẫm lên phía trước một người chân sau đó cùng người kia đụng vào nhau thật có lôi thật có lôi dạ hạo mang theo h ả y náy lui về sau hai bước cùng hắn đụng vào nhau là một tên tuổi tắc cùng hắn tương tự thanh niên thanh niên kia tướng mạo rất là anh tuấn làn da trắng non chân mềm giống nữ hải tử hai mắt lộ ra ba phần tà khí khỏe miệng hơi vịnh ôm lấy một sợi nụ cười như có như không tại thanh niên kia đằng sau còn đi theo hai cái sắc mặt âm lanh thanh niên xin lỗi rất nhiều thời điểm không giải quyết được vấn đề ngay tại dạ hạo hướng bên cạnh tránh ra thời điểm cặp kia mắt lộ ra ba phần tà khí thanh niên nhàn nhạt, nhạt nói ra tỉ như ta giết người lại giải thích với ngươi ngươi tiếp nhận à. t h ầ m thao thao giận dữ ngươi cái này kêu cái gì nói dạ hạo chính là không xem t r ừ n g đụng ngươi một cái hiện tại đã ở trước mặt xin lỗi đồng thời cho ngươi nhường ra đường tới ngươi còn muốn như thế nào nữa dạ hạo kia có chút tà khí thanh niên lập tức liền nợ nụ cười c h í n h thần học viện thiên tài dạ hạo dạ hạo nụ cười trên mặt thu vào các ngươi là ai có chút lạ mắt ta cặp kia mắt lộ ra ba phần tà khí thanh niên giống như cười mà không phải cười nói ra ta phong thiên lân đến từ thượng hải phong ra dạ hạo khẽ gật đầu cùng thẩm thao thao hướng bên cạnh rời mấy bước chuẩn bị ly khai làm cản phong thiên lân sau lưng một người quát lạnh một tiếng nói phong thiếu không có để các ngươi ly khai các ngươi cũng dám đi vừa dứt lời hai người kia đồng thời thân hình k h a động ngăn tại dạ hạo cùng thẩm thao thao trước mặt dạ hạo cùng thẩm thao thao đều n â y dạy tại đông hải thành phách lối đã quen bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được cái này sự tình ngay tại cái này đông hải thành lại có người đồng lừa dám như thế cùng bọn hắn nói chuyện hơn nữa còn tại phủ thành chủ cửa chính dạ hạo cùng thẩm thao thao l i ế t nhau đều nợ nụ cười chỉ thấy kêu phong thiên lân có chút bay người lại lạnh lùng nói ra trần phạm cùng sở huyền ở đâu dạ hạo thần sắc hơi động một chút thế nào các ngươi cũng cùng giang viễn p h ạ m bọn hắn nghĩ đến khiêu chiến p h ạ m ca cùng sở huyền khiêu chiến dĩ nhiên không phải phong thiên lân lắc đầu nói ra ta thuần túy chính là nghĩ áp chế áp chế nhuệ khí của bọn họ để bọn hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân. thiên ngoại h ư u thiên đạo lý thượng quan thương long thua với bọn hắn thời điểm ta còn tại bí cảnh tu luyện không nghĩ tới xảy ra bí cảnh về sau nghe nói thượng quan thương long chạy đến đông hải thành đến liên tiếp bại bởi trần phạm cùng sở huyền đơn giản phế v ậ t cái này phong thiên lân nói chuyện âm nhu n g ự a khí nhẹ nhàng không nhanh không chậm nhưng tổng cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái dạ hạo n i t miệng cười một tiếng nói ra ngươi muốn k h i ê u chiến phản ca trước qua ta cái này liên quan lại nói ngươi nếu có thể đánh thắng được ta có lẽ có thể đón hắn ba chiêu ngươi nếu là ngay cả ta đều đánh không lại ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian dẹp đường hồi phủ đừng tại đây mất mặt xấu、hổ. phong thiên lân khỏe miệng hơi v ề t lên đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng khoát tay á o ngươi không phải là đối thủ của ta dạ hạo sầm mặt lại là không phải là đối thủ của ngươi vậy cũng muốn đánh qua một trận mới biết rõ đánh đánh đánh đánh cái cái giá ma thầm thao thao ngăn cản dạ hạo nói ra chúng ta ngự thú đều không ở nơi này đánh như thế nào dạ hạo trừng mắt nhìn nhớ tới cái này góc dạ n g hắn cùng thầm thao thao còn có sở huyền bọn hắn ngự thú tất cả trần phạm kia đây ngự thú sư không có ngự thú chẳng lẽ giống tinh vũ giả như thế trực tiếp xông đi lên dạ hạo n h u n bay ta ngự thú tại sân huấn luyện lần sau lại chờ với ngươi nói hắn liền chuẩn bị ly khai nhưng phía trước hai người kia lần nữa đem hắn cùng thẩm thao thao ngăn lại các ngư i dạ hạo cùng thẩm thao thao nhãn thần đều lạnh xuống tại cái này đông h ả i thành liền xem như thành chủ nữ nhi bạch như ca đều không dám dạng này đối đãi bọn hắn đây cái này thượng hải tới phong thiên lân khinh người quá đáng dạ hạo trong mắt tinh quang lóe lên cổ tay khẽ đảo nắm chắc thành quyền một quyền liền hướng phía ngăn ở trước chân người kia đập tới thanh niên kia cười nhạo một tiếng nửa bước không đủi đồng dạng một quyền đập ra hai người nằm đấm trung đ i ệ nện vào một khối hoa anh dạ hạo kêu lên một tiếng đau đớn thân hình không chế không nổi. đằng đằng đằng liền lùi lại ba bước hạo tử thầm thao thao lấy làm kinh hãi lo lắng giả hạo t h ụ thường nhanh chóng hướng về đi qua đỡ giả hạo ta không sao Giả hạo đẩy ra thầm thao thao chỉ thấy kêu phong thiên lân đùa cợt cười một tiếng nói ra ngươi ngay cả ta thủ hạ một tiểu đệ đều đánh không lại còn muốn đánh với ta Giả hạo trong mắt nộ khí lói lên chân phải bỗng nhiên một cước dẫm đạp trên mặt đất quanh thân khí thế nở rộ phong thiên lân ngươi quá cuồng vọng vừa dứt lời dạ hạo trực tiếp từ bỏ trước đó cùng hắn đối bính một quyển người kia trực tiếp một quyển đánh phía phong thiên lân sâu kiến kia phong thiên lân c t a dạ, dạ hạo kêu thảm à n g một tiếng cả người bay ngược ra ngoài ôm bụng nửa quỷ trên mặt đất hạo tử thần thao thao kinh hô một tiếng đỡ dạ hạo ngươi thế nào không có sao chứ dạ hạo khuôn mặt đỏ bừng lên nghiến răng nghiến lợi đúng lúc này phong thiên lân nhãn thần lạnh lẽo đột nhiên vọt tới trước ba bước một cước liền đa hướng về phía còn không có đứng người lên dạ hạo cái cảm dừng tay quắt lạnh một tiếng chuyển đến để đế tử viêm vũ thành giang viễn phạm đột nhiên từ bên cạnh sông ra một cước đá trúng phong thiên lân mắt cá chân ồ k i a phong thiên lân khẽ di một tiếng mượn giang viễn phạm một c ư ớ c k i a lực lượng thân hình nhanh chóng nhất chuyển sau đó một quyền đánh tới hướng giang viễn phạm lồng ngực giang viễn phạm không hề sợ hãi đồng dạng một quyền trùng đ i ệ b ê n ra và n h phong thiên lân lui về sau nửa bước nhưng giang viễn phạm lại sắc mặt từng hồng liền lùi lại ba bước thật mạnh giang viễn phạm l chỉ là đối bính m ộ t quyền nhưng hắn tinh lực trong cơ thể đều kém chút bị đánh cho không kiểm soát trước mắt cái này là lâm thanh niên đến cùng ra sao lai lịch lại đáng sợ như thế giang viễn phàm đỡ dậy dạ hạo trong lòng ngạc nhiên trầm giọng nói ra ngươi là cái gì tu vi tinh lực bao nhiêu thẻ theo ở phía sau đầu đ ì n h thanh niên trương vũ phàm mấy người sắc mặt đều là hơi đỏ lên h ỏ i tu vi cảnh giới rất bình thường nhưng h ỏ i đối thủ tinh lực cụ thể bao nhiêu thẻ cái này kỳ thật có chút phạm vào kiến kỵ tinh lực kia là ngự thú sư cùng tinh vũ ra tuyệt đối lực lượng ai nguyện ý đem tự mình tinh lực cụ thể chỉ số nói cho những người khác đã thấy kêu phong thiên lân cười ngạo nghệ nói ra nhị phẩm nhất trọng tiên tinh lực bốn trăm mười thẻ cái gì giang viễn p h ạ m mấy người quá sợ hãi phổ thông nhị phẩm nhất trọng tiên tinh lực không sai biệt lắm chính là ba trăm năm mươi thẻ tà h ư u hắn cũng là nhị phẩm nhất trọng tiên tinh lực so phía sau trương vũ p h ạ m mấy người đều muốn cường đại nhưng hắn tinh lực mới ba trăm bảy mươi lăm thẻ cái này phong tiên h lân vậy mà đã là bốn trăm mười thẻ nhìn thấy một nhóm người này trong mắt vẻ chấn động phong tiên h lân thở dài lắc đầu đây chính là đông hải thành tiên h tiêu không gì hơn cái này đi dạ h ạ mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ khuất lục đúng lúc này không chung một tiếng bạc kêu khẽ văng lên Tr trần ậ t r phạm thanh â m từ không trung chuyển tới ngươi cũng tiếp ta một chiêu không gì hơn cái này vừa dứt lời trần phạm từ trời rơi xuống chân phải mang theo cồn g bạo khí k ì n h một cước dâm hướng về phía phong thiên lân phàm ca trần phạm dạ hạo cùng giang viễn phàm mấy người đồng thời lên tiếng kinh hô mà kia phong thiên lân mắt thấy trần phạm khí thế h u n g hùng cũng là thân hình nhất chuyển nhanh chóng tránh sang một bên vê anh trần phạm thân hình rơi xuống một cước liền đem sử dụng thanh cương nham lắt thành quảng trường mặt đất dấm ra tới một cái động lớn chu vi đám người không có dám xích lại gần xem náo nhiệt đều lùi ra ngoài lái đi. phụ thành chủ cửa chính ra chuyện như vậy vậy mà không có h ắ c giáp quân đến đây hỏi thăm hoặc duy trì trật tự người chính là trần p h ạ m phong thiên lân nhãn tỉnh sáng lên ánh mắt nhìn lướt qua trần p h ạ m trong ngực đố ngẫu miêu về sau lại rơi xuống trần p h ạ m đỉnh đầu y m a i trên thân ừ n bọn hắn nói n g ư ơ i ưa thích mang theo cái nón xanh rất có cá tính trần p h ạ m n ế t miệng cười một tiếng đem tiểu bạch để xuống Y m a i cũng nhu thuận nhảy tới một bên cương tử vây quanh phong thiên lân sau lưng n ắ m lấy phong thiên lân chân đang suy nghĩ cái gì thời điểm hạ miệng cắn hắn cái khóc cha gọi mẹ trần phàm có chút lệch ra đầu nhìn về phía dạ hạo thụ th bị thương nhẹ, nhưng không có vấn đề quá lớn. trần h phạm, phạm, phạm như n đạn pháo đồng dạng xông ra một trưởng liền chụp về phía vừa mới nói chuyện thanh niên kia hô nhìn như đơn giản một trưởng vô giới khí kình đúng là mang theo một trận quân phong cái gì nhanh như vậy thanh niên kia sắc mặt hai nhiên hai tay nhanh chóng ở trước ngực giao nhau tạo thành một đạo phòng ngự vain trần phan thủ trưởng trung điệp đập vào thanh niên kia giao nhau trên hai tay đem cái sau hai tay đập ầ m ẩm tại hắn trên ngực vain người kia kêu, kêu t h ả m một tiếng như rượu bị đứt dây hướng về sau bay ngược mà ra sau đó trên mặt đất liên tục lan l ộ t thấy cảnh này phong thiên lân sắc mặt có chút run lên hai bên trái phải đều ra hiện một cái triệu hoán pháp trận hai cái ngựa thú từ kia triệu hoán pháp trận bên trên bỏ lên, lên ra một cái thiêu đốt lên lửa cháy gừng h ư ở n hoà linh một cái dữ t ậ n kinh khủng lưỡi đao răng loài săn mồi đều là cấp năm hai cái ngự thú vừa bỏ ra lập tức liền cùng kiêm ngự thú sư đồng thời xông về trần phạm trần phạm đứng tại chỗ không núp đ í t nhưng imes lại xuất hiện ở hắn phía bên phải há hốc miệng ra hô kiêm ngự thú sư cùng hai tên ngự thú đồng thời bị c u ố n lên bầu trời suy suy suy suy suy t ừ n g đạo phong nhận từ kia hai cái ngự thú cùng ngự thú sư trên thân cắt chém mà qua đánh cho hai cái ngự thú cùng hắn ngự thú sư cùng một chỗ ngao ngao kêu thảm phong thiên lân trước khi đến hắn cũng điều tra trần phạm tư liệu biết do trần phạm sơ lạnh phi thường c ư n g hãn nhưng là không cần tốn nhiều sức liền đem một cái nhất phẩm ngũ trọng tiên cùng hai cái ngự thú phế đi đây thật là sợ làm sao phong tiên lân nhìn về phía trần phàm ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng trần phàm tương bước một chậm rãi đi tới v i ê m vũ thành giang v i ễ n phàm cũng nghĩ đến cùng ta lập u bản nhưng ta cùng bọn hắn lẫn nhau lý giải lẫn nhau tôn trọng bọn hắn sẽ không chạy đến đông hải thành đến dương nanh muốn vớt càng sẽ không ngang ngược càn r ỡ đả thương đông hải thành người đằng sau giang ngược càn dỡ đả thương đông hải thành người từng bước một đi tới phong thiên lân chính phía trước song phương cách xa nhau chỉ có không đến ba mét phong thiên lân nhãn thần âm chầm nói ra ngươi là đang dạy ta làm việc không ta là đang dạy ngươi là m người một chữ cuối cùng nói ra được thời điểm trần phạm đã biến mất tại phong thiên lân giữa tầm mắt không được phong thiên lân quá sợ hãi liền muốn né tránh nhưng hắn chân vừa nâng lên cái hót liền chuyển đến một cô không cách nào kháng cự lực lượng k i n h khủng đem hắn đầu hướng trên mặt đất ép đi ngay tại những người chung quanh trận mắt ốc một n h ì n chăm chú phía dưới phong thiên lân đầu đụng nát mặt đất cả khuôn mặt đều bị khảm vào trong viên đá ẩm ẩm ẩm phong thiên lân đầu bị trần p h à m nhấn tiến vào trong đất muốn dây rụa hai tay vớt mặt đất nhưng hắn đầu bị trần p h à m v ân xuống vô luận hắn dây rụa như thế nào đều một chút bất động giang viễn p h à m miệng mở ra nửa ngày không có khép lại kia phong thiên lân tinh lực so với hắn còn mạnh hơn qua một bậc làm sao tại trần p h à m trước mặt liền cùng ba tuổi tiểu hài đồng dạng lúc này sở huyền cùng thẩm hưởng tụ còn có phương tiến tiến mấy người từ trong phụ thành t r ủ và o ra một đám người nhìn xem một màn này cũng là từng cái mở to hai mắt nhìn và n h trần phạm bắt lấy kia phong thiên lân cổ trực tiếp đem cái sau ném ra ngoài phong thiên lân bịch một tiếng rơi xuống đất l a n trên mặt đất hai lăn chật vật không chịu nổi bỏ lên trần phàm ngươi làm thật muốn cùng nhóm chúng ta liều mạng sao liều mạng trần phàm cười lạnh một tiếng nói ra chỉ bằng mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn cũng xứng cùng ta liều mạng phong thiên lân q u á t lên một tiếng lớn bên cạnh thân xuất hiện hai tòa triệu hoàn pháp trận một cái cấp sáu man hoang ngục lòng cùng một cái cấp sáu cấp đống chim leo ra ngoài ngự thú không gian phong thiên lân cợi như điên một tiếng đối mặt cùng cấp s á c n g chim leo ra ngoài ngự thú không gian h o n g t h i ê lân cợi như điên một tiếng đối mặt c n g cấp bậm ngự thú sư hoặc tinh vũ giả ta rất ít đ e cao đẳng siêu p h à m giang viễn p h à m bọn người trong lòng rung động bọn hắn cũng mang theo cấp sáu n g ự thú nhưng chủng tộc đ ẳ n g cấp cao nhất n g ự thú cũng chỉ là trung đẳng siêu p h à m cao đẳng siêu p h à m cấp sáu n g ự thú đủ để nghiền ép bọn hắn kia mấy cái cấp sáu n g ự thú chỉ gặp k i a man hoang ngục long thể tích rất lớn chiều cao hơn mười mét hình dạng dữ tợn vẹn vẹn chỉ là ngoại hình liền cho người ta một loại áp lực kinh khủng phong thiên lân đối với chung quanh khiếp sợ ánh mắt rất là hưởng thụ đùa cận cười một tiếng nói ra hiện tại cầu xin tha thứ còn không về phần thua quá khó nhìn nha hắn câu nói này vừa nói xong hô t i ê man hoang ngục long cái bụng rơi đột nhiên xuất hiện tử tinh gai nhọn sắc bén tử tinh gai nhọn trực tiếp liền đem kêu man hoang ngục long thân thể cấp hiên phi cũng may mắn kêu man hoang ngục long có phòng ngự kỹ năng vừa ra tới liền cho mình tăng thêm một đạo phòng ngự áo giáp nếu không liền cương tử cái này một cái cũng phải làm cho hắn ruột xuyên bụng nát vừa mới bay lên cấp đống chim mắt thấy đồng bọn của mình bị thương lập tức giận dữ chưa lấy được chủ nhân mệnh lệnh liền lao xuống x u ố n g dưới muốn đem hàn khí nôn hướng cương tử nhưng nó vừa mới lao xuống lặng lẽ bay ở cao hơn một điểm vị trí tiểu h á c trực tiếp liền đến một đạo tinh thần gai nhọn một đâu đập vào quảng trường trên mặt đất chật nhìn lại thật giống như cấp đống chim tiến nhanh đến man hoang ngục long bị trọng thương không muốn sống vọt thẳng xuống tới tuấn tình đ ồ n g dạng phong thiên lân trước mắt một màn này phát sinh quá nhanh quá nhanh hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng sau một khắc hô cương tử nhanh chóng hướng về phong đi lên một ngụm liền cắn thủng man hoang ngục long hộ giáp cắn thứ nhất đầu chân sau ngao kia man hoang ngục long ngửa mặt lên trời kêu thảm vừa dãy r u i lấy đứng dậy nó lại mới ngã xuống đất một bên khác ý mẹ còn tại chơi diều bị nó phong bạo quyển thượng thiên kia hai cái ngự thú cùng ngự thú sư ném lên bỏ xuống căn bản tiểu bạch không có xuất thủ nàng đang chờ đợi bởi vì trên trận còn có một người trước đó bị trần phạm một trưởng vỗ bay ra ngoài người kia người kia đáp l ấ y đám người lực chú ý không trên người mình cũng đem tự mình n g ự thú kêu gọi ra một cái cấp năm thiết giáp sư thiếu một cái cấp năm khai sơn m ắ n g yêu tiểu bạch nết miệng cười một tiếng giống tản bộ đồng dạng đi tới tỉnh lại cấp đống thân chim một bên móng vuốt n h ỏ tại cấp đống chim trên đầu nhẹ nhàng mở dựng ccc、si si si si. lôi điện chi lực điện kia cấp đống lông chim lông đều dựng lên sau đó toàn thân bút khói cấp đống chim x o ạ c một cái triệt để đã hôn mê giắt vừa được triệu hoán a thiết giáp sư h i ế u lập tức đằng không mà lên nhưng nó vừa mới bay lên tiểu bạch trên thân lôi điện quang mang l ó a lên lợi dụng lôi t h i ể m xuất hiện ở hàn phía dưới thiết giáp sư thiếu nơi nào sẽ ngờ tới một cái bố ngẫu miêu sẽ còn bay thượng thiên đến công kích nó một cái không t r á n h kịp cánh bị tiểu bạch lôi nhận vẽ một đao giắt thiết giáp sư thiếu kinh hô một tiếng một đầu ngã rơi lại xuống đất kia khai sơn mãng nhu ngược lại là có tiến công cơ hội vấn đề là tiểu bạch còn tại không t r ú n g nó cũng sẽ không phi thiên c h ậ t khai sơn mãng nhu đầu nhất chuyển bốn vo phát lực trực tiếp hướng phía ý mẹt leo đến nguyên bản chính cắn man hoang ngục long đùi không thả cứng tử Vừa nhìn t h h ấ y k a i sông phóng tới gần một đoạn cự li về sau man hoa ngục long mở ra miệng rộng bên trong miệng một đám lửa chính nhanh chóng thành hàng mà lúc này phong thiên lân cũng cùng xông về trần p h ạ m nổi giận đan sen phong thiên lân cái này một quyền đã dùng hết toàn lực hẳn không thể một quyền liền đem trần phạm đầu góc đều cho ném ra đến hắn cái này một quyền ném ra trên nắm tay trực tiếp liền ngưng tụ ra một cái tinh lực tạo thành long đầu hung manh kinh khủng thượng hải phong gia phong long quyền liền xem như tinh lực giống như phong thiên lân nhị phẩm cảnh cũng không dám đón đỡ dạng này một quyền ngoại vi thẩm hồng tụ lên tiếng kinh hô tiểu phạm xem chừng phương tiến h tiến cùng bạch như ca đồng thời cầm n ắ m đấm thầm thao thao cùng lệ phong hành mấy người cũng là toàn thân keo căng chỉ có sở huyền một người còn duy trì chấn định、ba. ngay tại tất cả mọi người khẩn trương vạn phần nhìn chăm chú phía dưới trần phạm liền nhìn cũng không nhìn năm ngón tay chuyển hướng bắt lấy phong thiên lân nằm đấm phong thiên lân trên nắm tay kia tinh lực ngưng tụ mà thành l n g đầu trong nháy mắt vỡ nát ra phong thiên lân ngơ ngác chính nhìn xem bị bắt lại nằm đấm sau một khắc trần phạm chân trái đi phía trái bên cạnh bước ra một bước sức e o hợp nhất n ắ m lấy phong thiên lân tay phải mạnh mẽ dùng s ứ c như là vung bao tải đem phong thiên lân trực tiếp xoay tròn đập ẩm ẩm rơi vào trên mặt đất và n h mặt đất tảng đá nổ bề ra đến tạo thành một cái, hình người cái, hố, tiên huyết, đỏ cái hố bên trong tảng đá phong thiên lân toàn thân run rẩy làm sao đều rẽ rủa không nổi man hoang ngục long hòa diễm không dám phun ra ngoài bởi vì nó chủ nhân chính là ở đây phong thiếu giống k ê u triệu hoán đi ra thiết giáp sư thiếu thanh niên cùng man hoang ngục l o n g mắt thấy phong thiên lân bị trọng thường đều không để ý hết thể nào đến trần phạm vượt qua phong thiên lân sau đó không lùi mà tiến tới h oanh tại kêu man hoang ngục long n h à o về phía hắn s á t na trần phạm trước một bước vọt tới man hoang ngục long trước mặt bắt lấy thứ nhất chân man hoang ụ c lòng không đợi man h o a ngục long kịp phản ứng nó cũng giống tự mình chủ nhân Bị bên Trần tròn, tầm trên mặt đất, Phạm đập h ẩm một xoay k á chân sống tới t a kia, n niên ngừng h h bước c sát mặt ngốc trệ. Trần ngốc Bành, bành. phạm nắm lấy man hoang ngục long chân lại là đập mạnh hai lần trên mặt đất lại nhiều hai cái hô to vì cái gì nện chủ nhân cũng chỉ nện một cái nện ta liền muốn nện ba lần a man hoang ngục long nước mắt d ư n g d ư n g nằm d ạ p trên mặt đất không n ú c đ í c h giờ này k h ắ c này nó trong lòng cũng là rất rõ ràng người trước mắt này thực lực nó căn bản không chống lại được động một cái liền chịu một trận đánh đập lại cử động một cái lại chịu một trận đánh đập vẫn là nằm rạp trên mặt đất giả chết tương đối an toàn trên trận t i ế n tĩnh ghi mắng y mẹ không còn chơi rượu kia hai cái ngự thú cùng ngự thú sư đều bị nó chơi đùa không ra dáng nhất là kia ngự thú sư toàn thân quần áo đều bị cắt chém thành mảnh vỡ liền tên ăn mày cũng không bằng thầm thao thao thấy cảnh này lập tức xông lên trước đập một đống lớn video cùng hình ảnh mà ban đầu chịu trần phàm một trưởng thanh niên này bởi vì quả quyết dừng bước bây giờ còn có thể hào hào đứng tại trên trận hai người khác cùng một đám ngự thú đều là thê, thê thảm thảm ưu tư trong phủ thanh chủ một người trung niên bưng chén rượu mặt trầm như nước tại hắn chính đối diện vân thương hải cười đến rất vui vẻ mà đổi thành một bên trương hải chắp hai tay sau lưng p h ả n phất đôi hết t h ể đều không biết được vân thương hải đem chén trong tay tử bông u xuống nói ra ba n g ư ờ i thua ba viên hỏa du n g tinh ba khối luyện phách thạch bốn c ắ n răng là thường thường thường thường vân thương hải nhẹ gật đầu được rồi ba thường lao sư im lặng nhìn thoáng qua vân thương hải lại quay đầu nhìn về phía trương hải hắn cười khổ một tiếng nói ra tiền bối ngài đệ tử này cũng quá yêu nghiệt một điểm a hắn xuất thủ tàn nhẫn như vậy ngài cũng mặc kệ lấy một điểm trương hải xoay người qua đến yếu ớt nói ra xuất thủ tàn nhẫn Ngươi này học sinh tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất, rộng, thẹn quá hóa giận phía dưới. Một chiêu phong long quyền căn bản chính là muốn ta đệ tử mệnh, ngươi nói đệ tử của ta xuất thủ tàn nhẫn. dưới. cái tuổi biết trời chiêu học cao của quá là hóa phía thủ đất Một ta tử tử ta xuất đệ đệ vậy làm sao khả năng đây thường lão sư ngượng ngùng nói ra trước đó ta cảm ứng một cái hắn khí tức liền biết do hắn chí ít đã là nhị phẩm nhị trọng thiên trở lên loại thực lực này thiên lân một quyền căn bản không gây thương tổn được hắn thôi thiên lân cái này tiểu tử kiệt ngạo khó t h u ầ n để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt trương hải nhàn nhạt nói ra phong ra bên kia ngươi đi giúp ta căn dặn bọn hắn một tiếng chớ ăn đã no đầy đủ chống đỡ tìm ta đồ đệ phiền phức Ta người này không có gì ưu điểm chính là phi thường bào che khuyết điểm chọc i â n ta ta liền cho ta kia đệ đệ chuyến bức thư đem phong gia kia chết lão quỷ t ử bí cảnh bên trong đẩy ra ngoài vào chỗ chết đánh thường l ã o sư giật này mình cái này cái này chính là tiểu đối ở giữa luận bàn mà thôi thua doanh chính t h ư ờ n g t h ụ thương cũng bình thường phong gia làm sao có thể so đo những n à y đồ đâu húng chi vậy vẫn là đệ tử của ngài đây ngài yên tâm ta sẽ cùng phong gia h ả o h ả o nói một chút kia là tốt nhất trương hải chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường rốt cục xuất hiện hắc giáp quân thân ảnh Từng đội từng giác đội đội hắc qua â lân n phong tiên người, cùng bọn hắn ngự đem mấy thú, một đi đỏ, đầu, tới lại túi lại liếc mắt nhìn sở huyền mấy người. trước mặt. mắt chút chút Trân dạ Dạ dạ hạo hạo hạo, hốc phản Pham nhìn thoáng nhìn huyền ngượng có có ca, cảm mắt mấy m ngủng ơn. qua Qua sở hồi lâu hắn mới vô vô dạ hạo b ả vai nói ra buổi tối hôm nay m ộ ư ơ i hai giờ tả hữu các ngươi đều đi một chuyến nhà ta đi a dạ hạo mấy người con mắt đều là sáng lên lệ phong hành tùy tiện nói ra hiện tại đi không được sao chân pham trận chắn mắt sư phụ ta ở bên trong một hồi hắn muốn dẫn lấy ta trong phụ thành chủ đi một vòng thẩm hồng tụ tiến lên hai bước ta cũng đi phương tiến tiến hận hận nhìn lướt qua thẩm hồng tụ muốn nói chuyện nhưng há to miệng không nói gì ra s ơ huyền nhóm chúng ta cũng đi phương tiến tiến gật gật đầu ừng bạch như ca trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi sư thúc ngươi muốn làm cái gì ngươi nghĩ tham quan phụ thành chủ tìm ta là được à vì cái gì còn muốn tìm thái sư bá t r ậ n nàng cùng thẩm hồng tụ lẫn nhau đồng thời mỉm cười trần phám hướng về phía giang viễn phạm cười cười ta ở tại đông hải thành dục thú sư hiệp hội có g i n h đi tà kia chơi a được giang viễn phạm gật đầu cười nhóm chúng ta cũng chuẩn bị đi thổ hào nhà cọ vài bữa cơm đây cùng dạ hạo mấy người hàn viên hai câu về sau giang viễn phạm dẫn một đám người ly khai cái này thời điểm trương hải chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở p h ụ thành chủ cửa chính bạch như ca mắt sắc lập tức nói ra sư thúc thái sư bà đến, đến rồi ôi ôi ôi cha ta đi r ụ c thú sư hiệp hội thái sư bá đều không có dạng này nên đ ó n q u a sư thúc ngươi đến một lần p h ụ thành chủ thái sư bá đi thẳng đến cửa ra vào đến, đến rồi ngươi như ngậm miệng đi chân phá mắt liếc bạch như ca con hàng này là càng nói càng lớn tiếng sư phụ Trần Phạm chạy m a u mấy bước nên hướng t r ư ơ n g hải tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn nhanh chóng đi theo sở huyền cùng dạ hạo đám người cũng đều đ u ổ i theo còn không có tới gần t h ẩ m thao thao liền híp mắt nói ra các người nói phẳng ca để nhóm chúng ta ban đêm đi cái kia là muốn làm gì đêm hôm quyết quát hắn để mỹ nữ đi nhà hắn rất bình thường để nhóm chúng ta đi ba t h ẩ m hồng tụ trực tiếp cho hắn cái hốt tới một bàn tay t h ẩ m thao thao x o a đầu không dám nói t i ế p nữa một mực không lên tiếng sở huyền đột nhiên nói ra hắn hẳn là chuẩn bị giúp nhóm chúng ta bồi dưỡ ngự thú chính hành tiến một đám người bước chân đều là ngừng lại một chút tất cả đều nhìn về phía sở huyền sở huyền yên lặng nhìn thoáng qua dạ hạo mà không biểu lộ nói ra chủ yếu là dạ hạo thật sự là quá yếu đánh một cái nhị phẩm nhất trọng tiên đều đánh không lại cho nên trần phàm thật sự là nhìn không được chuẩn bị giúp nhóm chúng ta ngự thú đột phá một cái kể từ đó mấy cái ngự thú đều có tinh lực trả lại các n g ư ơ i những n à y nhất phẩm ngũ trọng tiên có cơ hội nhất cử xông phá đến nhị phẩm bên cạnh một đám người mặt đều đỏ đỏ lên bạch như ca dẹp lên miệng tuy nói là chuyện như thế nhưng từ người trong miệng nói ra vì cái gì ta cũng cảm giác khó nghe như vậy chứ nhóm chúng ta này một đám nhất phẩm ngũ trọng thiên liền n g ư ơ i một cái nhị phẩm cảnh có bản lĩnh ngươi đừng để sư thúc ta cho ngươi bồi dưỡng kêu ba cái ngự thú a sở huyền lắc đầu rất xin lỗi ta không có bản sự nói xong hắn dẫn đầu đi về phía trước đi theo trần p h ạ m bạch như ca phương tiến tiến nhỏ giọng nói ra sở huyền đều khiến người khó mà phản bác dạ hạo cắn răng hôn đản này cái thứ nhất đột phá đến nhị phẩm cảnh về sau liền ngưu bức hống hống dáng vẽ phương tiến một trận kinh ngạc hắn không phải vẫn luôn cái dạng này sao chưa hề chưa từng thay đổi a dạ hạo phiền mượn nói ra ta không muốn nói chuyện với các ngươi Ta hiện tại hiện chỉ mẹ u buổi ố tối n nhanh lên đột phá đến nhị phần cảnh. nhắm lên con nay, chính chứng kiến phá Thầm thao thao hôm tích thời khắc. lại là đột mắt, m kỳ nó buổi tối hôm nay nhóm chúng ta đột phá đến nhị p h ầ n cảnh ngày mai nhóm chúng ta liền đi tìm cái kia phong thiên lân lại đem đánh hắn một trận dạ hạo gật gật đầu mang theo ngự thú cùng nhau đi quang minh chính đại quang minh chính đại đem hắn đánh nhị già xịt đến yêu thích lịch sử quân sự sao yêu thích những trận chiến không liệt đ ô m máu sao mời ghé đến đ ọ c truyện đế chế đại việt chương một trăm năm mươi ba kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền u y bạch sư huy ngự thú giống như hơi yếu tám nghìn sáu mươi bảy chữ mà nêm đ vông xuống vạn thú sơn dưới chân chiến thần học viện các học sinh chính chuẩn bị thu thập hành trang quay về trường học giữ lại tóc ngắn chu hàm ngồi chung một chỗ trên tảng đá chính xoát lấy điện thoại đột nhiên chu hàm kinh hô một tiếng xảy ra chuyện lớn t r u n g quanh một đám học sinh giật n ả y mình cho là có quái vật tới gần chỉ thấy chu hàm đứng dậy không ngừng hướng phía nơi xa phất tay lao sư lý lao sư trần phám đem thượng hải người cho đánh cho t a n thế một đám học sinh cùng lao sư lập tức vây quanh lý thắng bưng cái chén giữ ấm cũng chạy tới cái gì tình huống chu hàm nói ra trên mạng hiện tại chính điên truyền một cái video ta vừa vặt nhìn lý à ba c á thắng Hải t ớ vừa uống một ngụm nước phung tới một chỗ câu kỳ một đám học sinh nhìn xem trên đất câu kỳ lại nhìn xem lý thắng lý lao sư đây là cầm câu kỳ coi như ăn cơm a người đã trung niên bất đắc dĩ mỗi ngày sinh hào phối câu kỳ lý thắng ấn mở chu hàm nói cái kia video tất cả học sinh cùng lão sư đều tập trung vào video video có từng điểm từng điểm mơ hồ bởi vì là trạm vạng tối đập mà lại giống như cự ly có chút xa còn tốt đập video người giải thích đến phi thường kỹ càng dạ hạo đụng phải phong thiên lân bị phong thiên lân ba người ngăn lại giang viễn phạm tới giải vây hỗn đản cái này thượng hải ra hỏa quá khi người hạo ca đều bị hắn đánh vẫn là tại đông hải thành phủ thành chủ cửa chính trần phan cùng sở về đây khi dễ người khi dễ đến cửa nhà tới a lần trước thượng quan thương long đến chiến thần học viện kiêu chiến vậy coi như quang minh chính đại thua thắng đều vô sự hôn đản này là có ý gì quân t i n h xúc động mặc kệ là học sinh hay là lao sư sắc mặt đều trở nên rất là khó coi nhưng trong video lập tức liền xuất hiện chuyển hướng trần phàm đến rồi vừa tới tới trần phàm ngay cả lời đều không nói hai câu trực tiếp đem phong thiên lân cùng man hoang ngục long một trận bạo truy ngoa tạo ngoa tạo nhìn xem video một đám lao sư cùng học sinh đều có chút từ nghèo chỉ còn lại cái này duy nhất một cái tử sau khi xem xong chu hàm lại thả một lần lý thắng mặt mày hớn hở Với càng càng m ặ này này, trên c t internet nghị luận ầm ĩ lần trước thượng hải tới thượng quan thương long bại bởi trần phạm cùng sở huyền cũng không có náo như thế lớn bởi vì thượng quan thương long là người bằng thẳng khiêu chiến người khác chính là vì khiêu chiến tự mình tăng lên chính mình nhưng phong thiên lần không đồng dạng một cái thượng hải tới thiệu tử cũng dám tại đông hải thành phụ thành chủ cửa ra vào đánh người cỡ nào phách lối cỡ nào điên cuồng đông hải thành lần này học sinh nếu là không có người đánh thắng được hắn về sau như thế nào còn có thể nhấp nổi đầu đến may mắn may mắn còn có một cái trần phàm ngay tại phong thiên lân khí diễm phách lối thời điểm trần phàm vừa ra tay liền đem nó đầu nhập vào trong đất nhìn video như uống cam lộ nghe giải thích giống như trèo lên cựu thiên đây là cỡ nào t h ô n g khoái trong lúc nhất thời đầu đường hẻm nhỏ quán trà quán rượu toàn bộ đông hải thành đều đang nghị luận chuyện này mà cái này thời điểm trần phàm đã tại trương hải dẫn đầu dưới tiến vào phủ thành chủ lòng đất chỗ sâu đây là một cái kỳ quái mà to lớn đại s ả n h trên mặt đất khác do một tòa khó phân phức tạp pháp trận pháp trận bên trên tương đ ầ u linh tuyến lóe ra tinh quang như là linh xả tại bốn phía du tẩu tại kia pháp trận trong tâm một cái toàn thân bao trùm lấy lân phiến thái t h ẳ n g cự viên ngồi xếp bằng như vào định tăng nhân pháp trận biên giới đứng đấy hai vị láo giả trong đó kia tóc bạc trắng lao giả trần p h à m tại bệnh viện thời điểm gặp qua chính là chấn thủ đông hại thành ba vị tông sư một trong tần hoàng một lần kia là khóc ma dọa chạy về sau sư minh bạch thiên vũ cùng tần hoàng cùng một chỗ chạy tới bệnh viện nhưng một vị khác lao giả trần p h ạ m chưa từng g ặ p qua tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn nhìn thấy k i u thái thản cự viên cũng là có chút điểm khẩn trương lên đẳng cấp trên lệnh quá lớn quái vật trên thân loại k ê u bẩm sinh hung sát chi khí tiểu bạch bọn hắn so trần p h ạ m cùng sở huyền bọn hắn cảm thụ được càng thêm rõ ràng đừng sợ không có chuyện gì trần p h ạ m an ủi một cái tiểu bạch cùng imes cương tử chân đạp một cái cũng nhảy tới trần p h ạ m trong ngực tiểu bạch căm tức nhìn thoáng qua cương tử nhưng cuối cùng chỉ là khẽ hừ một tiếng cũng không có giống dị vãng như thế đem cương tử cho lầy xuống miệng tiện tiểu h lần này cũng trầm mặc đứng tại trần trần phạm sau l ư n g sở huyền đi tới cung kính thi cái lễ tôn nhi gặp qua r a r a tần r a r a tốt trần pham sững s ở một chút một vị khác lao giả là sở huyền r a r a thẩm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người đều đi tới sở r a r a tốt tần r a r a tốt trần pham trứng mắt nhìn cũng đi tới sở ô ô hắn còn chưa nói xong đã bị trương hải bịt miệng lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn xem một màn này trương hải mặt không biểu lộ nói ra tiểu phạm ngươi cũng không thể xưng hô như vậy bọn hắn ngươi là đồ đệ của ta ngươi xưng hô như vậy bọn hắn vậy ta chẳng phải là do、so、bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi rồi đến ta giới thiệu cho ngươi một cái cái này tóc bạc gọi tần hoàng là c h ấ n thủ đông h ả i thành ba đại tông sư một trong bên này lao nhân này gọi sở thiên nam chính là sở huyền gia gia hắn ngươi gọi bọn hắn một tiếng thúc liên tốt trần phàm phương thiên thiến cùng dạ hạo bọn người muốn cười lại không dám cười sắc mặt đều trở nên cổ quái vô cùng s ở thiên nam cười mắng ngươi cái này lao g i a hỏa ngươi không nói ta đều không để ý ai còn có thể chiếm được ngươi tiện nghi a tần hoàng cười khổ một tiếng lắc đầu lệ phong hành híp mắt nói ra các ngươi nhìn ta đã nói nhóm chúng ta phải gọi trần phàm một tiếng thúc thúc trên trận đột nhiên liền yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở huyền cùng thẩm hồng tụ mấy người đều yên lặng nhìn về phía lệ phong hành ngay tại lệ phong hành cảm giác mất nói q u ả trợ thời điểm bạch như ca nhẹ gật đầu ta cảm thấy hắn nói rất đúng n g ư ơ i mẹ nó đương nhiên nói đúng trần phạm là ngươi sư thúc ca thẩm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người cùng nhau lật lên xem thưởng ngươi chính là trần phám a sở thiên nam trên trên dưới dưới đánh giá trần phàm trần phàm có chút kỳ quái lao nhân này nhìn hắn ánh mắt luôn cảm giác có chút rất không thích hợp quá thân mật coi như ngươi cùng ta sư phụ quan hệ tốt cũng không cần đến dùng loại này ánh mắt nhìn ta đi. Chỉ thấy sở thiên nam cũng cười cho chuyện cười thấy thiên ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vô vô phạm không tệ, thật không tệ, vừa mới ngươi ở bên ngoài, đánh phong đánh thoải phạm hổ. một tiếng, trần tệ, tệ, tiểu tử, đánh cho rất Trần xấu này sợ vai, nói mới ngươi ngoài, kia mái、à. Ngươi nói chuyện này à. Trần cười bên nam ra, vừa ra à. à. vô vô bả ở lúc này trương hải n h u n h u mày nói ra thiên vũ đây linh lao đầu cùng phạm lao đầu đây hắn mới từ bên ngoài trở về đông hải thành cho nên không có gặp mấy người khác có chút kỳ quái tần hoàng nói ra thiên vũ đang bê q u a n xung kích thất phần cảnh lão phạm lần trước tại bệnh viện bị khóc ma âm một cái bây giờ còn đang dưỡng thương đây lao đinh đi kiểm tra nam thành đại trận nghe nói như thế trương hải có chút căm thức ta không phải nói với các ngươi ta nay trời xế chiều trở về à? để các ngươi chờ ta ở đây làm sao toàn mẹ nó chạy chật chật t r ư ơ n g lão đầu ngươi cái này bạo tính t ì n h tần hoàng cũng có chút khó chịu nói ra ngươi n h a trở về nhóm chúng ta còn muốn tám n h ấ c đại t i ể u đi đón ngươi à? nghe được hai lão đầu lẫn nhau hắc một đ á m tiểu bối cũng là có chút điểm xấu hổ bạch như ca tại trần phàm bên hai nhỏ giọng nói ra thái sư bá cùng tần gia ra bọn hắn liền cùng thân huynh đệ bình thường còn thường xuyên làm ở mỹ cái bàn đây sư thúc ngươi đừng để ý bọn hắn một ngày không nhao nhao một lần toàn thân không được tự nhiên tân hoàng cùng trương hải đều nhìn v ề bạch như ca bạch như ca dọa đến rụt cổ một cái thẻ lưới đúng lúc này t h a n h chủ bạch thiên vũ cùng vân thương hải đi vào đại sành tân hoàng nhìn thấy bạch thiên vũ nhãn thần hơi đổi lóe lên v ẻ tiết u ố i thiên vũ lại thất bại bạch thiên vũ đi lên thấy qua mấy vị tiền bối về sau mới thở dài có chút ngượng ngùng nói ra thiên vũ tư chất quá kém lần này rõ ràng sư đệ mang cho ta một cái đại cơ duyên n g h ĩ không ra thử nghiệm x u n g kích thất phẩm cảnh hay là thất bại bạch như ca x ứ sở cha cái gì cơ duyên a bạch thiên vũ cởi chỉ một cái chân phạm nói ra chính là ngươi sư thúc đoạn trước thời gian bệnh viện bắt được cái kia khóc ma a v â n thương h ả i tại bên cạnh nhàn nhạt nói ra ta bắt được bạch tiên vũ xấu hổ cười một tiếng lại nói ra thương h ả i bắt lấy khóc ma đối với lục phẩm cảnh cùng thất phẩm cảnh tới nói được xưng tụng là trên đời khó tìm kỳ b ạ o a khóc ma mặc dù là ác ma hệ nhưng là thuần túy nhất hồn lực ngưng tụ mà thành mà lục phẩm đ ỉ n h phong đột phá đến thất phẩm mấu chốt nhất địa phương ngay tại ở tinh thần lực vì cái gì thất phẩm được xưng là đại tôn sư thất phẩm đại tôn sư tiện tay liền có thể bóp chết lục phẩm định phong lệ phong hành xen vào nói ra ngài là lục phẩm định thành ấ t cả mọi người n chủ o quả thật có thể một đao đánh chết tông sư a đây không phải mọi người đều biết sự tình a bạch thiên vũ hít sâu một hơi mới tiếp tục nói ra nói đơn giản thất phẩm tông sư nhưng thật ra là một cái to lớn khảm vô luận là ngự thú sư hay là tinh vũ giả đều rất khó vượt qua đạo khảm này có người khả năng tu luyện cả một đời đều không nhất định có thể vượt qua cái này khảm bên trên vân thương hải mà không biểu lộ ta bắt được nhưng lần này tất cả mọi người không có nhìn hắn vân thương hải tốt rất phiền muộn ai bạch thiên vũ thở dài nói ra cho nên ta nói ngươi sư thúc cho ta như thế một đại cơ duyên nhưng ta vẫn không có đột phá hổ thẹn trần pham nhìn không được hỏi không cách nào đột phá khẳng định có nguyên nhân bạch sư huynh không cách nào đột phá là bởi vì k h ớ c ma cung cấp tinh thần lực không đủ sao không phải bạch tiên h vũ cười cười xấu hổ nói ra phổ thông lục phẩm cảnh đỉnh phong thiếu nhất tinh thần lực bởi vì có k h ớ c ma ta đã không thiếu nhưng là ta tinh lực không đủ mặc dù ngay từ đầu liền chuẩn bị nhiều khỏa luân hồi đan thời k h ắ c mấu chốt ta tinh lực ý nguyên không đủ cuối cùng sắp thành lại bại trương hải nói ra thiên vũ say mê tại đao đạo tại dục thú cùng tinh lực trên việc tu luyện xác thực xuất hiện một vài vấn đề ta đến đông hải thành chính là tưởng muốn giúp hắn giải quyết những vấn đề này tốt đột phá đến tông sư bạch tiên vũ mặt lộ vẻ hổ thẹn có một bản trong tiểu thuyết có một cái phái hoa sơn phái hoa sơn bên trong chia làm kiếm tông cùng khí tông kiếm tông lấy luyện kiếm làm chủ luyện khí làm phụ khí tông lấy luyện khí làm chủ luyện kiếm làm phụ kiếm tông trưởng thành nhanh nhưng hết sạch sức lực khí tông trưởng thành chậm nhưng hậu kình mười phần cho tới nay ta t r ầ m mê ở đao đạo khổ tâm nghiên cứu đao công chính là phạm vào kiếm tông loại này sai lầm cho nên cắm ở lục phẩm đỉnh phong nhiều năm khó có tiến thêm bên trên tần hoàng khẽ thở dài một tiếng bạch tiên vũ con đường này đến cùng là đúng hay sai liền xem như tông sư cũng khó có thể phán đoán. nếu như lần này bạch thiên vũ có thể mượn nhờ k h ố c ma lực lượng đột phá đến tôn g sư đông hải thành nào chỉ là thêm ra đến một tôn tôn g sư đem đoạn thiên cựu đao thăng nộ g đến thứ tư đao bạch thiên vũ một khi đột phá đến tôn g sư cùng giai bên trong vô địch thủ vượt cấp giết địch đó cũng là dễ như t r ở bàn tay đáng tiếc tinh lực cái này sự t ì n h chỉ có thể chính hắn đi tu luyện trong đại s ả n h trầm mặc sau một lát trương hải trầm giọng nói ra thiên vũ đưa ngươi hai cái ngự thú triệu h o á n đi ra đi vâng sứ bá bạch thiên vũ tâm niệm vừa động lập tức bắt đầu triệu hắn tự mình hai cái ngự thú một cái cao đẳng siêu phàm cấp 27 kim cương long giáp trùng một cái cao đẳng siêu phàm cấp 27 cựu thiên huyền quy quái vật tên kim cương long giáp trùng chiến lược đẳng cấp cấp 2 a i m ư ơ chủng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính kim quái vật nhược điểm lửa chủng tộc kỹ năng kim cương t r ả o kim cương long giáp man lực va chạm siêu tuyệt xoắn ố c liên k í c h phá không liên trạm quái vật trạng thái hiếu kỳ quái vật yêu thích ưa thích thôn vệ kim loại t i ề m lực đẳng cấp t ă n tinh đột phá tới cấp h a nhu cầu chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đầu quái vật tên cựu thiên huyền u y chiến lược đẳng cấp cái ấ p góp tiềm lực đẳng cấp tam tinh đột phá tới cấp hai mươi tám nhu cầu chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đầu trương hải nhìn về phía trần phảm nói ra hơn một năm trước ta đi vào đông hải thành về sau liền bắt đầu trợ giúp tiên vũ bồi dưỡng cái này hai cái ngự thú bất quá hai cái này to con tốc độ phát triển cũng không làm sao để cho ta hài lòng a đương nhiên không thể để cho ngươi hài lòng cái này hai cái ngự thú tiềm lực đẳng cấp đều chỉ có tam t i n h n a trần p h ạ m kém chút đem trong lòng nói thẳng ra hắn trong tầm mắt sư huynh bạch thiên vũ kia hai cái ngự thú giao diện thuộc tính bên trên tiềm lực đẳng cấp tất cả đều là tam tinh đừng nói cùng vận giả ỵ mẹn bọn hắn dựng lên coi như phương tiến tiến cùng sở huyền bọn hắn ngự thú tiềm lực đẳng cấp cũng đều có tứ tinh đây mặc dù tiềm lực đẳng cấp đối với trần p h ạ m tới nói kỳ thật tác dụng không lớn người mang hệ thống ngự thú tiềm lực đẳng cấp thấp đơn giản chính là dùng nhiều một điểm vật liệu dùng nhiều ít tiền mã thôi liền xem như tiềm lực đẳng cấp rất thấp ngự thú chỉ cần thời gian đầy đủ trần p h ẳ m cũng có thể đem nó bồi dưỡng thành chúa tể cấp đừng tồn tại nhưng là ngự thú tiềm lực đẳng cấp thấp đối với cái khác ngự thú sư tới nói coi như rất muốn mạng bởi vì tiềm lực đẳng cấp thấp liền cho rằng lấy tốc độ phát triển chậm cho dù là trương hải dạng này giục thú đ ạ i sư ngươi ném cho hắn một cái tiềm lực đẳng cấp chỉ có một sơ lạnh hắn cũng không có khả năng đem cái này sơ lạnh bồi dưỡng thành lợi hại ngự thú tiềm lực đẳng cấp có thấp trực tiếp hạn chế ngự thú về sau phát triển đột nhiên trần mặc hồi lâu lệ phong hành lại nói thành chủ đại nhân chỉ bạch thiên vũ cũng có chút bó tay rồi bạch như ca lông mày mới lên một cước liền đem lệ phong hành gạt ngã trên mặt đất ngươi có ba cái ngự thú không tầm thường a cha ta một cái ngự thú có thể đem ngươi ba cái ngự thú bóp thành t i ể u bình bánh ngươi tin không tin tin tin cha ngươi kia là nhanh cấp ba mươi ngự thú ta mới cấp năm a lệ phong hành vẻ mặt cầu xin bỏ lên thầm thao thao nhìn xem lại bị đòn lệ phong hành âm thầm nhẹ gật đầu dạ hạo nói rất đúng ta nên ăn tĩnh làm mỹ nam tử may mả ta đoạn này thời gian rất khắc chế nếu không lần này bị đòn chính là ta quá tuyệt vời lệ phong hành cái này ngốc nhưng là ta hộ thuận a chỉ cần hắn tại bên cạnh ta cơ hồ cũng rất ít bị đánh hắc hắc ha ha ha ha bạch tiên vũ sầm mặt lại trứng mắt liếc bạch như ca nói ra đừng hồ nháo cũng không nhìn một chút nơi này có dài bao nhiêu bối phận đây là ngươi dương ngoài địa phương sao bạch như ca chu mỏ một cái khoác lên trần phảm cánh tay sư thúc ngươi nói ta nói sai à h ô n đ à n này cũng dám xem nhẹ cha ta ta không có xem nhẹ nha lệ phong hành kém chút khóc trương hải nợ nụ cười nói ra ngự thú số lượng vừa muốn nhìn ngự thú sư thiên phú hay muốn nhìn cơ duyên tuyệt đại bộ phận ngự thú sư chỉ có đột phá đến tứ phẩm về sau mới có thể đi nếm thử ký cất nhiều con ngự thú không phải ai đều có thể giống mấy người các ngươi vẫn chưa tới nhị phẩm cảnh liền có thể ký kết ba cái n g ự thú lấy thiên vũ hiện tại tu vi ký kết nhiều con n g ự thú cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng hắn đ ắ m chìm trong đao công trong tu luyện từ xưa tới nay bỏ bên ụ c thú cho nên một mực không có đi tìm kiếm thích hợp n g ự thú sở thiên nam đột nhiên nói ra nói trở lại nhị phẩm cảnh trong vòng liền ký kết nhiều con n g ự thú cái này sự t ì n h tựa như là từ mười tám năm trước mới bắt đầu ở trước đó toàn bộ lam tinh ngoại trừ con ta k h u y n thành không có người nào có thể tại nhị phẩm cảnh bên trong ký kết hai con trở lên n g ự thú lại sở k u y n h sở khinh u thành là sở huyền n h ị thúc cũng chính là trước mặt sở thiên nam lão gia tử nhị nhi tử nghe sở thiên nam lời này ý tứ mười tám năm trước kia ngoại trừ sở khinh u thành không có người có thể tại nhị phẩm cảnh bên trong ký kết hai cái hoặc trở lên ngự thú cái này thiên phú cũng quá dọa người một điểm a à, mười tám năm trước đây không phải là tự mình cùng sở huyền bọn hắn ra đời thời gian sao có lẽ chỉ là cái trùng hợp a trần phạm tập trung lực chú ý lại bắt đầu xem xét kia hai cái ngự thú giao diện thuộc tính nhìn thấy cái này hai cái ngự thú hắn mới minh bạch vì cái dị sư minh bạch thiên vũ xung kích thất phẩm sẽ tinh lực không đủ lục phẩm ngũ trọng thiên c ư n giả sư minh ỉ c bạch thiên ạ vũ ngự thú so cùng giai phải yếu hơn không ít đồng thời hắn lại say mê tại đao đạo tại tinh lực trên việc tu luyện không dường như cấp ngự thú sư hoặc tinh vũ giả kết quả chính là có gốc ma như thế lớn trợ lực xung kích thất phẩm tông sư y nguyên cuối cùng đều là thất bại trần phạm yên lặng cha xét một cái hai cái ngự thú giao diện thuộc tính bạch thiên vũ kia hai cái ngự thú đột phá đẳng cấp cần có vật liệu cũng không nhiều ý vị này bọn chúng hẳn là không sai biệt lắm đến cấp hai mươi bảy cửa h ạ mặc dù đồ vật không nhiều nhưng thời gian ngắn bên trong có thể hay không tìm tới cái này mấy loại vật liệu trần phàm khó xác định cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy vật m á y tính lên xem xét những tài liệu này à trần phàm yên lặng đem kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền quy những tài liệu kia đều một mực ghi tạc trong lòng tinh thần lực đạt đến hơn hai trăm h h về sau hắn mặc dù còn chưa đạt thành đã gặp qua là không quên được cảnh giới nhưng đọc thầm mấy lần về sau vẫn là tù tiện liền đem những này đồ v nhớ xong những n à y đồ vật về sau trần phạm vừa nhìn về phía một bên khác ý nguyên nhắm chặt hai mắt thái thản cự viên cái này thái thản cự viên trước đây hắn tại vạn thú sơn thời điểm thấy qua cái này thái thản cự viên thân cao so man hoang quần bảo viên còn muốn thấp một điểm nhưng hắn trên thân thả ra loại kia hung sát chi khí mạnh hơn man hoang quần bảo viên qua rất rất nhiều Cấp 31 thái cự viên, thân thể như là hỏa diễm thạch cấu trúc có Chật phất phản thái thản thân thể thành, trên người có từng thể như hỏa hỏa nhìn hắn viên, diễm người diễm lại, nội đường vân. Nhìn lại, phản phất hắn thể nội chính là mà đầu Thái t h ẳ n gặp cự v i chân phàm nhìn về phía thái thản cự viên trương hải thần sắc hơi động một chút nói ra tần lao đầu nguyên mặt khác hai cái ngự thú đây triệu hoán đi ra để cho ta đổ đệ mở mang tầm mắt tân hoàng nhịn không được trận trắng mắt chứng lão đầu hôm nay không biết rõ có phải hay không uống lỗ thuốc mang theo một đám tiểu bối chạy tới đây toàn bộ còn nhất định để thiên vũ cùng mình đem ngự thú triệu hắn đi ra đây là cái gì địa phương là những bọn tiểu bối này có thể tùy tiện ra vào địa phương sao tần hoàng tức giận nói ra mặt khác hai cái một cái tại c h ấ n thủ thành tây một cái tại c h ấ n thủ đông thành chờ ngày mai lão đinh cho ta đổi cương vị ta mới có thể để bọn hắn trở về được chưa trương hải nói ra vậy các ngươi bận điệu ta mang theo trần p h ạ m đi chung quanh một chút bạch như ca h í mắt tiến tới trần phàm trước mặt muốn nói chuyện lại bị trần phàm một chút chừng trở về bạch thiên vũ nhìn xem trần phàm bóng lưng khẽ cười bên trên vân thương hải xứng sở ngươi vừa mới sung kích thất phẩm thất bại ủ rũ ra làm sao đột nhiên lại biến thành tâm tình thật tốt dáng vẻ tần hoàng cũng không nhịn được nhìn nhiều bạch thiên vũ một chút bạch thiên vũ cười nói ra duyên tuyệt không thể tả cơ duyên loại này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu lần này mặc dù thất bại nhưng cuối cùng mò tới một điểm một bên có lẽ nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể thành công đột phá đây vân thương hải khẽ gật đầu nói ra ta còn lo lắng cho ngươi tâm cảnh chịu ảnh hưởng đây ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy liền vấn đề không lớn cái này hai ngày ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi đi ta đi xem một chút cái kia lớn khóc ma đoạn này thời gian mỗi ngày từ trên người nó cắt thịt khóc ma nổi nóng lắm đây trần phàm không có tại phủ thành chủ nốc quá thời gian dài trương hải cũng minh bạch hắn ý không ở trong lời cho nên cũng không lưu thêm vừa về tới r ụ c thú sư hiệp hội trần phàm trước tiên đem phủ thành chủ kia ba cái ngự thú vật liệu đều ghi chép lại sau đó cha tìm một phen thái thẳng cự viên thăng cấp vật liệu thoáng qua hơi phiền thoái thiếu rất nhiều đồ vật trong đó mấy dạng chỉ có thư năm bí cảnh mới có nhưng sư huynh bạch thiên vũ hai cái ngự thú liền đơn giảm nhiều kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền quy riêng phần mình chiến lược đẳng cấp tăng lên vật liệu đều chỉ có năm loại mà kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền quy riêng phần mình t r ù n g tộc đẳng cấp tăng lên vật liệu một cái cần sáu loại một cái cần bảy loại nhưng mặc kệ là chiến lược đẳng cấp tăng lên vật liệu vẫn là t r ù n g tộc đẳng cấp vật liệu dục thú sư hiệp hội nội bộ trên bình đài tất cả đều có hàng chính là tổng giá cả cao điểm để trần phẳng có chút thì đau cái này hai cái ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên một cấp tất cả vật liệu thêm một khối cần sáu trăm tám mươi năm vê t liên minh tệ quả nhiên ngoại trừ kia hai cái ngự thú đẳng cấp cao cần có vật liệu quý giá bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tiềm lực đẳng cấp quá thấp một điểm nếu như vượn già đẳng cấp đến cấp 27, nghĩ đột phá đến cấp 28, khẳng định là dùng không được nhiều tiền như vậy dù sao vượn già tiềm lực đẳng cấp đạt đến thất tình trần phàm đem những tài liệu kia toàn bộ chọn tốt về sau trực tiếp liền hạ xuống đơn đặt hàng giục thú sư hiệp hội nội bộ đoán chừng buổi sáng ngày mai hoặc là giữa trưa vật liệu liền sẽ tới tay buổi tối hôm nay có bận rộn hắn chuẩn bị một hơi giúp sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn đem ngự thú đều tăng lên tới cấp sáu chiến lực đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu chủng tộc đẳng cấp cũng đều tăng lên tới cao đẳng siêu b nếu, nếu như dạ hạo bị ngự h tổn n thú đều đột phá đến cấp sáu đồng thời chủng tộc đẳng cấp đều là cao đẳng siêu phàm đánh một cái phong thiên lân còn không phải nhẹ nhàng như tưởng nguyên bản trần phàm liền chuẩn bị triển khai điên của ngự thú khai chi tán diệp kế hoạch đây buổi tối hôm nay liền cho bọn hắn một kinh hỷ đi trần phạm đứng dậy mở ra nhà kho cửa chính đem nguyên bản đã chỉnh lý tốt cũng ghi chú thiên h o a n g thần n g u liệt địa hỏa lòng tranh hồng độc chi chu ba cái dương kéo ra bên ngoài trong sân huấn luyện nghe được động t i n h từng cái ngự thú phần phật một cái toàn chạy tới hiện tại chỉ cần trần phạm một tìm vật liệu bọn chúng liền biết do trần phạm nghĩ làm gì từng cái ngự thú trong mắt loạn thành một đoàn tràn đầy trờ mong kim vũ hải đông thanh mặc dù không có tới nhưng cũng dối cổ mật thiết chú ý bên này không biết rõ hôm nay trần phạm sẽ lật hai bài đây thật khẩn trương hồng bối thiên hạt ở phía sau lượn quanh hai vòng trực tiếp bỏ tới thiên hoàng thần n g trên lưng thiên h o a n g thần n h u là dạ hạo ngự thú hồng bối thiên hạt là dạ hạo ca ca đánh đ ê m ngự thú thiên h o a n g thần n h u cơ hồ là bị hồng bối thiên hạt khi dễ lớn lên cho nên hồng bối thiên hạt leo đến trên lưng của nó về sau thiên h o a n g thần n h u mặc dù phi thường phẫn nộ cũng không dám lên tiếng hàn đầm kim r á c giao long đầu lúc cần lúc hiện mặc nghiệm lấy chú ngữ thần à mời lật qua bài của ta đi trần phám nhìn thoáng qua tuân đi qua một đám ngự thú trầm mặc một lát nói ra buổi tối hôm nay ta muốn để trong các ngươi tất cả cấp năm n g thú đột phá đến cấp sáu cho nên đ ư n g tranh nhau trẻ lớn đều đến thiên tất cả n g thú đều là ngẩn ngơ trợ giúp tất cả cấp đột phá đến cấp sáu tất cả ngoại tảo ngoại trừ ngự thú thần ai dám nói loại lời này h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú há to miệng n g h ị chất vấn hai câu n g h ị nghĩ cuối cùng ngoan ngoãn ngậm m i ệ n g lại ta là h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú ta không phải lệ phong hành kia ngấp lại ta muốn ưu nhã giữ yên lặng vạn nhất gây trần phàm không vui vẻ hắn không giúp ta đột phá đến thời điểm chẳng phải là nơi này tất cả ngự thú đều mạnh hơn ta rồi thật khẩn trương một đám ngự thú nín hơi ngưng khí lại là khẩn trương lại là chờ mong chỉ thấy trần phàm đem một cái dương kéo ra tại ngự thú trong đám tìm tịm sau đó nói ra thiên hoàng thần Ý am hẹ g i vô luận là thứ nhất bí cảnh vẫn là thứ hai bí cảnh vẫn là lần kia tại bệnh viện thiên h o a n g thần ngưu đều là đang đánh xì dầu dạ hạo liệt địa hỏa long mặc dù cũng thường xuyên đánh xì dầu nhưng lần đó tại bệnh viện vẫn là lập qua đại công nhưng thiên hoàng thần ngưu tốt ta nói như vậy kỳ thật nhìn trời hoang thần như có chút không công bằng bởi vì trước mấy ngày tại thứ hai bí cảnh thời điểm thiên hoang thần như thế nhưng là quy củ là một hồi công nhân bốc vác còn một đống lớn quái vật thi thể trần phàm nhìn lên trời hoang thần như thiên hoang thần như cũng nhìn xem trần phàm hôm nay giúp ngươi đem chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên một cấp nhìn xem ngươi là có hay không có thể t h ứ c t ỉ n h mới kỹ năng hoặc là kỹ năng tiến hóa đi quay lại nhớ ký nhiều trả lại một điểm tinh lực cho giả hạo trần phàm khẽ gật đầu đem thiên hoang thần n những tài liệu kia đều đem ra vừa mới nhìn xuống hậu trường gõ chữ nhật ký bình quân một ngày một vạn chữ hơn một、tháng. chương ả m giác có c ú t một trăm năm mươi bốn cậu thí phong thiên lân cùng man hoang ngục l o n g buổi tối hôm nay dạy các ngươi làm người mười một nghìn một trăm năm mươi hai chữ công viên trên g h ế giang viễn phạm cầm bia lên mình tân tân tấn đem một chai bia đều chút xuống bụng giữ lại đầu đinh trương vũ phàm muốn khuyên hai câu muốn nói lại thôi mấy người khác hai mặt nhìn nhau lão đại bị trần phàm kích thích a trước đó nếu như chỉ nói là chiến ý bị áp chế sĩ khí có chút xa suốt vậy bây giờ đây là một chút xíu sĩ khí cũng không có phong thiên lân một chiêu đẩy lui giang viễn phạm trần p h ạ m dôi tay ra liền đ è m phong thiên lân đầu nhấn trên mặt đất ma sát giang viễn phạm làm sao cũng nghĩ không minh bạch tất cả mọi người là lớp m ộ ư ơ i hai vì cái gì t r ê n lệch sẽ lớn đến loại này tình trạng đây dẫn một đám người ngàn dặm xa xôi chạy tới đông hải thành chẳng lẽ là bị đánh tới trước đó trên đường gặp được trần p h ạ m mặc dù giang viễn phạm bị trần phàm một đao kia trấn yết nhưng trong lòng y nguyên vẫn là có chiến ý coi như đánh không lại cũng muốn bông tay đánh cược một lần tuyệt đối không thể diệt viêm vũ thành vi phong nhưng bây giờ, giang viễn phạm trong đầu trần p h ạ m tựa như một cái cự nhân để hắn ngưỡng vọng thực lực của hai bên t r i n h lệnh quá tốt đẹp lớn loại này tình huống dưới còn đi khiêu chiến đây không phải tự dứt lấy nụ ca gió đêm thổi tới ôm theo mưa phùn giang viễn phạm thân thể chấn động mới mười tháng làm sao lại như thế lạnh đây nước mưa lại còn sen lẫn băng tinh cái này đông hải thành thời tiết thật đúng là c ổ quái giang viễn p h ạ m lau mặt một cái trên nước mưa có một cô rất kỳ quái hương vị đây chính là người tại tha hương cô độc hương vị a giang viễn phảm cười khổ một tiếng nói qua hai ngày đi bãi phòng một cái trần phảm sau đó các loại phương thuốc sau khi thương thế lành liền quay về viêm vũ thành đi trương vũ p h à m sửng sốt một cái một hồi lâu mới nói ra lão đại cứ như vậy trở về sau nếu không nhóm chúng ta tìm dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn đánh nhau một trận giang viễn p h à m n l ẩ g đầu lên yên lặng nhìn xem trương vũ p h à m trương vũ p h à m sắc mặt hơi đỏ lên quay đầu đi chỗ khác giang viễn p h à m lại thở dài g ó c bốn mươi lăm độ ngưỡng vọng tinh không kia là một cái thuận tiện suy tư vạn vật định lý cùng vũ trụ đại đạo góc độ làm nước mắt mơ hồ ánh mắt ta phát hiện ngươi đã không thấy để mưa lạnh s ố i ta nhớ ngươi tại tha hương còn tốt chứ hô lại là một trận lạnh lùng mưa phùn bay tới giang viễn phạm quay đầu nhìn lại hắn sao là một cái hàn băng hắc n h u đứng tại trên đài cao đi tiểu căn bản không có trời mưa lồi thảo mạnh thảo giang viễn phạm ấy nhân khí hỏng nhặt lên trên đất tảng đ á liền hướng k i a hàn băng hắc n h u đập tới ai đang đánh ta ngự thú đài cao khác một bên chuyển đến q u á t to một tiếng giang viễn phạm không lo được lại suy tư vũ trụ đại đạo dẫn một đám người cũng như chạy trốn ly khai đêm đã k h o a nhà kho bên ngoài trần phám vẫn còn bận rộn phối hợp các loại vật liệu gỗ lìn cầm một cây đao nghe theo trần phà mệnh lệnh chính nhanh chóng cắt nát cuối cùng mấy cây cá rốt giống như linh tài thánh nguyệt khiên nhu hoa hai cái tay、nhỏ. nắm lấy một mảnh lá cây chính cho trần p h ạ m quả gió bên cạnh vượn già đ ề cập qua tới một thùng nước bị hàn băng bạch mãng một ngụm hàn khí đông lạnh thành tảng b ă n g đống đang phát ra hơi lạnh b a n g lang lang trần p h ạ m đem một đống vật liệu để vào lớn nhất một cái nổi hắn rất buồn bực nhìn thoáng qua trọng giáp t r ù n g vương cái thằng này khổ người lớn ăn lại nhiều thật mẹ nó không tốt hầu hạng i ố n g gỗ linh cùng vượn già bọn hắn đột phá thời điểm dù là phải dùng đến rất nhiều vật liệu nhưng thả một khối cũng liền hầm một lần nổi lẩu đến phiên cái này trọng giáp t r u n vương giút con hàng này đột phá vật liệu vậy mà đều trồng chất thành tiểu sơn bị trần phà mệt cái này to con bây giờ còn đang ăn một mực tại không ngừng ăn còn tốt trần phàm để tiểu thanh dạy dô hắn mấy lần về sau hắn hiện tại không dám tùy tiện kéo là xong trước đó thời điểm trần phàm vừa đi ra khỏi gian phòng đều có thể dẫm lên nó kéo phân và nước tiểu cũng không biết rõ sở huyền tên k i a là thế nào dạy loại này khắp nơi kéo liền đồ chơi sở huyền đến cùng là thế nào chống đỡ đi xuống chẳng lẽ suốt ngày cho hắn xen phân sao liền xem như tự mình ngự thú cũng không thể như thế yêu c h i ề u a cho nên trần phàm để tiểu thanh bắt được trọng giáp trùng vương đánh nhiều lần hiện tại trọng giáp trùng vương mặc dù vẫn là không ngừng ăn n n ăn nhưng kéo thời điểm cũng biết gió chạy đến trong rừng rầm đi hô trần pham t r ù n g điệp phun ra một ngụm trọc khí đây là cuối cùng một cái ngự thú một đêm này giúp bọn hắn đột phá là một đêm đầu bếp cảm giác so với mình tu luyện mệnh m ỏ i nhiều lúc này một đám ngự thú đều duy trì yên tĩnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy cấp năm ngự thú toàn bộ đều đột phá không chỉ là chiến lược đẳng cấp đột phá đến cấp sáu liền liền chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên một cấp phải biết chủng tộc đẳng cấp tăng lên thế nhưng là so chiến lược đẳng cấp phải gian nan rất nhiều a trần pham tại này một đám ngự thú trong lòng trở nên càng thêm cao lớn quả thực là thần đồng dạng thủ đoạn an đổ vật cái này sự tỉnh bọn hắn chủ nhân cũng không ít cho bọn h ắ n ăn các loại cao đẳng cấp linh tài cao đẳng cấp quái vật thịt rất trí cao đẳng cấp quái vật tinh hạch nhưng muốn tăng lên nào có dễ dàng như vậy nhưng ở trần phàm nơi này chính là dễ dàng như vậy loại thủ đoạn này vượt ra khỏi này một đám ngự thú nhận biết liên liên kiệt ngạo bất tuần hồng bối thiên hạt cùng thanh tinh yêu hồ mắt thấy những này ngự thú từng cái sau khi đột phá hiện tại nhìn xem trần phàm ánh mắt đều mang tới vẻ kính sợ mà nguyên bản còn tại trong lòng oán thẩm n u y ễ n vương thanh mãn kim g i ặ thú bây giờ tại trần phàm trước mặt cũng quy củ không dám lại nói nữa chứ không Khó trách. Khó trách cấp đều như vậy nghe trần p h ạ m tốt mắt thấy trong nồi lớn nước biến thành màu nâu đen về sau trần p h ạ m khẽ gật đầu đem cuối cùng mải thành bụi phấn một bát thanh mục linh tinh đổ vào trong nồi k i a trong nồi lớn l a n lộn nước vốn là màu nâu đen nhưng cái này một bát thanh mục linh tinh đổ vào về sau lập tức liền bắt đầu biến s á c chỉ chốc lát cái này một nồi lớn nước canh liền biến thành màu xanh lá trần p h ạ m có chút vừa khởi động tinh lực đem nồi lớn bưng xuống tới nồi lớn trên nước bắt đầu chậm rãi làm lạnh cuối cùng hóa thành màu xanh xóm thạch trần phàm nhìn xuống thời gian ngón tay lại tại tia thạch trên nhẹ nhàng chạm đến một cái về sau bưng lên nồi lớ hắn bưng nổi lớn nhìn xem trọng giáp trùng vương nói ra há mồm trọng giáp trùng vương hưng phấn lên lập tức mở ra miệng rộng trần phám bưng nổi lớn hai tay bỗng nhiên vừa dùng l ự c hô to lớn thạch bay thẳng vào trọng giáp trùng vương miệng lớn bên trong Ô ô, trọng giáp trùng vương nước mắt đều xuống tới quá mẹ nó khó ăn chưa hề chưa ăn qua khó ăn như vậy đồ vật ta mong đợi lâu như vậy chính là muốn ăn loại đồ chơi này sao trước đó g i ú p ta đột phá chủng tộc đẳng cấp thời điểm ăn đồ vật không có khó ăn như vậy à không cho phép nôn trần phách quát một tiếng ăn hết tất cả một giọt cũng không thể để lọt ngươi trong giáp trùng vương nước mắt dưng dưng đem tia thạch nuốt xuống. Đã mất y người, đang hành ẩ u tại、Dục、thú、sư、trong hiệp hội bóng tiểu Một từ thành tới, thú trực tiếp đi tới trần trước một thể một đạo. phạm dạ hạo hiệp hội người kia đi hiệp hội đi cái phải đi mới phải liền đi rục rừng rục rẽ, chủ cửa cho có có cửa chính. bước bước, cản, chớ đi cửa chính, cửa chính còn phủ hông, nhà Phía hướng huyền hướng sư sư sau. Sở đường đường đoàn bóng bên nên đằng bên đến bên ngăn bị vừa qua, u m là là ra rẽ ố n quấn một g c h â dạ hạo ả i trên tường vách đ đột nhiên tỉnh đến lộ lại a gộn lìn tại sao lại ở chỗ này gỗ lìn hai tay một đám ngao trời a nơi này thế nhưng là khắp nơi đều hiện đầy giám sát ta là đang theo dõi trên nhìn thấy chư vị tới cho nên trước tiên tới nên tiếp dạ hạo nhìn về phía phương t h i ê n tiến h t h i ê n tiến h vì cái gì ngươi gỗ lìn hiện tại cũng biến thành phẳng ca quản gia rồi gỗ lìn mỉm cười tiểu thư nhà ta cùng trần phạm đại nhân là quan hệ như thế nào a ta cho trần phạm đại nhân làm quản gia không phải rất bình thường sao tiểu bố ngươi nói mỏ gì a phương t h i ê n tiến h sắc mặt b à bừng thầm hồng tụ sầm mặt lại yếu ớt nhìn xem gỗ lìn nói ra tên lùn da xanh còn dám nói hiễu nói vượn cắt đầu lưỡi của ngươi nhà gỗ lìn giật này mình Hắn trước h ậ t lúc này trần phạm đã trợ giúp gỗ liền các loại ngự thú thăng cấp nhưng thẳng đến ngự thú cùng ngự thú chủ người cự li rút ngắn phương tiến tiến mới nhận được trả lại lực lượng Vừa thiến thiến người h ậ n n được ư ợ lực l này, p h ơ n g t n t h gỗ liền mang trên mặt ý cười nói ra tiểu thư không cần lo lắng đây là hẳn là trần phạm đại nhân không chỉ có giúp ta tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp mà lại tăng lên một chủng tộc đẳng cấp ta ta hiện tại không chỉ có chiến lược đẳng cấp đạt đến cấp sáu mà lại chủng tộc đẳng cấp cũng đã là cao đẳng siêu phạm Ta t thao thao bởi vì nàng đã sớm biết rõ trần phàm thủ đoạn cũng đã sớm ngờ tới có thể như vậy đằng sau lệ phong hành xé toàn quần từ hàng rào sắt trên vùng vây xuống tới hắn cũng không lo được lộ ra nửa cái mông dùng trăm mét bắn vọt tốc độ vượt qua bạch như ca đuổi theo này này làm sao như thế không coi nghĩa khí ra gì bỏ lại ta liền chạy hôn đản bạch như ca nhắm mắt lại vừa quay đầu một hồi đánh chết ngươi a đám người mới vừa đến sân huấn luyện một đám ngự thú lập tức liền vui mừng lên p h â n phật một cái chính hướng phía chủ nhân chạy như bay đến theo ngự thú sư cùng ngự thú cự ly rút ngắn từng cái ngự thú đều thả ra tự mình áp suất trả lại tinh lực bởi vì trả lại tinh lực quá cương đại giả hạo cùng thầm thao thao b ọ n người thậm chí không kịp đi cùng trần phạm chào hỏi liền lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển tinh lực dẫn đạo trả lại lực lượng chiến l ư c đẳng cấp tăng lên ngự thú sẽ trả lại lực lượng chủng tộc đẳng cấp tăng lên ngự thú đồng dạng sẽ trả lại lực lượng lần này trần phạm giú tất cả cấp năm ngự thú đột pháo cho nên mỗi một cái n g ự thú đều trả lại hai lần tinh lực cho n g ự thú sư sở huyền cùng phương tiến tiến mấy người hơi còn tốt một điểm sở huyền á m huyết thạch đ ầ u nhân trước đó đã đột phá đến cấp sáu phương tiến tiến hàn băng b ạ c h mãng ban đầu ở bệnh viện thời điểm cũng đột phá đến cấp sáu cho nên lần này tiếp thu được n g ự thú trả lại lực lượng mặc dù to lớn nhưng không tính quá khoa trương nhưng dạ hạo cùng thẩm h ồ n g tụ còn có lệ phong hành liền không đồng dạng dạ hạo có bốn cái n g ự thú thánh nguyệt kiên ngư hoa tại lôi đài thi đấu trước đó đã đột phá đến cấp sáu nhưng chủng tộc đẳng cấp cũng không tăng lên mà hắn tranh hồng độc chi chu thiên hoang thân yêu cùng liệt l địa vẫn vẫn hỏa mấy cái ngự thú đột phá một hai cái đẳng cấp trả lại lực lượng coi như thêm tại một khối cũng không về phần mạnh hơn nhất phẩm ngũ trọng thiên đình phong dạ hạo dạ hạo ngăn chặn trong lòng của hỉ thôi động tâm pháp vận chuyển tinh lực đem ngự thú trả lại lực lượng từng cái tiếp nhận hắn tinh hải bên trong tinh lực như thủy chiều đồng dạng phun trào theo từng đầu kinh mạch lưu chuyển toàn thân liên l i ê n bên trên một đám ngự thú đều có thể nghe được trong cơ thể hắn như hồng lưu mãnh liệt thanh âm ta ta giống như đến cực hạn tinh lực lao nhanh không thôi dạ hạo cảm giác tự mình tinh h ả i nhanh dung không được như thế lớn tinh lực cùng lúc đó vừa trên thẩm hồng tụ trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ hô nguyên bản ngồi tại bên cạnh cái bàn đá uống trà trần phàm ủy mị đồng dạng xuất hiện ở dạ hạo cùng thẩm hồng tụ sau lưng tay trái của hắn cùng tay phải phân biệt nhấn tại dạ hạo cùng thẩm hồng tụ trên lưng đem dư thừa tinh lực tạm thời đi vào trong cơ thể ta chân pham trầm giọng nói ra ta thôi động các ngươi cố này tinh lực lưu chuyển hai cái chu thiên về sau các ngươi lại thu hồi đi một bên khác sở huyền cũng đứng lên đến thủ trưởng đặt tại mặt lộ v ẻ v ẻ thống khổ lệ phong hành trên lưng có trần phàm cùng sở huyền coi như giảm sóc d giả ạ hạo cùng thẩm hồng tụ ba người rất nhanh liền bình tĩnh lại chỉ chốc lát trần phàm cùng sở huyền đều bung l ò n g ra thủ trưởng sở huyền tay phải nhẹ nhàng một nắm lòng bàn tay đôm đ ố t một tiếng văn giòn lấy n ắ m đấm làm trung tâm phun b u n g ra một cỗ cường h ã n khí kỉnh buổi tối hôm nay ta hẳn là có thể nhất cử xông phá nhị phẩm nhị trọng tiên sở huyền nhìn thoáng qua năm đấm của mình sau đó nhìn về phía tr hắn thật thà trên mặt hiếm thấy nợ một nụ cười tạ ơn trần phàm cười khoát tay á o đừng k h á c h k h í ta thu tiền cái này ra hỏa sở huyền cũng là không chịu được cười khổ lắc đầu chỉ chốc lát dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người đều thu công đứng lên phàm ca dạ hạo đi tới trần phàm trước mặt muốn nói lại tôi h nói ra trên vạn thú sơn ngươi liều lĩnh cứu ta thời điểm ta gọi ngươi phàm ca kia thời điểm ta nhất định ngươi người huynh đệ này một tiếng phàm ca cả một đời vánh mắt hắn có chút đỏ lên liên liên sở huyền cái này gỗ đều nói ra tạ chữ nhưng dạ hạo chưa hề nói có m ộ t ít đồ vật, t đồ bên r o n g miệng không nhất định phám ả i nói ra, nhưng ra, h k khảm Pham liền Trần tốt. yên lặng nhìn xem dạ hạo sau đó tay giơ lên chiếu vào dạ hạo đầu chính là một bàn tay ngươi đ ừ n g tưởng rằng cùng ta xưng hình gọi đệ cũng không cần trả tiền muốn hô ta không có cửa đâu đám người lệ phong hành cười ha ha tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía lệ phong hành lệ phong hành cười to im b ậ t mà dừng nhưng mọi người trên mặt lại đồng thời xuất hiện tiểu dung trần phám cũng cười bắt đầu nhẹ nhàng đẩy một cái dạ hạo mấy người các ngươi nguyên bản là nhất phẩm ngũ trọng tiên ta hiện tại cho các ngươi tăng thêm một mồi lửa không ra vấn đề buổi tối hôm nay hẳn là đều có thể đột phá đến nhị phẩm đừng có lại điều này cùng ta nói nhảm nhanh đi về tu lợi đi dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao mấy người l i ế c nhau đều hung hăng nhẹ gật đầu rốt cục muốn đột phá đến nhị phẩm cảnh mấy cái ngự thú hiện tại cũng đã là cao đ ẳ n g siêu phàm cấp sáu cái này so phổ thông trung đ ẳ n g siêu phàm cấp bảy còn mạnh hơn a tự mình lại đột phá đến nhị phẩm đơn đả độc đấu cũng có thể đánh chết phong thiên lân đột nhiên sở huyền nói ra vì cái gì phong điêu lông vũ nhan sắc thay đổi đám người x ư n g sở đều nhìn về sa mạc phong điêu chỉ thấy sa mạc phong điêu cái đầu biến lớn không ít lông vũ nhan sắc cũng thay đổi thành màu vàng sậm tại hắn lông vũ bên trên thậm chí xuất hiện rất nhiều nòng nọc nhỏ đồng dạng thần bí p h ù văn tại l o r a ưu quang phương tiến tiến kinh thanh nói ra loại này tình huống hẳn là chủng tộc tiến hóa dấu hiệu bạch như ca có chút kỳ quái nói ra sa mạc phong điêu chủng tộc tiến hóa lộ tuyến là sa mạc phong điêu đến sa bạo phong điêu sau đó đến kim xí điêu cuối cùng lại đến truy phong kim sĩ điêu không đúng rồi nếu như đây là chủng tộc tiến hóa dấu hiệu lần tiếp theo có khả năng tiến hóa đến sa bạo phong điêu nhưng sa bạo phong điêu cánh không phải loại màu sắc này a sa mạc phong điêu sa bạo phong điêu kim sý điều truy phong kim sý điều đây là sa mạc phong điêu phổ thông tiến hóa lộ tuyến cũng là tuyệt đại bộ người châu biết đến sa mạc phong điêu tiến hóa lộ tuyến nhưng sa mạc phong điêu hiện tại xuất hiện dị trạng tựa hồ cùng tiến hóa lộ tuyến có chút không lớn đ ồ n g dạng đúng lúc này lệ phong hành cũng lên tiếng kinh hô nhà ta kim giác cũng không lớn đ ồ n g dạng đám người tập trung nhìn vào quả nhiên hàn đầm kim giác giao long quanh thân vậy mà tràn ngập ra một vòng q u ỷ dị hắc khí hắn lân phiến nhan sắc cũng thay đổi thành tối màu đen trên đầu kia kim giác vậy mà giống nhánh cây này mầm bắt đầu mọc ra phân nhánh tại hắc nguyên bản sợ sợ hàn đầm kim r i á c giao long đúng là lộ ra một c ô không nói được dữ t ậ n tất cả mọi người nhìn về phía trần phạm trần phạm quay trở về bên cạnh cái bàn đá trên ghế ngồi xuống nói ra ta giúp các ngươi bồi dưỡng ngự thú thời điểm lựa chọn tiến hóa lộ tuyến vốn cũng không phải là phổ thông tiến hóa lộ tuyến a bạch như ca gãi đầu một cái đi tới sư thúc lợi này của ngươi là có ý gì tiến hóa lộ tuyến còn phân phổ thông cùng không phổ thông đồng dạng ngự thú không phải chỉ có một đầu tiến hóa lộ tuyến sao mọi người và ngự thú cũng đều vây quanh ngự thú hoặc là quái vật tiến hóa lộ tuyến vốn là không có khả năng chỉ có một đầu hai đầu nhưng p m cho cả tất ọ trên ó t thực tế r đây tỷ như hiện tại các ngươi nhìn thấy hàn đầm ồ kim giác giao long cùng sa mạc phong điêu Kỳ thật bọn hắn đều có tốt hơn tiến hóa lộ tuyến, chỉ bất phát thôi. hắn hơn hóa chỉ chưa hiện bọn mọi người còn đều quả có lộ mà、thôi. sa mạc phong điêu phổ thông tiến hóa lộ tuyến từ sa mạc phong điêu đến truy phong kim sĩ điêu trung cực có thể là truy phong kim sĩ điêu cũng có thể là có thể tiến một bước đi lên nhưng trưởng thành cuối cùng có hạn mà ta phát hiện sa mạc phong điêu mặt khác một đầu tiến hóa lộ tuyến là sa mạc phong điêu cùng sa phong ma bằng kim sĩ đại bằng lục dự kim sĩ đại bằng vương hắn trung cực lại có thể là lục dự kim sĩ đại bằng vương đây thuộc về trong truyền thuyết thần thú đám người một đám n g thú sa mạc phong điêu có thể tiến hóa trở thành thần thú nhưng nói đến giống như cũng bình thường một khối mấy trăm năm trước gỗ đều có thể tiến hóa thành quái vật một gốc tiểu thảo một đoá tiểu hoa đều có thể tiến hóa trở thành n g ự thú phổ thông đao kiếm đều có thể dựng dục gia linh dựa vào cái gì n g ự thú không thể tiến hóa trở thành cảng cường đại thần thú có lẽ trước kia liền có rất nhiều quái vật hoặc là n g ự thú tiến hóa thành thần thú chỉ là người bình thường không biết rõ đây sa mạc phong điêu cũng mắt t r ò n tròn không nháy một cái nhìn xem trần p h ạ m một đoạn này thời gian đến nay sa mạc phong điêu kỳ thật rất một mực trước đây nó lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bạch cùng y m e thời điểm mặc dù không biết do tiểu bạch cùng y m e đẳng cấp nhưng nó có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được tự mình tiểu bạch cùng y mẹ muốn cường đại hơn nhiều nhưng qua không bao lâu tiểu bạch cùng y mẹ bọn hắn liền cường đại đến để nó có chút e ngại mà mặc kệ là thứ nhất bí cảnh vẫn là thứ hai bí cảnh nguyên bản rất tự phụ nó bởi vì kỹ năng thực sự quá kém lực công kích thực sự quá yếu cơ h ộ i đều không có lập xuống qua cái gì công lao ngược lại là nhìn yếu hơn tiểu hắc dùng tinh thần gai nhọn kỹ năng này nhiều lần xây kỳ công cái này khiến sa mạc phong điêu rất thể bài a lần này trần phàm rốt cục giúp nó đột phá d ũ khí của nó rốt cục cũng là tăng lên không ít tuyệt đối không nghĩ tới nhiều như vậy ngự thú bên trong nó vậy mà triển lộ ra như thế thiên phú nó vậy mà có thể tiến hóa trở thành lục dự kim sĩ đại bằng vương nhìn xem chung quanh một đám ngự thú ước ao ghen tị nhãn thần sa mạc phong điêu gỡ ngực lên mặc dù gỡ ngực lên nhưng nó lại có loại cảm giác m u ố n khóc thật kích động tốt vui vẻ sa mạc phong điêu dùng cánh nhẹ nhàng đụng đụng trần phàm cánh tay biểu đạt cảm kích của mình trần phàm cũng cười nhẹ nhàng vô vô cánh của nó còn có ta còn có ta đây hàn đầm kim giác giao long đem đầu bu lại ta hiện tại xuất hiện loại biến hóa này ta cũng là muốn biến thành thần thú nhà các ngươi liền không thể chú ý một chút ta hàn đầm kim giác giao long cũng đồng dạng trần phàm ánh mắt rơi vào hàn đầm kim giác d a o lòng trên thân nói ra đại chúng biết hàn đầm kim giác d a o lòng tiến hóa lộ tuyến là hàn đầm kim giác d a o lòng kim giác d a o lòng kim giác bá vương d a o lòng đến cuối cùng nó y nguyên chỉ là d a o lòng dù là mang tới bá vương hai chữ dù là thực lực tăng lên to lớn vẫn không có tính thực chất chất biến nhưng ta kỳ thật còn biết mặt khác một đầu tiến hóa lộ tuyến hàn đầm kim giác d a o lòng v ư ợ t sâu kim giác d a o lòng v ư ợ t sâu b ă n g lòng b ă n g xương cự long đầu này tiến hóa lộ tuyến cuối cùng là bằng xương cự long mà lại bằng xương cự long chưa hẳn chính là trung cực có lẽ mặt trên còn có chỉ bất quá ta không biết rõ mà thôi g a o lòng mặc dù mang theo một cái lòng nhưng cuối cùng còn chỉ là dao dao long hóa long cái này giống p h ạ m nhân thành thần nó tiến hóa trung cực đồng dạng là trong truyền thuyết thần thú hàn đầm kim giác dao long đắc ý hơn lao tử muốn hóa long lao tử muốn thành thần các ngươi những n à y cặn bạ mắt trận tròn ư ớ c a o ghen tị đi ta đã sớm nói ta chỉ là dấu tài mà thôi ta nếu là nổi giận toàn bộ lam tinh đều muốn run dậy a lệ phong hành triệt để hóa đá tự m ì n h ngự thú về sau có thể tiến hóa trở thành thần thú trung đẳng siêu phàm ngự thú thật có thể tiến hóa trở thành thần thù a ra hạo cùng thầm hồng tụ bọn người cũng sợ ngây người trần pháp nhưng lại tiếp tục nói ra trên lý luận tới nói Khi thật mỗi một cái chủng tộc đẳng cấp lại phân làm cấp thấp trung đẳng cao đẳng đã thức tỉnh đẳng cấp có thể tiến hóa trở thành siêu phàm mà siêu phàm có thể tiến hóa trở thành lãnh chúa lãnh chúa có thể tiến hóa trở thành quân vương như vậy thức tỉnh đẳng cấp n g ự thú cuối cùng đương nhiên cũng có khả năng tiến hóa trở thành sử thi thậm chí thần thoại đây không phải cơ sở nhất lý luận sao thầm hồng tụ cười khổ một tiếng nói ra mặc dù là cơ bản nhất lý luận nhưng đừng nói chúng ta coi như đông hải thành bên trong mấy vị kia tôn g sư chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua đẳng cấp thấp ngự thú tiến hóa trở thành sử thi hoặc là thần tại h o đây nhất là rất nhiều ngự thú hoặc quái vật tiến hóa lộ tuyến trung cực đều không có đạt tới c h u y ể n kỳ hoặc là quân vương giống sa mạc phong điêu tiến hóa lộ tuyến trung cực khả năng chính là truy phong kim sĩ điêu nói cách khác đến quân vương liền im bặt mà dừng cho nên liền xem như tuổi trẻ khinh cùng yêu hứa tưởng nhóm chúng ta cũng thật không dám đi tưởng tượng thần thú cái này sự tình đây bên trên p ư ơ n g tiến tiến mấy người liên tục gật đầu sở huyên đột nhiên nói ra cho nên dựa theo ngươi bây giờ nói cái này tiến hóa lộ tuyến kỳ thật nhóm chúng ta những này ngự thú cũng có thể đạt tới trong truyền thuyết cái chủng loại kia chủng tộc đẳng cấp không có người có thể trăm phần trăm cam đoan trần phán nói ra ta chỉ có thể nói ta chọn đầu này tiến hóa lộ tuyến so với mọi người biết rõ kia một đầu tiến hóa lộ tuyến mạnh hơn rất nhiều rất nhiều tỷ như hàn đầm kim giác giao long dù là không đạt được trung cực không cách nào đột phá đến băng sương cự long nhưng coi như nó chỉ đột phá đến vực sâu băng long cái này cũng so với nó ban đầu kim giác bá vương giao long phải mạnh hơn rất, rất nhiều đúng, đúng đúng lệ phong hành liên tục gật đầu mặt mày hớn hở mà hàn đầm kim giác giao long nghe được trần p h ạ m còn nói đến tự mình càng là v â y mặt hừ hừ đáng t ạ bã bây giờ thấy ta có bao nhiêu đáng sợ à như thế thời gian dài đến nay ta một mực dấu tài lại bị các ngươi tùy ý lăng nhục điên cuồng t r a đạp hiện tại tại băng xương cự long trước mặt p h ủ phục run dày đi bên trên hàn băng bạch mãng tức đầm i hiểu lên. Chỉ có nó nghe hiểu được hàn Chỉ có được đ kim giác giao long nhìn xem hàn đầm kim giác giao long tia cùng ngạo bộ dáng hàn băng bạch mãng thật hy vọng nó hiện tại liền rơi trong hầm phân chết bối tốt phiền muộn à chính rõ ràng để ép hàn đầm kim giác giao long một đầu vì cái gì bây giờ lại biến thành hàn đầm kim giác giao long vượt trên nó một đầu đây Ta c ũ nó g nghĩ băng mãng long gắt giống dùng thành thần hàn hàn nhị n thú bạch trở rác mở, à, đầm đầu đầu cáp, của đem kim dao túi, đi trần chân. Nó đối i cọ chân. trần Nó phạm đ một bộ này đã rất nhuẩn nhuyễn cho nên cũng không lo lắng giống lần thứ nhất trực tiếp bị trần phàm đụng ngã đầu của nó tại trần phàm trên chân cọ qua cọ lại vẫn thật là giống một cái phổ thông nhị cáp núng nịu về núng nịu cũng không có quá lớn lựa đạo thanh long ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình trần phàm nhẹ nhàng vô vô hàn băng bạch m ã n g đầu ta vừa mới nói trên lý luận tất cả ngự thú đều có tiến hóa trở thành thần thú khả năng bồi dưỡng các ngươi thời điểm ta chọn đều là loại tiến hóa này lộ tuyến nhưng về sau các ngươi đến cùng có thể hay không tiến hóa đến loại kia cấp độ muốn nhìn các ngươi tạo hóa cũng phải nhìn các ngươi chủ nhân tạo hóa còn phải xem t a tạo hóa hàn băng bạch mãng liên tục gật đầu mặc dù lời này nó không chút nghe hiểu nhưng ít ra nó minh bạch trần phàm ý tứ nó cũng có thể trở thành thần thú lúc này tiểu h ắ c lại ra t r ă n g b ư ớ c nó bay xuống trên mặt bàn ngạo nghệ nói ra hừ một đám cấp sáu sâu kiến còn ở lại chỗ này làm thần thú mộng đẹp tại cấp bảy tiểu hát trước mặt phụ phục run dày đi cái này xỏa điệu đám người không còn gì để nói hàn đầm kim giác giao long rất khó chịu cái này rõ ràng là nó lời kịch lại bị tiểu hắt đoạt cũng bởi vì nó sẽ không nói tiếng người mà tiểu hắt biết nói tiếng người sao cái này x o a điệu nếu không phải là bởi vì ngươi là trần phạm ngự thú ta sớm đem ngươi nướng lên ăn không ta liền nướng đều không nướng ta mang lâm ô ướt tốt trần phạm ánh mắt lộ ra vẻ m ệ t m ỏ i nói ra quay lại ta sẽ đem các ngươi ngự thú về sau tiến hóa phương hướng đều phát cho các ngươi biết rõ tiến hóa phương hướng về sau về sau trong lòng các ngươi cũng có thể có cái ngọn mờn biết rõ cho chúng nó ăn cái nào một chút đồ vật sẽ tốt hơn một điểm hiện tại vẫn là trở về tu lợi đi ta hiện tại vừa m ệ n vừa đói ăn chút đồ vật sau liền đi ngủ thầm hồng tụ đứng lên ta đi cấp ngươi nấu cơm phương tiến tiến c ư ờ i lạnh một tiếng nói ngươi biết làm cơm thầm hồng tụ giận dữ ta tại bí cảnh bên trong cùng t i ể u phạm học được thì nướng ngươi không phục ca phương tiến tiến c ư ờ i lạnh ta sợ trần phạm ăn ngươi thì nướng sẽ tiêu chảy trần phám bó tay toàn tập đều nói ba cái nữ nhân một đài hí kịch vừa trên như ca rõ ràng không có lẫn vào à làm sao hai cái nữ nhân liền có thể bắt đầu nhốn nháo đây chớ ồn nào trở về tu luyện trần phám bưng lên trả tiểu bố tiến khách gỗ lìn đi tới phương tiến tiến trước mặt tiểu thư ngài đi về trước đi phương tiên tiến ngươi đến cùng là ta ngự tú Vẫn là thầm r ầ n p ngự thao ú huyền v ư ơ thao lắc đầu liên tục còn may là ngựa thú nếu là hắn nữ nhân hắn dám dùng p h ả m ca ca sưng hô như vậy p h ả m ca đêm nay nhất định có một trận gió tanh mương m h u t h ẩ m thao thao ngồi sụp xuống, xuống tránh khỏi cái này một bàn tay ba lệ phong hành bị thầm thao thao ngồi sụp xuống tại chỗ xoay một vòng ủy khuất bộ mặt nói ra vì cái gì đánh ta nha thật vất vả đưa tiễn một nhóm người này t r ầ n phám ăn một chút đồ vật về sau cũng ngủ rồi hắn là ngủ rồi nhưng trong sân huấn luyện lại náo nhiệt lên cương tử triệu tập một đám ngự thú nhai răng trận mắt nó nói nửa ngày sau gỗ lìn nói ra cương tử ngươi vừa mới đang nói cái gì đồ chơi b ảnh cương tử một đầu mới ngã xuống đất sau đó nhảy lên cao ba thước nhưng quả thật có chút phiền muộn một đám ngự thú giao lưu đại bộ phận thời điểm chỉ có thể dựa vào tứ chi tiếng nói nhân loại nói lời bọn hắn có thể nghe hiểu nhưng mỗi một cái chủng tộc đều có tự mình tiếng nói hàn băng bạch mãn g có thể nghe hiểu hàn đầm kim giác giao l o n g tiếng nói nhưng hàn băng bạch mãn g nghe cương tử chít chít tụ cục nhiều lắm là chỉ có thể biết rõ cương tử gặp được phiền thoái phi thường phẫn nộ căn bản không biết cụ thể hai hàng lưu ra tiểu hắc nói ra để cho ta tới nói đi thật sự là cấp thấp ngự thú liền tiếng người cũng sẽ không nói cương tử cái khác sẽ không nói nhân loại tiếng nói ngự thú cũng thở phì phò nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc lơ đênh nói ra cương tử muốn nói sự tình là chúng ta cùng chủ nhân nay trời xế chiều gặp phải sự tình nói n ó n h ì n thoáng qua cương tử. cương tử liên tục gật đầu tiểu hắc tiếp tục nói ra nay trời xế chiều nhóm chúng ta tại phủ thành chủ cửa chính nó đem phủ thành chủ cửa ra vào phong thiên lân sự tỉnh rõ ràng r à n h mạch nói ra giống trước hết nhất nổi giận là liệt địa hỏa long sau đó tranh hồng độc chi chu cùng thánh nguyệt khiên n h ư hoa cũng bạo n ộ rồi liên liên trung thực b ả n phận thiên hoang thần yêu trong lỗ mũi đều phun ra bạc h khí mà đ â y t r á i trứng tự mình chủ nhân bị khi phụ rồi bị người đánh từ thượng hải tới ra hỏa mang theo một cái man hoa ngục n g long cái gì cầu thí ngục long lao tử muốn đem nó xé thành bạch nhỏ liệt địa hỏa long các loại mấy cái ngự thú tức dẫn đến hoa hoa kêu to ngâm miệm gỗ lìn hoảng vội và nói t r ầ n phạm đại nhân đang ngủ đây các người muốn đem hắn đánh thức sao liệt đ ị a hỏa long mấy cái lập tức thất vọng sau đó gỗ l i n h mở ra tay trái mình trên cổ tay trí năng đồng hồ tìm tỏi một cái chỉ chốc lát hắn ấn mở một cái video cái video này chính là bây giờ tại đông hải thành bên trong lưu truyền rộng nhất cái kia video nhìn thấy kia video một đám ngự thú đều phẫn nộ mặc dù cuối cùng t r ầ n phạm hành hung phong thiên lân mà tiểu bạch cùng y m a g còn có cương tử cũng đem đối phương kia mấy cái ngự thú chơi đùa rất thảm nhưng một đám ngự thú y nguyên giận không kèm được dám chạy đến đông hải thành đến dương n h n h mỗ vớt dám khi dễ dạ hạo quá khinh người, cương tiểu ử cơ móng nút nhỏ, l ạ chít chít tục cục bắt t đầu. i hắc l tiếp cho n h i ê n tục h nói ra cương tử có ý tứ là nói hiện tại nhà ta chủ nhân đang nghỉ ngơi các ngươi chủ nhân cũng trở về đi tu luyện chính chúng ta đi đem kia ra hỏa cùng hắn ngự thú bắt tới đánh cho đến chết dừng lại giúp nói ạ hạo hạ giận giúp hoa hoa bọn hắn hạ giận ừ chính là như vậy c ư ơ n g tử đối tiểu h ắ c lộ ra tiếu dung vượn da khoát tay áo biểu thị con chủ nhân làm cái này sự t ì n h không được tốt tiểu h ắ c giận dữ mắng mỏ một tiếng nói hầu tử ta liền hỏi ngươi hoa hoa cùng thiên hoang thần ngưu b ọ n chúng có tính không ngươi bằng hữu vượn da nhẹ gật đầu mặt lộ vẻ khó xử kia không phải rồi tiểu h ắ c nói ra nhóm chúng ta lại không phải đi giết người phóng hỏa nhóm chúng ta chỉ là đi đem hắn tìm ra đánh một trận chỉ đơn giản như vậy hàn băng bạch mãng mở ra miệng rộng hung hăng nôn hạt khí một bộ rất dáng vẻ phẫn nộ cái khác ngự thú cũng là lòng đầy căm phẫn tốt như vậy nguyễn vương thanh mãn g kim giác thú nói ra nguyện ý đi buổi tối hôm nay liền cùng nhau đi không muốn đi thủ nhà liền tốt không bắt buộc nguyện ý đi đứng ở bên này phân phật một cái ngoại trừ vượn già cùng á m huyết thạch đầu nhân còn có tiểu bạch cùng tiểu thanh bên ngoài tất cả ngự thú đều đến đứng nguyễn vương thanh mãn g kim giác thú bên kia tiểu hát rất nổi nóng mẹ nó lao tử tại cái này nói hồi lâu ngươi một câu liền đem tất cả ngự thú kéo qua đi lao tử mới là lão đại ngươi cái rắn chết giả trang cái gì so tiểu hát nhìn về phía vượn già cùng tiểu bạch bọn hắn vượn già cùng áo huyết thạch đầu nhân tương đối trung thực bà phận tương đối ít làm ra cách tiểu bạch thì không nguyện ý cho trần phàm thêm phiến phức nhưng chuyện hồi xế c h i ề u tiểu bạch cũng trải qua cho nên lý giải liệt địa hỏa lòng phẫn nộ của bọn nó cũng không ra mặt ngăn cản về phần tiểu thanh nó mới đến đây bên trong không có mấy ngày cùng dạ hạo cũng không ra rất quen cùng thiên hoang thần n h ư các loại mấy cái ngự thú cũng không thế nào quen tiểu h ắ c có chút khó chịu nói ra tiểu bạch các ngươi thật không đi mấy người các ngươi thế nhưng là trong chúng ta mạnh nhất vạn nhất cái kêu phong thiên lân bên người hộ vệ đi theo nhóm chúng ta lại đánh không lại meo tiểu bạch mặt lộ vẻ, vẻ ngoan lệ nó hư nhẹ một tiếng đi ra một đám ngự thú lập tức hướng nàng tới gần h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú rất phiền muộn lại rất không thể thế nhưng t r â n pham sùng ái nhất tiểu bạch mà lại tiểu bạch lại lợi hại như vậy nơi này nhiều như vậy ngự thú rất nhiều đều chịu qua nàng đánh đều có chút sợ hãi nàng đây được rồi để nàng làm l a o đại đi h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú cũng đi tới tiểu bạch bên người vượn ra thấy thế thở dài vỗ vỗ bộ ngực chỉ chỉ trần p h ả m ngủ phòng ở tiểu hắc nói ra tốt à, vượn ra cùng tiểu thanh còn có ám huyết thạch đầu nhân thủ nhà chúng ta mấy cái vây lại nhà đi tìm phong thiên lân cùng hắn ngự thú tính sổ sách n u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú nói ra nhưng là đi đâu đi tìm đây cương tử lập tức vô vô tự mình cái mũi tiểu hắc nói ra cương tử nói no nhớ ký k i u phong thiên lân cùng man hoa ngục n g lòng khí vị ngao trời ạ không nên g ấ p áp gỗ lì nói bọn hắn là tại phụ thành chủ cửa chính bị trần phạm đại nhân đa thương khẳng định là đi phụ thành chủ gần nhất đông hải thành thứ tư bệnh viện nếu như không phải đến thời điểm nhóm chúng ta hỏi lại hỏi người khác là được rồi đông hải thành mặc dù rất lớn nhưng cha mấy cái người bên ngoài còn không đơn giản ta có thể điện thoại hỏi tiểu thư nhà người nhóm chúng ta phương ra thế nhưng là rất lợi hại đây này điểm đen nhỏ một chút đầu trước chờ một cái ta đi hỏi một chút kim vũ hải đông thanh c o ngươi h à n này rất giàu hoạt, còn giàu rất hoạt, biết tìm c ờ là chiến viện i n Nó thần khai hoang đoàn ngựa thú ngươi đi ngược lại có thể c h ấ n trụ tràng tử t h ừ phi gặp được phi thường lợi hại ngựa thú ngươi căn bản đều không cần xuất thủ ngươi chỉ cần biểu đạt một cái thái độ là được kim vũ hải đông thanh n h ị n không được nhìn nhiều tiểu hát một chút cái này vịt béo dĩ vãng miệng tiện cực kỳ nghĩ không ra vẫn rất có thể nói sao kim vũ hải đông thanh lắc đầu vẫn là không đồng ý yêu cầu tỉnh lại trần phạm hỏi một chút trần phạm ý kiến một bên khác h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú bỏ tới liên tục thở dài giả hạo bị khi phụ ngươi không muốn quản rất bình thường dù sao ngươi cùng hắn cũng không quen nhưng là tiểu bạch bọn hắn kém chút liền bị kia man hoang mục lòng khi dễ kim vũ hải đông thanh đứng lên đúng lúc này gỗ lỉnh có chút kỳ quái nói ra không đúng rồi hồng bối thiên hạt chạy đi đâu rồi n u y ễ n vương thanh mã không có khả năng gỗ lìn nói ra vừa mới ta còn chứng kiến nó đây tiểu h ắ c giật n ả y mình ngoa tạo ta quên đi hồng bối thiên hạt là đánh đêm ngự thú đánh đêm là dạ hạo kk a hồng bối thiên hạt sẽ không còn không có hãy nghe ta nói hết liền chạy đi giúp dạ hạo báo thù à. kim vũ hải đông thanh lập tức đằng không mà lên trên không trung nhanh chóng một cái xoay quanh sau đó nó hướng sân huấn luyện bên ngoài đông nam phương hướng nhanh chóng một cái lao xuống chỉ chốc lát chỉ thấy nó sắc bén kia móng b t nắm lấy hồng bối thiên hạt trở về chúng n g thú con hàng này xưa nay mượn hồ lô rất ít lên tiếng kết quả xúc động như vậy mẹ nó nói làm liền làm a, -A kim vũ hải đông thanh tên là một tiếng tiểu bạch cùng ý mẹ còn có cương tử các loại cái đầu tiểu nhân ngự thú tất cả đều bỏ tới kim vũ hải đông thanh trên lưng thiên h o a n g thần ngưu cùng liệt địa hỏa long các loại ngự thú lại ngoan ngoan đi theo sau tiểu hắc cánh chấn động cũng rơi vào kim vũ hải đông thanh trên lưng chim cỡ chim đây cũng là một đại kỳ quan cái này sự t ì n h chỉ có tiểu hắc cái này quỷ lười làm được hô kim vũ hải đông thanh đẳng không mà lên phía dưới đi theo một đoàn ngự thú m ê n ô n g đung đưa thẳng hướng đông hải thành thứ tư bệnh viện mà đi mấy phút sau hắn tắt điện thoại di động cười nói ra quả nhiên tại thứ tư bệnh viện nghe nói người của phủ thành chủ dùng cao đẳng cấp trị liệu ngự thú giúp kêu phong thiên lân cùng hắn ngự thú trị liệu nhưng bây giờ còn tại thứ tư bệnh viện tĩnh dưỡng đây một đám ngự thú đều hưng phấn lên cậu thí phong thiên lân cậu thí man hoa ngục lòng buổi tối hôm nay liền dạy các ngươi làm người, là người. phía dưới hàn đ ầ m kim giác giao long một bên chạy vội một bên thầm nghĩ hôm nay nhất định là cái không ngủ đêm ta rốt cục muốn xuất thủ đông hải thành sẽ phải nhấc lên một cô gió tanh mưa máu run giày a các p h à m nhân phủ phục tại băng xương cự long dưới chân run giày đi có phải hay không cảm giác một chương này nhìn thật lâu bởi vì đây là mười một nghìn một trăm năm mươi hai chữ đại c h ư ơ n g A, ha hạ n ổ i dung chuyện chỉ xoay quanh việc trang bức m ả n h sống là để trang đánh không lại thì chạy luyện mạnh lên rồi về đ ậ p lại cùng đọc chương một trăm năm mươi lăm phong thiên lân bị q u ầ đầu trần p h a n v ụ n trộm tại dù t ú mười một một t r ă m mười hai chữ、Ho. Kim Hải Vũ Đông t hồng bối thiên hạt o n giận t h h o a n dữ đầu gọi một cái liền xuất hiện ở gỗ lìn trước mặt phong thiên lân đánh dạ hạo lao tử muốn cho dạ hạo báo thù ngươi không cho lão tử xuất thủ tin hay không lão tử trực tiếp cắn chết n g ư ơ i cảm thụ được cái này cấp m ộ ư ơ i hai ngự thú áp bách gỗ l ỉ n cũng là có chút điểm khẩn trương nhưng hắn cắn răng nói ra ngươi là cấp m ộ ư ơ i hai ngự thú ngươi nếu là xuất thủ một không xem trừng liền sẽ bị kêu phong thiên lân d t đi ngươi dạng này sẽ cho đánh đêm cùng trần phạm đại nhân dứt lấy phiền thức hồng bối thiên hạt hơi s ữ n g sở kim vũ hải đông thanh móng luốt nhấc lên một chút trực tiếp liền ấn xuống hồng bối thiên hạt đầu đem nó đầu ép vào trong đất hồng bối thiên hạt đầu bị ngăn chặn cái đuôi một trận lọt vung nhưng nó biết rõ kim vũ hải đông thanh đáng sợ cho nên không dám sử dụng tinh hồng độc châm công kích kim vũ hải đông thanh kim vũ hải đông thanh buông lỏng ra móng vớt lạnh lùng nhìn thoáng qua hồng bối thiên hạc hồng bối thiên hạc thở phì phò nhẹ gật đầu ttt được chưa gỗ lín lập tức chỉ huy nói tiểu hắc ngươi cùng hoa hoa đi vào tìm một cái kia phong thiên lân ở đâu một cái phòng bệnh sau đó đem hắn giận ra vậy lên tiểu hắc giận dữ lao tử tại sao muốn nghe ngươi ngươi một cái cấp sáu sâu kiến dám sai xử ta một cái cấp bảy lại lão gỗ lín nói ra bởi vì ngươi mạnh hơn ta nhà ta nếu là đi vào có thể sẽ xảy ra sự cố ngươi đi vào tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn điểm đen nhỏ một chút đầu rất tốt ta hiện tại liền cùng hoa hoa đi vào chúng ngự thú liên loại này trí thông minh ngươi làm sao có ý tứ suốt ngày tự xưng đại lao đây các loại tiểu hắc cùng thánh nguyệt khiên ngư hoa tiến vào bệnh viện gỗ lìn lập tức tìm tới cương tử cùng h ắ c thiết long quy cương tử long quy hai người các ngươi hộ giáp lợi hại nhất một hồi nghe được kia phong thiên lân ra động tinh về sau các ngươi liền cho nhóm chúng ta đều tăng thêm hộ giáp cương tử cùng h ắ c thiết long quy đều nhẹ gật đầu huyễn vương thanh mãn kim giác thú nói ra sau đó thì sao không có cái khác chiến thuật sao gỗ lìn nói ra kỳ thật căn bản không cần cái gì chiến thuật nhóm chúng ta nhiều như vậy cao đẳng siêu p h à m cấp sáu ngự thú đánh một cái nhị phẩm cảnh cùng một cái cấp sáu man hoang ngục lòng chỗ nào cần phải cái gì chiến thuật một đám ngự thú liên tục gật đầu gỗ lìn tiếp tục nói ra duy nhất phiền p h ứ c là nhóm chúng ta số lượng quá nhiều dễ dàng xuất hiện hỗn loạn một hồi mọi người nhớ kỹ chia một tiểu đội tiến công cùng phòng thủ phân tán ra tới tiểu đội chính là lấy nhóm chúng ta ngự thú sư ngự thú là đội ngũ tỷ như nói ta cùng ngân nguyện thanh vũ đ i ể u còn có hàn băng bạch mãng là một đội ngũ tiểu bạch cùng tương tự còn có i m a g đây là một đội ngũ hát thiết long quy cùng sáu cánh phi xạ còn có huyễn ảnh cự tích đây cũng là một đội ngũ tuyệt đối không nên ném loạn kỹ năng dễ dàng làm bị thương người một nhà imes n g ư ơ i tuyệt đối đừng dùng phong bạo n g ư ơ i phong bạo phạm vi quá lớn làm không cẩn thận đem tất cả đều cho quyền lên trời n g ư ơ i dùng thủy long đạn l i ề n tốt chít chít chít chít imes gật gật đầu cái khác ngự thú cũng liền gật đầu liên tục cuối cùng gỗ lìn k h á c quát một tiếng nói ra mọi người nhớ kỹ nhóm chúng ta là đến là dạ hạo báo thù cũng vì thiên hoang thần như cùng hoa hoa bọn hắn xuất khí nhóm chúng ta chỉ là muốn cha tấn cùng đánh đập phong thiên lân cùng hắn ngự thú cũng không phải muốn giết chết phong thiên lân thật đem phong thiên lân giết chết sẽ vì trần phạm đại nhân đưa tới phiến phức thậm chí là đông hải thành đưa tới p h i ê n p h ứ c vừa mới trên đường ta đã điều tra phong thiên lân lai lịch tên tiên là sinh ra ở thượng hải phong gia địa vị rất lớn đừng đem sự tình làm lớn chuyện tất cả ngự thú tiếp tục gật đầu kim vũ hải đông thanh nhịn không được nhìn nhiều một chút cái này tên lùn da xanh tên lùn này đầu vẫn rất thông minh hiểu được những người này nợ tình l ó i lời h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú thở dài nói ra ai cái này thế giới nhân loại chính là phức tạp giống nhóm chúng ta ngự thú thế giới nhiều đơn giản a trên hoang dã trong rừng đó chính là mạnh được yếu thua、à. chẳng lẽ ta giết một cái phong lang còn muốn đi cha một chút phong lang hậu trường sao tại cái này thế giới nhân loại đánh cái người còn muốn lo trước lo sau thật phiền phức một đám ngự thú gật đầu như gà con m ổ khóc trong bệnh viện tiểu hắc bay thẳng đến quầy khách sạn y tá kia tiểu nương môn cái kia gọi phong thiên lân ở phòng bệnh nào y tá mặt đen lên nhìn lướt qua tiểu hắc không có phản ứng nó từ đâu tới xoa điệu như thế không lễ phép tiểu hắc thở dài mẹ nó ta một con chim cũng biết nói chuyện một cái tiểu nương môn lại là cầm điếc y tá giận dữ cầm lấy bên cạnh cây trồi liền chụp về phía tiểu hắc tiểu hắc cười ha, ha cánh k h a động linh xào tránh đi nhưng nó vừa tránh đi liền bị một cái đại thủ bắt được bệnh viện một cái béo bảo an bệnh viện bảo an đều là tinh vũ giả mà lại đẳng cấp đều không thấp tiêu bảo an bắt lấy tiểu hắc chiếu vào tiểu hắc đầu chính là mấy cái t á c nhà ai ngự thú dám chạy đến bệnh viện đến làm ở mỹ bên trên thánh n g u y ệ t khiên ngư hoa không còn gì để nói tiểu hắc miệng quá tiện đi đến cái nào đều bị đánh chỉ thấy tiểu hắc cặp cặp một tiếng quái khiếu nói ra dừng tay người cái chết bàn tử lão tử thế nhưng là trần phạm ngự thú ngươi lại đ ộ n g thủ tin hay không nhà ta chủ nhân đem ngươi đầu nhấn trên tường mà sát trần phạm béo bảo an sửng sốt một cái danh từ này giống như ở đâu đã nghe qua ê những trên y ta n y k i hô một t i ta nhớ rồi, chuyện này góp một khối đông hải thành rất nhiều người đều biết cái này thiếu niên anh hùng béo bảo an cũng muốn bắt đầu nhẹ nhàng sờ lên tiểu hắt đầu ngươi nói sớm đi ngươi nói sớm ta liền sẽ không đánh ngươi nữa thử tiểu hắc dương dương đắc ý nói ra bớt nói nhảm nói cho ta phong thiên lân ở phòng bệnh nào ý di tá lập tức lộ ra vẻ làm khó nàng đương nhiên biết rõ nhưng đây là vi quy nha ý di tá kéo dài nghiêm mặt thư nhẹ một tiếng nói ra ngươi cái này vịt béo tại cái này lẩm bẩm ta làm sao có thể đem phong thiên lân ở số ba trăm linh tám phòng bệnh sự t ì n h nói cho ngươi đây dẹp ý niệm này đi nói xong nàng ngồi xuống lại bắt đầu bận rộn béo bảo an tiểu hắc lập tức bay lên hoa hoa ta bấm ngón tay tỉnh toán đã biết rõ phong thiên lân ở cái nào phòng bệnh phụ l à me tiểu hắc đây là nói cái gì liệu n ữ thánh nguyệt khiên như hoa gãi đầu một cái đi theo một chi một hoa ngay tại bệnh viện rất nhiều người cổ quái trong ánh mắt mò tới số ba trăm linh tám phòng bệnh cửa ra vào cửa đóng bên trong chuyền tới phong thiên lân cắn răng nghiến lợi thanh âm trần phàm hôn đàn này ta cùng hắn thế bất lưỡng lập một người khác nói ra lân ca kia ra hỏa kia ra hỏa quả thật có chút thực lực lần sau cùng hắn đối đầu vẫn là phải cẩn thận là hơn lại có một người nói ra lần sau chỉ cần trước mặt vào chiến đến giáp mang lên hậu thuẫn lại chú ý một cái hắn tiểu động tác tuyệt đối có thể tới cái phản xác nghe đến đó tiểu h á c dùng miệng mổ hai lần cửa a y vậy cửa mở ra bên trong phong thiên lân nhìn thấy tiểu hắc cùng thánh n g u y ệ t khiên nhu hoa đều không chịu được s ư ớ n g sốt một cái tiểu hắc cười nạo một tiếng nói ra mù ủ bức nhận ra lão tử không lão tử chính là buổi chiều đem ngươi đánh n h ị ra xịt tới trần phạm ngư thú một trong phong thiên lân tức điên lên nắm lên cái chén ở trên bàn liền hướng phía tiểu hắc ập tới tiểu hắc không có nệ n vào cái chén nện vào mở cửa kia ra hỏa trên nót h á n h n g u y ệ t khiên nhu hoa tay nhỏ hơi đ ộ n g một chút ba đạo q u a n v ò n g rơi xuống phong thiên lân ba người trên đầu tinh lực thiêu đốt đây là thánh nguyện khiên nhu hoa đột phá đến cấp sáu sau kỹ năng Có thể để cho địch nhân tinh lực thể tinh tiêu đốt, thời nhân để gian ngắn ba ê trên tiêu n trong diện rộng h o đối p h ư ơ người tinh、lực. tiếp tục lực, ba người lại cái. người sướng suốt một cái. Chật, ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn bọn hắn cảm giác tinh lực của mình đang điên cuồng trôi qua tiểu hắc về sau bay một đoạn nói ra mù bước cho láo tử ra lao tử muốn cùng ngươi hào hào nói chuyện lẽ nào lại như vậy phong thiên lân ba người nổi giận đùng đùng vọt thẳng ra phòng bệnh bị trần p h à m hành hung còn chưa tính trên thực lực xác thực có nhất định tranh lệch cái này không có biện pháp nhưng là một cái n g ự thú một cái xòa điệu mẹ nó cũng dám chạy trước mặt mình ngang ngược càng hẳn rỡ n g ư ơ i mẹ nó là sống đến không kiên nhẫn được nữa nhưng ba người vừa xông ra phòng bệnh sợ hãi tiểu h ắ c sợ hãi kỹ năng lập tức liền ném ra ngoài a a a rất sợ hãi làm sao làm làm sao đột nhiên cảm giác rất khủng bố a làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết phong thiên lân ba người ô n đầu tại hành lang ở trên tán loạn tám giây sau hắn viết đức phong thiên lân giận không kèm được lần nữa truy hướng về phía tiểu hát cùng hoa, hoa hoa hoa tốc độ quá chậm mặc dù chạy trước một hồi nhưng ngay lúc đó liền bị đội kịp sợ hãi tiểu hát lại thúc giục sợ hãi bệnh viện hành lang bên trên mọi người liền thấy phong thiên lân ba người ô m đầu lại bắt đầu khắp nơi tán loạn tiểu h ắ c một bên bay một bên hô hoa hoa chạy nhanh lên sợ hai của ta kỹ năng thời gian giảm dần lại thả hai lần bọn hắn liền miễn dịch hoa hoa l i ề u m ạ n g chạy nhưng nhỏ chân ngắn s á c thực chạy không nhanh liên tục bốn lần sợ hãi về sau phong thiên lân ba người rốt c ụ c đuổi kịp thánh nguyệt khiên n h ư hoa mắt thấy phong thiên lân sắp bắt được thánh nguyệt khiên n h ư hoa tiểu hát trong mắt t ú quang l o i lên tinh thần gai nhọn tật chạy bên trong phong thiên lân kêu thả một tiếng khống chế không nổi thân hình một đầu ngã q u � sau đó trên mặt đất không ngừng hai người khác thất kinh nhanh lên đi đem hắn đỡ lấy thánh nguyệt khiên như hoa xoay người lại lại cho ba người ném đi một cái tinh lực tiêu đốt bị tiểu hắc tinh thần gai nhọn hơi chậm lại về sau hoa hoa rốt cục chạy ra bệnh viện xông vào trong rừng tiểu hắc bay được cho nên không có chút nào s ấ t ruột ngược lại ở phía sau hùng hùng h ổ h ổ mù bức các ngươi theo đuổi ta à, chỉ cần ngươi có thể đuổi kịp ta ta liền đem ngươi hh hh phong thiên lân ba người mặt xanh xám vô cùng bọn hắn từng cái nắm chặt nằm đấm nằm đấm nằm đến vang lên kẹn kẹn vừa ra bệnh viện ba người cũng đem riêng phần mình ngự thú kêu gọi ra man hoa ngục long cấp một đoàn ngự thú đem phong thiên lân ba người cùng mấy cái ngự thú vây chặt đến không lọt một giọt nước lúc này bệnh viện bên kia cũng phản ứng lại một chòm sao võ giả vào da nhưng không t h u n g kim vũ hải đông thanh một đạo mạng thiên kim vũ kỹ năng đánh ra từng nhánh màu vàng kim vũ tiễn đánh vào trên mặt đất lại đem một t r ò m sao võ giả d ọ a cho trở về hồng bối thiên hạt trước đó bị gỗ lìn cảnh cáo vạn bất đắc dĩ không thể xuất thủ cho nên dứt khoát v ỏ ra ngăn tại những cái kia t ì n h vũ giả trước mặt a cái kia kim vũ hải đông thanh không phải chiến thần khai hoang đoàn chân phó đoàn trưởng ngự thú sao không tệ kia hồng bối thiên hạt giống như chính là chiến thần khai hoang đoàn đánh đ ê m ngự thú đây làm sao khai hoang đoàn người cũng dính vào rồi đây không phải chuyện rất bình thường sao phong thiên lân ngang ngự căn rỡ dám ở phủ thành chủ cửa chính khi dễ dạ ra dạ hạo hiện tại dạ hạo huynh trưởng mang theo khai hoang đoàn ngự thú đến báo thù thôi kỳ quái không thấy được chân phó đoàn trưởng cùng đánh đêm bọn hắn a không chỉ là chiến thần khai hoang đoàn ngự thú các ngươi nhìn đằng sau cái kia tử vong chu hoàng đây không phải là h u y ễ n hải khai hoang đoàn thẩm tiêu ngự thú sao liền h u y ễ n hải khai hoang đoàn người đều tới những chuyện này không phải chúng ta những người này có thể tham dự mọi người c à i bộ dám được kêu to vài tiếng cũng đừng thật chạy tới không chung cái kia kim vũ hải đông thanh cũng không phải dễ c h ơ i mặc kệ là bệnh viện bảo an lực lượng vẫn là người qua đường đều lựa chọn xem kịch phong tiên lân cái thằng này chạy đến phủ thành chủ cửa chính đến đánh người xem như phạm vào chúng độ ngươi nói ngươi đi mấy cái học viện quan g minh chính đại khiêu chiến thật đánh khắp đông hải thành vô địch thủ đông hải thành người lại phiền muộn cũng sẽ không nói cái gì nhưng ngươi phách l ố i đến loại này tình trạng chạy phủ thành chủ cửa chính đánh người ngươi đây không phải đem đông hải thành mặt hướng trên mặt đất dơm a ngay tại mọi người cười lạnh liên tục thời điểm tiểu bạch bọn hắn đã xông tới phát khởi công kích trọng giáp trùng vương đi lên chính là một đạo dã man trùng tràng vọt thẳng hướng về phía phong thiên lân phong thiên lân giận dữ chân phải lui về sau ra một bước hai tay ca một tiếng liền ấn xuống trọng giáp trùng vương đầu trực tiếp đem phong thiên lân đẩy đi ra rất dài một đoạn cự l y cái này dã man trùng tràng cũng không phải tùy tiện va chạm đây là một đạo kỹ năng phong thiên lân chỉ cảm thấy hai cánh tay cánh tay đều bị chấn động đến tê dại không chờ hắn kịp phản ứng không trung tiểu hắt trực tiếp lại tới một đạo tinh thần gai nhọn a phong thiên lân kêu t h ả m một tiếng về sau liền ả. trọng g i á p trùng vương kia thân thể khổng lồ trực tiếp từ hắn trên thân ép tới hai người khác quá sợ hãi không lo được ngăn cản cái khác ngựa thú công kích tiến lên muốn cứu trợ phong thiên lân lại bị hàn băng bạch m ã n một cái đôi đánh bay ra ngoài trang diện một lần trở nên rất hỗn loạn mặc dù phong thiên lân ba người tổn thương, hầu như đều đã tốt nhưng song quyền nan địch tứ thủ a không nói đến tiểu bạch cùng cương tử chủng tộc của bọn họ đẳng cấp đều đã là cấp thấp lãnh chúa liền xem như trọng giáp trùng vương cùng tranh hồng độc chi chu những n à y ngự thú bọn chúng chiến lược đẳng cấp cũng đều đạt đến cấp sáu chủng tộc đẳng cấp cũng đều đạt đến cao đẳng siêu phạm t u y tiện lôi ra tới một cái cũng không thể so với phong thiên lân tranh lệnh bao nhiêu a cái này một đoàn ngự thú xông lên phong thiên lân mấy người chỗ nào chống đỡ được nhân loại cùng ngự thú so sánh ngang nhau tinh lực tình huống giới nhân loại mạnh tại công pháp và trang bị phía trên tựa như trần phạm trong tay không có đoạn t i ê n ma đào trước đây muốn giết chết kia cấp mười hai mặt quỷ cự tích độ khó quá tốt đẹp lớn trên người hắn nếu là không có kia một bộ chiến giáp trước đây bị mặt quỷ cự tích một c h ả o vỗ chúng không chết cũng tàn phế nhưng có đoạn thiên ma đao cùng kia chiến giáp nhưng lại là mặt khác một bộ cảnh tượng phong thiên lân là nhị phẩm nhất trọng thiên tinh lực cùng trung đ ẳ n g siêu phảm cấp bảy ngự thú tương đương mà những này cao đ ẳ n g siêu phảm cấp sáu ngự thú cũng tương đương với trung đ ẳ n g siêu phảm cấp bảy ngự thú song phương tinh lực không sai bật nhiều phong thiên lân trên thân đã không có chiến giáp trong tay lại không có đao kiếm như thế nào có thể chống đỡ mà lại nhị phẩm cảnh căn bản cũng còn sẽ không phóng thích cường đại pháp thuật đa số nhị phẩm cảnh chỉ có thể cận chiến muốn công kích từ xa trên cơ bản đều muốn bằng vào lợi hại vũ khí nhưng ngự thú tại cấp một cấp hai thời điểm liền có thể cách thật xa một đoạn cự l i ném kỹ năng không chút khách k h í nói hiện tại phong thiên lân coi như cùng trọng giáp trùng vương đơn đà độc đấu cũng chưa chắc liền có thể thắng được trọng giáp trùng vương tồi tệ nhất là từ trong bệnh viện bắt đầu thánh n g u y ệ t khiên ngư hoa đều không ngừng ném tinh lực t i ê u đốt từng đạo tinh lực t i ê u đốt rơi vào phong thiên lân ba người trên thân hai phút không đến ba người tinh lực liền t i ê u đốt một mạng lớn mà không chung còn có tiểu hắc một hồi một đạo tinh thần gai nhọn n à y làm sao đánh hảo hảo binh binh bang bang bốn mươi giây không đến phong thiên lân ba người cùng mấy cái ngự thú đã bị đánh máu me đầy mặt ngã nhào xuống đất thoi thót bởi vì gỗ liền trước đó ăn bài chúng ngự thú đã thương phong thiên lân ba người về sau ngược lại là không tiếp tục bổ đao sợ thật đem cái thằng này đánh chết cho nên bọn hắn liền đem khí vung đến man hoang ngục lòng các loại mấy cái ngự thú, thú đều bị tử vong chu hoàng mạng n g h cho bao lấy không thể động đậy tử vong chu hoàng m ạ n dù tại bên cạnh xem kịch nhưng cũng là lòng ngưng ấy n h ư n không được ném đi mấy trương mạng nghệ ra dù nói thế nào nó cũng là cấp mười hai n g ự thú từ vong chu hoàng mạng nện có lẽ không cột được nhị phẩm cảnh tứ trọng thiên trở lên tồn tại nhưng bao lấy loại này cấp sáu n g ự thú k i a thật là đơn giản tới cực điểm man hoang ngục lòng các loại mấy cái n g ự thú hoàn toàn dung chuyển không được hàn đầm kim giác giao lòng các loại n g ự thú lập tức một đạo kỹ năng tiếp một đạo kỹ năng đem cái này mấy cái n g ự thú trở thành điểm ngắm đánh cho bọn chúng ngao ngao quá k h i ế u phong thiên lân ba người khí n ộ muốn điên bò qua đến nghĩ trợ giúp tự mình n g ự thú lại bị liệt địa hỏa lòng các loại mấy cái n g ự thú ân xuống đặc mới phát vô cùng t h ấ thảm chớ đây là rất đ trong bệnh viện lao ra ngoài hai đạo khí tức cường đại thân ảnh d ừ n g tay trong đó một người khẽ quát một tiếng một cỗ bảng bạc u y áp hướng phía tiểu bạch bọn hắn đ è ép tới tiểu bạch cùng cương tử lập tức nghe răng trận mắt không t r u n g kim vũ hải đông thanh rơi xuống tập trung vào hai người kia gỗ lìn lên mau nói ra hai vị đại nhân nhóm chúng ta không phải đến gây chuyện nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản cái này ba t h ằ n g ngu đánh nhà ta hoa hoa cùng thiên h o a n g thần ngư bọn hắn chủ nhân cũng chính là dạ da dạ, dạ hạo chúng ta mấy cái đồng bạn thật sự là tức không nhịn nổi cho nên tới đòi cái công đạo ta lấy con em nơi công đạo bị thương nặng chính là ta ả phong thiên lân tức g i ậ n đến kém chút thổ huyết kia hai tên cường giả lướt nhau đều không nói gì biết rõ các ngươi là đến đòi công đạo cho nên nhóm chúng ta đây không phải ở bên trong nhìn đã nửa ngày a nhưng tiếp tục đánh xuống liền có thể muốn xảy ra nhân mạng ai trong đó một người nhìn lướt qua gỗ l ì n các loại ngự thú sau lưng lâm tử trong rừng căn bản không có trần phàm cùng chân thanh thân ảnh nay một đám ngự thú thật đúng là có ngự thú sư chạy tới đòi công đạo a cái này thời điểm không chung một cái sư thiếu bay tới vạch như ca từ sư thiếu trên lưng nhảy xuống tới nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất thảm hề hề phong thiên lân ba người lại liếp mắt nhìn kia một đá trực tiếp liền cười ra tiếng lại bị đánh d ồ i phong thiên lân khí n ộ muốn điên bạch như ca đừng lo lắng nơi này chính là bệnh viện một hồi đem các ngươi mang tới đi trị liệu phong thiên lân cũng nhìn không được nữa các ngươi đông h ả i thành dạng này lấy nhiều khi ít có ý tứ sao bạch như ca lấy nhiều khi ít cái này từ ngữ là bên kia truyền tới a ở chỗ này cũng không lớn phù hợp a ngươi nếu nói như vậy ngự thú sư đánh tinh vũ giả cái nào không phải lấy nhiều khi ít rồi ngươi gặp được tinh vũ giả thời điểm muốn đem ngự thú thu lại tự mình đi lên đánh sao phong thiên lân yên lặng bạch như ca chắp hai tay sau lưng đi tới nhỏ giọng nói ra có thể chịu ngươi liền kiên nhẫn một chút nếu không lại bị đánh một trận không ai giúp cho ngươi phong thiên lân nghiến răng nghiến lợi các ngươi đông hải thành không cảm thấy dạng này quá phận rồi sao quá phận bạch như ca n ở nụ cười nói ra ngươi chạy đến ta đông hải thành phụ thành chủ cửa ra vào đến đánh người có ý tốt nói nhóm chúng ta quá phận ta đi các ngươi phong ra cửa ra vào đánh các ngươi phong ra người các ngươi phong ra sẽ cảm thấy rất thoải mái à, phong thiên lân không phản bắt được bạch như ca nhìn thoáng qua kêu một đám n g thú bấm chân phạm điện thoại chân phạm hình ảnh tại phía trước hư không trên màn hình hiện, hiện mà ra ta vừa nằm ngủ n g ư ơ i nếu không cho ta một cái lý do ngoa tạo cái gì tình huống nguyên bản có chút căm tức chân phạm thấy được máu chạy đầy mặt phong thiên lân cùng tiểu bạch các loại một đám ngự thú sau đó trần phạm nhìn thoáng qua phong thiên lân nói ra cái này ra hỏa là ai a phong thiên lân kèm chút thổ huyết lập tức gào lên ta là phong thiên lân chân phạm ngươi xem một chút ngươi ngự thú đem ta đánh thành d ạ n gì g n g ư ơ i là phong thiên lân không có khả năng trần phạm lắc đầu nói ra phong thiên lân nào có ngươi đẹp trai như vậy phong thiên lân trần phạm thở dài thực sự thật có lỗi Ta người h ữ n này ngự nặng Phong Thiên Lân thú xuất thủ quá nặng đi c lạnh là là tiếng. Nhưng ngươi hẳn là may mắn là bọn hắn xuất thủ, mà không thủ, một may mà xuất phong ả phải i giống cười cười nói bởi Ngươi! ta xuất thủ. Trần ta xuất ra, Phạm như không thủ h càng nặng. p mà vì thiên lân cảm giác chính mình cũng nhanh nổ tung một đám ngự thú đều nợ nụ cười mọi người xung quanh cũng c ư ờ i toàn thân run rẩy chỉ thấy trần phà mặt m lạnh lấy nhìn về phía kia một đám ngự thú các ngươi những này ra hoàng nghiêm nghỉ một đám ngự thú hội tụ ở cùng nhau ta chen ngươi ngươi chen ta loạn thành một đoàn trần phàm im lặng đập một chính bàn tay c á i chán các ngươi đêm h ô m khuya khoác đi ra ngoài n h á o sự lần này ta muốn trừng phạt đám các ngươi buổi tối hôm nay các ngươi bữa ăn khuya hết rồi phong thiên lân kèm chút một đầu mới ngã xuống đất lao t ử bị ngươi ngự thú đánh thành dạng này ngươi mẹ nó chính là trừng phạt tự mình ngự thú một ngày không ăn bữa ăn khuya mọi người xung quanh khoe miệng đều vạnh lên t i ê n chỉ thấy trần phàm im lặng nhìn về phía kim vũ hải đông thanh kim vũ như thế ngươi cũng bồi tiếp bọn hắn hổ não kim vũ hải đông thanh túi đầu xuống trần phàm căm tức nói ra ngươi thế nhưng là cấp mười bảy ngự thú ngươi nếu là một chiêu đi qua, Một phong tiên lân g ư ngươi ngươi toàn thân là z run bồi t đường đường thượng hải phong ra người hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại này uy hiếp kỳ quái là toàn thân hắn z run thật một cử động nhỏ cũng không dám trần phạm kia nhãn thần phong thiên lân trong lòng có một tiêu minh ngộ nếu là hắn thực có can đảm mắng nữa một câu trần phá ma đầu kia chỉ sợ thực sẽ đối đẳng sau đám tiêu ngự thú hạ lệnh trực tiếp giết hắn cái này phong tử lúc này bạch như ca cười nói ra ngươi cũng không cần tức giận như vậy ngươi còn có cơ hội phong thiên lân hơi s ư ơ n g sở có ý tứ gì bạch như ca lông mày nhớn lên nói ra ý tứ nói đúng là ngày mai buổi chiều ta cùng dạ hạo bọn hắn sẽ thay phiên cùng các ngươi l u ậ t bản cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa phong thiên lân trong mắt tàn khốc nói lên ngươi cùng dạ hạo bọn hắn chỉ bằng mấy người các ngươi đúng chỉ bằng chúng ta mấy cái bạch như ca cười nói thua Nhóm chúng ta nhận vừa. nhưng ó m chúng nhận h ta vừa. chính ngươi kiểm chế một chút lần trước ngươi thương dạ hạo cũng không phải là ngươi mạnh hơn dạ hạo bao nhiêu chỉ bất quá dạ hạo căn bản không nghĩ tới có người dám ở p h ụ thành chủ cửa ra vào đối với hắn động thủ mà thôi mà lại lần trước dạ hạo không có mang ngự a thú ngươi cho rằng tự mình rất lưu so ngươi cũng chính là hai cái ngự a thú mà thôi nhưng dạ hạo có bốn cái thật đánh nhau ta đoán chừng ngươi vẫn là sẽ quỳ trên mặt đất hô to dạ hạo ngươi lấy nhiều khi ít phong thiên lân hai mắt đỏ như máu gầm thép một tiếng hô t r ư n g ngươi mạch như ca mắt liếp phong thiên lân lạnh lùng nói ra ngươi cái gì ngươi buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi bởi vì ngày mai ngươi muốn chịu mấy trận đ ò n độc nếu như sợ hiện tại ngươi liền ly khai đông hải thành tốt phong thiên lân nổi giận các ngươi quá cuồn vọng đánh không lại trần phàm còn chưa tính ngươi bạch như ca cũng dám như thế phách lối về phần dạ hạo coi như ngự thú nhiều một chút lại như thế nào bại tướng dưới tay m à t h ô i chỉ thấy bạch như ca hướng phía đám người vây vây tay nói ra mau đem mấy cái này ra hỏa mang tới đi à một hồi mất máu quá nhiều chết bệnh viện làm sao bây giờ phong thiên lân mặt âm trầm không nói lời nào để ngươi lại phách lối một hồi ngày mai buổi chiều lại đem các ngươi từng cái g i m tại dưới chân, nhìn các ngươi còn có lời gì có thể nói các loại bệnh viện người đem phong thiên lân mấy người cùng ngự thú mang tới về phía sau trên màn hình c h â n phàm lông mày hơi n h u ngày mai cùng hắn đánh xem ra ngươi rất tự tin a xác định buổi tối hôm nay có thể đột phá rồi bạch như ca cười hì hì dùng ngón tay cái cùng ngón t r ỏ dựng lên một cái rất ngắn cự l i nói ra còn kém một tí keo như thế khẳng định không thành vấn đề ổn thỏa lý do ta không nói buổi sáng ngày mai ta còn nói ngày mai buổi chiều đây nếu như đến ngày mai buổi chiều dạ hạo bọn hắn còn không đột phá nổi nhị phẩm cảnh loại phê vật này bị người khi dễ liền bị người khi dễ đi không quan trọng trần phàm bất quá trần phàm rất rõ ràng bạch như ca cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi trên thực tế coi như dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn thật không có đột phá đến n h ị phẩm cảnh đánh cái phong thiên lân cũng căn bản không có vấn đề gì phải biết trần phàm thế nhưng là cho bọn hắn ngự thú tất cả đều tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp a mà phong thiên lân mặc dù có hai cái ngự thú nhưng chỉ có kêu man hoa ngục n g long là cao đẳng siêu phàm cấp sáu một cái khác cấp đông chim cũng chính là trung đẳng siêu phàm cấp sáu mà thôi coi như dạ hạo y nguyên chỉ là nhất phẩm ngũ trọng thiên nhưng dạ hạo bốn cái ngự thú đều là cao đẳng siêu phàm cấp sáu đối đầu phong thiên lân cùng man hoang ngục long đó chính là bốn đối hai y nguyên chiếm cư lây rất lớn ưu thế a nếu như vậy cũng còn v h u a trần phàm đều sẽ nhịn không được đem dạ hạ bọn hắn cho đánh một trận sở huyền thì càng không cần nói nếu như hôm nay ban đêm sở huyền đột phá đến nhị phẩm nhị trọng tiên sở huyền thậm chí liền ngự thú đều không cần triệu h á n là có thể đem phong thiên lân đánh cho quỳ xuống đất hát chính p h ủ trần phàm c ú p xong điện thoại bên này bạch như ca hướng về phía kim vũ hải đông thanh phất phất tay kim vũ đưa bọn hắn trở về đi kim vũ hải đông、Thánh、khẽ gật đầu một đám ng ra bệnh viện mê ngông đung đưa hướng dục thú sư hiệp hội mà đi ngày thứ hai một giờ chưa nhiều chiến thần học viện cửa chính thầy chủ nhiệm mang theo lý thắng c á c lại o một đoàn lao sư cùng một đám công tác nhân viên chính lo lắng chờ đợi những cái kia công tác nhân viên còn đẩy từng chiếc xe đ ẩ y nhỏ một vị lao sư giật giật lý thắng ống tay áo đến cùng là chuyện gì nhất định để nhóm chúng ta nhiều như vậy lao sư tại trường học cửa ra vào chờ lấy ngoại trừ lao sư bên ngoài làm sao còn có nhiều như vậy công tác nhân viên chúng ta cùng các học sinh cũng còn chưa ăn cơm đây một vị lao sư khác cũng nói ra chúng ta cùng học sinh ăn cơm muộn một chút không có việc gì nhưng là ngự thú nhóm đói bụng sẽ lộn xộn nha lý thắng nói ra tại bậc này trần phạm a một đám lao sư lấy làm kinh hãi cái gì tình huống nhiều như vậy lao sư không ăn cơm chính là vì các loại trần phạm tuy nói trần phạm hiện tại là đông hải thành anh hùng phá hủy ác n g ộ n g c h i đình âm mưu còn cứu được phạm lăng tông sư nhưng cũng không về phần khoa trương đến loại này tình trạng a để một đám lao sư không ăn cơm tại cái này nên bọn hắn còn để toàn trường học sinh cũng không ăn cơm một vị lao sư sắc mặt trầm xuống nói ra lý thắng cái này có phải hay không có chút quá rồi ngươi liền không sợ nâng giết trần p h ạ m sao lý thắng nhìn thoáng qua vị lao sư kia đây là ngự thú ban bảy chủ nhiệm lớp lưu minh lý thắng trừng mắt nhìn nói ra không có việc gì ngươi trở về đi ngươi bây giờ liền đi ăn cơm lưu minh xứng sở lý thắng cười nói ra tất cả lao sư không nguyện ý tại bậc này đều có thể trở về đi trước ăn cơm không có chuyện gì một đám lao sư càng buồn bực hơn nói chuyện nói một nửa cúc hoa nước hai nửa lý thắng hôn đàn này rõ ràng là có chuyện giấu giếm mọi người、ngươi、để cho ta đi ta lại không đi đúng lúc này đến, đến rồi thầy chủ nhiệm lộ ra ý cười liên tục phất tay Chỉ trần phá í a t r ư ớ muốn đưa một nhóm lớn tài nguyên cho nhóm chúng ta chiến thần học viện hắn nói các loại thuộc tính quái thú thịt đẳng cấp thấp nhất không thua kém một mươi cấp tất cả lao sư đều sợ ngây người trần phám lại muốn đưa tài nguyên cho chiến thần học viện mà lại là đẳng cấp không thua kém m t mươi cấp quái thú thịt lý thắng lại nói ra hắn tại giục thú sư hiệp hội để giục thú sư hiệp hội đầu bếp chuyên nghiệp nấu nướng tốt về sau lại tự mình đưa tới tất cả học sinh đều có phần chờ một cái ban bảy chủ nhiệm lớp lưu minh nói ra mười cấp trở lên q u á i t h ú thịt cho học sinh cùng bọn hắn ngự thú ăn một đám lao sư đều mở to hai mắt nhìn phải biết tuyệt đại đa số học sinh ngự thú cũng chính là cấp hai cấp ba mà thôi ngoại trừ dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn bên ngoài toàn bộ cấp ba đạt tới cấp năm ngự thú đều căn bản không có mấy cái mà rất nhiều lao sư ngự thú cũng chính là cấp tám cấp chín mà thôi trần phạm muốn quên mười cấp trở lên k h á i thu thịt cho những cái tia cấp hai cấp ba ngự thú ăn ngọ tạo ngẫm lại đều thịt đau à đây không phải phung phí của trời à đoạn trước thời gian trần phạm giết huyết biện hoa vương về sau h i ế n cho đại lượng tài nguyên cho chiến thần học viện nhưng đại bộ phận học sinh cùng n g ư ờ thú có khả năng cầm tới tay cũng chính là cấp bảy cấp tám quái thu thịt làm sao cái này lập tức liền biến thành mười cấp trở lên mười cấp trở lên hẳn là phân phối cho lão sư a một đám lao sư đỏ ngầu cả mắt từng cái gắt gao tập trung vào phía trước đội xe chủ nhiệm các vị lao sư buổi sáng tốt lành t r â n pham từ trên xe tải nhảy xuống tới vững vàng rơi xuống đất bởi vì an bài d i ụ c thú sư hiệp hội người nấu nướng những quái thú này thịt cho nên đến muộn thật có lỗi không có chế không có chế thầy chủ nhiệm trên mặt cười nở hoa trần pham nói ra chủ nhiệm Buổi s á lý thắng trừng mắt liếc lưu minh nói ra người trẻ tuổi ưa thích nghe được khen ngợi ưa thích ra điểm danh tiếng cái này có phải hay không rất bình thường sao chỉ thấy trần phạm vung tay lên nói ra như vậy trước từ nhóm chúng ta ban năm bắt đầu đi chiến thần học viện một đám công tác nhân viên cùng lão sư tại thầy chủ nhiệm dẫn đầu dưới lập tức đẩy từng chiếc xe đẩy nhỏ xông về đội xe đội xe bên trên d ụ c thú sư hiệp hội công tác nhân viên phối hợp với chiến thần học viện người đem từng dương quay thu thịt bưng xuống tới mỗi một cái dương bên trên đều dán nhãn hiệu viết quái thu thịt danh xưng ơ cùng đẳng cấp cùng thuộc tính Cấp chính cái có chút cấp cho cấp 2, cấp lấy phát lôi lao hiệu, điên. quái đi vân vị nhìn ràng trong dương nhãn Muốn bào bắt thịt. Một tay thu thịt, sư rõ m toàn bộ trường học đều xôi trào tiếng hoan hô như như sấm xét tại chiến thần học viện v â n vọng còn tốt trường học sớm có chuẩn bị an bài từng người từng người cường đại tinh vũ giả duy trì trật tự nếu không đoan chừng đều lộn xộn nghe tiếng hoan hô lôi động trần phạm cũng rất bất đắc dĩ hắn mục đích là mượn nhờ từ thiện vụ trộm bồi dưỡng chiến thần học viện các học sinh ngự thú chỉ cần có thể tự mình giúp những ngày ngự thú đột phá cấp một về sau những ngày ngự thú coi như cùng hệ thống quá lại những ngày trải qua hắn bồi giữa ngự thú giết chết bất luận cái gì một con quái vật đều có thể tăng trưởng hệ thống năng lượng trần phàm không phải nghĩ ra loại này d a n h từ a hiện tại động tĩnh làm như thế lớn toàn bộ một cái nhà giàu mới nổi đến khoe của giống như trần phàm tự nhận ra mặt cực dày nhưng giờ phút này cũng là cảm giác hai cái lỗ thai đều có chút nóng lên không có biện pháp chỉ có thể kiên trì lên hắn mang theo một đám lao sư cùng công tác nhân viên đến lớp học của mình một đám bạn học cùng lớp mong m ỏ i cùng trông mong trần phàm vừa xuất hiện lớp trưởng lãnh như ngọc liền dẫn đầu vỗ tay lên càng giống nhà giàu mới nổi h u t phú may mắn tự mình ra mặt trải qua khảo nghiệm trần phạm đi lên bục giảng chính mở ra máy tính sau đó ấn mở phía trên danh sách này thiên nhất thật sớm hắn liền từ thầy chủ nhiệm kia đem lần này tất cả học sinh cùng hắn ngự thú tư liệu cho muốn đi qua ta gọi đến danh tự đồng học liền lên bục giảng cái này đến sau đó đem tự mình ngự thú triệu hắn đi ra mọi người không cần phải gấp tất cả mọi người đều có phần xếp hạng ta là dựa theo chủ nhiệm cho bảng biểu từ trên xuống dưới vị thứ nhất lưu hướng một tên nam sinh lập tức đứng lên có chút khẩn trương chạy tới đi đến trên giảng đài về sau lưu hướng đem tự mình ngự thú kêu gọi ra đây là một cái cấp hai một thuộc tính nhân diện ma chu diện mục có chút dữ tợn trần phàm nhìn về phía ngoài hành lang nói ra đem một thuộc tính thứ một ma thịt đưa ra buổi sáng từ thầy chủ nhiệm kia muốn tới danh sách về sau trần phàm thế nhưng là phí hết lao đại một phen l ự c ý, sau đó lấy ra tới không ít tiền từ dục thú sư hiệp hội kia mua đến các loại thuộc tính quái thu thịt muốn trợ giúp những này đẳng cấp thấp ngự thú đột phá khẳng định là đối ứng thuộc tính tương đối tốt một điểm cấp hai nhân diện ma chu đi ăn cấp tám hỏa thuộc tính thiên hỏa kiến thịt đương nhiên cũng là có thể tăng lên có thể đột phá nhưng tuyệt so sánh không lên đồng dạng là một thuộc tính quái thu thịt hiệu quả tốt như vậy hành lang bên trên một tên công tác nhân viên lập tức đem một mâm lớn thứ một ma thịt đã bưng lên lưu hướng phía rơi ý thức nhìn sang cái đĩa kia trên nhãn hiệu mười cấp thứ một ma thịt lưu hướng kinh hô một tiếng kém chút nhảy d ự n g lên mặc dù phía trước hiệu trưởng đã thông chi qua nhưng tận mắt thấy cái này nhãn hiệu lưu hướng cùng một đám học sinh vẫn là kích động vật phẩn trần pham cũng mặc kệ đám người biểu tình gì đem tia thứ một ma thịt đút cho nhân diện ma chu nhân diện ma chu kéo kẹt kéo kẹt an đến miệng đầy là dầu an từ, từ không nắm này trần pham vừa nói một bên nhẹ nhàng vô vô nhân diện ma chu đầu thừa cơ quán thâu vào mười lăm điểm hệ thống năng lượng. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua bảng biểu vị thứ hai trương nham trương nham chính là tại thứ nhất bí cảnh từ sở huyền trong tay lựa bị p một thanh kiếm t i a hàng hắn ngự thú là một cái phong thuộc tính cấp bốn thanh phong sói t r â n phám nhìn thoáng qua bảng biểu bảng biểu bên trên hắn đã sớm điển x o n g đối ứng thuộc tính quái thu thịt xin đem phong thuộc tính h t phong sói thịt đầy đi tới Cấp cùng cạnh, cảm giác cho cùng mấy phong hát thịt thắng những thú, máu lao đứng bên lòng đang dỉ máu đồng dạng cho những này ngự ăn đẳng vị sói, sư ly ở dỉ trần phạm hòa ái dễ gần sờ lên thanh phong đầu sói cũng quán thâu vào m ộ ư ơ i năm điểm hệ thống năng lượng mặc dù ăn chính là cao đẳng cấp q u á i t h ú thịt nhưng nhân diện ma chu cùng thanh phong sói đều không có lập tức đột phá trần phạm một quán thâu xong hệ thống năng lượng cũng mặc kệ nhân diện ma chu cùng thanh phong sói có hay không ăn sóng lập tức bắt đầu gọi những người khác danh tự từng vị đồng học đi đến đến đây bục giảng phụ cận đất trống đã nhanh bị ngự thú chật ních đột nhiên ban đầu được triệu hoán ra nhân diện ma chu thân thể hơi chấn động một chút quanh thân xuất hiện từng vòng từng vòng tinh lực ba động lý thắng vừa mừng vừa sợ muốn đột phá lưu hướng nhân diện ma chu muốn đột ph các học sinh lập tức đều mở to hai mắt nhìn rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ ghen ghét trần phàm nhìn thoáng qua mặt người kêu ma chu khe gật đầu rất tốt chính là như vậy đẳng cấp thấp lựa thú a n cao đẳng cấp ngang nhau thuộc tính quái thú t h i ệ n sau đó đ ộ t phá đây là chuyện rất bình thường dù là trong hôm nay chiến thần học viện tất cả đẳng cấp thấp lựa thú đều đ ộ t phá học sinh cùng các lão sư cũng chỉ sẽ cảm kích trần phàm cũng sẽ không nghĩ quá nhiều trần phàm bắt đầu tăng nhanh tốc độ quá nhiều người a tiếp tục như vậy muốn mệt mỏi thành chó làm trần phàm còn tại chiến thần học viện bận rộn thời điểm ra hạo cùng sở huyền bọn hắn tại trần phàm nhà c h ạ mặt bọn hắn là đến triệu chính quay về ngự thú đợi mọi người đều đem tự mình ngự thú triệu hồi ngự thú không gian thầm hông tụ mỉm cười đều chuẩn bị xong dạ hạo v ô v ô ngực nói ra ta đến xung p h ò n g ai cũng chớ cùng ta đoạn bạch như ca trận trắng mắt nói ra ngươi kiềm chế một chút kia phong thiên lân đêm qua bị tiểu bạch bọn hắn hành hung một trận trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một c ố ác khí ngươi cái thứ nhất bên trên đem hắn chơi đùa gần chết về sau ta coi như thằng hắn lại có, có ý tứ gì sợ huyền nhữ mày nhìn về phía bạch như ca có thể t ừ phủ h t à nhóm chủ đ i ề t chúng ta đông hải ú t trị thành người coi nhẹ tại dùng loại xe này luân chiến chiến thuật phương tiến tiến chép miệng nói ra trần phạm nói hắn có việc cho nên mới không được thẩm hưởng tụ nói ra để người gỗ lìn ghi chép trực tiếp đập video thầm thao thao đau của ta đã đói khát khó nhịn lệ phong hành ngươi không phải dùng kiếm sao thầm thao thao sở huyền đi thôi một đám người ly khai trần phảm sân huấn luyện bên ngoài là một loạt hạt vũ sư t h i ế u sở huyền mấy người c ư ớ i lên hạt vũ sư t h i ế u hướng phía phủ thành chủ phương hướng m à đi. phủ thành chủ trên diễn võ trưởng đã sớm người đông n h ì n nhịt bạch như ca cố y đem tin tức thả ra về sau đã có rất nhiều người thật sớm chờ ở nơi này tác phẩm mới của thần đông khởi đầu rất ổn hệ thống mới lạ chương một trăm năm mươi sáu bị ngược thảm rỗi đông hải thành tất cả đều là quái vật làm dạ hạo cùng thầm hồng tụ một đ o à n người mặc một thân c h i ế n giáp đi vào phủ thành chủ diễn võ trường thời điểm vẫn là bị trước mắt cái này một bộ tràng cảnh dọa cho nhảy một cái trên diễn võ trường tiếng người huyên áo liếc nhìn lại đ e n nghị tất cả đều là người phủ thành chủ thậm chí còn ăn bài hát giáp quân tại diễn võ trường trên duy trì trật tự có phải hay không huyên áo có chút quá lớn nguyên bản chiến y、e、bốc lên thầm thao thao trong lòng bắt đầu có chút t r ộ t dạ nói ra nếu bị thua bọn hắn có thể hay không đem nhóm chúng ta đánh chết không cần lo lắng bọn hắn thầm hồng tụ từ tốn ó i thầm thao thao núi lỏng một hơi thầm hồng tụ lại nói ra, tiểu p h ạ m liền sẽ đem người đánh n h ị ra xịt tới thầm thao thao gia hạo n i ế t miệng n ở nụ cười phàm ca hung hăng kéo nhóm chúng ta một thành vô luận là ngự thú vẫn là chúng ta tu vi cảnh giới đều đột nhiên tăng mạnh dạng này nếu như còn có thể thua chính chúng ta tìm một khối đầu hũ đục chết sở huyên m ặ t không biểu lộ đừng nói nhảm đi vào đi sở huyên đi ở trước nhất thầm hồng tụ bọn người theo sát ở phía sau đi vào đông hải thành diễn võ trường đi tại sau cùng thầm thao thao có chút kỳ quáy nhìn thoáng qua lệ phong, hành. lệ phong hành con hàng này dọc theo con đường này đều không có lên tiếng có chút kỳ quáy a chẳng lẽ nói nhưng l bây giờ tính chất đã triệt để thay đổi đây là một trận tôn nghiêm chi chiến dính đến không hề chỉ là dạ hạo mấy người tôn nghiêm cũng không chỉ là dạ da sở i a bạch ra các loại đông hải thành mấy cái đại gia tộc tôn nghiêm còn có toàn bộ đông hải thành tôn nghiêm một cái thượng hải phong gia đệ tử chạy đến đông hải thành phủ thành chủ cửa chính đánh người đây là tại đông hải thành trên mặt mọi người hung hăng đạp một c c a còn tốt trần phong à thành m đem tại phủ p chủ cửa chính, cửa thiên l â n đầu nhấn trên mặt đất ma sát đem mặt mũi này cho c ấ v b nếu như lần này lại đem mặt cho ném đi t h ầ m thao thao càng căng thẳng hơn nhịn không được nhìn hai bên một chút s ở huyền mặt không b i ể u l ộ dạ hạo cùng bạch như ca hai mắt màu xanh lét phương tiến h tiến cùng thẩm hồng tụ rất bình tĩnh lệ phong hành cũng rất bình tĩnh luôn cảm giác có điểm gì là lạ sợ huyền bọn hắn bình tĩnh rất bình thường lệ phong hành con hàng này dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy thẩm thao thao rất buồn ự c nhìn trên đài giang viễn phạm cùng trương vũ phạm mấy người tâm tình cũng giống như thầm thao thao có chút bất ổn t r u n g quanh nhìn trên đài mọi người giống lên một tiếng cũng ảnh hưởng đến bọn hắn nhìn trên đài có người cưa cánh tay chính đại hô hảo đánh chết h ắ n đánh chết hắn mặc dù đông hải thành mọi người loại tâm tình này cũng không phải là nhằm vào đến từ viêm vũ thành bọn hắn nhưng bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai mà lại đến đông hải thành mục đích chính là muốn khiêu chiến trần phạm cùng sở huyền nghe được chung q u n h một mảnh đánh chết hắn giang viễn phạm cũng là cảm giác có điểm tâm hoang man dối loạn sân nhà cùng sân khách khác nhau xác thực rất lớn a bất qu giang viễn phạm nhìn xem phía dưới người mặc chiến giáp đi tới dạ hạo trong mắt lại nổi lên một vòng lo lắng nếu như tới là trần p h ạ m một trận chiến này căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì coi như phong thiên lân ba người một khối bên trên đối mặt trần p h ạ m cũng là thua không nghi ngờ nhưng đội thành dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn giang viễn p h ạ m hồi tưởng lại ngày hôm qua buổi chiều tại phủ thành chủ quảng trường sự t ì n h bỏ qua một bên ngự thú cùng công pháp kỹ xảo những n à y đồ vật đơn thuần nói tinh lực lời nói hắn hẳn là còn mạnh hơn dạ hạo qua không ít mà phong thiên lân lại mạnh hơn hắn qua không ít dạ hạo muốn thắng chỉ sợ chỉ có thể dựa vào ngự thú nhưng v dạ hạo cho dù có bốn cái n g ự thú thực lực y nguyên kém một mảng lớn a phải biết kia phong thiên lân man hoang ngục long thế nhưng là cao đẳng siêu phàm cấp sáu một cái cao đẳng siêu phàm cấp sáu n g ự thú một cái cường đại nhị phẩm cảnh đối đầu một cái nhất phẩm ngũ trọng thiên cùng bốn cái cấp năm n g ự thú phong thiên lân cơ hồ có thể nghiền ép dạ hạo giang viễn phẩm nghị không minh bạch vì cái gì dạ hạo bọn hắn còn muốn đi lên đánh một trận trần phám đã lấy nghiền ép tư thái đánh bại phong thiên lân đông hải thành mặt núi cũng cầm về vì cái gì dạ hạo bọn hắn còn không chịu bỏ qua nếu như một nhóm người này đều bại bởi phong thiên kia không h Chỉ, sở huyền a thầm ra phương ra lệ ra giả i a năm người chắp hai tay sau lưng yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ phía dưới diễn võ trưởng một mắt hiểu rõ động tụ viên Thầm ra gia chủ mày nói ra, thành ta Trần thiên chủ nhữ chủ không cho nhóm chúng ta ngăn cản bọn hắn. Phám nhẹ nhóm đánh bại phong mày ra ra ra, cái cản nói ngăn bọn bại vì gì đã lệ n lại để cho h ồ gia gia chủ nói ra thanh nhan buổi sáng gọi điện thoại cho ta để cho ta thoải mái tinh thần nói bọn hắn chắc thắng chắc thắng phương gia gia chủ sửng sốt một cái nói ra ngươi cái này nữ nhi tự tin từ đâu mà đến lệ thanh nhan ra sân kia tự nhiên là tất thắng nhưng bây giờ ra sân chính là lệ phong hành cùng tiến tiến bọn hắn a dạ gia gia chủ thở dài nói ra tại phủ thành chủ cửa ra vào bị đánh là nhi từ ta Ta k h ẳ nhưng g đ ị n là lập này hận không thể dạ hạo chẳng h n tức tìm về cái này chẳng tử. dạ cái về có sao nói vậy dạ hạo hiện tại chỉ có một cái cấp sáu trị liệu hệ ngự thú bản thân tu vi cũng vẫn là nhất phẩm ngũ trọng thiên hiện tại đối đầu phong thiên lân hắn căn bản không có thắng cơ hội những hài tử này đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì đều nặng như vậy không n h ẫ n nhịn lấy tư chất của bọn hắn lại thêm n h o n g chúng ta mấy đại gia tộc tài nguyên đúng một cái nhiều lắm là cũng chính là mười mấy hai mươi ngày hẳn là có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh thật muốn báo thù hoàn toàn có thể đợi qua đoạn thời gian đột phá đến nhị phẩm cảnh sau lại nói a thật ra gia chủ có chút lệnh ra đầu nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng sở ra gia chủ nói ra một trận chiến này chỉ sợ chỉ có sở huyền có cơ hội thắng kia phong thiên lân sở ra gia chủ mỉm cười nói ra lần này làm náo động không nhất định là sở huyền hoặc là nói không chỉ là sở huyền a lệ gia gia chủ có chút khó chịu nói ra họ sở ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì rồi luôn dạng này lại ngại có ý tứ sao sở ra gia chủ cười khổ lắc đầu nói ra người nữ nhi lệ thanh n h an không phải cũng biết rõ một chút sự tình a nàng đều không có nói cho ngươi, ngươi ngược lại là có ý tốt đến trách cứ ta phương gia gia chủ nói ra đoạn này thời gian những hải tử này cùng trần phạm khá là thân thiết ngày hôm qua trần phạm cũng là nhìn thấy dạ hạo bị đạp một ước nội nhi xuất thủ ta nghe nói dạ hạo thánh nguyệt khiên ngư hoa chính là trần phạm giúp hắn bồi dưỡng sau đó đột phá đến cấp sáu lệ gia gia chủ gật gật đầu nói ra trần phạm dù sao cũng là trương hải đại sư đệ tử dục thú trên tạo nghệ rõ ràng cũng là cực cao cho nên mấy đứa bé đều đem ngự thú đặt ở cái kia bồi dưỡng cho nên ta thì càng không minh bạch tựa như vừa mới lao đêm nói vì cái gì những hải tử này đều không giữ được bình tĩnh bọn hắn liền không thể nhiều nhịn một chút các loại mười mấy ngày sau đột phá đến nhị phẩm cảnh mà trần phạm lại giúp bọn hắn đem nào đó một cái ngự thú tăng lên tới cấp sáu lại đi tìm phong thiên lân như bây giờ vội vàng xông đi lên một hồi thua cái thất bại thẳng hại kết cục như thế nào sở ra gia chủ cười nói an tâm chớ vội xem trước một chút đi có lẽ có kỳ tích đây kỳ tích cái khác mấy đại gia tộc gia chủ đều n ở nụ cười khổ dạ hạo ngày hôm qua buổi chiều còn không phải là đối thủ của phong thiên lân chẳng lẽ trong vòng một đêm hắn liền có thể đánh bại phong thiên lân rồi coi như hắn đem qua đột phá đến nhị phẩm cảnh nhưng này phong thiên lân thế nhưng là có hai cái cấp sáu ngự thú mà lại trong đó một chỉ là cao đẳng siêu phàm đây cái này ngự thú thế giới xác thực có rất nhiều kỳ tích nhưng huyễn tưởng loại này kỳ tích quá không xuất hiện thực mấy vị gia chủ nhự n h ữ mày ánh mắt đều nhìn về phía trong diễn võ trưởng tầm trên lôi đài phong thiên lân kia phong thiên lân mặc một thân ngân giáp đem một thanh đại kiếm ôm ở trước ngực đã tại lôi đài bên trên chờ đợi đã lâu đắc đắc cộng người mặc chiến giáp đông hải thành thiên tiêu chậm rãi đi lên lôi đài sở huyền gia hạo phương thiên tiến thẩm hưng tụ thẩm thao thao bạch như ca lệ phong hành ngoại trừ chưa từng xuất hiện trần p h à m bên ngoài bảy người này chính là đông hải thành thế hệ này thiên phú cao nhất thiên tài ngay tại sở huyền cùng dạ hạo mấy người đi đến lôi đài sau m ộ t khắc hai tên người mặc h ắ c giáp trung nhân nhân nhẹ nhàng rơi xuống trên lôi đài cùng hai người kia cùng tiến lên đ à i là hai cái trị liệu hệ ngự thú một chỉ là cấp m ộ ư ơ i tám cổ mộc tinh linh một chỉ là cấp một ư ơ i chín thất thải mi lộc trong đó một người trung niên trầm giọng nói ra luận võ luật bản điểm đến là rừng vị này trọng tài thật đúng là tích chữ như vàng nói xong cái này tám chữ đám người còn đang chờ hắn nói rằng một câu đây hắn lại đi tới bên cạnh chắp hai tay sau lưng không rên một tiếng dạ hạo tiến lên một bước đem tự mình bốn cái ngự thú đều kêu gọi ra tranh hồng độc chi chu thiên hoang t h ầ n mưu liệt điệu hỏa lòng cùng thánh nguyệt kiên n g ư hoa bốn cái ngự thú vừa ra tới lập tức nhìn về phía phong thiên lân không ngừng nở nụ cười lạnh phong thiên lân bị kia bốn cái ngự thú thấy tức giận trong lòng đêm qua quần đầu hắn ngự thú bên trong liền có cái này bốn cái hôn t r ư ớ n g đồ vật phong thiên lân mặt tâm trầm cũng đem tự mình hai cái ngự thú đ ề u gọi ra một cái cấp sáu man hoang ngục lòng chúng tộc cấp bậc là cao đẳng siêu phạm cùng tranh hồng độc chi chu các loại bốn cái ngự thú đồng dạng một cái khác chỉ là cấp sáu cấp đống điệu chủng tộc đẳng cấp chỉ có trung đẳng siêu phảm so tranh hồng độc chi chu các loại bốn cái ngự thú thấp một giây dạ hạo nhìn thoáng qua kia hai cái ngự thú đem trong tay bạo phong chiến phủ gánh tại trên bay nhàn nhạt, nhạt nói ra đánh trước đó cho ngươi một lựa chọn miễn cho nói nhóm chúng ta khi dễ ngươi phong tiên lân nhữ mày cái gì dạ hạo nghiêng đầu một chút nói ra vừa mới trọng tài nói luận võ luận bàn điểm đến là rừng ta sợ ta một lưỡi búa đem ngươi đánh chết quay đầu trong nhà còn phải bồi thường tiền cho nên cho ngươi cái cơ hội lựa chọn là mặc vào chiến giáp mang lên kềm bữa vẫn là tháo bỏ xuống áo giáp tay không tất s không muốn một hồi bị ta đánh cái gần chết về sau lại tới nói ta trang bị bên trên chiếm tiện nghi thắng mà không võ một người v ù a đánh chết ta phong tiên lân n ở nụ cười chỉ bằng ngươi cái này bại tướng dưới tay dạ hạo cười lắc đầu không có lại nói tiếp bên cạnh thánh nguyệt khiên ngư hoa chạy chậm hai bước bỏ tới hình thể lớn nhất thiên h o a n g thần ngư trên lưng nó kia từng cây sợi dễ nhanh chóng dọc theo đi như là bạch t ộ t xúc tu ôm lấy thiên h o a n g thần ngư thân thể dạ hạo khẽ gật đầu như vậy chuẩn bị xong chưa phong tiên lân cười lạnh tâm niệm vừa đậu bên trên man hoang ngục lòng lập tức cho hắn cùng cấp đống điều đều tăng thêm một bộ á cấp đống điệu đằng không mà lên bay đến dạ hạo cùng ba cái ngự thú trên không không ngừng xoay quanh nhưng dạ hạo cũng không như thế nào tại ý hắn nâng lên tay trái ngón tay hơi đ ộ n g một chút hô mấy cái ngự thú bá đạo vọt ra ngoài tranh hồng độc chi chu hướng phía không trung cấp đống điệu nôn một đạo mạng nghệ phát ra khiêu khích thanh âm một bên khác thiên hoàng thần ngưu trên lưng mang theo thánh nguyệt khiên n Nguy h ư u h o a cùng liệt địa hỏa lòng cùng một chỗ một trước một sau ngăn chặn man h o a n g ngục long t r u n g quanh nhìn trên đài đám người đều không chịu được ngẩn ngơ đây là phi thường kỳ quáy một loại phương pháp chiến đấu coi như kêu man hoàng ngục long là cao đẳng siêu phạm cấp Dạ hạo n g ự thú số l ư ợ n g c h i ế m cứ l ấ y ưu t h h ế ắ n rõ r à n g có thể để một cái thể một để n g ự thú cùng hắn. thủ Liên đối phong ó p h thiên lân gặp giả g hạo cùng mình một chọn một khoe miệng không chịu được phủ lên một vòng cười lạnh chịu ta một cước về sau ta cho là người đã biết rõ người ta ở giữa thực lực sai biệt nghĩ không ra ngươi cũng dám dùng loại chiến thuật này giả hạo thở dài ngươi nói nhảm nhiều lắm vừa dứt lời thiên hoàng thần ngưu trên lương thánh nguyệt khiên nhu hoa dẫn đầu xuất thủ ba đạo quan vọng hướng phía man hoang ngục lòng cùng phong thiên lân cùng không trung cấp đống điệu bao phủ tới hôn đản lại là chiêu này tinh lực thiêu đốt phong thiên lân giận dữ m a u tránh ra nói hắn đã nghiêng nghiêng xông về bên cạnh không trung cấp đống điệu cũng nhanh chóng một cái xoay quanh tránh thoát thánh nguyệt khiên như hoa vòng sáng nhưng man hoang ngục long thân thể bản thân tựu tương đối cường đại lại bị thiên hoang thần như cùng liệt địa hỏa long ngăn chặn muốn n é tránh tinh lực thiêu đốt lại là chậm lửa nhịp hô ngay tại kia tinh lực t i ê u đốt vòng sáng rơi xuống man hoang ngục lòng trên người thời điểm thiên hoang thần như gào lên một tiếng phanh phanh phanh nhanh xông mấy bước trực tiếp liền đụng phải man hoang ngục long trên thân thần nhu va chạm thiên hoang thần nhu hình thể mặc dù so man hoang ngục long nhỏ rất nhiều nhưng lực lượng vô cùng lớn va chạm phía dưới trực tiếp liền đem thân thể to lớn man hoang ngục long đụng bay ra ngoài man hoang ngục long mắt t r ừ n g chóng đốc cái quỷ gì vì cái gì cảm giác cái này đồ chơi nhỏ lực lượng còn mạnh hơn chính mình không đợi nó kịp phản ứng liệt địa hỏa long một cái đôi còn tới hỏa long vung đôi bị ngọn lửa bao vây to lớn cái đôi mang theo bén nhọn tiếng xe gió chính giữa man hoang ngục long phần lưng sau đó đem man hoang ngục long đập ầm ầm rơi vào trên lôi lại m a n hoang ngục long kêu thẳng một thân trên người hộ giáp toàn bộ vỡ vụt r a quanh thân máu me đầm địa ngục long chính chuẩn bị công hướng dạ hạo phong thiên lân quá sợ hãi hô to một tiếng ngươi trước chú ý tốt chính mình đi dạ hạo nhãn thần lạnh lẽo phanh phanh phanh vọt tới trước mấy không trong tay bạo phong chiến phủ mang theo một cơn gió lớn một lưỡi búa chém thẳng vào hướng về phía phong thiên lân phong thiên lân tự nhận là tự mình tinh lực ở xa dạ hạo phía trên mặc dù gặp dạ hạo thế tới hung ánh lại là không sợ chút nào chỉ là chân phải lui về sau ra nửa bước trong tay đại kiếm trực tiếp hướng về ra tới cái cứng đôi cứng đang lưỡi búa cùng đại kiếm đối m ộ phía phía trong cố c tiếng nổ man hoang ngục long thêm trên người phong thiên lân áo giáp lên tiếng màn át phong thiên lân hai chân đâm vào trên mặt đất bị lực lượng quần bạo đẩy về sau ra ngoài mười mấy mét mặt đất bị hai chân của hắn cày ra tới một đầu vừa sâu vừa dài khe ránh toàn bộ diễn võ trưởng đều sôi trào cho dù là người bình thường đều có thể nhìn ra dạ hạo cái này một bữa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong ha ha ha ha ha dạ hạo c ư ờ i như điên một tiếng như như gió lốc xông về phong thiên lân hắn trong tay bạo phong c h i ế n h phủ điên c n g múa nhấc lên một cơn bao táp đúng là để kêu phong thiên lân thân hình đều có chút bất ổn làm sao có thể phong thiên lân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngày hôm qua buổi chiều thời điểm dạ hạo lực lượng rõ ràng so với hắn yếu hơn rất nhiều vì cái gì vừa mới cái này một lưỡi b ú a bổ đến hắn tinh lực tán loạn kinh mạch kịch liệt đau nhức coi như dạ hạo trong tay lưỡi búa phẩm dai cao nhưng mình trong tay thanh này đại kiếm cũng là trung phẩm huyền binh a phong thiên lân trợt cắn răng một cái không lùi mà tiến tới. huy động đại kiếm điên cuồng tấn công hướng về phía dạ hạo nhưng chuyển hướng lại tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm xuất hiện chịu một cái đôi u về sau nổi giận man hoa ngục n g long nguyên bản đứng lên muốn khởi xướng p h ả n kích nhưng liệt địa hỏa long kia mang theo hỏa diễm cái đôi u lần nữa trùng điệp rơi đập đến trên lưng của nó vây anh man hoa ngục n g long thân thể đem lôi đài ném ra tới một cái động lớn toàn bộ thân hình đều cơ hồ lâm vào đi vào mà cái này thời điểm thiên hoang thần n h u bay lên không vọt lên một b ư c liền hướng phía đầu của nó đạp xuống tới thần ngư trà đạp thiên hoang thần như móng bên trên lưu chuyển lên từng vòng từng vòng kỳ dị q u a n g hoa một cước liền đem man hoang ngục long đầu cho đã dẫm vào lòng đất cho tới nay đều phi thường thành thật trung thực đến cơ hồ không có bao nhiêu tồn tại cảm thiên hoang thần như hận thấu cái này man hoang ngục long cùng hắn chủ nhân phong thiên lân cho nên vừa ra tay chính là toàn lực trước đó va chạm cùng hiện tại trà đạp hoàn toàn là một bộ muốn đánh chết man hoang ngục long tư thế húng chi trên lưng nó còn có thánh n g u y ệ t kiên n g ư hoa đây nó căn bản không lo lắng man hoang ngục long phản kích sẽ để cho nó thụ thương một cước đem man hoang ngục long đầu dẫm vào lòng đất về sau thiên hoang thần như lần nữa cao cao nhảy lên lại là một chiêu thần xuất sinh phong thiên lân mắt thấy tự mình ngự thú trọng thương không lo được dạ hạo quay người hướng phía thiên hoàng thần n g u vào tới nhưng liệt địa hỏa long làm sao có thể cho hắn cái này cơ hội không đợi phong thiên lân đến gần liệt địa hỏa long miệng rộng mở ra chính là một đạo nước địa long viêm hỏa trụ oanh một tiếng bay thẳng hướng về phía phong thiên lân phong thiên lân nhận biết lợi hại không dám đón đỡ chân phải mạnh mẽ dùng sức liền hướng phía bên trái s ô n g ra người phân thần dạ hạo thanh â m tại phía sau văng lên bạo phong chiến phủ ôm theo một cơn gió lớn một lưỡi búa hướng phía phong thiên lân đầu chém rất xuống dưới không được phong thiên lân quá sợ hãi chân phải nhanh chóng hướng phía trước bước ra một bước đồng thời thân thể của hắn bỗng nhiên nhất chuyển hai tay cổ tay đồng thời lóe lên ánh sáng chống ra hai đạo h ộ thuẫn dạ hạo lưỡi búa trực tiếp liền chặt tại h ộ thuẫn phía trên giang d ắ c hai đạo h ộ thuẫn tuần tự vỡ tan không có khả năng phong thiên lân dọa đến hồn phi phách tán loại này h ộ thuẫn liền mười cấp quái vật công kích đều có thể ngăn trở làm sao lại liền dạ hạo một lưỡi búa đều không có ngăn trở hắn lại không biết dạ hạo hiện tại thanh này bạo phong c h í n phủ hôm qua đã đi phủ thành chủ kho binh khí thăng cấp qua hiện tại bạo phong c h í n phủ cùng trần phạm đo là cùng một cái đẳng cấp đều là thượng phẩm huệ m i n h mà giả hạo cũng không phải hắn phong thiên lân trong tưởng tượng nhất phẩm ngũ trọng tiên mà là nhị phẩm nhất trọng tiên nhất là bởi vì mấy cái ngự thú đồng thời đột phá giả hạo hiện tại t i n h lực so phổ thông nhị phẩm nhất trọng tiên cũng mạnh hơn rất nhiều giả hạo cái này một lưỡi búa x u ố n g dưới liền xem như mười cấp quái vật đều có thể chém thành hai khúc phong thiên lân chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng c ự lực vào tới kia lưỡi búa bổ ra hai đạo hộ t h u ậ n về sau lực lượng yếu bất khối rơi vào hắn ngực chiến giáp phía trên chiến giáp lóe lên qua mang phong thiên lân kêu lên một tiếng đau đau đ G -G không trung cấp đống điều nguyên bản đang không ngừng tránh né tranh hồng độc chi chu mạng nệ lúc này mắt thấy tự mình chủ nhân bị đánh bại lập tức liều lĩnh võ xuống tới hướng phía dạ hạo một ngụm hàn khí phun ra dạ hạo thân hình l ó ạ i lên tránh đi cấp đống điều hà n khí hắn nguyên bản đứng địa phương m ả n g lớn khu vực đều ngưng kết ra hà băng nhưng cấp đống điều lao xuống nôn hà n khí lại bị tranh hồng độc chi chu bắt lấy cơ hội tranh hồng độc chi chu miệng há ra một ngụm độc dịch phun ra ngoài tiêu độc dịch phun ra phạm vi cực lớn cấp đống đ i ể u m ộ trên người áo giáp vỡ vụn ra cánh bị cắt mở một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt thân thể khống chế không nổi rơi xuống mà xuống tranh hồng độc chi chu hưng phấn suy suy suy chạy tới một chương mạng nhện phun ra ngoài trong nháy mắt liền bao lại cấp đống điệu song phương mặc dù đều là cấp sáu nhưng cấp đống điệu chỉ là trung đặng siêu phạm mà tranh hồng độc chi chu đã là cao đẳng siêu phàm không thể bay cấp đống điệu như thế nào là tranh hồng độc chi chu đối thủ cấp đống điệu cánh vây hai lần không có tránh thoát mạn g nện lập tức liền chịu tranh hồng độc chi chu hai cước đánh cho thổ huyết mất đi liền cái này hai lần a dạ hạo dẫn theo bạo phong c h i ế n phủ c h ậ m rãi đi hướng dây r ủ i lấy bỏ dậy phong thiên lân toàn trường đều yên tĩnh ngoại trừ sở huyền mấy người bên ngoài một trận chiến này cơ hội không có mấy người cho rằng dạ hạo sẽ thắng không nghĩ tới dạ hạo dễ dàng hoàn toàn lấy nghiên ép tư thái đem phong thiên lân r ồ n đến như thế t u y ệ t cảnh nhà cao tầng bên cửa sổ mấy vị thế gia gia chủ cũng là mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin dạ g i a gia chủ càng là tự lẩm bẩm cái này thối tiểu tử đột phá đến nhị phẩm cảnh thậm chí ngay cả tự mình phụ thân cũng còn giấu diêm a t h ầ m g i a gia chủ ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài thẩm hồng tụ cùng thầm thao thao nói ra đột phá đến nhị phẩm cảnh chỉ sợ không chỉ là dạ hạo a nhưng là bọn hắn đến cùng là thế nào làm được đoạn này thời gian hồng tụ bọn hắn cũng không có hướng trong nhà yêu cầu đột phá nhị phẩm cảnh biết điều đàn a bọn hắn là cái gì thời điểm đột phá phương g i a gia chủ nói ra rất có thể chính là tại đêm qua cái gì mấy vị thế gia gia chủ ăn nhiều giật mình cho dù là lấy cái này mấy đại thế gia nội t ì n h cũng không có khả năng nói muốn để bọn hắn đột phá nhị phẩm cảnh đã đột phá đến nhị phẩm cảnh a đến cùng đã xảy ra chuyện gì thành chủ không cho mọi người ngăn cản những hài tử này chẳng lẽ là đã sớm biết rõ bọn hắn tối hôm qua đột phá sở i a gia chủ mỉm cười nói ra thế giới này không thiếu kỳ tích lần này kỳ tích chỉ sợ sẽ là trần phàm chế tạo ra đây thậm ra gia, gia chủ nờ ngươi đang nói đùa、a. cái này sự tỉnh liền xem như trương hải đại sư cũng không có khả năng làm đến a trương hải đại sư là dục thú đại sư cũng không phải luyện dược đại sư a nếu như là luyện dược đại sư cho bọn hắn một viên phẩm cấp cao đang dược t r ợ bọn hắn đột phá ngược lại là còn nói q u a được nhưng là mấy vị này gia chủ căn bản không có nghĩ đến là bởi vì dạ hạo mấy người ngự thú đột phá lại trả lại tinh lực trợ giúp dạ hạo bọn hắn đột phá dù sao nhìn rất nhiều thời điểm ngự thú đột phá so ngự thú sư còn muốn gian năn đây ngự thú sư có thể nương tựa theo cao thủ tương trợ cũng đ a n dược những n à y đồ vật tính sắn rồi một cái nào đó thời gian điểm đột phá nhưng ngự thú đột phá rất khó xác định thời gian đang khi nói chuyện phía dưới trên lôi đài chiến đấu đã kết thúc nội g i ậ n phong thiên lân triệt để đã mất đi chấn định kiếm pháp sơ hở t r ă m chỗ không đến m ư ờ i chiều liền bị dạ hạo một lưỡi búa ném lăn trên mặt đất phong thiên lân trên người háo giáp đều vỡ vụt ra tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất nếu không phải dạ hạo thu lực làm không cẩn thận cuối cùng này một lưỡi búa trực tiếp liền bị hắn ngực đều đem cắt ra mà đổi thành một bên man hoang ngục long từ đầu tới đồi tại bị đánh thánh nguyệt khiên như hoa một lát nữa liền ném một đạo tinh lực tiêu đốt thiên hoang thần như cùng liệt địa hỏa long ngươi một cước ta một cái đôi kém chút không có đem man hoang ngục long đánh thành tàn phế cấp đống điệu bên kia cũng không thể so với man hoang n g ụ c long tốt bao nhiêu tranh hồng độc chi chu l ố c b ú ố t nổ xong cấp đống điệu một đồng lông nếu không phải trọng tài xuất thủ ngăn cản nó đoán chừng thật sẽ đem cấp đống điệu biến thành không lông chim a i không có chút nào tận hứng quá yếu dạ hạo dẫn theo l ư ớ i búa trở về một mặt p h i ề n muộn phía sau phong thiên lân tức g i ậ n đến muốn thổ hết u y hai vị trọng tài mang theo trị liệu ngự thú đi lên bắt đầu trợ giúp phong thiên lân cùng kia hai cái ngự thú trị liệu sở huyền nhìn thoáng qua phong thiên lân phong thiên lân ngồi dưới đất hai mắt không ánh sáng sở huyền xoay người sang chỗ khác hướng phía dưới lôi đài đi đến. Hở. t h ầ m thao thao s ư ớ n g sở sở huyền ngươi đi đâu sở huyền cũng không quay đầu lại nói ra hồi trường học t h ầ m hồng tụ thở dài nói ra liền dạ hạo đều đánh không lại bị dạ hạo đánh cho đấu trí hoàn toàn không có sở huyền làm sao có thể còn có hứng thú dạ hạo giận dữ sở huyền ngươi đứng lại đó cho ta hai chúng ta đánh một trận một bên khác chính tiếp nhận trị liệu phong thiên lân hiển nhiên cũng nghe đến bên này mấy người nói chuyện dẫn tím mặt nhìn về phía sở huyền hét lớn một tiếng sở huyền ngươi trở lại cho ta ta còn không có đánh với ngươi qua sở huyền ngưng bước chân chậm rãi xoay người qua đến ngươi xác định tự mình còn có thể đánh a phong tiên h lân vươn người đứng dậy nói nhảm thẩm thao thao lập tức vào tới đem sở huyền kéo lại người coi như không đánh trở lại thăm một chút náo nhiệt cũng tốt sở huyền phương tiên h thiến cùng bạch như ca lướt nhau thở dài chúng ta mấy cái chưa chắc có xuất thủ cơ hội thẩm hồng tụ lắc đầu nói ra quá yếu liền dạ hạo đều đánh không lại ta tích xúc chiến ý, mất giáo dạ hạo rất khó chịu cái này kêu cái gì nói cái gì gọi là liền dạ hạo đều đánh không lại ta có thể đem hắn ngược đến chết người tin không phong tiên lân nghe đến mấy câu này càng nổi dẫn hơn mấy tên khốn kiếp này khinh người quá đáng đúng lúc này một mực không lên tiếng lệ phong hành đột nhiên đi ra một vị trọng tài sửng sốt một cái tranh thủ thời gian nói ra hắn thủ thương không nhẹ c ầ n trước trị liệu nghỉ ngơi ta biết rõ lệ phong hành đem đại kiếm vác lên b a y trái tay chỉ hai người khác lạnh lùng nói ra ngày hôm qua tại phủ thành chủ cửa ra vào dương nanh muốn vớt còn có hai người này hai người các ngươi ra ta ngớ nghề khó nhịn đang muốn nhìn xem cái gọi là thượng hải thiên tài đến cùng bao nhiêu lớn b ả n sự t h ầ m thao thao mở to hai mắt nhìn nhìn thoáng qua dạ hạo cùng sở huyền mấy người cái gì tình huống vì cái gì ta cảm giác lệ phong hành con hàng này hình như ngươi có thay đổi phương tiến h tiến h cùng bạch như ca lướt nhau cũng cảm giác có chút kinh ngạc thầm hồng tụ lại mỉm cười chỉ chỉ tự mình lỗ thai nói ra xem hắn lỗ thai lỗ thai hắn bên trên có thai nghe có người khả năng trốn ở nhìn trên đ à i chính chỉ huy hắn đây đám người s ư n g sở nhìn thoáng qua lệ phong hành quả nhiên liền thấy cái sau thai trái bên trên mang theo thai nghe cái này ra hỏa khó trách trên đường đi đều không có lên tiếng đây đám người ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người đông nhìn nghị khán đài nhìn trên đài lệ thanh nhan k h ỏ miệng hơi vệt lên lúc này cùng phong thiên lân cùng đi hai người kia có một người đi ra lạnh lùng nói ra ta đến bổi người đánh ngươi không phải là đối thủ của ta lệ phong hành phi thường lánh khóc lắc lắc ngón trỏ trái nói ra ngươi còn có ngươi hai người các ngươi mang theo ngự thú một khối bên trên có lẽ có thể tiếp ta ba chiêu trên diễn võ trường trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều người hô to lên còn có người không ngừng huýt y sáo ha ha ha ha ha, lệ phong hành cái này tiểu tử thật cuồng cùng thật tốt cùng đến rượu đối đại thượng hải mấy cái kia ra hỏa liền nên như thế cuồng nhưng hắn có phải hay không quá khinh thường rồi kia hai cái ra hỏa cũng không yếu a hai người kia đều có hai cái ngự thú mà lại đều là trung đẳng siêu phạm cấp năm bốn cái ngự thú tăng thêm hai cái ngự thú sư lệ phong hành thật đánh thắng được sao ngay tại mọi người tiếng nghị luận bên trong lệ phong hành đem tự mình ba cái ngự thú kêu gọi ra hàn đầm kim giác giao long giác hổ thanh hỏa lộc cái này ba cái g i á hỏa ban đầu ở ba đại học viện lôi đài thi đấu bên trên xem như mất hết mặt mũi bởi vì bọn chúng lúc ấy bị cương tử đuổi đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào lần này từ khi ngự thú không gian ra, ra hàn đầm kim giác giao long các loại ba cái ngự thú đều cảm động đến muốn khóc mẹ nó rốt cục đến phiên nhóm chúng ta phát huy hàn đầm kim giác giao long đột nhiên vừa n g h ê n đầu hướng về phía giác hồ cùng thanh hỏa lộc lẩm bẩm hai tiếng cái gì để nhóm chúng ta xem kịch một mình ngươi trên giác hồ cùng thanh hỏa lộc s ư ơ n g sở đều lắc đầu t hàn đầm kim giác giao long phát ra <cười> uy hiếp thanh âm lao tử là lão đại lao tử thế nhưng là hàn băng cự long các ngươi dám không nghe nói giác hồ cùng thanh hỏa lộc rất phiền m u ộ n thật vất v ả đột phá đến cao đẳng siêu phàm thật vất v ả đột phá đến sáu lao nhanh thật vất v ả có dạng này một cái chiến đấu cơ hội lại muốn tại bên cạnh xem kịch mẹ nó đầu này dám chết thật muốn cắn chết nó hai cái ngự thú thở phì phò đi hướng bên cạnh lôi đài bên cạnh bọn chúng vừa đi ra khỏi đi. không chỉ có là chung quanh nhìn trên đài đám người liền lệ phong hành cũng n h ị n không được n g ẩ n ngơ chuyện gì xảy ra lệ phong hành lấy đánh hai đã phi thường mạo hiểm cái kia hai cái ngự thú làm sao còn ly khai chính giữa vo đài rồi chẳng lẽ nói hắn chỉ đem lấy một cái ngự thú liền chuẩn bị cùng hai người kia cùng bốn cái ngự thú đối kháng ngoa tạo lệ ra cái này t i ể u tử còn không còn giới hạn a lệ phong hành trừng mắt nhìn lúc này hai nghe của hắn bên trong chuyến đến lệ thanh nhan thanh âm lên đi mang theo hàn đấm kim giác g i o long cũng đủ rồi nói thế nào cũng là cao đ ẳ n g siêu phàm cấp sáu ngự thú nếu là đánh bốn cái chung đ ẳ n g siêu phàm cấp năm ngự thú còn không đánh lại một hồi tan cuộc ta liền đem hai người c ấ p n g ư ơ i đánh thành đầu theo lệ phong hành đối diện hai người kia sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng một đối hai đã bị triệt để xem thường tuyệt đối nghĩ không ra lệ phong hành vậy mà để hai cái ngự thú ly khai vòng chiến chỉ đem một cái ngự thú cùng bọn h ắ n đánh đơn giản lẽ nào lại như vậy đây là chính ngươi muốn tìm cái chết đừng trách nhóm chúng ta tâm ngoan thủ lạc hai người trợn cắn ra một cái đồng thời bắt đầu triệu hoán ngự thú trong đó một người hai cái ngự thú một cái cấp năm thiết giáp sư t h i ế u một cái cấp năm khai sơn mắng n h u một người khác hai cái ngự thú một cái cấp năm hỏa linh một cái cấp năm lưới đao răng loài săn mồi nhìn xem cái này bốn cái ngự thú hàn đầm kim giác d a o long chậm rãi bơi ra sâu kiến đồng dạng đồ vật đối mặt với băng sương c ử long p h ụ phục run dày đi k i a bốn cái ngự thú hển i nhiên cũng đều cảm nhận được hàn đầm kim giác d a o long miệt thị cùng khiêu khích đồng thời bạo nội rồi bắt đầu dưới sự chỉ huy của ngự thú sư thiết giáp sư thiếu trực tiếp cho tất cả chiến hữu đều tăng thêm một đạo hộ giáp tại thiết giáp sư thiếu bay trên không trung đồng thời còn lại ba cái ngự thú nhưng p h từ trên một trận dạ hạo giao đấu phong thiên lân bắt đầu song phương tựa hồ liền đặt thành một loại ăn ý bọn hắn không có môn chính chứng minh ngự thú cường đại mà là muốn chứng minh chính ngự thú sư bản thân lực lượng cường đại cái này có điểm giống h ơ n rỗi chân chính sinh tử chiến hoặc là lôi đài chiến cũng không thể là loại này đấu pháp ngự thú sư cùng ngự thú phối hợp mới là cực kỳ trọng yếu nhưng chung quanh nhìn trên đ à i không có người mở miệng trào phúng mọi người đều hưng phấn nhìn xem lôi đài ánh mắt s á n g rực hô bên này lệ phong hành còn không có phát ra mệnh lệnh hàn đầm kim giác d a o long một ngụm hàn khí liền phun ra ngoài phía trước khai sơn m ắ n g y ê u h ò a linh lưới đao răng loài săn mồi cũng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền bị hàn khí bao vây đông lạnh thành tảng b ă n g đống như quả hàn đầm kim giác g a o long cùng cái này ba cái ngự thú là đồng dạng chiến lược đẳng cấp đồng dạng chủng tộc đẳng cấp vậy cái này một ngụm hàn khí đi qua nhiều lắm là cũng chính là để kia ba cái ngự thú chiến lược hạ xuống một điểm tốc độ xuống hàng một điểm nhưng bây giờ hàn đầm kim giác giao long chẳng khác gì là so kia ba cái ngự thú cao hai cái đẳng cấp cái này một ngụm hàn khí đi qua kia ba cái ngự thú hoàn toàn không có sức phản kháng toàn bộ bị đông lại ngay tại mọi người mắt chừng chó ngốc nhìn chăm chú phía dưới hàn đầm kim giác giao long phi thường tiêu sái bay xuống đôi o à n h ba cái tảng băng đóng trên người hàn băng vỡ v ụ n ra ba cái ngự thú kêu lên thảm thiết trực tiếp liền bị nổ xuống lôi đài còn chưa bắt đầu cùng lệ phong hành giao thủ hai người ngốc như gà gỗ chung quanh nhìn trên đài đám người cũng tất cả đều ngây dại trên nhà cao tầng, mấy vị thế gia gia chủ đôi mắt đều là đ ố n g nhiên cò r ụ t lại cấp sáu hắn hàn đầm kim giác giao long đã là cấp sáu cái gì thời điểm sự tình mấy vị gia chủ đều nhìn về lệ gia gia chủ lệ gia gia chủ lộ ra mồ nạ luy xạ giống như mỉm cười các ngươi nhìn ta làm gì ta mẹ nó cũng không biết rõ à cái này thời điểm trên lôi đài xuất hiện biến hóa tia hai tên thanh niên trong cơn giận dữ một đau một kiếm một trái một phải đồng thời xông về lệ phong hành lệ phong hành không lùi mà tiến tới dẫn theo lại kiếm nhanh chóng xông về phía trước da một kiếm quét ngang mà ra suy một đạo trói mắt kiếm mang từ hắn trên đại kiếm kéo dài mà ra quét về kia hai tên thanh niên hai người kia quắt lên một tiếng lớn trong tay đao kiếm đồng dạng tỏa ra đao quan g kiếm khí hướng phía kiếm mang kia điên cùng chém mà xuống vê anh hai người kia đao quan g kiếm khí trong nháy mắt bị lệ phong hành kiếm mang ép diệt kiếm mang kia ép diệt đao quan g kiếm khí về sau dư thế không giảm t r u n g điệp đánh vào hai người trên ngực hai người kia áo giáp ngực vị trí trực tiếp bị mở bung ra một cái lỗ hồng lớn hai người đồng thời kêu thảm một tiếng như rượu bị đứt dây về sau bay ra chúng điệp t é ngã trên mặt đất một chiêu chỉ dùng một chiêu mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này đông h ả i thành đám người đương nhiên hy vọng nhìn thấy lệ phong hành bọn hàn thắng nhưng cái này thật sự là quá nhanh quá dễ dàng hô ngay tại mọi người c h ấ n kinh thời điểm không trung thiết giáp sư thiếu nhìn thấy tự mình chủ nhân bị trọng thương liều lĩnh xông về lệ phong hành lệ phong hành h ừ lạnh một tiếng bỗng nhiên q u a y người lại trong tay lớn kiếm nhất kiếm liền bổ vào thiết giáp sư thiếu trên cánh kia thiết giáp sư thiếu kêu thê lương thảm thiết một tiếng t m vang rơi đập trên mặt đất hàn đầm kim g i c dao long lao đến một ngụ liền cắn thiết giáp sư thiếu cổ xoa điệu hàn băng cự long trước mặt há lại cho làm hàn đầm kim giác giao long cắn thiết giáp sư thiếu cổ đem cái sau hung hang đập trên mặt đất được rồi bông u ra nó đi lệ phong hành lo lắng hàn đầm kim giác giao long đem thiết giáp sư thiếu cho cắn chết tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu hắn có chút lệnh ra đầu nhìn thoáng qua chính tiếp nhận trị liệu ngự thú trị liệu hai người thở dài ga đất cho sành cũng dám chạy đến đông hải thành đến dương a i trở về luyện cái m ộ ư ơ i năm rồi nói sau k i a hai nhân khí đến muốn thổ huyết mà tại một bên khác nghỉ ngơi phong thiên lân lúc này cũng triệt để trầm ặ c còn muốn đánh nữa hay không vốn cho là đông hải thành chỉ có trần phạm một cái quay vật hiện tại làm sao cảm giác được chỗ là quái vật liền lệ phong hành vừa mới một kiếm này tự mình đi lên cũng chưa chắc có thể gánh vác được à, phong thiên lân m ở mịt bên này sở huyền nhìn thấy phong thiên lân ánh mắt tán loạn lắc đầu lại đi dưới lôi đài đi phong thiên lân tức đi lên sở huyền ngươi đứng lại đó cho ta lần lượt bị xem thường phong thiên lân cảm giác chính mình cũng phải nhanh bị tức nổ tung ta đã nghỉ ngơi tốt ta hiện tại liền đánh với ngươi phong thiên lân giận d ữ hét phế bỏ ngươi về sau ta lại đi phế bỏ lệ phong hành các ngươi một cái đều chạy không thoát sở huyền nghiêng người sang đến mà không biểu lộ nói ra trạng thái này của ngươi ta thật sự là không làm sao có h ứ n g n ổ i mà lại ngươi mặc dù có trị liệu ngự thú đang giúp ngươi c h ữ a thương nhưng tiêu hao tinh lực thời gian ngắn bên trong bổ sung không trở lại đánh bại nằm trong loại trạng thái này ngươi không có ý gì mày đánh nhau còn muốn giảng hứng thú phong thiên lân tức g i ậ n đến toàn thân phát dung sở huyền lại nói ra ta hiện tại là nhị phẩm nhị trọng tiên ngươi nhất định phải đánh với ta phong thiên lân ngây dại toàn bộ diễn võ trưởng tiên tình y mắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở huyền không phải đoạn chức thời gian lôi đài thi đấu thời điểm đột phá đến nhị phẩm cảnh sao làm sao m ớ i mấy ngày thời gian hắn lại biến thành nhị phẩm nhị trọng tiên rồi cái này thiên phú lại kinh khủng như vậy phong tiên lân đâu t r í bị sở huyền một câu nói kia triệt để đánh sụp thầm hồng tụ cùng phương t i ế n tiến mấy người hung hăng chừng mắt sở huyền sở huyền không nói câu nói kia còn tốt nói chuyện câu nói kia hiện tại phong tiên lân cũng không dám đánh cổ quái trong trầm mặc sở huyền đột nhiên đem áo huyết thạch đầu nhân kêu gọi ra t à n g đá ngươi đi luyện một chút tay toàn t r ư ơ n g phải sợ hãi đã nhị phẩm nhị trọng tiên sở huyền vậy mà đều lừa nhát xuất thủ à hắn vậy mà chỉ triệu hắn đi ra một cái ngự thú để cái này một cái ngự thú đi cùng phong ti phong thiên lân cảm giác tự mình máu phun lên đầu đều nhanh muốn chọc giận điên lên rồi s ợ huyền n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i hắn còn chưa nói xong áng huyết thạch đầu nhân đã cho mình mặc vào hát rượu thạch cao giáp tăng thêm nhẹ nhàng chi thuật sau đó dẫn theo đại truy đi tới người muốn chết đã lâm vào nổi điên biên giới phong thiên lân vung tay lên man hoa ngục n g long cùng cấp đống điệu một cái tại đất bên trên một cái ở trên trời đồng thời lao đến giống áng huyết thạch đầu nhân quát lên một tiếng lớn thân thể khổng lộ như đạn pháo đồng dạng bắn ra thợ ư thiên tay trái một bàn tay liền đập vào bay tới cấp đống điệu trên thân、vâng. đáng thương cấp đống điệu cũng không kịp phản ứng liền bị một bàn tay trục lại rơi đập trên mặt đất ngất đi phong thiên lân dựa vào hắn a cái gì tình huống như thế to con thạch đầu nhân vì cái gì có thể nhảy cao như vậy phong thiên lân chợt cắn r ă n g một cái dẫn theo đại kiếm nhanh s ô n g hai bước một kiếm liền bổ về phía chính nhanh chóng rơi xuống đất ám huyết thạch đầu nhân ám huyết thạch đầu nhân sớm co sở liệu trong tay kêu mang theo gai nhọn cự truy một truy đánh phía phong thiên lân đại kiếm đang cự truy cùng đại kiếm đánh vào một h ố i phong thiên lân sắc mặt từng hồng đằng đằng đẳng không ngừng lui về sau ra man hoa ngục long thấy thế trước cho phong thiên lân tăng thêm một đạo hộ giáp sau đó miệng rộng mở ra một đạo hỏa diễm phun về phía ám huyết thạch đầu nhân ám huyết thạch đầu nhân tại cho mình thực hiện nhẹ nhàng chi thuật về sau động tác phi thường n h ẹ n h n h ẹ chỉ là hướng phía bên phải na di ra ngoài vài mét liền nhẹ nhõm tránh đi man hoang ngục long h ỏ a diễm sau đó hắn tay trái thủ trưởng đi lên vừa nhấc sau đó hướng xuống đông nhiên để ép đá rơi từng khối tảng đá từ trời rơi xuống đánh tới hướng man hoang ngục long man hoang ngục long theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên nổi giận va chạm ám huyết thạch đầu nhân trực tiếp một cái nổi giận va chạm đem man hoang ngục long đụng bay ra ngoài phanh phanh, phanh, phanh. ám huyết thạch đầu nhân đụng bay man hoa ngục n g long về sau bước nhanh phóng tới còn tại t h ở phong thiên lân một cái búa trùng điệp hướng phía cái sau đầu đập mạnh mà xuống phong thiên lân bị đánh đến không có tính tỉnh phía trước mấy trận về sau tinh lực cũng tiêu hao to lớn nơi nào còn dám đón đỡ ám huyết thạch đầu nhân truy một đập đến hắn liền c o n báo từ ám huyết thạch đầu nhân dưới nách xuyên qua sau đó xoay tay lại một kiếm bổ vào ám huyết thạch đầu nhân trên lưng đang Ám huyết thạch đầu nhân hắt thạ đầu rượu trên người cùng bạo khí kình sen lẫn đá vụn đem phong thiên lân đánh bay ra ngoài giống ám huyết thạch đầu nhân dẫn theo cự truy lần nữa sử dụng bại lộ v à chạm cái này bại lộ v à chạm là trần phàm trợ giúp ám huyết thạch đầu nhân đột phá đến cấp sáu về sau thức t ỉ n h kỹ năng hội tụ tất cả lực lượng cũng ở trên người hình thành một bộ mạnh hơn áo giáp điên cuồng va chạm đ ị c h nhân song phương cự ly cách xa nhau xa xôi phong thiên lân có thể nhẹ nhõm tránh đi nhưng lúc này hai người cách xa nhau không đến ba mét ám huyết thạch đầu nhân xông lên tới p h ì một tiếng liền đem phong thiên lân đụng bay ra ngoài、Phúc. phong thiên lân cảm giác tự mình như bị một cỗ xe tải đụt vào hai mắt tối đen một ngụm tiên huyết phun ra té ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn một bên khắc man hoa ngục n g long lại lảo đảo xông trở lại ám huyết thạch đầu nhân chính chuẩn bị xuất thủ lại bị trọng tài ngăn cản có thể ngươi đã thắng giống t r u n g quanh nhìn trên này bạo phát đi ra từng đợt tiếng gào thét đông hải thành đám người như l i ê n cuồng cuồng hống không ngừng quá hết giận chỉ dùng một cái ngự thú liền nhẹ nhóm đánh bại nhị phẩm cảnh phong thiên lân ngươi không phải rất phách lối à đánh sở huyền một cái ngự thú đều đánh không lại ngươi lại p h á c lối nhìn xem a nhìn trên này trương vũ phảm nhìn về phía giang vi phạm giang vi phạm góc bốn mươi lăm độ nhìn trời hữu kh ly khai viêm vũ thành nhiều ngày như vậy ta có chút nhớ nhà tác phẩm mới của thần đông khởi đầu rất ổn hệ thống mới lạ chương một trăm năm mươi bảy bồi dưỡng nhiều như vậy ngự thú liền đợi đến bọn chúng đi thu hoạch năng lượng bảy nghìn tám mươi bảy chữ mặt trời chiều ngã về tây chiến thần học viện dạ hạo người mặc chiến giáp k h i ế n b ạ o phong chiến phủ đứng tại thiên hoang thần ngưu trên lưng đi ở trước nhất đằng sau là trọng giáp trùng vương trọng giáp trùng vương trên lưng đứng đấy đồng dạng người mặc chiến giáp sở huyền lại đằng sau thì là long huyết c ổ sư long huyết c ổ sư trên lưng là thẩm thao thao phía sau cùng là thẩm hồng tụ cùng bạch như ca mấy người trên đường đi tất cả nhìn thấy bọn hắn chiến thần học viện t h ờ i trò tránh hết ra đường đứng tại hai bên vỗ tay lên mặc dù rất nhiều người cũng không có đi phụ thành chủ diễn võ trường nhưng cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua trực tiếp như là khải hoàn trở về tướng sĩ Dạ hạo đứng tại thiên hoang thần n h ư bên trên cùng n o không ai bị nổi sở h u y ê n thì hoàn toàn như trước đây mà không biểu lộ phản phất hết thẻ t r u n g quanh đều không có quan hệ gì với hắn t h ầ m thao thao sắc mặt khó c o i nhất phong thiên lân cùng hắn hai cái ngự thú bị ám huyết thạch đầu nhân sau khi đánh bại đằng sau liền không có lại đến trận nguyên nhân rất đơn giản thứ nhất phong thiên lân tâm lý phong tuyến đã bị đánh xuyên đấu trí hoàn toàn không có thứ hai mặc dù có hai cái cao đẳng cấp trị liệu hệ ngự thú là phong thiên lân trị liệu có thể để cho thương thế hắn chuyển biến tốt đẹp nhưng luân phiên đại chiến phong thiên lân cùng hắn ngự thú tinh lực đều tiêu hao to lớn đây cũng là hắn bị á m huyết thạch đầu nhân đánh bại trọng yếu nhất nguyên nhân phong thiên lân mặc dù lâm vào điên của m i ê n giới nhưng cuối cùng còn có một k i a lý trí đem tự mình đưa qua để thẩm hồng tụ cùng bạch như ca nàng nhóm thay phiên hành hung một trận cái này sự tỉnh hắn là sẽ không vui làm cho nên tại bị áo huyết thạch đầu nhân sau khi đánh bại phong thiên lân lựa chọn hắn một nhà ậ vua bạch như ca cùng thẩm thao thao mấy người liền nổi giận nhóm chúng ta đấu trí ngang nhiên mà đến vừa đánh ngươi hai bữa ngươi liền nhà ậ vua như vậy sao được nhưng phong thiên lân đánh chết cũng không chịu lại xuất thủ mang theo hai người kia s á m xịt muốn chạy đi không có biện pháp phụ thành chủ bên kia ra một vị cường giả chuyến đạt sở ra cùng dạ ra các loại gia chủ ý tứ để thẩm hồng tụ cùng bạch như ca bọn hắn mang theo ngự thú đánh mấy trận thi đấu biểu diễn nhìn thấy sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn muốn người một nhà đánh người mình phong thiên lân mặt d ạ n mày dậy lại chạy trở lại trận đầu phương tiến viễn vs thẩm hồng tụ thẩm hồng t trận thứ đám hai bạch như kvsc thẩm thao thao bạch như kh thiết long vi phòng ngự cường đại kỹ năng độ thuần thục cũng đột phá một trăm linh cực hạng xuất ra một chiêu tật phong nguyễn vũ điên cồn g xoay tròn chuyển tới bên này chuyển tới bên kia yêu ma lực xoay quanh vòng t h ầ m thao thao long huyết cổng sư cùng kê bà long phun lửa phun ra nửa ngày không có phá mất hát thiết long quy phòng ngự ngược lại lực chú ý bị hát thiết long quy hấp dẫn về sau chúng sáu cánh phi xả kỹ năng không bao lâu liền bị đỡ nhở ngã trên đất về sau bạch như ca mang theo ba cái ngự thú truy đánh t h ầ m thao thao t h ầ m thao thao cùng h ắ n d i n h t báo lấy hai bốn khẩu chiến nửa ngày một không xem trừng chúng huyễn ảnh cự tích huyết thuật bị bạch như ca nhấn trên mặt đất hành hung một trận thần thao thao thảm bại trận thứ ba dạ h ạ vs lệ phong hành dạ hạ bốn cái ngự thú t i n h lực c ũ n g phong mạnh m hơn hành lệ, lệ qua ộ thứ bậc, mực c một i ế m c lấy tư h n s p huyền h n g v n đề â l ép h hành o n g c xì thẩm n n g à thao thao lệ phong hành mặc dù sở huyền đã là nhị phẩm nhị trọng tiên nhưng thẩm thao thao tăng thêm lệ phong hành chẳng những nhiều một người còn nhiều ra ba cái ngựa thú một trận chiến này sở huyền không có chút nào ưu thế đáng tiếc thẩm thao thao cùng lệ phong hành phối hợp không có chút nào ăn ý ngược lại bởi vì ngự thú quá nhiều tạo thành hỗn loạn thẩm thao thao phía trước chịu bạch như cà đánh tâm tình phi thường hoặc bét trực tiếp đón đánh đôi cứng muốn tại sở huyền nơi này lấy lại thể diện nhưng hắn không để mắt đến cùng lệ phong hành phối hợp thẩm thao thao long huyết cùng sư một không xem chừng cùng lệ phong hành r á c hổ đâm vào một khối ngã cái hào hào á m huyết thạch đầu nhân bắt lấy cơ hội xông đi lên cho chúng nó bổ một cái bữa trực tiếp phế bỏ hai cái ngự thú hàn đầm kim giác giao long cái này sợ hàng thay thế vứt xuống, lệ phong hành, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Thanh Hỏa lệ c cùng chủng, rác chạy, cũng là lão lòng l hàn nó giao thí theo đại đầm đi chạy. kim thanh nhan bất đắc dĩ đành phải để lệ phong hành từ bỏ nhưng bên này thẩm thao thao chưa kịp nhận thua bị trọng giáp trùng vương đụng một lúc sau liền bị sở huyền chế trụ cổ tay như bao tải đồng dạng hung hăng ném xuống đất sở huyền ngược lại là không tiếp tục xuất thủ nhưng á m huyết thạch đầu nhân không dừng tay một cước đem thẩm thao thao đá bay đến nhìn trên đài đi nếu không phải ngày hôm qua cùng dạ hạo bọn hắn cùng một chỗ đội một thân phòng ngự cường đại chiến đến giáp liền một cước này thẩm thao thao đoán chừng cũng muốn thổ huyết đã nửa ngày mặc dù không bị thương tiếc gì nhưng thẩm thao thao vẫn là tức đi lên nay thiên minh rõ là đến đánh phong thiên lân rõ ràng là đến chút giận rõ ràng là tới thoải mái vì cái gì tự mình không có đụng phải phong thiên lân một sợi lông lại bị người một nhà đánh mấy trận đến chiến thần học viện trên đường thẩm thao thao một mực kéo dài nghiêm mặt một bộ dáng v ẻ t h ở phì phò Dạ hạo nhìn lại gặp thẩm thao thao nghiêm mặt dáng dấp cùng con lửa nhịn không được lắc đầu nói ra ai là người hay là chó đều tại tú chỉ có l ạ i nhải tại bị đánh thẩm hồng tụ mấy người lập tức mặt đen lên nhìn về phía g i hạo g i hạo phát hiện không đúng từ phía trên hoang thần ngưu trên lưng n ả y xuống vạch một cái vọt ra ngoài thầm hồng tụ mặt đen lên cơ cơ quyển, t h ầ m thao thao s ư n g sở hạ o tử không có nói sai a tại sao muốn chạy s á c thực chỉ có ta một người tại bị đánh a lệ phong hành nói ra nửa câu sau không sai nhưng phía trước nửa câu khẳng định có vấn đề hắn nói là người hay là chó đây không phải đang mang nhóm chúng ta a hắn vừa nói xong cổ đã bị bạch như ca ấn xuống sau đó một bàn tay đập tới trên mặt đất thầm hồng tụ dơ chân lên chiếu vào lệ phong hành l ư n g chính là mức ước phương tiến tiến sợ hãi nhìn thoáng qua chung quanh cũng dơ chân lên cho lệ phong hành mức ước lệ phong hành tức điên kia là dạ hạo nói lời cũng không phải ta nói vì cái gì đánh ta thần thao thao như vai lần này thư h ả n không phải ta một người tại bị đánh cái này thời điểm chạy đến ngự thú lầu dạy học trước dạ hạo hô to một tiếng nói phản ca nhóm chúng ta trở về cái thằng này đã là nhị phần cảnh cái này trung khí mười phần một thân hô to giống như lôi minh rất nhiều học sinh cùng lão sư đều bị giật nảy mình các lão sư chạy ra phòng học đứng ở trong hành lang hướng về phía dạ hạo chỉ chỉ t r ò t r ò trần p h à n cũng đi tới hành lang bên trên hướng xuống nhìn nhìn lên nói ra trở về liền trở lại quỷ kêu cái gì kình dạ hạo dương dương đắc ý tiếp tục hô lớn phản ca ngươi nhìn tang ư bất k ô n g trần p h à n khoác tay não cũng cao giọng hô không nhìn dạ hạo đám người đằng đằng đằng lên cao lầu ba tầng lập tức đều xứng sở một chút toàn bộ hành lang đều chật ních xe đẩy từng chiếc xe đẩy bên trên tất cả đều là nấu nướng tốt quái t h ú thịt đây là đang làm cái gì hoan nghênh mọi người khải hoàn trở về a cái này đều chuẩn bị khai tiệc rồi sao dạ hạo giữ chặt lý thắng hỏi một cái mới biết rõ trần phạm vậy mà lại góp một nhóm tài nguyên cho trường học cái gì tình huống hắn đây là có tiền t i ê u đến hoàng a một đám người đi tới trần phạm trước mặt dạ hạo gặp thầy chủ nhiệm cùng một đám lao sư ở phía xa liền nhỏ giọng hỏi phạm ca ngươi đây là đang làm cái gì chân phang hướng về phía đám người ngoắc ngoắc ngón tay các loại đám người thân thể nghiêng về phía trước nghiêng h a i lắng nghe thời điểm hắn mới thần thần bí bí nhỏ giọng nói ra khoe của đám người một bên khác thầy chủ nhiệm thấy được đám người cùng một đám lao sư cùng một chỗ đi tới làm được rất không tệ thầy chủ nhiệm vỗ vô, vô giả hạo b ả vai lại hướng về phía phương tiến t i ế n mấy người gật đầu cười phía chúng ta bận điệu một bên nhìn trực tiếp các ngươi tại phủ thành chủ diễn võ trường mỗi một cái động tác nhóm chúng ta đều nhìn xem đây làm được rất không tệ thay nhóm chúng ta đông hải thành làm vẻ vang nhất là sở huyền vậy mà đã đạt tới nhị phẩm nhị trọng tiên quá lợi、hại. sở huyên mặt không biểu lộ thật giống như thầy chủ nhiệm khen không phải hắn đồng dạng cái này thời điểm ban bảy chủ nhiệm lớp đi tới dạ hạo bên cạnh thở dài nói ra trần phạm lại góp rất nhiều tài nguyên cho trường học mấy ngàn vào đây dạ hạo nhìn thoáng qua lớp của mình chủ nhiệm trứng mắt nhìn ban bảy chủ nhiệm lớp sâu kín nhìn xem dạ hạo lại thở dài dạ hạo giả ngu lộ ra một bộ phi thường vẻ mặt vô tội hướng về phía lớp của mình chủ nhiệm hh cười ngây ngô ban ba chủ nhiệm lớp đi tới phương tiến tiến bên cạnh cũng thở dài trần phạm lại góp rất nhiều tài nguyên cho trường học mấy ngàn vào đây phương tiến tiến sắc mặt v à bừng t y ấy, ấy nói ra lão, lão sư kia vậy ta cũng quên một ngàn vạn a ban ba chủ nhiệm lớp lập tức trở mặt mặt mày hớn hở không hổ là ba chúng ta ban đệ nhất nhân không hổ là phương gia thiên tài đệ tử lão sư vì người kiêu ngạo phương tiến tiến đỏ mặt không nói lời nào ban bảy chủ nhiệm lớp ngẩn ngơ về sau lại nghiêng đầu lại nhìn về phía dạ hạo tạo dạ hạo không thấy cái này thối tiểu t ử ngậm nhiên lý thắng đi tới lệ phong hành trước mặt phong hành nay trời xế chiều ngươi đánh cho rất không tệ phi thường đồng ta nhìn thấy ngươi lấy một địch hai đánh cho hai người kia không có sức hoàn thủ cảm giác thật hả giận lệ phong hành gãi đầu một cái không có không có chủ yếu vẫn là p h ạ m ca giúp nhóm chúng ta nếu không lý thắng cũng cởi đến như gió xuân ấm áp lại nói ra phong hành a trần phàm cùng tiến h tiến h bọn hắn đều góp nhiều như vậy tài nguyên cho trường học ngươi cùng quan hệ bọn hắn tốt như vậy cũng quên một điểm a thầy chủ nhiệm cùng một đám lao sư đều sợ ngây người trường học vốn nên là cho học sinh tài nguyên tỷ như trước đó sở huyền cùng phương tiến h tiến h bọn hắn mỗi tháng đều có thể dẫn tới tám v đúc liên minh tệ lại tỷ như tất cả học sinh đều có thể miễn phí tại nhà ăn ăn cơm trần phàm quên tài nguyên kia là hắn tự nguyện hướng đang học học sinh muốn tài nguyên cái này đã rất không biết xấu hổ lý thắng vậy mà chạy đi tìm lệ phong hành muốn quên tiền lệ phong hành kia là thiên thánh học viện người a người ta cũng không phải chiến thần học viện học sinh mọi người ở đây mắt chừng chó ngốc nhìn chăm chú phía dưới lệ phong hành thật tha nhẹ gật đầu được rồi thiên tiến góp một ngàn vạn vậy ta cũng quên một ngàn vạn đi tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người nhất là dạ hạo chủ nhiệm lớp lúc trước hắn chính là học lý thắng chạy tới dạ hạo trước mặt than thở kết quả dạ hạo già ngu còn trốn đi không nghĩ tới lý thắng liền lệ phong hành ngượng ngùng nói ra cái kia lý lao sư ta Ta người nếu dám quyền nợ ta tìm đến các ngươi lệ ra đi lý thắng lại quay đầu tìm thẩm hồng tụ nhưng thẩm hồng tụ không biết rõ chạy đi đâu rồi lý thắng lại tìm bạch như ca bạch như ca cũng không thấy cuối cùng lý thắng cười tủm tìm tập trung vào thẩm thao thao lại nại ngươi nay trời xế chiều biểu hiện rất không tệ thẩm thao thao mặt đen lên nói ra nay trời xế chiều ta tận bị đánh lý thắng y nguyên cười c ư ờ i đến rất thẳng thắn ngươi cùng như ca trận c h i ế n kia cùng cùng sở h u y ề n trận c h i ế n kia xác thực xuất hiện rất nhiều vấn đề quay đầu ta sẽ ta phát hiện vấn đề đều tại hẹn chặt trên phát cho ngươi đến thời điểm ngươi lại cùng ngươi chủ nhiệm lớp hảo hảo tâm sự giải quyết hết những vấn đề kia ta cảm thấy thực lực của ngươi có thể nâng cao một bước c á m c á m ơn lý lao sư thẩm thao thao có chút ngượng ngùng nói ra kia vậy ta cũng quên một ngàn vạn đi dù sao p h ạ m ca là chiến thần học viện người nhóm chúng ta đều là trải qua trợ giúp của hắn mới có hôm nay một đám lao sư mắt trợ tròn khó có thể tin nhìn xem lý thắng lý thắng hỏa ái dễ gần vỗ vỗ thẩm thao thao bả nói ra ta trước đó cũng một mực nói với trần p h ạ m đ ừ n g đi quản ba cái học viện ở giữa cạnh tranh huynh đệ ở giữa nên hô bang hỗ trợ hán dạng này trợ giúp các ngươi ta rất vui mừng trần p h ạ m ngươi cái gì thời điểm đã nói với ta loại lời này lý thắng tiếp tục nói ra hy vọng các ngươi về sau tình cảm cùng hiện tại đồng dạng tốt không càng ngày càng tốt mới đúng mọi người cùng nhau cố gắng đi ra đông hải thành đi hướng thế giới đi hướng đ ỉ n h phong thầm thao thao cùng lệ phong hành lướp nhau trong mắt đều có ánh sáng hiện lên sau đó đồng thời hung hăng nhẹ gật đầu trần phàm trắng mắt đây cũng quá dễ lừa gạt ta quên tài nguyên đó là bởi vì ta có mục đích của mình ta cần dùng thú các ngươi cái này còn không bằng đem tiền cho ta lý thắng vừa nhìn về phía sở huyền sở huyền mặt không biểu lộ nói ra ta cũng quên một ngàn vạn lý thắng rất vui mừng vỗ vỗ sở huyền bà vai ta biết rõ ngươi có thể như vậy ngươi đã là chiến thần học viện thiên tài học sinh cũng là trần phạm hiếu chiến hữu hảo huynh đệ không giống hồng tụ cùng như ca các nàng là nữ hải không có khả năng coi trần phạm là huynh đệ coi như trần phạm trợ giúp nàng nhóm lại nhiều nàng nhóm thẩm hồng tụ cùng bạch như ca từ phòng dạy học bên trong đi ra ta quên một ngàn vạn hướng về phía tiểu phà mặt núi ta quên một ngàn vạn hướng về phía sư thúc ta mặt mũi một đám lao sư đều hòa đá trần phàm triệt để bó tay rồi bất quá một ngàn vạn đối với thẩm hồng tụ mấy người tới nói xác thực cũng coi như không là cái gì thứ nhất bí cảnh đạo được hỏa yêu thạch đó chính là một cái tiểu bảo tàng ai những cái kêu hỏa yêu thạch là h ủy thác chiến thần học viện tại xử lý tiền còn không có nắm bắt tới tay cầm tới tay nói cho nên trần phàm cũng lười đi quản đột nhiên t h ẩ m thao thao tiến tới trần phàm trước mặt hỏi phàm ca có kiện sự tỉnh ta không có làm minh bạch vì cái gì ngự thú đều là đồng dạng cấp bậc nhưng như ca hát thiết long huy nhưng thật giống như có thể nghiền ép ta ngự thú đây ta long huyết cổng sư cùng kê bà long đồng thời hướng phía h ắ c thiết long quy phú lửa vẫn còn công không phá được phòng ngự của nó đây là vì cái gì sở huyền thần sắc hơi động một chút nói ra trước đó tại bí cảnh thời điểm ta cũng một mực có vấn đề này ta phát hiện tiểu bạch bọn hắn kỹ năng giống như muốn so các bọn hắn cùng giai đồng cấp ngự thú kỹ năng muốn cường đại hơn nhiều tiểu bạch là lôi thuộc tính lực công kích cường hãn cũng bình thường nhưng là cương tử cùng y mẹt kỹ năng lực công kích cũng vô cùng cường đại đồng cấp loại hình căn bản không có đối thủ phong dạy học bên trong đang cùng cái khác ngự thú chơi đùa tiểu bạch cùng tương t ử nghe được tên của mình về sau đều chạy ra email trực tiếp liền bay đến trần p h ạ m trên đầu hẳn là kỹ năng độ thuần thục vấn đề trần p h ạ m chấm ngâm nói tựa như ngươi một cái kiếm chiêu ngươi luyện trên ba năm lần cùng ngươi luyện trên một v ạ n lần khác nhau là lớn vô cùng dù là tinh lực của ngươi không có biến hóa nhưng một chiêu này tốc độ cùng lực công kích có khả năng hoàn toàn khác biệt trước đó như ca đem hát thiết long quy g a o cho ta bồi dưỡng về sau ta mang theo nó cùng tiểu bạch bọn hắn ra ngoài săn giết qua rất nhiều q á i vật cho nên tăng lên rất lớn không chỉ có như thế long quy cùng tiểu bạch bọn hắn cùng ta cùng một chỗ trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử vô luận là người hay là ngự thú đứng trước nguy cơ sinh tử đều là dễ dàng bạo phát đi ra tiềm lực đám người liên tục gật đầu lời nói này liền bên cạnh một đám lao sư đều không cách nào phản bác ngự thú kỹ năng huấn luyện cái này bản thân liền là ngự thú sư dục thú khâu trọng yếu nhất trần pham thấy mọi người liên tục gật đầu trong lòng cũng là vui vẻ hắn đương nhiên sẽ không nói cho đám người tự mình đem hát thiết long quy kỹ năng độ thuần thục điểm đầy một trăm điểm về sau hát thiết long quy cùng tiểu bạch bọn hắn kỹ năng độ thuần thục đều xuất hiện tiến hóa hiện tại hạn mức cao nhất đều biến thành một trăm năm mươi điểm rồi mà cái khác ngự thú bao quát lý thắng lao sư cấp tám dương đà hiện tại kỹ năng độ thuần thục hạn mức cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ có một trăm điểm thần thao thao long huyết cổn sư cùng kê bà long kỹ năng độ thuần thục cũng còn chỉ là hơn sáu mươi nhưng hát thiết long quy mấy cái kỹ năng kỹ năng độ thuần thục hiện tại thế nhưng là đạt tới một trăm bốn mươi nhiều trần p h ả m cũng rất chờ mong quay đầu tiểu bạch bọn hắn kỹ năng độ thuần thục đạt tới một trăm năm mươi điểm sau đó lại tu luyện một đoạn thời gian về sau có thể hay không lại xuất hiện mới hạn mức cao nhất tỷ như hai trăm điểm hai trăm năm mươi điểm đây cái này hạn mức cao nhất càng cao Cùng một cái đẳng cấp bọn hắn kỹ năng lực công kích cùng tốc độ khẳng định cũng liền càng mạnh à nghĩ tới đây trần phàm thần sắc hơi động một chút không tăng lên ngự thú đẳng cấp chỉ cấp ngự thú thêm một chút kỹ năng độ thuần thục đây coi là không tính bị tự mình bồi dưỡng qua đây nếu như vậy cũng coi như bồi dưỡng qua vậy căn bản không cần như hôm nay dạng này lại là cho những cái kia ngự thú tự mình cho ăn lại là quán tâu hệ thống năng lượng a trần phàm nhìn thoáng qua phòng dạy học bên trong chính ăn đồ vật hát thủy dương đà kia là chủ nhiệm lớp lý thắng ngự thú dương đà bên cạnh còn có một cái tám mắt đ i ệ ma nhện kia là lớp bốn chủ nhiệm lớp ngự thú t r ầ n phan cố ý ngáp một cái đi vào phòng học đến t i u mấy cái ngự thú trước mặt sau đó cho dương đà cùng tám mắt địa m a nhận các loại mấy cái ngự thú đều tăng thêm ba mươi điểm kỹ năng độ thuần thụ cái này mấy cái ngự thú tương đối đặc biệt dễ nhớ qua một đoạn thời gian nhìn xem hệ thống năng lượng rõ ràng chi tiết bên trên có hay không dương đà bọn hắn tăng lên năng lượng đi nếu như vậy cũng được cái này chính là trong thiên hạ s ở huyền mấy người cũng đi vào phòng học dạ hạo tên i kia không biết do từ chỗ nào xông ra phản ca ngày mai nhóm chúng ta lại đi một chuyến thứ nhất bí cảnh n g i ê hỏi yêu thạch nhóm chúng ta còn không có đảo sông đây thẩm thao thao lập tức nói ra đ ú n g phải sớm điểm tới đảo hiện tại rất nhiều người đều biết rõ thứ nhất bí cảnh dê khu có hỏa y ê u thạch đoạn này thời gian không biết rõ bao nhiêu người hướng bên kia chạy đây l i ê n ngay cả ta ca thẩm tiêu đều nhớ thương hỏa y ê u thạch nếu không phải ta cầm phàm ca đến uy hiếp hắn hắn đều nghĩ đến cứng rắn t ừ ta thanh này địa đồ cướp đi nghe nói như thế phương、Thiên、thiến tiến cùng lệ phong hành mấy người đều có chút khẩn trương lần này các ngươi đi thôi ta thì không đi được trần phám nói ra đoạn này thời gian chuyện của ta tương đối nhiều lệ thanh nhan cùng thẩm tiêu bọn hắn nhìn các n g ư ờ i n à y trời xế chiều sau trận chiến ấy đoán chừng rất nhanh sẽ lôi kéo h u y ễ n hải khai hoang đoàn cùng tiên thánh khai hoang đoàn người thướng ta kia chạy đoạn này thời gian s á c thực sự tính rất nhiều ngoại trừ trợ giúp mấy cái khai hoang đoàn bồi giữa ngự thú trần phạm còn chuẩn bị cái này mấy ngày giúp tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều đột phá một cái trần phạm lại nói ra ba ngày về sau ta để hồng b ố i thiên hạt cùng tử vong chu hoàng cùng các người đi ta y nguyên vẫn là muốn chiếm một phần có vấn đề hay không đám người cười lắc đầu cấp m ư ơ i hai hồng đối thiên hạt là chiến thần khai hoàng đoàn đánh đêm ngự thú cấp một mươi Thì là hải khai hoang đoàn thẩm tiêu thú. trần phàm lần này ngươi không đi sao phương tiến tiến trong mắt lõe lên vẽ thất vọng thầm hồng tụ nói ra tiểu pham đoạn này thời gian sắp thực sự tỉnh tương đối nhiều chính chúng ta đến liền tốt có hồng bối thiên hạt cùng tử vong chu hoàng chuyến này không lo bạch như ca cũng nhẹ gật đầu trần phàm nói ra kỳ thật coi như không có tử vong chu hoàng cùng hồng bối thiên hạt lần này các ngươi tại thứ nhất bí cảnh dễ khu cũng có thể s ô n g pha bất quá vẫn là cẩn thận là hơn ai biết rõ có thể hay không lại xuất hiện mặt quỷ cự tích loại kia đẳng cấp quái vật đây thưa n à y cơ hội cũng làm cho ám huyết thạch đầu nhân cùng kê bà long b ọ n chúng hảo hảo luyện luyện tay đi tại sân huấn luyện huấn luyện cùng tại bí cảnh dết quái vật lớn không tương đồng a nói chân pham nhìn về phía đồng dạng tại phòng dạy học bên trong ăn nhờ thầy chủ nhiệm nói ra chủ nhiệm nay trời xế chiều rất nhiều đồng học ngự thú đều đột phá không có đột phá những cái kia lại nhiều ăn chút cao đẳng cấp quái thú t h ị minh hậu thiên đoán chừng cũng có thể đột phá có phải hay không hẳn là tổ chức mấy lần thí luyện để bọn hắn mang theo ngự thú đi nhiều săn g i ế t điểm quái vật đây hoang dã săn g i ế t quái vật mới có thể mau chóng tăng lên bọn hắn thực lực a không tệ không tệ thầy chủ nhiệm gật gật đầu ta vừa mới còn đang suy nghĩ việc này đây một hồi ta trở về cùng bọn hắn hào hào nghiên cứu một chút chân pham hài lòng mà cười cười nhẹ gật đầu vậy ta về chức dục thú sư hiệp hội dây vo một ngày trợ giút nhiều như vậy ngự thú đột phá liền trông cậy vào bọn chúng đi săn rết quái v sở huyên cùng dạ h ả o mấy người cũng đi theo ra ngoài lần này bọn hắn không có ở trường học ký túc xá bởi vì mỗi người đều nhận được trong nhà gửi tới tin tức liên quan tới lần này đột phá đến nhị phẩm cảnh cùng ngự thú đẳng cấp tăng lên cần về nhà hảo hảo bàn giao một phen đi trên đường lệ phong hành đột nhiên nhìn về phía quấn quanh ở t h ầ m hồng tụ trên cổ tay h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú hỏi tiểu kim sừng ngươi mới vừa tới trên đường hát bài hát kia là cái gì ca a thật là dễ nghe n u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú xứng sở cái nào một ca khúc ca lệ phong hành ca từ là nói láo liếm heo nông ưa thích chụp đại tiện đám người xứng sở đều nhìn về thẩm hồng tụ có loại này ca sao hồng tụ ưa thích nghe loại này ca còn đem loại này ca dạy cho tiểu kim sừng thẩm hồng tụ mặt đen lên nhìn về phía h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú ngẩn ngơ nói ra ta ta không có hát qua loại này ca a lệ phong hành một mực chắc chắn ngươi hát vừa mới tại chiến thần học viện cửa ra vào hát trần pham trứng mắt nhìn nói ra nó hát có phải hay không nói hắn hát lên ba phần thiên quyết định bảy phần dựa vào dốc sức làm lệ phong hành liên tục gật đầu đúng đúng chính là cái này h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú sừng sốt một cái sau đó c u ồ n g loạn gầm hét ta hát là ba phần thiên quyết định bảy phần dựa vào dốc sức làm là ba phần thiên quyết định bảy phần dựa vào dốc sức làm không phải nói lao liếm heo nông ưa thích chụp đại tiện người đó là cái gì l ô thai ha. ha ha ha ha ha dạ hạo cùng thẩm thao thao cất tiếng cười to lệ phong hành nói lầm bẩm rõ ràng là chính ngươi một miệng không rõ còn trách l ô thai ta hắn vừa nói xong lời này phía trước tiểu h ắ t nhanh chóng bay đi đằng sau một đám nữ lao sư dẫn theo cây trổi đồ lao nhà mang theo một đám n g thú nổi giận đùng đùng theo đuổi không bỏ đám người lập tức nhìn về phía trần p h ạ m trần p h ạ m núi bay nhìn ta làm gì kia cũng không phải tiểu hắc không muốn mỗi lần nhìn thấy màu đen chim liền cho rằng là tiểu hắc vừa dứt lời tiểu hắc lại bay trở về chủ nhân cứu mạng a mấy bọn đàn bà này đ i ê ngư ta liền cười nạo h một cái nàng nhóm ngự thú nàng nhóm liền muốn đánh ta trần p h ạ m bình tĩnh xoay người ôm lấy tiểu bạch cùng c ư ơ n g tử sau đó hưu một tiếng liền xông ra ngoài nhảy lên bạch hạt lưng không đợi tiểu hắc đội kịp bạch h ạ c cánh chấn động đàng không mà lên trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời tiểu hắc hùng hùng hồ sở huyền lắc đầu trần phạm đã cưới hạc đi tây phương nhóm chúng ta cũng trở về nhà đi thầm hồng tụ t r ợ n mắt nhìn kia là phương đông đi về h ư ớ n g đông bạch như ca mắt liếc sở huyền ngươi thật sự là chiến thần học viện học ba a t h a h ngữ đều có thể dùng sai sở huyền đem trọng giáp trùng vương triệu hoán đi ra nhảy lên trọng giáp trùng vương lưng nhanh chóng đi xa vừa mới nhìn xuống hậu trường gõ chữ lịch này g mười một tháng đổi mới hai nghìn chín trăm bảy mươi năm chín mươi hai chữ tuyệt đối không nghĩ tới lại còn t r a n lệch hơn hai nghìn bốn trăm c h ữ mới đến ba mươi vê đ chữ nhưng bình quân một cái cũng coi là một ngày một vặt chữ một bên làm ăn một bên g õ chữ ngày vạn quả thật có chút vất vả nhưng có các minh đệ ủng hộ vẫn là đáng giá một ư ơ i hai tháng tiếp tục cố lên tiếp tục tranh thủ ngày vạn hôm nay đổi mới không nhiều chỉ có bảy chữ nguyên nhân là hôm nay kiện thân thời điểm luyện chân luyện qua về sau mệt m ỏ i không nhẹ cảm giác toàn bộ đầu đều t r ố n g không ngồi trước máy vi tính chính là không biết ra được đến phiền m u ộ n mời các bạn đọc bộ này nhé đa tạng chương một trăm năm mươi tám ta là tới nơi này dù thú bảy sáu trăm ba mươi năm chữ sáng sớm mặt trời mọc là đại địa phủ thêm từng sởi hảo quang ngồi xếp bằng tại đầu giường trần phạm Mở hai mắt hai hệ h ra t ố nhưng g năng lượng, 94560 ủ Trần phạm đẳng cấp, nhị phẩm tứ trọng tiên tinh thẻ tinh thần lực, 306 hết, thối cốt t r đầu, đầu đẳng nhị ngày Phạm cấp, phẩm khối, 169 khối khai mạch 206 đầu, 169 đầu 3 ngày trước, hắn tinh lực, lực, 1650 169 169 306 206 206 ớ c h ắ tinh thẻ. vẫn n n h lực là 759 ư ở cái này trong ba ngày trợ giúp tiểu bạch bọn hắn cắt tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp về sau trần phạm tinh lực đã đột phá đến 1650 t h ẻ hắn còn vẹn vẹn chỉ là nhị phẩm tứ trọng tiên nhưng cái này tinh lực đã có thể so với tam phẩm tứ trọng tiên trở lên có ngự thú cùng không có ngự thú tu luyện tiên xoa địa biệt một cái ngự thú cùng nhiều con ngự thú tu luyện lại là ngày đêm khác biệt ở trong đó tiểu thanh bởi vì nguyên bản đ ẳ n g cấp chính là cấp chín cho nên đột phá thời điểm trả lại tinh lực nhất là to lớn so sánh dưới cái này mấy ngày bên trong chính trần phạm tu luyện tăng lên tinh lực đều trở nên có chút không có ý nghĩa nhưng trần phạm cũng không có gấp đi ký kết càng nhiều ngự thú hệ thống không có hạn chế hắn ký kết bao nhiêu ngự thú nhưng hắn tu vi cảnh giới hạn chế ký kết ngự thú số lượng mỗi một cái ngự thú đột phá đều trả lại tinh lực lời nói lại nhiều hơn mấy chỉ ngự thú trần phạm tinh lực sẽ đạt tới phi thường khủng bố hoàn cảnh đó cũng không phải một chuyện tốt ngự thú sư hoặc tinh vũ giả tinh lực đều là nhận tu vi cảnh giới hạn chế nhị phẩm cảnh ngự thú sư hoặc tinh vũ giả tinh hải cứ như vậy lớn có thể chứa đựng tinh lực cứ như vậy nhiều tại tinh hải dung nạp tinh lực đạt tới bao hòa thời điểm cưỡng ép lần nữa rót vào tinh lực hậu quả khó mà lường được trước mấy ngày ban đêm gia hạo bọn hắn đi vào sân huấn luyện thời điểm gia hạo đang tiếp t h ụ ba cái ngự thú trả lại tinh lực về sau liền đã từng xuất hiện loại này tình huống nhất phẩm ngũ trọng thiên gia hạo cảm giác tinh lực của mình đạt đến cực hạn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cuối cùng là trần phạm xuất thủ tương trợ Giúp hắn tạm t hiện ờ áp súc tại c kinh mạch cường độ treo chống hai nghìn thẻ khoảng trừng tinh lực không sai biệt lắm chính là cực hạ tinh lực nếu là lại nhiều một điểm thì như đạt tới hai nghìn ba trăm linh thẻ trở lên hắn vận chuyển tinh lực thời điểm chỉ sợ cũng muốn cẩn thận nghiêm túc một khi toàn lực vận chuyển tinh lực kinh mạch của hắn liền có khả năng bị tinh lực của mình cho băng liệt muốn mở rộng tinh hải cần tiếp tục tăng lên cảnh giới tu luyện muốn mở rộng cùng cứng c ỏ i kinh mạch cần thời gian không ngừng đi rèn luyện rèn luyện đối với trần p h ạ m tới nói hiện tại tinh lực đã v ừ a xa khỏi cùng giai ngự thú sư hoặc tinh vũ giả mà có tiểu bạch cùng tiểu thanh bọn hắn đủ để trèo chống hắn một đường thông thuận tu luyện về sau ký kết càng nhiều ngự thú vậy sẽ phải căn cứ từ mình tu vì cảnh giới nghiêm ngặt khống chế trần phàm quét một cái hệ thống bảng hệ thống năng lượng lại tăng lên lâm mậm p h mang theo man hoang quân bạo viên còn tại đại sắt tăng lên hệ thống năng lượng cuối cùng vẫn là có hạn chân pham chấm ngâm một lát cho chân thanh phát một đầu tin tức đi qua chân phó đoàn trưởng có rảnh rỗi mang kim vũ đi bí cảnh thứ ba hoặc thứ tư bí cảnh đi dạo đi ta cái này sân huấn luyện quá nhỏ không thích hợp kim vũ loại này hình thể cùng loại này đẳng cấp ngự thú huấn luyện muốn giúp nó đ ộ t phá cần phối hợp cao cường độ huấn luyện nhưng c h í n h ta tu vi cảnh giới quá thấp không thích hợp dẫn nó tiến vào bí cảnh thứ ba hoặc thứ tư bí cảnh người đưa nó mang đến bí cảnh để nó đi trong bí cảnh cùng những quái vật kia chèm giết vô luận bao nhiêu đẳng cấp quái vật dù sao giết đến càng nhiều càng tốt càng mệt mọi càng、tốt. nếu như huấn luyện cường độ trên có thể đạt tiêu chuẩn có lẽ ta có thể rút ngắn bồi dưỡng thời gian giúp nó đột phá trần phạm không muốn để cho kim vũ hải đông thanh nhàn rỗi một cái nắm giữ lấy quần công kỹ năng cấp 17 phi hành n g ự thú nếu là tiến vào bí cảnh nhất là sinh tồn lấy vô số sát nhân ong bí cảnh thứ ba i ế t lên quái vật đến đây còn không phải là một g i ế t một m ạ n g lớn lần thứ nhất trợ giúp t r ầ n thanh bồi dưỡng kim vũ hải đông thanh trần phạm là hướng về phía tiền đi i Bởi vì thật t h sự là quá trời cao mặc chi bay loại này đã trải qua hắn bồi dưỡng cao đẳng cấp l ự thú liền nên tiến vào bí cảnh đại sắt đặc s ắ t giết hắn cái long trời lở đất chỉ có dạng này hắn hệ thống năng lượng mới có thể nghiêng trời lệch đất chân thanh lập tức liền hồi âm tuất ta lập tức đi qua t r â n pham nhìn thấy cái này t i n tức rất hài lòng chân thanh ban đầu mang đến cho hắn một cảm giác là có chút cao lãnh có chút không dễ nói chuyện cho dù là hắn cứu được một lần chân thanh chân thanh nói chuyện cùng hắn thời điểm vẫn là một bộ băng lãnh giám vẽ ăn nói có ý tứ nhưng hắn giúp chân thanh bồi dưỡng một lần kim vũ hải đông thanh về sau vị này chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn hiện tại cơ hồ cũng sẽ không nói với hắn một cái không chữ dạng này rất tốt bớt đi rất nhiều phiền thoái sự t ì n h không giống lệ thanh n h an lệ thanh n h an rõ ràng đã biết rõ lệ phong hành cùng sở huyền bọn hắn ngự thú trải qua trần p h à m bồi dưỡng về sau đều tại trong vòng một đêm đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp nhưng nàng cái này mấy ngày cũng không có tìm tới c ử a tới xem ra lệ thanh nhan là không thấy thỏ không thả chim ưng chỉ sợ chỉ có xác định thiên quân nghĩ đột phá đến cấp m ộ ư ơ i ba về sau nàng mới có thể đem tin tức trở về tới thiên thánh khai hoang đoàn bên kia sau đó để thiên thánh khai hoang đoàn người liên hệ tự mình trần phám cũng không nắng này một ngày hai ngày một tháng hai tháng hắn cũng chờ đ ổ i mặc kệ như thế nào tam đại khai hoan g đoàn ngựa thú trốn không thoát hắn lỏng bàn tay trần phạm vừa nhìn về phía hệ thống bảng còn thừa lại ba mươi bảy khối xương cùng ba mươi bảy đường k i n h mạch lần này rõ ràng tinh lực so trước đó lớn nhiều gấp đôi nhưng thối cốt cùng khai mạch tốc độ lại là thấp xuống rất nhiều càng về sau càng là gian nan đằng sau cái này ba mươi bảy khối xương cùng ba mươi bảy đường k i n h mạch đoán chừng muốn hao chút được khí trần phạm đi ra gian phòng nằm ở trên ghế xích đu bên ngoài y men tại trong hồ nhỏ bơi lội cùng một đám con cá chơi đùa chơi đến rất vui vẻ sân huấn luyện một bên khác tiểu bạch cùng tử vong chu hoàng bọn hắn đánh thẳng đến nhiệt hỏa hướng lên trời đã là cấp bảy tiểu bạch cùng vượn ra liên thủ chính vòng quanh thẩm tiêu tử vong chu hoàng điên cùng tấn công không ngừng đồng dạng là cấp bảy cương tử liên thủ với tiểu hát một bên vòng quanh lệ thanh nhan g kia thiên quân nghị di động một bên không ngừng thôi động t ử t i n h đ ộ t thứ nghị phá mất thiên quân nghị phòng ngự tử vong chu hoàng cùng thiên quân nghị đều là chỉ thủ không công chỉ là phối hợp tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn huấn luyện nhưng một bên khác tiểu thanh cùng đánh đêm hồng bối thiên hạt lại là đánh cho có chút khó hòa giải hồng bối thiên hạt mặc dù bị trần phàm tăng lên tới cấp 13, nhưng chỉ là chiến lược đẳng cấp tăng lên một cấp chủng tộc đẳng cấp vẫn là trung đẳng siêu phạm mà tiểu thanh không chỉ có chiến lược đẳng cấp đột phá đến mười cấp liền liền chủng tộc đẳng cấp cũng bị trần phảm từ cao đẳng siêu phảm tăng lên tới cấp thấp lanh chúa đơn thuần từ đẳng cấp đi lên cân nhắc hiện tại tiểu thanh cũng chính là s o hồng bối thiên hạ thấp một cấp mà thôi song phương một trận chiến này đánh cho hung hiểm v ạ n phần hồng bối thiên hạ mặc dù chiếm cứ lấy thừa phong nhưng nhiều lần né tránh k ô n g kịp chịu tiểu thanh một chiêu nham thạch cự pháo cũng là đau đến chi chi chi không ngừng bạch i ế u trần phàm nhìn một hồi sau khi chiến đấu đ e m đ ư c chú ý nhìn về phía tiểu bạch bọn hắn giao diện mặc dù đêm qua giúp chúng nó đột phá thời điểm liền đã nhìn qua những n à y tin tức nhưng giờ phút này nhìn xem những n à y tin tức trần phám vẫn là không chịu được rơi vào trầm tư ngự thú tên đ ố ngẫu miêu tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp bảy chủng tộc đẳng cấp trung đẳng lãnh chúa chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đờ ở u đờ ở u thứ nhất phổ thông tiến hóa lộ tuyến đ ố ngẫu miêu thị huyết miêu tinh không ám ảnh miêu đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa lộ tuyến đ ố ngẫu miêu h ì n ảnh lôi điện miêu từ điện miêu hoàng điệu thứ ba ẩn tàng biến dị tiến hóa lộ tuyến bố ban đầu ở bệnh viện trợ giúp hát thiết long quy đột phá đến cấp sáu thời điểm hát thiết long quy liền xuất hiện điều thứ ba tiến hóa lộ tuyến nhưng trần phàm đối với cái này cũng không làm sao để ý trần phàm để ý là tiểu bạch điều thứ ba tiến hóa lộ tuyến trung cực bạch trạch đây là địa cầu phương đông thần thoại truyền thuyết bên trong thần thú bạch trạch trong truyền thuyết chính là giữa thiên địa lớn nhất thượng phạt c h i chủ chủ quản lôi đình c h i nhãn trước đó trợ giúp hạ sở huyền bọn hắn bồi giữa ngự thú phát hiện hàn đầm kim giác giao long tiến hóa lộ tuyến trung cực là băng xương cự long thời điểm trần phàm đều không có suy nghĩ nhiều băng xương cự long tương đối phương tây hóa phương phương đông thần thoại truyền thuyết bên trong thần long danh sưng l à thanh long ngũ trào kim long ly long loại này nhưng tối hôm qua giúp tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn sau khi đột phá trần pha ngạc nhiên phát hiện tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tiến hóa lộ tuyến bên trong đều xuất hiện chính năm đó nhìn qua một chút thần thoại truyền thuyết bên trong danh tự ngự thú tên bích nhãn lửng mật cương tử chiến lược đẳng cấp cấp bảy chủng tộc đẳng cấp trung đẳng lãnh chúa ngự thú thuộc tính nham thạch hệ chủng tộc kỹ năng điên quần căn xé ma tinh khải giáp t ử tinh đ ộ thứ khát máu nội giận công kích hai mươi m trong khoảng cách lấy nguyên bản tốc độ nhanh nhất gấp phóng tới địch nhân cũng để cho địch nhân tốc độ giảm xuống 60%, t i ế p tục 6 giây tiến hóa lộ tuyến ba lờ u đờ ở u thứ nhất phổ thông tiến hóa lộ tuyến bách nhãn l ử n g mật c ù n g i ã l ử n g mật hát thiết l ử n g mật đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa lộ tuyến bách nhãn l ử n g mật tinh hóa lộ tuyến bách nhãn lừng mật đấu long l ử n g mật tử kỳ lân hư không kỳ lân ngự thú tên sinh mục cú viên chiến lược đẳng cấp cấp bảy chủng tộc đẳng cấp trung đẳng lãnh chúa ngự thú thuộc tính ám ảnh hệ chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba lộ u đờ ở u thứ nhất phổ thông tiến hóa lộ tuyến sinh mục cú viên huyết đồng ma viên ám ảnh đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa lộ tuyến sinh mục cú viên tam nhãn thứ s á t viên cựu hữu ma viên đ i ề u thứ ba ẩn tàng biến dị tiến hóa lộ tuyến sinh mục cú viên tam mục ma viên thái cổ ma viên cùng kỳ ngự thú tên phệ h ồ n điệu chiến lược đẳng cấp cấp bảy chủng tộc đẳng cấp trung đẳng lãnh chúa ngự thú thuộc tính ác ma hệ chủng tộc kỹ năng thôn phệ hồn p h á c h tinh thần gai nhọn ám ảnh tiễn sợ hãi hôn loạn chi tiến tiến hóa lộ tuyến ba đủ cồn đường thứ nhất tuyến phổ thông tiến hóa lộ tuyến thứ hai con đường tuyến ẩn tàng biến dị tiến hóa lộ tuyến phệ hồn, hồn kệ thôn phệ ác ma thống l phệ h ồ này i cũng ma t h không để cho trần phàng quá mức kinh ngạc trước lúc này hắn liền đã biết rõ đủ loại này tộc tiến hóa là có thể chuyển hóa chủ tộc tại tinh lực kích thích giới chủng tộc tiến hóa tràn đầy vô hạn khả năng sông núi cỏ m ộ t khả lợi hóa yêu thành tinh đồ cổ đao kiếm cũng có thể dựng dục gia linh m è o có thể tiến hóa thành sư t ử l á hổ mang x à cũng có thể mọc ra chân đến tiến hóa thành những giống loài khác thức tỉnh có thể để không có thuộc tính không có sinh mệnh đồ vật thức tỉnh trở thành có thuộc tính có sinh mệnh giống loài có sinh mệnh giống loài đồng dạng có thể tiến hóa trở thành cái khác giống loài bao quát chuyển biến thuộc tính những n à y đồ vật là tất cả ngự thú sư đều biết đến cơ sở thưởng thức chân chính để trần phàm kinh ngạc chính là tiểu mạch bọn hắn tiến hóa trung cực vậy mà đều là phương đông thần thoại truyền thuyết bên trong thần thú đoạn trước thời gian trần phàm liền đã địa cầu cổ lao thần thoại truyền thuyết bên trong những cái kia thần thú hắn hoài nghi những cái kia trong truyền thuyết thần thú đã từng xuất hiện về sau nghĩ đến hàng năm nhiều người như vậy xuyên qua tới trần phàm thả sức tưởng tượng lại hoài nghi địa cầu thần thoại truyền thuyết bên trong những cái kia thanh long chu tức các loại thần thú có thể hay không chạy đến lam tinh tới đây nghĩ không ra hiện tại tiểu bạch bọn hắn tiến hóa lộ tuyến bên trên liền bắt đầu xuất hiện những cái kia thần thú danh s ơ n g cho nên thế giới này là có hay không tồn tại cùng kỳ cùng phượng hoàng những n à y thần thú đây trần phàm bật máy tính lên ngàn độ một cái chỉ chốc lát hắn có hơi thất vọng tắt đi máy tính ở cái thế giới này bạch trạch cùng cùng kỳ những n à y thần thú đồng dạng chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết bên trong chưa từng có nghe nói qua ai ngự thú là loại này thần thú trần pham thở dài nhìn về phía nơi xa trong hồ nhỏ imad imad hiện tại cũng là cấp bảy chủng tộc đẳng cấp cũng đột phá đến trung đẳng lanh chúa nhưng imad tiến hóa lộ tuyến vẫn là hai đầu không có gì thay đổi imad trần pham phất phất tay tê u một tiếng trong hồ nhỏ imad lập tức đ ằ n g không bay lên rơi xuống nằm trần phàm trên bụng khó trách sợ làm được xưng là ma vật Từ、trong ừ t nước bay ra ngoài imads vậy mà không dính một giọt nước trần phàm m é o m é o imads nói ra tiểu bạch bọn hắn đều đang cố gắng huấn luyện ngươi làm sao một mực tại chơi a imads hướng trần phàm trên n một bò một bên bò một bên chít chít chít chít kêu to luyện luyện ban đêm cùng hồng bối thiên hạt đánh một một khung nó bay lên đức quãng hơi có vẻ thanh âm non nớt tại trần phàm trong đầu vang lên trần phàm nhịn không được c ư ờ i lên ngươi còn đem hồng bối thiên hạt quyển lên trời a thật lợi hại hiện tại i m a khẳng định là đánh không lại hồng bối thiên h ạ dù sao song phương kém mấy cái đẳng cấp nhưng hồng bối thiên hạ khổ người không có tử vong chu hoàng cùng thiên quân nghị lớn như vậy đoán chừng là coi thường i m e cho nên bị i m e phong bạo cho c u ố n lên thiên nghe được trần phàm khích lệ imes đắc ý lung lay đầu trần phàm tra xét một cái i m e cùng tiểu bạch bọn hắn kỹ năng độ thuần t h ụ trước đó hắn đã đem tiểu bạch bọn hắn tất cả kỹ năng độ thuần t h ụ đều điểm đầy một trăm năm mươi điểm bất quá tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cái này mấy ngày l i ề u mạng huấn luyện cái này một trăm năm mươi điểm vẫn không có đột phá là cái này hạn mức cao nhất chỉ có một trăm năm mươi vẫn là nói tiểu bạch huấn luyện của bọn hắn cường độ y nguyên không đủ trần phàm chuẩ trần pháo omimed đem ánh mắt nhìn về phía kia hai trận chiến đấu nói chiến đấu không bằng nói là huấn luyện tiểu bạch cùng vật giả cùng imed、e、cùng tiểu thanh lần này đều không có thức tỉnh kỹ năng nhưng là tất cả kỹ năng đều mạnh lên rất nhiều cương tử cùng tiểu h ắ c ngược lại là đều đã thức tỉnh một cái kỹ năng cương tử đã thức tỉnh một cái kỹ năng nổi giận công kích hai mươi m trong khoảng cách lấy nguyên bản tốc độ nhanh nhất gấp ba công kích phóng tới địch nhân cũng để cho địch n h â n tốc độ giảm xuống sáu mươi phần trăm tiếp tục sáu giây một chiêu này đền bù cương tử chân ngắn thế yếu nhiều hơn một chiêu này cương tử thật là tựa như bệnh b ả y đến dễ dàng dính trụ đối phương không chết không thôi tiểu h ắ c đã thức tỉnh một cái kỹ năng hỗn loạn chi tiễn cái này hỗn loạn chi tiễn là đem toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ hình thành một đầu tối h ắ c ma long đồng dạng công kích uy lực so ám ảnh tiễn lớn rất nhiều nhưng ám ảnh tiễn có thể thuần phát mà hôn loạn chi tiễn cần xúc thế một hồi lâu bất kể nói thế nào con hàng này rốt cục có một cái có thể g i ế t chết địch nhân kỹ năng cái này thời điểm an điểm tâm đã đến giờ giục thú sư hiệp hội chuyên môn cho trần phàm an bài mấy vị đầu bếp đẩy nấu nướng tốt nguyên liệu nấu ăn tiền đến tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều dừng tay lại nhưng bọn hắn không có phóng tới những cái kia đồ ăn mà là đều xông về trần phàm tử vong chu hằng các loại ba cái cấp m ư ơ i ba n g thú cũng hướng phía trần phàm đi tới mặc kệ là tử vong chu hằng các loại ba cái cấp vẫn là đột phá đến mười cấp tiểu thanh nhìn xem trần phạm ánh mắt đều mang tới vẻ kính sợ p h a m thiếu bữa sáng đã chuẩn bị xong mấy vị đầu bếp trên đồng cỏ trải tốt sạch sẽ đại thụ lá cây sau đó đem các loại nguyên liệu nấu ăn thả đi lên mỗi một cái ngựa thú đều có tự mình địa bàn chỉ có cương tử cùng y m e s không tuân thủ quy củ một hồi ta ăn ngươi một hồi ngươi ăn của ta t r ầ n pham trước mặt trên bàn đá cũng thả không ít chỉ có vợ ư n già cùng trần phà ngồi cùng một chỗ ăn cơm tiểu bạch bọn hắn không ngớ thích cái bàn tạ ơn vất vả trần pham k ẽ gật đầu mấy vị đầu bếp cung kính lui ra đem một phần k h á lớn tướng h kim vũ hải đông thanh bên kia đẩy đi qua hàn băng bạch mãng các loại ngự thú bị phương tiến tiến bọn hắn mang đi về sau cái này sân huấn luyện trở nên vắng lạnh rất nhiều đột nhiên một đạo tịnh ảnh đi đến chân thanh chắp hai tay sau lưng mặc một thân ngân, ngân giáp khẽ mỉm cười đi tới trần phàm trước mặt t r â n phàm cười khẽ gật đầu ăn sáng xong sao cùng một chỗ ăn chút đã ăn rồi chân thanh nhìn thoáng qua một bên khác kim vũ hải đông thanh sau đó ánh mắt từ tử vòng chu hoàng cùng tiên quân nghị trên thân đảo qua sau đó nàng nhẹ giọng nói ra huyễn hải khai h o a n đoàn cùng tiên thánh khai h o à n đoàn cũng đàn cũng đem ngự mới nói ra ta là một cái người làm ăn có sinh ý ta liền là làm mấy người các ngươi khai hoang đoàn ở giữa cạnh tranh cùng ta không hề quan hệ t r â n thanh nhãn thần có chút mở đi một cái nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nhưng trần phạm nhưng lại nói ra nhưng nói trở lại người điểm xa gần thân sơ s ở h u y ê n c u n g giả hạo còn có t h i ế n tiến nhà bọn họ người đều tại chiến thần khai hoang đoàn từ tình cảm đi lên nói ta khẳng định sẽ càng có khuynh hướng chiến thần khai hoang đoàn một điểm t r â n thanh nhãn t ỉ n h sáng lên trần phạm uống một mục canh mới nói ra ta duy nhất có thể lấy làm chính là mặc kệ ta là cái nào khai hoang đoàn bồi dưỡ ngự thú ta đều sẽ để các ngươi chiến thần khai hoang đoàn dẫn trước một bước chân thanh bình tĩnh nhìn xem chân phạm sau đó nhoẻn miệng cười tạ ơn chân phạm chỉ chỉ kim vũ hải đông thanh nói ra có rảnh rỗi ngươi mang kim vũ đi bí cảnh thứ ba hoặc là thứ tư bí cảnh đi một vòng đi mười đến mười lăm ngày ta cảm thấy còn kém không nhiều lắm chân thanh mở to hai mắt nhìn một hồi lâu mới nói ra t ố t đúng rồi chân phạm lại nói ra có một ít vật liệu cần các ngươi khai h o a n g đ o à n giúp ta tại trong bí cảnh thu thập một cái một hồi ta phát đến ngươi hẹ chặt lên đi không có vấn đề chân thanh nhẹ gật đầu ta sẽ an bài đi xuống các loại chân thanh đem kim vũ hải đông thanh mang đi sau sở huyền cùng dạ hạ bọn hắn cũng tới hàn băng bạch mãn các loại ngự thú lập tức lao đến cùng tiểu bạch bọn hắn náo thành một đoàn thầm hồng tụ c h ầ m rãi đi tới ung dung nói ra công tử đang chờ a i chờ một cái cố nhân chờ hắn làm cái gì trả tiền công tử nô ra cũng không có thiếu ngươi tiền a ta cũng không chờ n g ư ơ i a thầm hồng tụ ưu oán nhìn xem t r ầ n phạm kia công tử đang chờ ai đây chờ thiên đại tử nghe sở huyền nói ngươi l ừ a bịm thiên đại tử bốn vạn vậy làm sao gọi lựa bịt đây kia là hỗ huệ hỗ lợi hợp tác điểm ta một nữa ngươi nghe nói qua một câu nạn ngữ sao cái gì ngạn ngữ chính là ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn đây là ngạn ngữ sao lệ phong hành bây giờ nhìn không nổi nữa đem một cái lồng hấp đồng dạng hộp bỏ vào trần phạm trên bàn đá phàm ca mang cho ngươi điểm đồ tốt cái gì đồ tốt máu heo rửa ruột nghe nói là nơi khác tới người làm ra một món ăn cực kỳ tốt trần phàm trừng mắt nhìn cái này đồ vật là tuổi thơ nhớ lại à trần phàm hai mắt sáng lên mở ra cái nắp ngươi cái này ra hỏa rốt cục làm lần chuyện tốt thầm hồng tụ nhìn thoáng qua trần phàm lại liếc mắt nhìn trên bàn máu heo rửa ruột không còn gì để nói thầm thao thao đều ngây dại Phạm ca trần h h chơi í c cái ăn này. Ngay đồ t ư người trước ớ c một đám mặt, t r phạm lập tức kẹp đem đũa đập trên bàn lão tử không ăn lệ phong hành xứng sở làm sao rồi phạm ca không ăn món không mùi vị kia siêu cấp đồng nha trước khi đến ta ăn một mâm lớn đây trần phạm hai mắt trừng trừng cút, cút đi thầm hông tụ mấy người buồn cười đúng lúc này sở huyền đột nhiên kẹp lên một khối nuốt vào đám người sở huyền yên lặng nuốt xuống nói ra rất kỳ quái vị đạo chân rất không tệ vì cái gì ta trước kia chưa ăn qua món ăn này đám người sở huyền ngồi xuống mở miệng một tiếng đem một mâm lớn máu heo rửa ruột đều đã ăn xong t r â n phàm lệ phong hành đều đã nói như thế ngươi còn có thể ăn được đi sở huyền tại sao muốn để ý người khác cái nhìn xem ngươi biểu lộ ngươi ăn trước đó rõ ràng cũng biết rõ đây rốt cuộc là cái gì đồ vật ngươi đã biết đến tình huống dưới cũng không có cảm giác buồn nôn, nôn đây chân phàm trứng mắt nhìn không phản b ắ trần được.、Bạch、như cười Bạch ca nhuết miệng cười không miệng ngừng. phám lặng, phía nói ra ba người các ngươi lần này bồi sở huyền bọn hắn tiến vào thứ hai bí cảnh các ngươi nhất định phải bảo đảm bọn hắn an toàn nghe theo sắp xếp của bọn hắn hồng bối thiên hạc các loại ba cái ngự thú đồng thời nhẹ gật đầu hiện tại bọn hắn chủ nhân nói lời đều không có trần phàm nói lời có phân lượng hồng bối thiên hạt đi tới dạ hạo bên người tử vong chu hoàng đi tới thẩm hồng tụ bên người thiên quân nghị thì đi tới lệ phong hành bên người đều biết rõ lựa chọn cùng mình người thân cận trần pham ngẩng đầu lên v ư ợ n bực nói ra các ngươi còn ở lại đây làm cái gì nhanh đi thứ hai bí cảnh a đem một đám người đuổi ra ngoài về sau trần pham để tiểu bạch bọn hắn trở về ngự thú không gian hướng dục thú sư hiệp hội đi ra ngoài đoạn trước thời gian sư phụ trương hải an bài cho hắn một cái dục thú sư hiệp hội phía ngoài trên đường phố cách dục thú sư hiệp hội không đến năm trăm l i n là dục thú sư hiệp hội đối ngoại một cái bề ngoài dục thú sư hiệp hội loại này b ề ngoài rất nhiều bình thường đều là một tên thâm niên dục thú sư dẫn đầu mấy cái dục thú học đồ tại kinh doanh đây là dục thú sư hiệp hội kinh doanh một cái sản nghiệp cũng là dục thú sư hiệp hội bồi dưỡng dục thú sư một cái nơi trốn một tân thủ thực chiến nơi trốn trần pham dọc theo đường phố đạo nhất đi thẳng về phía trước tìm được cái k i a dục thú cửa hàng cái này dục thú cửa hàng bên trái là một đầu sông lớn bên phải là một mảng lớn rừng rậm đối diện chỉ có một cái quán cơm nhỏ phụ cận lại không kiến trúc trần pham ngầm đầu nhìn một chút cửa hàng lệch bài phía trên có dục thú sư hiệp hội một chuyến này chữ lớn không sai, chính là chỗ này. Trần đi vào trong tiệm có một béo một gầy hai tên thanh niên chính chuyên chú nhìn xem một cái video trong video chính là ba ngày trước dạ hạo bọn hắn đánh bại phong thiên lân c h ẳ n g cảnh phát hiện có người tìm đến gầy một điểm thanh niên không có ngầm đầu mập mạp thanh niên từ bên trong miệng phun ra một cái qua tử s á t về sau nhìn về phía trần phàm nói ra muốn dục t h ú à. tới đăng ký một cái cái này thái độ phục vụ dục thú sư đều n g u như vậy so ẩm ẩm sao người tốt trần phàm cười cười nói ra ta là tới đi làm ta gọi trần phàm lên lớp gầy một điểm thanh niên cũng ngẩng đầu lên mập mạp thanh niên trên dưới đánh giá một cái trần phàm sau đó về sau đi vài bước nhẹ nhàng gõ gõ trong phòng cửa nói ra triệu lão có cái gọi trần phàm người trẻ tuổi nói là đến nhóm chúng ta r i ụ c thú cửa hàng đi làm vùng trong chuyển tới một tiếng ho khan sau đó một tên mang theo kính mắt lao giả đi ra hắn yên lặng đánh giá một cái trần phàm nói ra ngươi chính là trần phàm trần phàm nhẹ gật đầu đúng vậy ta chính là trần phàm triệu lão mặt lộ vẻ vẻ không vui ta nhận được tin tức nói ngươi muốn tới r i ụ c thú cửa hàng học tập kết quả chờ tốt mấy ngày cũng không thấy được tung ảnh của ngươi đây là có chuyện gì không có ý tứ trước mấy ngày có chút bận điệu cho nên ngươi là muốn tới thì tới không muốn tới liền không đến không phải ý tứ này ngươi dục thú khảo hạch vòng thứ nhất tổng điểm bao nhiêu vòng thứ hai tổng điểm bao nhiêu vòng thứ ba tổng điểm bao nhiêu hiện tại dục thú sư chứng là cấp mấy triệu lao liên tiếp t r a hỏi đem trần phạm trực tiếp liền cho hỏi mậu vòng thứ nhất thi viết liền không điểm đằng sau đều không có tham gia gặp trần phạm xứng sở triệu lao càng tức giận hơn rõ ràng lại là một cái dựa vào quan hệ tiến đến tiểu tử a dục thú cái này sự tỉnh là có thể lừa gạt đi qua sao không có điểm năng lực dựa vào quan hệ tiến vào r i ụ c thú sư hiệp hội liền muốn ăn chén cơm này đơn giản hôn trướng triệu lão mặt â m trầm nói ra chắc thịnh d ẫ n hắn đi sân huấn luyện dạy một chút nàng để hắn đem kia mười thùng u minh hổ xương cốt mãi thành bộ xương lại nói mập mạp chắc thịnh tiến lên hai bước hướng phía trần phàm có chút lệch ra đầu đi theo ta trần phàm không hề động chỉ là n h ữ n h ữ mày nói ra triệu lão ta là tới r i ụ c thú không phải đến mải bộ xương người nói cái gì triệu lão đầy tính mắt hít mắt nhìn về phía trần phàm mập mạp chắc thịnh cùng gầy một điểm thanh niên cũng không có cách nào khởi khổ cái này tiểu tử còn giống như là cái đau đầu đây lại có lẽ trong nhà bối cảnh rất y ê u cũng dám như thế nói chuyện với triệu lão trần phạm lặp lại một lần ta là tới nơi này dục thú mời các bạn đọc bộ này nhé đa t ạ chương một trăm năm mươi chín lắc l ư ngư ơ i dục thú phòng làm việc một mươi năm trăm tám mươi tám triệu lão yên lặng nhìn thoáng qua trần phạm cũng không tức giận chỉ là nhàn nhạt nói ra ngư ơ i dục thú sư chứng đây ngươi là cái gì đẳng cấp dục thú sư là cao cấp ngự thú sư dục thú sư chứng k h ô n g m an g thả trong nhà trần phạm nói dục thú sư cũng là phân đẳng cấp học độ dục thú sư phổ thông dục thú sư trung cấp dục thú sư cao cấp dục thú sư siêu phạm dục thú sư dục thú t ô n g sư trương hải chính là dục thú t ô n g sư hắn cho trần phạm xử lý giấy chứng nhận thời điểm thuận miệng bàn giao sổ dưới sẽ làm cái cao cấp dục thú sư chứng trần phạm đối với cái này đẳng cấp kỳ thật cũng không như thế nào tại ý dù sao hắn lại không cần dựa vào cái này giấy chứng nhận đi làm cái gì ban đầu sư phụ trương hải cho hắn xử lý cái này đồ vật chỉ là vì phòng ngừa về sau một ít địa phương gặp được phiền phức m à thôi nhưng dục thú trong tiệm cái này ba người nghe được trần phạm nói mình là cao cấp n g thú sư lập tức đều trầm ặ c bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi trần phạm đang nói láo bởi vì Coi như cao cấp dục thú sư chứng không mang tại dục thú sư hiệp hội hệ thống trên tra một cái cũng có thể tra rõ ràng bọn hắn chỉ là cảm giác có chút bi hay chắc thịnh cùng trương vĩ đều là học đồ dục thú sư triệu lao là trung cấp dục thú sư mà tuổi tác so chắc thịnh hai người còn muốn nhỏ trần p h ạ m vậy mà đã là cao cấp dục thú sư đây chính là ân tình xã hội cái gì địa phương đều muốn giảng quan hệ triệu lao đau khổ học tập cùng nghiên cứu dục thú mấy chục năm hiện tại cũng chính là một cái trung cấp dục thú sư nhưng dạng này một cái thiếu niên nương tựa theo bối cảnh của chính mình nhân mạch dễ dàng liền lấy đến cao cấp dục thú sư chứng triệu lao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác vô lực hắn k h ẽ thở dài một tiếng nói ra người trẻ tuổi ta không biết rõ ngươi đến cùng là thế nào cầm tới cao cấp dục thú sư ta cũng không muốn biết rõ ta chỉ muốn nói cho ngươi ngươi cái này cao cấp dục thú sư chứng tại ta chỗ này không làm được không có bản lĩnh thật sự tại ta chỗ này là lăn lộn ngoài đời không nổi ngươi b ố i cảnh nhân mạch đã như vậy cao mình kỳ thật không cần thiết chạy tới dục thú cửa hàng hôn thời gian ngươi hoàn toàn có thể để ngươi người nhà cho ngươi mở một cái dục thú cửa hàng có lẽ ngươi đi cái khác càng lớn dục thú cửa hàng nói hắn lắc đầu lại đi trở về vùng trong đóng cửa lại hoàn toàn không cho trần p h ạ m lý luận cơ hội triệu lao dám nói với trần p h ạ m loại lời này nhưng chắc thịnh cùng trương vĩ cũng không dám bọn hắn chỉ là nho nhỏ học đồ không thể chê vào trần p h ạ m loại này có hậu đài người mập mạp chắc thịnh đem trần p h ạ m kéo sang một bên nhỏ giọng nói ra triệu lao chính là tính tình này ngươi đừng quá để ý a người khác kỳ thật rất không tệ mà lại kỳ thật đã sớm có thể cầm tới cao cấp dục thú sư nhưng là cùng dục thú sư hiệp hội một cái chủ quản náo loạn mâu thuẫn người ta cố ý dợ trò xấu còn đem triệu lao xung quân biên cương giống như lấy tới cái này nho nhỏ dục thú cửa hàng tới kỳ thật triệu lao người cực kỳ tốt trương vĩ cũng bu lại nói ra, Ai, nói đến chính là triệu lao cái này cứng rắn tính tình khiến cho nhóm chúng ta cái này r i ụ c thú cửa hàng thật lâu không có làm ăn rõ ràng chúng ta giá cả so cái khác r i ụ c thú cửa hàng thấp rất nhiều nhưng bây giờ biến thành ngồi ăn rồi chờ chết r á n g vẻ ta cùng chắc thịnh mấy tháng này liền cầm lấy điểm lương tạm bởi vì không có sinh ý một điểm trích phần trăm đều không có hiện tại ăn cơm cũng thành vấn đề trần p h a m hắn là tới này r i ụ c thú vì hệ thống năng lượng hắn h ậ n không thể nơi này ngựa xe như nước từng đám ngự a thú hướng cái này đưa đây kết quả trương vi nói nơi này thật lâu không có làm ăn trương vi cùng chắc thịnh liền ăn cơm cũng thành vấn đề rồi trần p h a m im lặng nhìn thoáng qua cửa phòng đóng c h ặ t sau đó nhìn nói với chắc thịnh hiện tại trong tiệm có chờ đợi bồi dưỡng ngự thú sao chắc thịnh gật gật đầu nói ra có b á cái g ngay tại phía sau sân huấn luyện đây trần p h a m n ở nụ cười có thể mang ta đi nhìn xem sao được chắc thịnh nghiêng nghiêng đầu nói ra đi theo ta trần p h a m đi theo chắc thịnh đi hai bước lại quay đầu lại tới đằng sau đi theo trương vĩ trần p h a m buồn bực nói ra ngươi không cần nhìn cửa hàng sao trương vĩ cởi khổ một tiếng nói ra một tuần lễ đều không có một hai đơn s i n ý có nhìn hay không cửa hàng không quan trọng đây là sự thực thảm a trần phàm chép miệng mở ra g ụ c thú cửa hàng cửa sau chính là sân huấn luyện thật nhỏ một cái sân huấn luyện liền rừng rậm đều không có cũng chỉ có thưa thất vài cây nhỏ thê thê lành lạnh không biết rõ là dùng đến lắc lư người vẫn là dùng đến lắc lư ngự thú trong sân huấn luyện ba cái ngự thú nửa chết nửa sống ghé vào trên đồng cỏ phơi mặt trời nhìn thấy trần phàm ba người t i ế n đến ba cái ngự thú liền cũng không n g ầ n đầu chỉ là nhuôn mỹ mắt một cái cấp năm hỏa d i ễ m đ i ể u chủng tộc cấp bậc là cấp thấp siêu phàm một cái cấp ba băng hồ chủng tộc đẳng cấp cũng là cấp thấp siêu phảm còn có một cái cấp ba thạch tự ủy chủng tộc cấp bậc là trung đẳng siêu phảm khó trách chắc thịnh cùng trương vĩ đều không có cơm ăn cái này r i ụ c thú cửa hàng liền cấp ba ngự thú đều thu cấp ba loại này đẳng cấp ngự thú ngự thú sư chỉ cần hơi cố gắng một điểm tại giã ngoại r ế t nhiều điểm q u á i vật ăn hẳn là đều có thể tương đối bung l ò n g đem đẳng cấp tăng lên a trần phàm nhìn thoáng qua băng cất cỏ mặc dù đại lượng băng cất cỏ đối với băng hồ đột phá cũng có chút tác dụng nhưng người ta ăn thịt ngươi không phải cầm một đồng cỏ hướng người ta bên trong những nét kia cũng không phải cái gì thiên tài địa b ả o cái này r i ụ c thú cửa hàng s á t thực quá nghèo một điểm trần phàm đều nghĩ không minh bạch vì cái gì kia hai cái cấp ba ngự thú ngự thú sư sẽ đem mình ngự thú thả nơi này bồi dưỡng trần mặc sau một lát trần phàm quét một cái băng hồ giao diện thuộc tính đột phá tới cấp bốn nhu cầu loại phương pháp thứ nhất một viên băng linh quả hai gốc tử băng hoa hai cân cấp năm băng tuyết bạo hồng thịt một cân cấp năm tuyết địa phong làm t h ị phương pháp như sau vô cùng đơn giản trọng yếu nhất chính là phía trên liệt ra những tài liệu này trần phàm tất cả đều có ba ngày trước trần phàm vì giút chiến thần học viện những cái kia ngự thú đột phá thế nhưng là mua sắm mấy nhà kho vật liệu trong đó một chút vật liệu không dùng hiện tại còn trồng chất tại nhà kho đây quả nhiên hệ thống này phảng phất có thể kiểm chắc đến hết thảy chọn lựa vẫn là lân cận nguyên tắc tựa như lần trước tại thứ nhất bí cảnh sử dụng liệt địa hỏa long cùng long huyết c ù n g sư máu đến giúp đỡ tử vong chu hoàng giải độc đồng dạng hệ thống cho ra phương án tuyệt đối là trần phàm dễ dàng nhất làm được phương án trước đó trợ giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá có một ít vật liệu tại dục thú sư hiệp hội cùng ngự thú mua sắm trang web bên trên cũng không tìm tới nhưng đông hải thành phụ cận bí cảnh bên trong lại đều có thể tìm tới trần phàm cảm giác. Tự mình tại hệ thống tại dục tự mình chân pham đùa cợt cười nhẹ một tiếng về sau đem k h e cấp năm hỏa d i ễ n điệu c ù n g cấp ba thạch tượng quỷ đột phá vật liệu cũng đều ghi xuống tất cả những tài liệu này hắn trong kho hàng đều có như thế rất b ấ t việc chân pham điểm mấy lần tay trái trên cổ tay trí năng vòng tay b ấ m một số điện thoại đông thúc làm phiền ngươi đi ta số ba nhà kho giúp ta cầm một chút vật liệu tới đưa đến dục thú sư hiệp hội phía ngoài thứ chín cửa hàng ngươi n h ớ một cái những này đồ vật một viên băng linh quả hai gốc từ băng hoa hai cân cấp năm băng tuyết bạo hùng thịt một cân cấp năm tuyết địa phong lang thịt đông thúc bản danh hoàng đông là dục thú sư hiệp hội an bài cho trần phạm quản hàn gia phụ trách tiểu bạch bọn hắn đồng thực cùng sân huấn luyện cùng phòng ốc chỉnh lý hòa thanh quét các loại sự t ì n h tiếp vào trần phạm điện thoại về sau không đến hai mươi phút đông thúc liền mang theo bốn người đem đ ồ vật đưa đến thứ chín cửa hàng chắc thịnh cùng trương vĩ trợn tròn trong mắt nhìn xem trần phạm chỉ huy đông thúc bọn hắn đem vật liệu cầm đi phòng bếp nấu nướng từng đợt mùi thơm chuyển đến chắc thịnh hung hăng nuốt ngụm nước miếng nói ra cái kia trần phạm a ngươi đây là muốn mời ta làm u ố n trợ giúp cái này mấy cái ngự thú đột phá những cái kia đồ vật đều là cho kia ba cái ngự thú ăn chắc thịnh cùng trương vĩ còn có hay không t i ê n lý ngự thú đều so bọn hắn ăn ngon à cái này mới tới tiểu nhị thật mẹ nó có tiền khó trách có thể khiến cho đến cao cấp dục thú sư chứng đây nói trở lại vì cái gì luôn cảm giác trần phẳng cái tên này ở nơi nào nghe qua đây chắc thịnh gãi đầu một cái chỉ chốc lát băng hổ những cái kia đồ ăn đã đun sôi một tên tinh vũ giả đem một ngụm nổi lớn vương ra ta dựa vào thôi quá chắc thịnh cùng trương vĩ to mày v ư n g kín cái mũi cái này mùi thối chủ yếu là từ băng hoa khí vị đồ chơi kia danh tự là em thay nhưng hôi thối vô cùng bưng cái này một ngụm nồi lớn tinh vũ giả nghe cái mùi này sắc khóc hắn đều nghĩ không minh bạch vì cái gì những tài liệu này bên trong sẽ có loại đồ chơi này cầm loại đồ chơi này cho ngự thú ăn ngự thú sẽ không phát cùng sao một hồi đến bảo vệ tốt phản thiếu vạn nhất kia ngự thú trong cơn giận dữ trực tiếp công kích phản thiếu vậy cũng không được người đem chiếc kia nổi lớn v ư n g đến băng hồ trước mặt chân pham chỉ trị băng hồ băng hồ soát một cái đứng lên nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng sân huấn luyện một bên khác đi đến mặt khác hai cái ngự thú cũng là bị cái này mùi thối hun đến không được hung hăng nhìn thoáng qua về sau xoát xoát mấy lần chạy đến nơi xa chắc thịnh cùng c h ư ơ n g vĩ cái này thời điểm triệu lao đột nhiên chắp hai tay sau lưng đi tới nói ra băng tuyết bạo hùng thịt cùng tuyết địa phong lan thịt s á c thực đối với băng hồ đột phá rất có chỗ tốt đẳng cấp càng cao càng tốt nhưng băng tuyết bạo hùng thịt cứng ngắc vô cùng chỉ là tùy tiện hầm cái mấy phút là không thể nào hầm nát mà tuyết địa phong lan thịt phi thường đắm chát cho nên băng hồ cũng không thích ăn hai loại thịt nó càng thích ăn hàn băng kinh hãi người thịt loại tiết h ị t mập mà không á n vào miệm tan đi rất nhiều cái khác thuộc tính ngự thú đều rất thích ăn. d ừ n g một chút về sau triệu lão lại nhữ mày nói ra tại sao muốn tại băng tuyết bạo hùng thịt cùng tuyết địa phong lang trong thịt thả tử băng hoa đây tử băng hoa danh tự mặc dù tốt nghe nhưng hôi thối vô cùng phóng tơi bất luận cái gì trong đồ ăn đều sẽ làm cho người buồn nôn a đồng dạng cần dùng đến tử băng hoa đều là đem tử băng hoa phơi khô m à i thành phấn sau đó sử dụng một chút dạng này hai gốc tử băng hoa đồng dạng ngự thú ăn hết chỉ sợ đều sẽ phun ra c h â n phám nhìn phía xa băng hồ giao diện t h u tính mở ra nói rõ chi tiết sau đó mới nói ra tử băng hoa sắc từ tối phơi khô sau mải thành bụi phân có thể đi trừ không ít bụi t Khẳng định là như bây giờ là bây trần ư ơ n g đối tốt t i ệ u lao ngưng t h nói băng ra, tử h o o a hòa chủ yếu công nhiều yếu trung dụng, là l ạ i liệu, cái thuộc tính vật liệu, nhưng cái này m ộ t nhàn ồ i liệu giống vật n ư đều l h à b ă nhạt g t u trung thuộc ộ c cái chỗ tính, tựa hồ dùng không lên cái này đổ vật ta. Ta tới tử tính. dùng không lên này này dùng băng không Trân nhàn n hồ hoa, phải hòa Pham h là đổ vì nói ra cái này trong n ồ i hai gốc t ử băng hoa là dùng đến kích thích tài liệu khác bên trong hàn băng tinh lực còn có cái này sự tỉnh triệu l a o ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được chắc thịnh cùng trương vĩ cũng đều là ngần ngơ bọn hắn chưa hề chưa nghe nói qua t ử băng hoa còn có thể kích thích hàn băng tinh lực cái này sự tỉnh trần phạm nhìn thoáng qua chạy xa băng hồ tâm niệm vừa động một thoáng thời gian chung quanh hắn đồng thời xuất hiện năm cái triệu hoán pháp trận tiểu bạch cùng tiểu hát bọn hắn từ pháp trận trong bò lên ra triệu l a o chắc thịnh cùng trương vĩ loại đến tuổi này hắn sao lại có năm con ngự thú cái này sao có thể đột nhiên chắc thịnh thấy được tiểu bạch cùng imèn la thất thanh nói ngươi ngươi ngươi, ngươi là trần phạm ngươi là chiến thần học viện thiên tài trần p h ạ m thiên tài đảm c h ô n g lên trần p h ạ m nhàn nhạt nói ra nhưng là chiến thần học viện hẳn là chỉ có ta một người gọi trần p h ạ m trương vĩ cũng há to miệng khó trách ta cảm giác trần p h ạ m cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua n g u y ê n l、like、a i ngươi chính là cái k i a tại bệnh viện cứu được t ô n g sư trần p h ạ m chắc thịnh vừa mừng vừa sợ ta liền nói đây luôn cảm giác gặp qua ngươi ở nơi nào ta trước đó nhìn qua các ngươi ba đại học viện lôi đài thi đấu đây nhưng ta căn bản không có hướng trên người ngươi nghĩ bởi vì ta căn bản không nghĩ tới ngươi một cái học sinh hội tới đây lên lớp đây triệu lão nhìn xem trần phảm như có điều suy nghĩ hắn mặc dù say mê tại dục thú tâm vô bằng vụ nhưng liên quan tới trần p h ạ m những cái này truyền thuyết hắn cũng là nghe được không ít dù sao cũng là vỡ vụn ác mộng c h i đình âm mưu cứu được toàn bộ đông hải thành cùng tông sư thiếu niên anh hùng nhưng là coi như trần p h ạ m là ngự thú thiên tài hắn cũng chưa hẳn là dục thú thiên tài à, vừa mới trần p h ạ m nói t ử băng hoa có thể kích thích hàn b ă n g tinh lực cái này sự t ì n h quả nhiên là không thể tưởng tượng chưa từng nghe nghe à, người trẻ tuổi kia không phải là tại nói hiệu nói v ư n a ngay tại triệu lão buồn bực thời điểm trần phàm nhẹ nhàng vung tay lên nói ra ba cái ra hỏa không lớn nghe lời đi đem bọn nó bắt tới bọn chúng đến ăn cơm. Cương tt ử hưu m ộ tiếng tiểu liền liền xông ra ngoài xông đằng ra sau b ạ có h hắn còn không bọn còn co i hai lời, ân xuống b ăn g hay ồ chính là hành hung một trận. có không tt t có ăn hay không tt t có ăn hay không băng h ồ chỉ là một cái cấp thấp siêu phản cấp ba ngự thú chỗ nào có thể phản kháng cương tử lực lượng hai ba lần đã bị đánh nước mắt rưng rưng cấp năm hỏa diễm đ i ể u thấy tình thế không ổn đ ằ n g không mà lên liền muốn chạy trốn a sâu kiến đồng dạng tiểu hòa điệu a thần phục tại dưới chân của ta đi tiểu h ắ c bay tới ném đi một chiêu tinh thần gai nhọn đi qua đ á n g thường kêu hỏa diễm đ i ể u vừa mới bay phóng lên trời kêu t h ả m một tiếng về sau xoát một cái liền ngã xuống ngã cái thất điên bắt đảo vượn ra bắt lấy hàng cánh trực tiếp để trở về một bên khác cấp ba thạch tượng quỷ cũng có cánh cũng biết bay nhưng nó vừa mới bay lên liền bị tiểu bạch một cái lôi thềm i sông đi lên một móng n u ố t chụp lại tiểu thanh một móng n u ố t vung ra đập bóng ra đem thạch tượng quỷ đập tới trần phàm trước mặt ba cái ngự thú nằm rạp tới trần phàm trước mặt ba cái ngự thú nằm rạp tới trần phàm trước mặt ba cái ngự thú nằm rạp chạy cũng chạy không thoát lập tức nhận sợ trực tiếp hướng phía kia nổi lớn thăm dò qua đầu đi chuẩn bị kìm nén một hơi đem đồ ăn xong làm gì đây cái này lại không phải cho ngươi ăn t r ầ n phám đem thạch tượng quỷ đầu đẩy đến một bên sau đó chỉ vào băng hồ nói ra đây là cho ngươi ăn ngoan ngoan ăn xong thạch tượng quỷ kém chút khóc ngươi mẹ nó nói sớm đi ngươi sớm nói cho ta đây không phải cho ta ăn ta về phần chạy trốn sao băng hồ ư ớn ngực một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng lao tử sẽ không ăn thích thế nào đ i ệ có gan ngươi đánh chết ta ả công tử lại nghĩu nhữ mày nói ra Cái nhưng à là y đồ vật t ố i tới điểm, n h người sau khi ăn xong, có trẻ h ể tuổi kia dựa vào cái gì như thế khẳng định coi như cái này trong nổi là cấp tám cấp chín băng tuyết bạo hùng thịt cùng tuyết địa phong lan thịt cũng không dám nói thật lập tức liền có thể đột phá đến cấp bốn a nha con nghe vướng mình nha rất tốt ta thưởng thức nhất như ngươi loại này một thân nông g nên ngựa thú t r ầ n p h m ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào băng hồ nói ra tiểu bạch điện nó tiểu bạch niết miệng cười một tiếng móng nuốt nhỏ trên điện quang l o a lên vỗ nhẹ nhẹ một cái băng hồ đầu ccc băng hồ kêu t h ả m một tiếng bị điện giật đến toàn thân bốc khói trên người bộ lông đều dựng lên ccc không đợi băng hồ kịp phản ứng tiểu bạch lại tới một cái băng hồ quay đầu nhìn về phía t r ầ n phàm muốn biểu đạt chính một cái bất mãn ccc hai ba lần đi qua nguyên bản tinh thần liền có chút hệ vải băng hồ triệt để yên triệu lao vốn là muốn ngăn cản nhưng phát hiện tiểu bạch rất có phân tức không có thật đem băng hồ cho điện thành trọng thương cho nên đứng ở một bên yên lặng theo dõi k ỳ biến chỉ chốc lát băng hồ nước mắt rưng rưng bỏ tới n ồ i lớn bên cạnh bắt đầu chịu đựng nôn mửa xúc động ăn một miếng n ồ i lớn bên trong thịt hả vì cái gì như thế ăn ngon mặc dù rất túi nhưng thật mẹ nó ăn ngon băng hồ mở to hai mắt lập tức ăn n g à u nghiến một lát công phu liền đem một n ồ i lớn đều cho đã ăn xong ăn đến bụng tròn của q u ộ n trần pham nhẹ nhàng vung tay lên lại là hai cái nổi lớn dơ lên tới một nồi cho hỏa diếm biểu một nồi cho thạch tự quỷ ăn sạch không có chút nào chuẩn còn lại. trần phàm chỉ chỉ nổi lớn hòa diễm điệu cùng thạch tượng ủy nhìn thoáng qua bên cạnh một đám ngự thú ngoan ngoan bắt đầu ăn trần phàm yên lặng nhìn xem cái này hai hàng ăn đồ vật chờ chúng nó ăn đến không sai biệt lắm về sau hắn mới ngồi sùng xuống, xuống vớt vớt băng hồ đầu nói ra vừa mới ngoan ngoan mà nghe lời gì về phần bị đánh đây thưa n à y cơ hội hắn cho băng hồ quán thâu tiến vào hai mươi điểm hệ thống năng lượng băng hồ hận hận nhìn thoáng qua trần phàm l u n g lay đầu như cái chị u ủy k h u t hải tử nghiêng đầu qua đi người nhà vừa mới không phải nói lao tử có thể đột phá đến cấp bốn a hiện tại cũng ăn xong một hồi lâu một điểm động tĩnh đều không có b một cố cường đại tinh lực trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân nó vây anh đầy trời ánh sao điểm điểm rơi xuống băng hồ mở to hai mắt nhìn bên cạnh còn không có ăn xong hỏa diễm đ i ể u cùng thạch t ư ợ n g quỷ, cũng mở to hai mắt nhìn mà triệu lao cùng chắc thịnh ba người triệt để hòa đá nói đột phá đã đột phá đây là loại nào thần kỳ thủ đoạn c h ậ h ỏ a diễm đ i ể u cùng thạch t ư ợ n g quỷ, đồng thời nghiêng đầu qua đi nằm sấp trên nồi lớn thở hồn hển thở hồn hển đem nồi lớn bên trong thịt cùng canh ăn một điểm không dư thừa trần phạm lại ngồi xuống, xuống nhẹ nhàng vô vô hòa diễm điệu cùng thạch tự ủy đầu tại cho hai cái này ra hỏa quán tâu đi vào mấy chục điểm hệ thống năng lượng về sau hắn ú n g dung nói ra dạng này mới đúng quái vật cùng ngự thú khác nhau là ngự thú có thể hào h ả o cùng nhân loại ở c h u n g hào h ả o cùng ngự thú sư phối hợp tại cái này d ụ c thú sân huấn luyện các ngươi ngoan ngoãn nghe lời d ụ c thú sư liền có thể giúp các ngươi mạnh lên mấy câu nói đó sau khi nói xong hỏa diễm điệu cùng thạch tượng quỷ, đồng thời thân thể chấn động hỏa diễm điệu đột phá đến cấp sáu thạch tượng ủy đột phá đến cấp bốn triệu lao ngơ ngác nhìn xem một mặt này như là hóa đá cái thứ nhất ngự thú có lẽ là trùng hợp nhưng là cái thứ hai đây cái trần h pham cười khổ một tiếng đỡ trần thiên nguyên nói ra triệu l a o ta chỉ là cái bình thường giục thú sư cùng tống sư còn trinh lệch không biết rõ mấy ngàn dằm đây tuyệt đối đừng gọi như vậy ngại tội tác lớn hơn ta rất nhiều gọi ta tiểu phàm liền tốt triệu l a o sắc mặt hưởng luận có chút kích động vợ ngôi run run một hồi lâu mới nói ra tiểu phạm có thể hay không nói cho ta ngươi trước kia là sư tổng vị kia đại sư học dục thú chi đạo trần phang t r ầ m mặc một lát nói ra sư phụ ta là trương hải cũng chính là dục thú sư hiệp hội phó hội trưởng trương hải đại sư triệu lão bừng tỉnh đại ngộ khó trách khó trách dục thú tông sư dạy dỗ thiên tài học sinh khó trách mặc dù tự nhận ra mặt dày nhưng nghe đến triệu lão lớn tiếng như vậy t à n dương trần phảm cũng cảm giác có chút lúng túng lúc này triệu lão lại nói ra tiểu phạm có thể đem vừa mới bồi dưỡng cái này ba cái ngự thú những tài liệu này cùng phương pháp nói cho ta a không có vấn đề trần p h a n khẽ gật đầu triệu lão người này xem xét chính là cái nghiên cứu của nhân đem hệ thống giao diện thuộc tính trên nói do chi tiết khảo ra cho hắn là được rồi mặc dù mỗi một cái ngự thú bồi dưỡng phương pháp cũng không lớn vật liệu cũng không đồng dạng nhưng trong đó rất nhiều tài liệu đặc biệt cách dùng cùng hiệu quả khẳng định siêu việt thời đại này tựa như vừa mới nói t ử băng hoa triệu lao ba người đều cho rằng t ử băng hoa cũng chỉ có thể dùng để trung hòa mấy loại thuộc tính vật liệu nhưng căn bản không biết rõ t ử băng hoa có thể dùng đến kích thích hàn băng tinh lực đưa đến một cái thôi hóa tác dụng trần p h o n trực tiếp mở ra máy tính tăng thêm triệu lao hẹt sau đó lúc bốt đem bồi dưỡng hỏa diễm đ i ề u các loại ba cái ngự thú những cái k i a đồ vật cùng hắn tác dụng đều phát cho triệu lão chắc thịnh cùng c h ư ơ n g vĩ tại bên cạnh yên lặng ghi chép thật sự là nghĩ không ra triệu lão nhìn xem nhận được tin tức cảm thán liên tục thái dương hoa cùng hỏa diễm thảo tại viêm ma máu kích thích phía dưới vậy mà có thể bạo phát đi ra quỷ dị như vậy lực lượng âm phép thạch còn có thể trực tiếp lục thành cháo cho thạch tượng bị ăn cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không dám tin tưởng đúng lúc này dục thú ngoài tiệm đột nhiên chuyển đến cãi lộn a n h âm ma cương tử đột nhiên g ơ lên đủ đến mặt mặt múi trần phạm thần sắc hơi động một chút cương tử đi ra xem một chút cương tử b ạ c h một cái liền liền xông ra ngoài trần phạm mang theo tiểu bạch cùng y mẹ bọn hắn cũng lập tức đi theo vừa đi vào r ụ c thú cửa hàng trần phạm liền thấy r ụ c thú ngoài tiệm trên đất trống một tên nam tử trưởng kiếm trong tay lóe lên đo mang một kiếm chém xuống tại cương tử trên lưng đang cương tử trên người ma tinh khải giáp đem trường kiếm kia bắn ngược trở về nhưng này một kiếm lực đạo rõ ràng cực lớn cương tử khống chế không nổi thân thể hướng về sau lăn hai vòng cương tử đằng sau một nữ tử kinh hô một tiếng xông về cương tử nữ tử kia chính là ban đầu ở thứ nhất bí cảnh gặp qua nữ tử kia cương tử trước kia n g ự thú sư chỉ gặp nàng bên người một cái l ử a rùa từ cương tử bên người vào tới hung tợn cắn một cái hướng về phía tay cầm trường kiếm tinh vũ giả nhưng này tinh vũ giả cười lạnh một tiếng một cước liền đem l ử a rùa đá bay ra ngoài chắc thỉnh t h ấ y thế lập tức vượt trước mấy bước hô to một tiếng đây là dục thú sư hiệp hội địa bàn các ngươi tại cái này làm cái gì hai nhóm người lập tức điểm ra một bên là ba tên nữ tử cùng ba cái n g ự thú sư cùng giận không kèm được cương tử một bên khác là bảy tên hung thần áp sát tinh vũ giả t r â n phang trầm rãi tiến lên một bước n é t miệng cười một tiếng nói ra lấy nhiều khí đánh ta ngự thú nụ cười trên mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến mất sau một khắc đôn đốt trong hư không điện quang loại lên tiểu bạch t h u ố c giục lôi t h i ể m c h ố n g rông xuất hiện tại trước đó chặt c ư ờ n g t ử kia tinh vũ giả phía bên phải kia tinh vũ giả cười lạnh một tiếng quanh thân khí thế nở rộ đi phía trái lui một bước sau đó đ ỗ n g nhiên quay người lại tay trái một t r ư ờ n g liền chụp về phía tiểu bạch đầu Hắn đánh ra đi tay, bị chống rông đi ra tay, xuất bị hắn tùy tiện tránh đi. tinh ể u b ạ vũ giả trần h phám yên lặng đi hướng dẫn đầu người kia khó trách có thể tránh thoát tiểu bạch cùng vợn giả hợp kích người này vậy mà đã là tam phẩm tam phẩm tinh vũ giả trần phám bắt lây vác tại sau lương trường đao trôi đao đem đoạn thiên ma đao chậm rãi rút ra vỏ t i a tam phẩm tinh vũ giả khỏe miệng hơi vệt lên người mang theo dạng này mấy cái phế vật ngự thú liền muốn cùng ta đấu phế vật ngữ thú t r ầ n phạm nết miệng n ở nụ cười sau một khắc hắn chân phải một cước dẫm đạp trên mặt đất vay một tiếng như như đạn pháo xông về kia tam phẩm tinh vũ giả x o á t tại hắn lân đến gần kia tam phẩm tinh vũ giả sắt na trần phạm trường đao trong tay tỏa ra lôi đ ỉ n h chi quang một đao liền nghiêng nghiêng bổ tới kia tam phẩm tinh vũ giả không hề sợ hãi trường kiếm trong tay hướng lên vẫy một cái liền muốn đâm hướng đoạn thiên ma đao nhưng ở hắn trường kiếm vừa bước lên s ắ na không trung tiểu h một đạo tinh thần gai nhọn đánh h ạ a kia tam phẩm tinh vũ chân phán đoạn thiên ma đao một đao liền đem nó trường kiếm chặt đức sau đó bổ vào hắn trên ngực kia tinh vũ giả chiến giáp trong nháy mắt vỡ vụn ra một ngụm tiên huyết phun ra hướng về sau bay ngược mà ra lão đại đằng sau sáu người quá sợ hãi đồng thời vọt lên nam h thạch phi nhận tiểu thanh miệng há ra vô số đạo phi nhận bay ra đánh cho sáu người kia kêu, kêu thảm không ngừng nam h thạch phi nhận dừng lại nghỉ lợi dụng ám ảnh màn trời sờ qua đi vượn ra lập tức hiện thân suy suy suy vài tiếng liền đem hai người tóm đến máu me đ ồ n địa mà nhìn thấy cương tử kém chút thủ thương i m a n cũng vẫn nộ phun ra thủy long đạn từng k h ả thủy long đạn đánh cho nhóm người kia khóc cha gọi mẹ. kia tam phẩm tinh vũ, vũ, vũ giả giận g dữ hai tay bị tức tỉnh bao vây đồng thời chụp về phía tiểu bạch nhưng tiểu bạch coi như không sử dụng lối thềm cũng vô cùng linh mẫn chỉ là thân thể nhoáng một cái ngay lập tức trốn đến một bên vượt ra một cái ám ảnh bộ xông lại một móng vuốt chụp vào kia tinh vũ giả cánh tay phải bên trên phế bỏ hắn tay phải đồng thời lại để cho nhiễm phải chỉ độ độc tố lời này đem i t trần phạm làm cho tức cười lắc lưng ngư i dụng thú phòng làm việc đây không phải ban đầu ở ngự thú diễn đàn phát tiểu quảng cáo kia dục thú phòng làm việc à đằng sau tương tự trước kia ngự thú sư đi tới nổi giận đùng đùng nói ra nhóm chúng ta không có thiếu bọn hãn tiền nhóm chúng ta đem ngự thú đặt ở bọn hắn phòng làm việc bồi dưỡng kết quả một tuần lễ sau đi xem ngự thú chẳng những không có mạnh lên một điểm ngược lại đều đói đến gầy trơ cả xương bọn hắn cầm loại kia vứt bỏ thậm chí đã bút mùi quái thú thịt cho chúng ta ngự thú ăn nhóm chúng ta phát hiện về sau liền tiền đặt cọc đều không có mớn liền mang theo ngự thú ly khai không nghĩ tới bọn hắn một đường đuổi đi theo nói nhóm chúng ta ký hợp đồng coi như ngự thú không có đột phá cũng muốn nhóm chúng ta giao tiền đặt cọc nàng bên trên hai tên nữ tử cũng liền gật đầu liên tục trong mắt tất cả đều là nộ khí trên mặt đất kia tinh vũ giả cười lạnh một tiếng nói ra, trên sau ba tháng các ngươi mới có thể mang đi ngự thú nếu là ba tháng không đến liền mang đi ngự thú cũng là muốn giao tiền đặt cọc chính các ngươi không nói danh dự còn trách nhóm chúng ta ba tên nữ tử bị tức đến mặt bỏ bừng lắc lưng ngươi r i ụ c thú phòng làm việc cho ngự thú ăn buốc mùi q u á i thu thịt c h â n phám ở trên cao nhìn xuống nhìn xem k i a tinh vũ giả dù n g mặt đao vô vô cái sau mặt nói ra các ngươi là cố ý để các nàng xem đến loại chuyện như vậy à. trước tiên ở trên hợp đồng thiết hạ cả b ấ y sau đó để các nàng xem đến cái này sự tỉnh cuối cùng trong cơn giận dữ mang đi ngự thú sau đó các ngươi cầm hợp đồng một đường truy sát nàng nhóm ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì cái gì cả bấy kia tinh vũ giả lạnh lùng nói ra đây là tại đông hải thành nàng nhóm ký hợp đồng liền phải dựa theo hợp đồng đến t r â n pham nhẹ gật đầu sau đó nâng lên một c ước liền dẫm tại kia tinh vũ giả trên ngực kia tinh vũ giả một ngụm tiên huyết phun r a là ta sai rồi t r â n pham nhàn nhạt nói ra cùng các ngươi loại này rác rưởi giảng đạo lý ta cũng là sai đến rất không hợp thói thường nói xong lời này t r â n pham lại là một c ước t r u n g điệp dẫm tại kia tinh vũ giả ngực ngươi ngươi dám kia tinh vũ giả khuôn mặt và mẹo dữ t ậ n vô cùng ngươi biết do nhóm chúng ta bảo hộ ngươi r ụ c thú phòng làm việc đến cùng là bối cảnh gì sao ngươi dám đụng đến ta ngươi lại cử động đụng đến ta thử một chút ba chân phàm trong tay đoạn thiên ma đ a o mặt đ a o trực tiếp đập vào kia tinh vũ giả trên mặt đoạn thiên ma đ a o trên lôi đ ỉ n h chi lực trực tiếp liền đem kia tinh vũ giả trên mặt cháy rủi một khối lớn ba chân phàm giống phiến cái tát lại đập một đ a o ba chân phàm cháy lại lại tại kia tinh vũ giả một bên k h ắ c mặt đập một đau ta mẹ nó liền động tới ngươi làm gì ba ngươi có bối cảnh có hậu đại a ba nói ra ta xem một chút ba để cho ta nhìn xem ta gây không chọc nổi đây ba trần pham nói câu nào đập một đ a o mặc dù là mặt đ a o nhưng lực đạo vô cùng lớn mà lại đoạn thiên ma đ a o bản thân là lôi thuộc tính tự mang lôi đ ỉ n h chi lực cái này mấy đ a o đi qua kia tam phẩm tinh vũ giả mặt đều hắc thành thăng cốc lúc này phía sau triệu lao đi tới nhàn nhạt, nhạt nói ra cái này bảo hậu ngươi dục thú phòng làm việc hậu trường là dục thú sư hiệp hội một tên dục thú đại sư quyền lực cực lớn trần pham biết miệng nợ nụ cười cái này khó trách khó trách dám ở dục thú sư hiệp hội địa bàn dẫn theo đao kiếm truy sát ba cái nữ nhân người dám ở đông hải thành giả, zta tiếu a người dám ở dục thú sư hiệp hội địa bàn zta phức phốc chân phàm trong tay đoạn thiên ma đao đâm vào kia tinh vũ giả ngực kia tinh vũ giả mở to hai mắt nhìn khó có thể tin chính nhìn xem lực t r ư ờ n g đ a o hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này xa lạ thiếu niên cũng dám tại loại này địa phương giết hắn hơn nữa còn là biết rõ hắn nội tình tình huống phía dưới ngươi nói ta có dám hay không trần phàm rút ra t r ư ờ n g đ a o lại thọc một đao tia tinh vũ giả hai mắt trừng trừng khí tuyệt bỏ mình phía sau sáu người sợ ngây người mà chắc thịnh cùng trương vĩ cùng ba cái k i a nữ nhân cũng mở to hai mắt nhìn trần phàm rút ra t r ư ờ n g đ a o mà không biểu lộ tại chết đi tia tinh vũ giả áo bảo bên trên lau s ạ c sẽ sau đó mới nói ra ta lần đầu tiên nghe nói lắc l ư n g ngươi dục thú phòng làm việc thời điểm còn cái việc. các cũng của cùng phòng tưởng rằng là cái khôi hải phòng làm việc. Nhưng hiện ngươi không biết rõ hút máu của bao nhiêu người, hại bao nhiêu người ngựa nay, liền tại biết hút thú. ta ra, rõ là làm máu khôi hải hại Hôm xem bao bao đang ể các cái lắc rục việc, ngươi này ngươi phòng Đông thành lư tại Hải làm thú x ó t ê đ a n khi nói chuyện một đội hắc giáp quân lao đến nguyên bản vạn phần hoảng sợ sáu người kia lập tức lộ ra vui mừng mặc kệ trần p h ạ m nhiều p h é t lối nhiều bá đạo tại chủ thành nội sát người đều là một con đường chết nhưng này một đội hắc giáp quân vừa qua khỏi đến trần phàm sau lưng một đoàn hắc vụ đột nhiên bay lên trước đây trợ giúp trần phàm diệt đi sát thủ cán thúc hiện ra thân hình m ô i hắn động mấy lần tựa hô tại dùng một loại nào đó truyền âm chi thuật cùng cái kia một đội h ắ c giáp quân câu thông vài giây đồng hồ sau kia h ắ c giáp quân thủ l ĩ n h hướng về phía chân phàm khẽ gật đầu sau đó nhẹ nhàng vung tay lên một đôi h ắ c giáp quân lập tức đem trên mặt đất sáu người trói gô sáu người kia đều sợ ngây người chật sáu người đồng thời hô to lên giết người chính là cái kia cầm đao tiểu thử a nhóm chúng ta là người bị hại a các ngươi nhìn cái kia cây trường đao trên vết máu cũng còn không có lau sạch xe đây các ngươi tính sai nhóm chúng ta liền bảo hộ ngươi dục thú phòng làm người cái này ra hỏa giết nhóm chúng ta một vị chủ còn a các ngươi tính sai mấy tên hắc giáp quân nắm lên kiếm trong tay vỏ chiếu vào những người kia cái hót chính là một cái cái này một cái đi qua rốt c ụ c cắn tính sáu người bị bắt đi thi thể trên đất cũng bị k h i ế n đi chắc thịnh cùng trương vĩ nhìn xem một màn này mắt t r ừ n g t r ó n g đốc trần phàm có chút một bên thân nợ nụ cười càn thúc ngươi một mực cùng sau lưng ta à. càn thúc vội ho một tiếng nói ra cái này đi ngang qua thuần túy đi ngang qua p h a m thiếu không sao ta đã cùng hắc giáp quân nói rõ ràng quay lại sẽ có người xử lý bảo hậu ngươi dục thú phòng làm việc triệu lao yên lặng nhìn thoáng qua càn thúc hắn nhận ra càn thúc dục thú sư trong hiệp hội ngũ phẩm tinh vũ giả cũng không nhiều a trương hải đại sư vậy mà phái một cái ngũ phẩm tinh vũ giả âm thầm bảo hộ i trần p h ạ m trần p h ạ m trầm mặc một lát mới nói ra thật sẽ xử lý a dục thú sư hiệp hội không có khả năng không biết rõ khối ư u ác tính này tồn tại a làm sao trước kia không gặp dục thú sư hiệp hội xử lý bọn hắn can thúc trầm mặc dục thú sư hiệp hội đương nhiên biết rõ nhưng cái này sự tình không phải hắn có thể còn được nếu như không phải hôm nay trần phàm trước mặt nhiều người như vậy tại d ụ t ú sư hiệp hội địa bàn giết chết một cái tam phẩm tinh vũ giả hắn thậm chí cũng sẽ không h i ệ t thân kỳ thật rất nhiều người đều biết rõ. k trần phám gặp càn thúc không nói lời nào lại nói ra liền càn thúc ngươi dạng này cường giả đều có chỗ cố kỵ có chỗ kiên kỵ xem ra công việc kia thất phía sau nhân vật rất là cao minh đây nhưng là ta còn là nghĩ đón hắn diệt trừ ta không phải là muốn làm cái gì chuyện tốt cũng không phải muốn làm cái gì anh hùng ta chỉ là cảm giác không diệt trừ cái đồ chơi này ta suy nghĩ không thông suốt càn thúc yên lặng nhìn thoáng qua trần phạm sau đó nợ nụ cười nói ra người khác không nhất định có thể làm được nhưng p h ạ m thiếu khẳng định không có vấn đề vừa dứt lời thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành một sợi khói đen sau đó tiêu tán vô t u n g đằng sau cương tử trước tiêm ngự t h ú sư đi tới sắc mặt vô cùng khó coi thật xin lỗi trần phàm đều do nhóm chúng ta để ngươi chọc loại phiền thoái này không nên hiểu lầm trần phàm khoát tay h à o nói ra ta không có chọc phiền thoái gì tương phản bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc chọc đại phiền thoái tốt nhóm chúng ta vào nhà nói đi nói trần phàm dẫn đầu tiến vào thứ chín dục thú cử hàng nữ tử ôm lấy trên đất cương tử vớt vớt cương tử tiểu đầu. Cương tử nết miệng cười không ngừng dục thú trong tiệm nữ tử k i a hướng phía trần phàm đưa tay ra đến thật không có ý tứ lần trước cũng không kịp làm tự giới thiệu ta gọi chớ thu vũ trần phàm cùng chớ thu vũ nắm tay ta gọi trần phàm chớ thu vũ hé miệng cười một tiếng ngươi bây giờ thế nhưng là đông hải thành phong vân nhân vật ta vừa mới ta đi dục thú sư hiệp hội kết quả phát hiện ngươi không tại chạy thế nào nơi này tới mời ngồi trần phàm để chắc thịnh hai người chào hỏi một cái mới nói ra sư phụ ta để cho ta tới dục thú cửa hàng học tập một chút triệu lao đầu một thấp không dám trần phàm lao nhân này thái độ đến cái một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn để hắn có chút không lớn t h í chứng kỳ thật nào chỉ là triệu lao thái độ bước m ặ t lớn liền liền chắc thịnh cùng c h g vĩ còn có đi theo chớ thu vũ tới kia hai tên nữ tử hiện tại nhìn xem trần phạm trong mắt cũng đầy là vẻ k í n h sợ tại đông hải thành bên trong tại dục thú sư hiệp hội địa bàn giết người người bình thường dám làm cái này sự t ì n h nhất làm cho người khó có thể tin chính là hắn vậy mà một chút sự t ì n h đều không có còn nói muốn để bảo hộ người dục thú phòng làm việc xóa tên cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch gì ngay tại trần phạm cùng chớ thu vũ nói chuyện thời điểm cương tử nhảy xuống cùng chớ thu vũ ngự thú l ử a rùa chơi rùa tiểu bạch cùng ý mẹn bọn hắn đem l ử a rùa bao bọc vây quanh l ử a rùa tựa hồ có chút sợ người lạ đầu n ú t ở trong mai rùa không dám lộ ra cương tử nhẹ nhàng gõ gõ mai rùa tt tiểu t hắc đứng trên cái bàn mắng đồ đần đây không phải là đ ệ đ ệ kia là mẫu trần phàm đưa tay cho tiểu hắc một bàn tay chớ thu vũ nhịn không được cười lên nói ra vì cái gì ngươi con chim này có thể biết rõ l ử a rùa giới tính thật đúng là mẫu a trần phàm trứng mắt nhìn tiểu hắc u á n nhìn xem trần phàm ngươi thương hại ta còn cười một tiếng mà qua ta muốn bắt đầu bác nổi ta muốn bắt đầu ngày vạn. liên quan tới tiến hóa trung cực là cùng kỳ phượng hoàng những này mọi người không cần nghĩ quá nhiều một nhắc lên phương đông thần thoại thuần túy cũng là bởi vì tự mình thiết định thần thú tên không có những cái kia càng có bức cách dù sao những cái kia đã thành danh đã lâu mọi người nghe nhiều nên thuộc nhưng mỗi một quyển tiểu thuyết đều có tự mình thiết lập bản này cùng phương đông thần thoại kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều hai nhắc lên cùng kỳ cùng phượng hoàng những này thần thú mặc dù nói không phải nghĩ viết phương đông thần thoại nhưng xác thực cùng địa cầu có quan hệ mỗi năm tới nhiều người như vậy người muốn nói lam tinh không có quan hệ gì với địa cầu cũng không có khả năng rõ ràng phía sau có bí mật không muốn người biết nhưng cái này địa cầu vẫn là giá không địa cầu là quyển sách này độc nhất vô nhị địa cầu thì như nói vạn nhất ta thiết lập cái này địa cầu kỳ thật chính là có một cái siêu cấp lợi hại nhân vật là nhân tộc mở cái cuối cùng nơi ẩn n ú c đây trước đó có một bản rất hóa sách tác giả thiết lập là nhân vật chính từ địa cầu xuyên qua đến thế giới song song nhưng cuối cùng phát hiện nguyên lai、like、cái kia địa cầu là hạt giống hình chiếu cũng không phải thật sự là địa cầu ta cảm thấy cái này rất tốt rất có sức tưởng tượng tựa ba n ữ thú tiến hóa thanh thân thú ta kỳ thật cũng cân nhắc qua rất nhiều nhưng đến cùng làm như thế nào thiết lập đây Có đọc giả sẽ nhưng ó i n tiến hóa thành s tử láo hổ b ì h h t ư ờ n nhưng nghèo tiến thành hóa vượn giác cảm kỳ h thích hợp, thời hóa thành ô n đồng vượn tiến cùng g k giống như cũng như h có c ú thật kỳ kỳ quái, cùng kỳ là sáp cùng là xí ổ hình hổ không hề Nhưng h tượng, cùng viên hầu không hề giống. t kỳ thật cái này không có cái gì đúng hay không kình bởi vì cũng không có thiết lập nói nhất định phải tiến hóa thành giống nhau giống l o à i a một cái đơn giản nhất thiết lập đại bộ phận tiểu thuyết cùng phim thiết lập chính là bất luận cái gì động thực v ậ t tu luyện đến đằng sau đều sẽ hóa thành hình người Đối c ù nếu g như a đổi thành hai n cái nhất g i k ô n biện pháp đi biện luận g có đi pháp đây r định phải dáng dấp không sai bị lắm quay đầu làm một cái con không i ế t làm n ự a thú ta sẽ rất khó nghĩ ra được con giết nhiều như vậy cái chân hắn đến tiến hóa thành dạng gì thần thú thần thú khẳng định số lượng là phi thường thưa thớt nhưng bái vật thế giới giống l o à i lại là phi thường rất nhiều thiên hình vạn trạng mãng xả tiến hóa thành long mọi người cảm giác bình thường như vậy một con cá tiến hóa thành long như thế nào cá chép vượt long môn qua long môn liền hóa rồng ta trước kia viết luyện luyện chuyên chú vào kịch bản bản này chỉ là nghĩ ngự thú tên cùng t r ủ n g tộc cùng tiến hóa liền chết thật nhiều tế bào não lần nữa nước mắt chạy cho nên ta cảm thấy mỗi một quyển sách t i ế t lập lo dịp trước sau như một với bản thân mình liền tốt năm thuận tiện nói rằng ngự thú thuộc tính ta quyển sách này thiết lập từ vừa mới bắt đầu chính là các loại động thực vật đều có cơ hội thức tỉnh sau khi thức tỉnh liền có diên phần mình thuộc tính nhưng cũng không có hạn chế chủng tộc cũng không có nói đố ngẫu miêu liền nhất định phải lôi thuộc tính tiểu bạch là lôi thuộc tính cái khác đố ngẫu miêu có khả năng hỏa thuộc tính cũng có khả năng thủy thuộc tính đồng d ạ n g hướng mặt trước r a tinh tinh vượn già là ám ảnh thuộc tính man hoang cùng bạo viên là thủy thuộc tính kết quả tại chương h a i thời điểm liền có người lao ra châm chọc hắn nói tác giả ngươi không phải tại khôi hải tinh, tinh là thủy t h u tính loại này cùng tác giả đòn khiêng thiết định sự tình nhưng thật ra là phi thường kỳ quái ta cho hắn trở về mấy đầu xin hỏi tinh tinh hẳn là cái gì thuộc tính ai quy định dựa vào cái gì khác tiểu thuyết hoặc là trong tv phim ảnh tinh tinh là cái gì thuộc tính ta không biết rõ rất nhiều trong sách tinh tinh hoặc là cái khác thần thú căn bản không có thuộc tính đây ta trong sách này có tinh tinh chính là thổ thuộc tính có thể nội địa có là hỏa thuộc tính có thể p h u l ử a có còn rất dài ra cánh có thể phi t i ê n có còn biết nhìn tiểu tỷ tỷ khiêu vũ sau đó xoát họa tiễn làm bằng một có hắn còn có thể lái xe ta nói là bình thường lái xe một quyển sách hoặc là một cái phim đều là độc lập một cái thế giới khác biệt tác giả viết khác biệt đạo diễn đ ậ p không cần thiết kéo tới một khối thảo luận bởi vì không hề quan hệ trọng yếu nhất chính là tác giả như thế thiết lập cứ dựa theo cái này thiết lập viết không muốn trước sau mâu thuẫn trước sau mâu thuẫn liền lộn xộn hệ thống sức mạnh cũng hỏng mất thể loại tranh bá đấu não chương một trăm sáu mươi thất tinh sơn thủy vân khe gặp được ma thiên thành người một trăm linh một hai mươi bảy chữ hào hoa xa xỉ trong biệt thự ba cái trung niên nam tử đứng tại trước bàn đại khí không dám kích một tiếng phía trước ngồi một tên cùng thẩm tiêu đánh đêm tuổi tắc không sai biệt lắm thanh niên t h ẩ m tiêu cùng đánh đêm là lâu dài tại khai hoang đoàn c h é m giết trên người có một cỗ không h i ể u sắc khí trước mắt tên này thanh niên không có loại này sắc khí nhưng hắn nhang thần lại giống như là một đầu lộ ra dữ tợn răng anh chuẩn bị cắn người gián độc nhìn một chút cũng làm người ta kinh hồn t ă n g đ ạ m thanh niên kia nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê mới ung dung nói ra trương minh bị giết cái kia mấy tên thủ hạ cũng bị h á c giáp quân bắt ta rất hiếu kỳ a người nào p h á c lôi đến tại chủ thành bên trong giết chết tam phẩm cảnh hát giáp quân mang đi trương minh những cái kia thủ h ạ lại không mang đi gi chính là bị trần phạm hai đao đâm chết tam phẩm cánh phía trước đứng đấy trong ba người một người tiến lên một bước cung kính nói ra đúng vậy nhóm chúng ta cũng chăm mối vẫn không có cách giải cho nên lập tức tìm người t r a xét người kia tư liệu nhưng là phi thường kỳ quái kia tiểu t ử rất nhiều tư liệu đều bị phong bế lâm thiếu ngài nhìn nói hắn mở ra trên cổ tay trí năng đồng hồ trên màn hình lập tức hiện hiện ra một cái xin sót xin sót bên trên có trần phạm ảnh chân dung cùng thô sơ giản lược một chút tư liệu ngoại trừ tính danh giới tính cùng tuổi tắc cùng đến từ đế đô bên ngoài cái khác tất cả tư liệu đều là dấu chấm hỏi nhìn thấy tài liệu này biểu lâm thiếu khẽ cho mày đến từ đế đô tư liệu còn bị phong bế cái này t i ể u tử lai lịch không nhỏ a mở ra trí năng đồng hồ trung nhân nhân lập tức nói ra ta nhận được tin tức về sau lập tức phái người đi tra kia t i ể u tử tin tức hắn hiện tại là tại chiến thần học viện ngự thú ban năm đọc sách ở tại dục thú sư hiệp hội ở tại dục thú sư hiệp hội lâm thiếu trong mắt lóe lên một tia tinh quang một cái từ đế đ ô người tới nhận biết đông hải thành dục thú sư hiệp hội người trung nhân, nhân nói ra thời gian còn ngắn còn không có tra được càng nhiều tin tức tựa như là cùng trương hải đại sư có chút quan hệ thế nào trương hải đại sư cũng là đế đông người dương thiếu vi hơi ngần r a cùng trương hải đại sư có chút quan hệ quả nhiên lai lịch không nhỏ khó trách dám như thế khoa trương lâm thiếu nhưng lại hừ nhẹ một tiếng tiếp tục nói ra t u ổ i còn nhỏ không biết trời cao đất rộng liền cường l o n g kho ép địa đầu x a loại này đạo lý cũng đều không hiểu a dám giết ta người hhh trung niên nhân nhỏ giọng nói ra chứng minh mấy tên thủ hạ kia không biết do muốn bị chụp đến cái gì thời điểm chúng ta người thử nghiệm liên hệ hh giáp quân nhưng hh giáp quân lệ thuộc trực tiếp phủ thành chủ quân ngạo cực kỳ căn bản không để ý nhóm chúng ta lâm t i ế u muốn liên lạc với hồng đại sư ra mà ta lâm thiếu lạnh lùng quét một trong mắt nguyên nhân, nhân trung nhiên nhân cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh đầu thấp hơn trầm m ặ t một lát lâm thiếu mới nói ra sư phụ ta là tiếng tăm lừng l ấ y g ụ c thú đại sư nơi nào có không quản loại này hạt vườn b i ệ t nhỏ mấy cái kia phế vật lại không giết người lại không phóng hỏa hát giáp quân chủ bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn sự tỉnh để bọn hắn tại địa lao đợi một đoạn thời gian rồi nói sau ngược lại là cái này trần phạm tại chủ thanh bên trong g ụ c thú sư hiệp hội bên cạnh giết ta người bút trướng này nếu là không hào hào tính toán ta lâm tiêu về sau còn có thể cái này đông hại thành hôn a trung nhiên khẩn trương lên lâm thiếu Người kia trần h nhưng ế đến từ đế đồ, mà lại cùng là lại mà đế từ t đô, ư phám ả i đại sư có chút nhìn xem hỏa quy cùng cương tử bọn hắn chơi đùa trên mặt cũng là lộ ra y cười cương tử đối mặt thu vũ hỏa quy cực kỳ tốt còn đi c u ố n lấy đông thúc để đông thúc từ trong kho hàng cầm không ít thích hợp hỏa quy thuộc tính linh quả tới mặt khác hai cái ngự a thú coi như gặp thai vạ đồ vật không có ăn cũng bởi vì không nghe lời bị cương tử ấn xuống hành hung một trận mặc thu vũ cùng trần phạm hàn huyên một hồi sau đó bồi tiếp cương tử chơi sau khi liền l y khai nhưng nàng nhóm ba người ngự a thú đều lưu tại dục thú trong tiệm trần phạm chuẩn bị kỹ càng áp dụng dục thú kế hoạch về sau hận không thể đem toàn thế giới ngự thú đều cho bồi dưỡng một lần lại thế nào khả năng ông tha mạc thu vũ ba người thú hắn cho mạc thu vũ một cái hữu nghị giá so giá thị trường ưu đãi một phần ba m ạ c thu vũ ba người căn bản không cách nào cự tuyệt một cái cấp bốn hỏa quy một đầu cấp bốn lợi chảo phúc x à một cái cấp bốn linh một kiếm sỉ miêu ngoại trừ m ạ c thu vũ hỏa quy bên ngoài mặt khác hai cái ngự a thú cũng không như thế nào nghe lời cho nên vừa ra tới liền bị cương tử ấn xuống đánh một trận về sau cương tử để đông t h ú c tới rất nhiều ăn ngon cho hỏa quy lợi chảo phúc x à cùng linh một kiếm sỉ miêu muốn ăn lại bị đánh một trận đánh xong về sau đều trung thực hiện tại tựa như cương tử tiểu đệ cương tử đi đâu bên t r o n bọn chúng cũng theo tới chỗ đó nhưng trần phạm nhìn xem trong sân huấn luyện cái này ba cái ngự thú cũng là rất một mực to như vậy một cái sân huấn luyện cứ như vậy mấy cái ngự thú có chút t h ê lương nhìn xem cương tử cùng hỏa quy chơi đùa sau khi trần phạm lại đi trở về dục thú cửa hàng dục thú trong tiệm triệu lao chính hết sức chăm chú nghiên cứu trần phạm cho hắn những tài liệu kia bất quá là ba cái ngự thú đột phá một cấp một chút tư liệu đã đủ hắn bận rộn một hồi chắc thịnh cùng trương vĩ thì một mực cùng sau l ư n g trần phạm c u n g c u n g kính kính hai người nhìn xem trần phạm nhắn thần tràn đầy vẻ kính sợ trước đó trần phạm mặc không biểu lộ hai đao đâm chết tam phẩm cảnh một mặt kia sắc thực hủ đến bọn hắn dù nói thế nào đây cũng là tại chủ thành bên trong a t i ê u tam phẩm cảnh mặc dù dẫn một đám người cầm đao kiếm truy sát mạc thu vũ ba người nhưng hắn khẳng định không dám thật đối m ặ c thu vũ ba người đau nhức hạ sát thủ bọn hắn đổi tới có thể coi như dọa dẫm bắt trẹt nhưng còn nói không lên mưu tài sát hại tính mệnh bọn hắn không dám chí ít không dám như thế trắng trợn nhưng trần phàm lại trực tiếp ngay tại chủ thành nội sát người mà lại là một vị tam phẩm cảnh quỷ dị nhất chính là tại chủ thành nội sát một vị tam phẩm cảnh một chút sự t ì n h đều không có mà cái tia chẳng biết tại sao xuất hiện cuối cùng lại hóa thành xương mù biến mất cừng giả có thể có như thế đ ộ thuật chỉ sợ ít nhất phải ngũ phẩm trở lên a mạnh như thế người vậy mà xưng hô trần phạm là p h ạ m thiếu mà lại nói p h ạ m thiếu có thể diện trừ bảo hộ n g ư ờ i dục thú phòng làm việc chắc thịnh cùng trương vĩ nhìn xem trần phạm đều là khẩn trương cực kỳ triệu l a o ngược lại là tương đối bung ô lỏng chỉ là ngẩng đầu lên cùng trần phạm lên tiếng chào hỏi vừa c h ầ m ngâm ở nghiên cứu ở trong các ngươi đều đứng đấy làm cái gì trần phạm chỉ chỉ bên cạnh ghế đều ngồi a chắc thịnh cùng trương vĩ có chút khẩn trương ngồi xuống trần p h ạ m lúc này mới nói ra trước đó nghe các ngươi nói dục thú cửa hàng sinh ý rất kém cỏi a chắc thịnh liếc trộn một chút một bên khác hết sức chăm chú nghiên cứu triệu lao khe gật đầu triệu lao tính bấm mình hù chạy không ít hộ khách. thứ chín dục thú cửa hàng vị trí vị trí lại tương đối vắng vẻ nghĩ có hảo sinh ý khó nha hiện tại dục thú cửa hàng liền tốt một chút nguyên liệu nấu ăn cũng mua không nổi làm ăn này làm sao có thể tốt đây trần phàm trầm ngâm một lát nhìn về phía triệu lao nói ra triệu lão xin hỏi cái này dục thú cửa hàng thu nhập là phân chia như thế nào dựa vào dục thú sư hiệp hội dục thú cửa hàng hàng năm muốn giao cho dục thú sư hiệp hội bao nhiêu tiền triệu lao mấy người đều sửng sốt một cái lấy trần phàm thân phận bối cảnh sẽ còn để ý nho nhỏ một cái dục thú cửa hàng thu nhập a triệu lao nói ra nhóm chúng ta loại này dục thú cửa hàng dựa vào dục thú sư hiệp hội lại độc lập với dục thú sư hiệp hội tất cả những ngày dục thú cửa hàng đều phân bố tại dục thú sư hiệp hội địa bàn mỗi một năm ngoại trừ cố định tiền thuê bên ngoài nhóm chúng ta cần nộp lên nửa thành thu nhập cho dục thú sư hiệp hội dục thú sư hiệp hội ngoại trừ cung cấp nhãn hiệu bảo hộ cùng sân bãi bên ngoài đã không đúng tay những ngày dục thú cửa hàng sự t ì n h cũng sẽ không cho dục thú cửa hàng cung cấp trợ g i ú p dục thú cửa hàng duy nhất nghĩa vụ chính là hàng năm muốn tiếp nhận mấy cái dục thú học đồ đến dục thú cửa hàng thực tiễn mấy tháng nói đơn giản cái này dục thú cửa hàng chính là tự chịu trách nhiệm l như vậy triệu lão ta bây giờ nghĩ đầu tư nhập cổ phần cái này g ụ c thú cửa hàng ngài cảm thấy ta đầu tư bao nhiêu tương đối tốt chắc thịnh cùng trương vĩ nhắn tình sáng lên triệu lão lại thần s ắ c tối sầm lại nói ra tiểu phạm không sợ ngươi trò cười ta tại g ụ c thú sư hiệp hội bị người ép buộc chen ép mà cái này g ụ c thú cửa hàng lại bị bảo hộ ngươi g ụ c thú phòng làm việc quấy dối hiện tại cái này g ụ c thú cửa hàng cũng chính là miễn cưỡng duy trì mà thôi trước đây ta mở cái này g ụ c thú cửa hàng đầu tư ba trăm vạn nhưng bây giờ cái này g ụ c thú cửa hàng lại là có chút không đáng kể chắc thịnh cùng trương vĩ đều có chút im lặng trần phàm khả năng không biết rõ triệu lao năng lực triệu lao kỳ thật hoàn toàn có thể cầm tới cao cấp dục thú sư c h ứ n g dạng này một cái dục thú sư mở một cái dục thú cửa hàng khiến cho thê thảm như thế nói ra ai mà tin à triệu lão lại nói ra lấy năng lực của ngươi gia nhập cái này dục thú cửa hàng là chúng ta chi vinh hạnh ngươi như thật nguyện ý gia nhập cái này dục thú cửa hàng không cần ngươi lại đầu tư cổ phần bên trên ngươi chín ta một cái gì chắc thịnh cùng trương v ĩ ăn nhiều giật mình chỉ là nhìn thấy trần phàm bồi dưỡng băng hồ các loại ba cái ngự thú triệu lao vậy mà một câu liền đem cổ phần toàn nhường ra đi triệu lao ý tứ này chẳng phải là liền hắn về sau đều là muốn cho trần phạm làm việc như vậy đi trần phạm nói ra ta ném sáu vạn tiền đến cái này dục thú cửa hàng ta chiếm bốn mươi năm triệu lao chiếm ba mươi năm chắc thịnh cùng trương vĩ đều chiếm một m ư ơ có thể chứ triệu lao ba người đều ngây dại trần phạm đây là chạy tới làm từ thiện sao cầm tiền liền hướng bên ngoài ném a ném một cái chính là sáu vạn chỉ thấy trần phạm nói ra ta còn muốn đi học chỉ có thể mỗi ngày buổi c h i ề u tới một chuyến cho nên dục thú cửa hàng đại bộ phận sự t ì n h vẫn là phải giao cho các ngươi sáu vạn tư kim đem cái này sân huấn luyện mở rộng cái gấp năm sáu lần sau đó đem đằng sau k i a một mảnh rừng rậm vòng tiền đến lại đem tất cả công trình đổi mới một lần còn muốn chiều mấy tên tu vi cao một điểm tinh vũ giả ngoại trừ phòng ngừa ngự thú sai lầm bên ngoài cũng vì phòng ngừa ngoài ý muốn khác cuối cùng ta mặc kệ các ngươi dùng loại nào bên tuyên truyền thức nhất định phải đem quảng cáo đánh đi ra canh giữ ở trong tiệm này một bộ khương thái công câu cá lại mong có người c ắ n câu tư thế khẳng định là không được triệu lão ấy ấy nói ra ngươi, ngươi nói thật chứ trần phám vui vẻ ngài cho là ta là đang nói bộ a triệu lão nhìn thật sâu một chút chân phàm mới lại hỏi vì cái gì trần phám nói lao há mồm liền ra dục thú vấn đề này cần đại lượng thực tiễn kinh nghiệm đại lượng số liệu tựa như một cái man hoang cùng bạo viên tiến hóa lộ tuyến man hoang cùng bạo viên đến thạch phu ma viên lại đến thiết bị ma viên đây đều là rất nhiều tiền bối t hao tốn rất nhiều năm thời gian tổng hợp rất nhiều số liệu mới ra kết quả ta muốn tại dục thú chi đạo bên trên nâng cao một bước nhất định phải tiếp xúc đến đại lượng ngự thú à cũng không nói cầm những cái tiêu ngự thú làm vật thí nghiệm tựa như trước đó ta dùng hai cân cấp năm băng tuyết bạo hùng thịt một cân cấp năm tuyết địa phong lan thịt đến b ồ dưỡng băng hồ vì cái gì không cần cấp bốn tuyết địa phong lan thịt cùng cấp bốn băng tuyết bạo hùng thịt vì cái gì một cái dùng hai cân một cái dùng một cân dùng cấp sáu băng tuyết bạo hùng thịt sẽ hay không hiệu quả tốt hơn tất cả những n à y đồ vật đều cần thông qua thí nghiệm thông qua vô số lần thí nghiệm làm trên bầu trời từng cái khe hở xuất hiện làm tinh lực rót tràn vào nhập thế giới này về sau sông núi có cây cũng bắt đầu tiến hóa rất nhiều xa lạ quái v ậ t xa lạ chủng tộc như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện muốn thông qua hiện hữu chi thức lý luận đi bao trùm tất cả n g ự thú đó là không có khả năng sự tỉnh chỉ có không ngừng nếm thử tại các loại khác biệt chủng tộc n g ự thú trên thân nếm thử mới có thể tại dục thú chi đạo trên đi được càng xa đồng thời làm ngự thú sư ta cũng mới có thể làm cho mình ngự thú trở nên càng mạnh tâm thật mệt mỏi tại sao muốn nói nhảm nhiều như vậy một cái hoang nôn phải dùng vô số cái hoang nôn đi che giấu nhưng ta rõ ràng là đưa tiền tới vẫn còn nhắc tới ai nhiều nòi láo trần p h a n có chút bất đắc dĩ nói ra tóm lại một câu ta muốn đem cái này dục thú cửa hàng làm ta nghĩ tại tự mình có thể trong phạm vi k h ô n g chế đại lượng tiếp xúc cũng bồi dưỡng các loại loại hình ngự thú cho nên ta tỉnh không để ý đầu nhập chút tiền đấy triệu lao con mắt càng ngày càng sáng cái này chẳng lẽ chính là trương hải đại sư năm đó trở thành dục thú tông sư pháp môn chắc thịnh cùng trương vĩ con mắt cũng phát sáng lên trần phám mấy câu nói đó giống như để bọn hắn thấy được bảo tàng bọn hắn đều là không có thức tỉnh người bình thường cho nên cuối cùng mới thành dục thú sư nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là học đồ dục thú sư trần phám hiện tại đem loại này bí quyết nói ra đồng thời lôi kéo bọn hắn làm một trận cái này dĩ nhiên không phải bởi vì đây đều là ta lâm thời vô ích trần phám lộ ra mồ nạ lụy xạ giống như m ỉ m cười không có phủ nhận cũng không có thừa nhận bọn hắn liền thành cổ đông rồi sáu n g h n vạn mười cổ phần đây chẳng phải là có sáu trăm vạn sáu trăm vạn đối với những cái kia cao dai ngự thú sư tới nói có lẽ không tính là cái gì nhưng đối với chắc thịnh cùng trương vĩ loại này r i ụ c thú học đồ cái này được xưng tụng là khó mà tưởng tượng khoản tiền lớn dù sao bọn hắn đều chỉ là không có thức tỉnh người bình thường a càng quan trọng hơn là về sau trần phạm tội chấn tại cái này thứ chín cửa hàng chắc thịnh cùng trương vĩ cảm giác trong tim mình bắt đầu bốc cháy lên một mùi lửa trần phạm đem khoản tiền đánh tới triệu lao trong trương mục về sau liền ly khai thứ chín cửa hàng hướng dục thú sư hiệp hội cửa chính đi đến tất cả sự t ì n h khác đều giao cho triệu lão bọn hắn đi làm hắn chỉ cần mỗi ngày đến một chuyến thứ chín cửa hàng bồi dưỡng mấy cái ngự thú là được rồi muốn cho cái này thứ chín giục thú cửa hàng sinh ý tốt đ o á n chừng phải tiêu tốn mấy ngày thời gian giai đoạn trước tiêu tiền đánh quảng cáo có thể kéo đến bao nhiêu hộ khách liền kéo bao nhiêu hộ khách trần phạm căn bản không quan tâm quảng cáo trên phải tốn bao nhiêu tiền hắn cũng căn bản không muốn dựa vào cái này giục thú cửa hàng kiếm tiền mặc dù sinh ý làm tốt khẳng định kiếm tiền mà lại là kiếm nhiều tiền nhưng trần phạm càng muốn hơn là giục thú sau hệ thống năng lượng bồi dưỡng một lần ngự thú l i ê n để kiêng ngự thú cùng hệ thống cả đời khóa lại về sau cái kiêng ngự thú giết chết bất luận cái gì một con quái vật đều có thể tăng lên hệ thống năng lượng không có so cái này sự t ì n h càng làm cho trần phạm mong đợi dục thú sư hiệp hội cửa chính dọc theo quảng trường có rất nhiều nhận việc tinh vũ giả còn có rất nhiều xe hàng lớn cùng xe taxi dừng ở phụ cận trần phạm đi đến một chiếc xe taxi bên cạnh do xét đầu sư phó ra khỏi thành k h ô n g trên xe taxi đang c ú i đầu tìm đồ vật lái xe ngẩng đầu lên hai người bốn mắt tương đối đều sửng sốt một cái trần phạm lập tức nết miệng nở nụ cười Cái này trần à là i taxi, xế xe t chính ư ớ c cùng bạch đây đi dâu Dâu thấy dùng xe hàng tiện hắn hàn băng bạch mãng bọn hắn đi vạn thú sơn dâu nón. Dâu nón nhìn xe thú t quai quai r p h ạ mỗi ngẩn ngơ về sau, nợ nụ cười khổ. Phạm thiếu, ngài muốn ra khỏi thành、a. Trần về sau, ra A. thiếu, cười khỏi khổ, Phạm Phạm m ngày xuất nhập dục thú sư hiệp hội còn từng tại dục thú sư hiệp hội bên ngoài tao nộ sát thủ dâu q u a i nón hiển nhiên đã sớm tìm người nghe qua hắn mặc dù dục thú sư trong hiệp hội cũng không có bao nhiêu người biết rõ trần p h ạ m nhưng gặp qua trần p h ạ m người đều biết rõ cái này tiểu tử lai lịch không nhỏ trần phám nhẹ gật đầu cười nói sư phó hiện tại không ra xe hàng lái xe taxi rồi hạ dâu q u a i nón vừa khổ cười một tiếng nói ra trước tiên nhất nhóm v i ê m vũ thành t i ể u tử thuê ta xe hàng lớn ra ngoài nói muốn đi vạn thú sơn săn giết một chút quái vật bọn hắn chính là muốn cho ta dùng xe hàng lớn giúp bọn hắn vận chuyển quái vật thi thể trở về không nghĩ tới vừa tới vạn thú sơn dưới chân liền mẹ nó lao ra ba cái cao đẳng cấp thiên h ỏ a kiến một cái va chạm trực tiếp đem ta xe hàng lớn đụng thành sắt vụt may m à ta chạy nhanh v i ê m vũ thành t i ể u tử t r â n pha mười cười dâu cai nón nói nhóm người kia là giang viễn phạm cùng trương vũ phan bọn hắn giang viễn phạm bọn hắn có phải hay không đời trước cùng thiên hòa kiến có thù a trước đó đến Đông Hải thành trên đường. kém chút liền bị mười cấp thiên hỏa kiến cho đoàn d i ệ n hiện tại đi vạn thú sơn loại này đẳng cấp không cao lắm khu vực lại tao nộ g thiên hỏa kiến dâu q u a i nón thở dài lại nói ra thật sự là làm không minh bạch kiến c h i ề u đi qua đã lâu như vậy làm sao còn tới chỗ đều có thiên hỏa kiến a nói đến kia thiên hỏa kiến thịt là thật ăn ngon cực kỳ tốt bán nhưng ta đoạn trước thời gian đi vạn thú sơn dưới chân đi vòng vo một vòng muốn giết mấy cái thiên hỏa kiến đây kết quả dòng dã một ngày thời gian, liền gặp được chỉ cấp năm thiên hỏa kiến ai nếu có thể đánh một hai con cấp sáu cấp bảy thiên hòa kiến thật là sảng khoái hơn trần phám im lặng mở cửa xe ngồi xuống dâu quai hàm này là cái lắm lời a quả nhiên trần phạm vừa mới ngồi xuống cái thằng này liền mở ra máy hát như sông lớn quần quận liên miên bất tuyệt còn tốt cương tử bọn chúng tại ngự thú không gian nếu là trên xe đoán chừng sẽ tức g i ậ n tới mức tiếp cho dâu quai hàm này đến hai chảo phạm thiếu lần này ngươi muốn đi đâu a dâu quai nón nói ra nếu như ngươi là chuẩn bị đi săn giết q u á i thú kia ngồi cái này xe taxi không thích hợp a ta cho ngươi đi làm một cỗ xe hàng lừa tới đến thời điểm ngươi đánh tới cao đẳng cấp quái vật ta có thể dùng xe hàng cho người kéo trở về ngươi cái kia man hoang cuồng bạo viên đây đồ chơi kia khổ người thật là lớn ngươi mang lên nó đều không cần xe hàng n g ư ờ i đánh một ngọn núi nó đều có thể cho người khiêng trở về chân pha mỹ mắt nhảy một cái đại t h u c c n g m ớ i ngầm miệng được rồi phản thiếu đi thất tinh sơn thủy vẫn khe thu được phản thiếu qua vạn t h ú sơn lại hướng phía trước một trăm tám mươi dặm hơn chính là thất tinh sơn thất tinh sơn trên quái vật có không ít đã là mười cấp thậm chí cấp mười một nếu như chủng tộc đẳng cấp không cao mười cấp quái vật tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn coi như một đ ố i hai cũng sẽ không quá gian nan nếu như là cấp mười hai cương tử bọn hắn khả năng liền sẽ có ăn chút gì lực chủng tộc đẳng cấp nếu như cao một chút cấp mười hai tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn liền phải liên thủ phối hợp hiện tại cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn t r u n g tộc đẳng cấp đều đã là trung đẳng lãnh chúa chiến lược đẳng cấp đều đã là cấp bảy tất cả kỹ năng độ thuần t h ủ đều bị trần p h ạ m điểm đầy một trăm năm mươi điểm trần phàm muốn nhìn một chút nhiều săn giết một chút quái vật có thể hay không giúp tiểu bạch bọn hắn đem cái này một trăm năm mươi điểm độ thuần t h ủ đánh vỡ mà chính hắn cũng nghĩ nhiều một ít thực chiến chém giết đến để thăng chính mình ra đông hải thành không bao lâu sư phó có chút chậm trần phàm nhịn không được thúc d ụ n một câu dâu có ai nón xấu hổ nói ra phàm thiếu vì đổi thời gian ta đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn tốc độ này rất nhanh a cái này thế nhưng là sử dụng tinh hạch đến t h u ố c d i ụ c xe không phải lấy trước kia loại nguồn năng lượng xe trần phàm nhìn xem hai bên s ẹ t qua đại thụ như nhữ mày loại tốc độ này đã là nhanh nhất rồi vì cái gì tự mình cảm giác giống như là con kiến đang bỏ đồng dạng sư phó loại tốc độ này đi thất tinh sơn cái này muốn l á i đến ngày tháng năm nào đây phàm thiếu đã rất nhanh dâu quay non cái cái nút xe tốc độ lại tăng lên một đoạn vẫn là quá chậm cùng ốc xên giống như thật đã rất nhanh, nhanh cái rắm Ta đi đ ư ờ n phía sau trần phạm hoạch một cái lẻn đến phía trước sau đó chạy vô tung vô ảnh dâu quai nón ngẩn ngơ một hồi lâu mới tự nhủ mẹ nó sắc thực so với ta sẽ nhanh cái này tiểu tử hiện tại đã là cái gì phẩm dai rồi làm sao tốc độ đáng sợ như vậy dâu q u a y nón nhặt lên trần p h ạ m ném qua tới viên kia tinh hạch nhìn một chút nếp miệng cười một tiếng sau đó điểm một cái nút cho thuê nóc xe đèn lập tức hiện ra một hàng chữ lớn ngóc tức ngừng giới hạn mỹ nữ xe của hắn chuyển cánh n g o ặ t lại đi đông hải thành mở trở về một bên khác trần p h ạ m vung ra bàn chân hướng về phía trước phi nước đại đột phá đến nhị phẩm tứ trọng thiên đến nay hắn xác thực còn không có dạng này chạy qua cũng không biết mình tốc độ cũng không biết mình sức chịu đựng giờ phút này vung ra tốc độ vừa chạy cồn phong đập vào mặt từng cây từng cây đại thụ nhanh chóng lui về sau đi trần phàm chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng mu cồn phong thổi vào kém chút liền đau sốc h ô n g hắn hiện tại tu vi cảnh giới mặc dù còn dừng ở nhị phẩm tứ trọng tiên nhưng hắn tinh lực đã đạt tới một sáu trăm năm mươi thẻ cơ hồ cùng tam phẩm tứ trọng tiên tương đương tốc độ cao nhất như vậy chạy quả nhiên là nhanh như điện chớp loại tốc độ này không dùng đến nửa giờ liền có thể đến thất tinh sơn thủy v ấ n khe t r ầ n p h a g tốc độ nhấc lên chạy nhanh hơn liền ở phía sau hắn hơn bốn trăm l i n bên ngoài một cỗ xe con ngừng lại ba tên nam tử từ trên xe đi xuống hắn sao trong đó một người nói ra đây là có chuyện gì ta đem xe mở nhanh nhất đều cùng không lên a lưu l á o lớn làm sao bây giờ một người khác nói ra cái này không thích hợp a trước đó phía trên cho chúng ta tin tức không phải nói cái này tiểu tử là nhị phẩm cảnh nhất trọng tiên sao hắn tốc độ này chỉ sợ so lưu l á o lớn còn nhanh hơn một đoạn đi lưu l á o lớn thế nhưng là tam phẩm tam trọng tiên lưu l á o lớn mà không biểu lộ nhìn thoáng qua trần phàm biến mất địa phương trầm giọng nói ra hai người các ngươi lái xe đuổi theo ta trước một bước đi qua vừa dứt lời hắn đánh cho một tiếng liền liền xông ra ngoài cho bụi như rồng tốc độ này cùng trần phàm không sai bật nhiều cho bụi sặc đến bên cạnh xe hai người ho khan không ngừng tranh thủ thời gian chui vào trong xe trong xe ban đầu nói chuyện người kia có chút trần trờ nói ra nhiệm vụ lần này cũng không như thế nào nhẹ nhõm à cảm giác kia tiểu tử khá là quái dị à một người khác lạnh lùng nói ra có khả năng thiên phú dị bẩm thể chất tương đối tốt đi trước đó nhóm chúng ta nhận được tin tức không có sai hắn khẳng định là nhị phẩm nhất trọng tiên kia số liệu ta điều tra chính là trước mấy ngày sự tỉnh luôn không khả năng nói đi qua mấy ngày cái này tiểu tử liền từ nhị phẩm nhất trọng tiên biến thành tam phẩm a sở ra kia sở h u y n danh xưng đông hải thành thế hệ này tuyệt cao nữa là mới cũng m ớ i nhị phẩm nhị trọng tiên đây căn bản không cần lưu láo lớn xuất thủ ta một cái tay liền có thể đem cái này tiểu t ử bóc chết xe ra tốc hướng phía lưu láo lớn đổi tới thất tinh sơn thủy vân khe trên trận bóng người chấp liên tục mấy cái ngựa thú sen kẽ mặc q u a một cái hình thể to lớn cấp chín h t h ủ y mang yêu trên cổ bị cắt mở một cái lô hồng lớn gào lên t h ê thảm ngã xuống đất bỏ mình hô sáu tên thanh niên nam nữ thở dốc một hơi tại bên trên trên tảng đá ngồi xuống mấy cái ngựa thú phân biệt đi tới riêng phần mình mặt chủ nhân trước dùng cái đầu nhỏ cọ sát tự mình chủ nhân sáu người kia từ trong bao lấy ra chuẩn bị xong thịt khô đưa cho mình ngựa thú trong đó một tên người mặc màu xanh chiến giáp nữ tử lau một cái mồ hôi trên mặt nói ra nhóm chúng ta đã tiến vào đông hải thành địa giới một đoạn thời gian qua cái này thủy vân khe còn có hơn một trăm dặm liền đến đông hải thành mọi người giữ vững tinh thần tới một tên thanh niên nói ra cái này thủy vân khe trên quái thú đẳng cấp tương đối cao từ buổi sáng tiến vào nơi này bắt đầu nhóm chúng ta đã liên tục đánh tám trận đều tương đối mệnh ngọc nghỉ ngơi trước một hồi a người mặc màu xanh chiến giáp nữ tử nhẹ gật đầu khắc một tên thanh niên nói ra không ngọc trước ngươi tin tức kia xác định sao lần này sẽ không đi không một chuyến a thượng hải ngự thú võ khoa đại học cử đi thi đấu trước kia mỗi một năm đều là cái thứ hai học kỳ giữa kỳ thời điểm a vì cái gì lần này biến thành cái thứ nhất học kỳ trong đó mà lại trước kia đều là tại thượng hải vì cái gì lần này chọn được đông hải thành lan g không ngọc nhiễu nhữ mày nhìn thoáng qua thanh niên kia nhữ mày nói ra mục nguyên vấn đề này ngươi trên đường đi đã hỏi ba lần mục nguyên gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng cười cười bên cạnh một nữ tử nói ra mục nguyên không ngọc đích nói ngươi còn có thể hoài nghi nàng phụ thân thế nhưng là mới từ thượng hải trở về trước kia liền từ thượng hải bộ giáo dục bên kia đạt được tin tức hiện tại đoán chừng đông hải thành v i ê m vũ thành cùng động tinh thành các loại mấy đại chủ thành cũng còn chưa lấy được thông chi đây nhóm chúng ta trước một bước tới đoạn này thời gian có thể nghỉ ngơi dưỡng sức đến thời điểm hảo hảo mở ra thân thủ lăng không ngọc hừ nhẹ một tiếng nói ra đáng tiếc thu nhược lan nàng nhóm căn bản không tin tưởng ta chờ qua mấy ngày tại đông hải thành gặp mặt nhìn nàng nhóm còn có lời gì có thể nói nàng vừa nói xong bên cạnh một đám n g thú đều gào thét chỉ thấy hai bên trái phải trong khe núi đều có một đám thứ một mà vây quanh lăng không ngọc một đám người ăn nhiều g i ậ mình đ ỗ n g nhiên đứng dậy đáng chết lần này làm sao tới nhiều như vậy lăng không ngọc có chút tức giận nói ra đông hải thành nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao cảm giác khắp nơi đều có quái vật nhóm chúng ta từ tiến trong mây khe nước bắt đầu từng đợt từng đợt quái vật xông lại cái gì thời điểm có thể yên tĩnh m ụ c nguyên nhãn thần ngưng trọng nói ra mọi người cẩn thận một chút những n à y thứ một ma cái đầu đều rất cao chỉ sợ chí ít đều đã là cấp bảy hai bảy thứ một ma bên trong đều có một cái hình thể to lớn thứ một ma chỉ sợ đã đạt tới mười cấp lời này vừa ra ở đây mấy người sắc mặt đều là trầm xuống Thứ một ma nhưng thật t ra là ư ớ n g so n h yếu quái kém một điểm quái vật. Từ n g o ạ i h ì ngày h h đến xem, bọn n xem, c ú tựa như l mọc mạnh. nhọn tốc lực cũng ra rất nhiều gai nhọn gỗ, tốc độ không nhanh, nhiều không lượng không Nhưng những n gỗ, độ à thứ một ma số lượng đông đảo bên trái một đám là tám cái bên phải một đám là mười con chỗ chết người nhất chính là mỗi một b ầ y thứ một ma bên trong cũng còn có một cái to con nếu quả như thật là mười c ấ p lăng không ngọc trầm giọng nói ra bên trái cái k i a lớn giao cho ta bên phải cái k i a lớn mục nguyên ngươi đi ngăn chặn tận lực đem nó dẫn ra chiến trường không muốn nuôi cứng thả hắn chơi d i u mục nguyên nhắc lên n g n thương quắt lạnh một tiếng t u t Lăng không ngọc lại nói ra bốn người các n g ư ơ i tốc chiến tốc thắng một đám người lập tức tách ra Lăng không ngọc cùng một nguyên phân biệt mang theo hai cái ngự thú hướng bên cạnh đi ra ngoài bốn người khác cũng là các mang theo hai cái ngự thú trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ thấy bên phải kia mười con thứ một ma bên trong hình thể lớn nhất thứ một ma đột nhiên quái hống nhất thanh hai bên thứ một ma đồng thời gầm rú lên cơ roi đồng dạng cánh tay xông về kia một đám ngự thú sư Lăng không ngọc đem truy vác lên vai hướng phía phía trước kia hình thể to lớn thứ một ma ngoắc ngón tay bên người nàng p h huyết cự văn nhanh chóng bay lên ma nàng một cái khác ngự thú cưng ơ nha loài săn mồi thì vung vẩy lên đao đồng dạng móng ư ớ c cũng hướng về phía kia hình thể to lớn thứ một ma một trận khiêu khích giống kia một đám thứ một ma xông về lăng không ngọc đồng bạn mà cái kia hình thể to lớn thứ một ma nhanh chóng hướng phía lăng không ngọc bên này vọt tới vài mét miệng rộng mở ra một n g ụ m liền phun ra ngoài mưa tên đồng dạng gai nhọn hừ sớm có chuẩn bị lăng không ngọc không hề sợ hãi hướng bên phải bước ra một bước một cái búa liền đem một khối cự thạch đập bay ra ngoài một truy này tử nàng dùng chính là xào kỉnh cự thạch bay ra ngoài cũng không có vỡ vụn hô chỉ thấy kia cự thạch chặn rất nhiều gai nhọn tình đập ầm ầm hướng về phía thứ một ma thủ lĩnh x o á t k i a thứ một ma trong mắt lóe lên một tia khinh miệt mọc đầy gai nhọn như roi đồng dạng cánh tay x o á t một tiếng liền quất về phía khối kia cự thạch vê n h không trung cự thạch còn c h ư ơ nện đ vào thứ một ma thủ lĩnh liền bị kia roi đồng dạng cánh tay bổ ra thành hai nửa mà kia thứ một ma thủ lĩnh cánh tay tại bổ ra cự thạch về sau dư thế không giảm lại đánh rất trên mặt đất đem mặt đất bổ ra tới một đầu vừa sâu vừa dài khe ránh thật mạnh lăng không ngọc trong lòng r u lên không tốt đánh a kia thứ một ma thủ lĩnh cánh tay dài đến hơn hai mét gơ múa vừa nhanh vừa độc trên người nàng chiến giáp này mặc dù phẩm giai không thấp nhưng cũng không xác định đến cùng có thể chịu mấy lần đây cũng may nàng chính là nghĩ ngăn chặn cái này thứ một ma thủ lĩnh lăng không ngọc cười một tiếng dài t h g bên cạnh lại chạy ra mấy bước sau đó ngón tay nhẹ nhàng một chỉ kia thứ một ma thủ lĩnh không c h u n g vệ huyết cự văn cánh chấn động trong hư không hiện hiện ra vô số kỹ i lọn t h ư ớ n g phía kia thứ một ma thủ lĩnh bay đi chưa từng nghĩ kia thứ một ma thủ lĩnh vậy mà không lọt vào mắt vệ huyết cự văn công kích đ ố n g nhiên một cái liền hướng phía lăng không ngọc chạy tới vệ huyết cự văn những cái kia kỹ lọn đánh vào hắn chiến thân vậy mà toàn bộ bẻ gãy vỡ nát thành hư vô. Cái gì? lăng không ngọc hoàng hốt lại muốn t r á n h tránh thì đã trễ kia thứ một má hai cây roi đồng dạng cánh tay một cây quấn về phía bên người nàng cương nha loài săn mồi một cây quấn về phía cổ của nàng đáng chết quá nhanh lăng không ngọc cùng cương nha loài săn mồi đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau lui lại đồng thời nàng trong tay truy lăng không một truy nện xuống vain cái này truy nện xuống đúng là lộ ra bén nhọn tiếng xẻ gió một cái truy hư ảnh hung hăng đánh tới hướng chưa hề thứ một ma thủ lĩnh vain chú ý hư ảnh cùng thứ một ma thủ lĩnh kia roi đồng dạng cánh tay đối với n h ở cùng nhau trong nháy mắt liền vỡ vụn ra không tốt thực l một, một, một, một, một, một bên khác mấy người nhìn thấy lăng không ngọc thân hãm hiểm cảnh lập tức lên tiếng kinh hô l a n g không ngọc cắn răng không lùi mà thế tới trực tiếp liền vọt tới thứ một ma thủ lĩnh trước mặt thứ một ma thủ lĩnh đắp lấy thứ một ma thủ lĩnh n g p lấy thứ m i t ma thủ lĩnh lăng không ngọc trong tay cự truy lóe lên đâm ánh mắt mang một truy đánh tới hướng thứ một ma thủ lĩnh đầu x o á t thứ một ma thủ lĩnh kia hai đầu roi vậy mà phát sau mà đến trước như rắn đồng dạng c u ố n chặt lấy lăng không ngọc hai tay gai nhọn mặc dù bị lăng không ngọc hộ hoạn ngắn trở nhưng lăng không ngọc hai tay chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến hai tay trực tiếp bị hướng phía nàng bên trái giật lái đi hô chú y nệ không rơi vào thứ một ma thủ lĩnh phía bên phải mà lăng không ngọc hai tay còn bị thứ một ma kia mang theo gai nhọn roi chăm chú trói buộc h lăng không ngọc quắt lên một tiếng lớn thân thể đẳng không mà lên chân phải như đao đồng dạng bổ về phía thứ một ma thủ lĩnh cổ h i a thứ một ma hú lên quái dị hai tay vừa dùng lực oanh lăng không ngọc chân còn chưa đá trúng nó toàn bộ thân hình liền bị trùng điệp té ngã trên mặt đất trên đất lăng không ngọc y nguyên duy trì chấn định hai tay trên mặt đất khẽ c h ố n g hai chân như bắn lò so đồng dạng bay lên một cước liền đá vào thứ một ma hai chân phía trên thứ một ma thủ lĩnh hai chân bị đạp thân hình bất ổn một đầu c ắ m xuống lăng không ngọc nhanh chóng trên mặt đất lăn một vòng thừa cơ bỏ lên nâng lên hai tay một bên khác chạy tới cương nha loài săn mồi một đao đào qua liền đem quấn lấy lăng không ngọc hai tay mang lăng không ngọc không lo được nhặt lên tự mình truy lập tức bứt ra lui lại giống t i ê u ngã một phát thứ một ma thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ thân hình bắn bay mà lên hướng phía lăng không ngọc đuổi theo quá nhanh chạy không thoát trong tay không có truy lăng không ngọc toàn thân căng cứng tâm tư thay đổi thật nhanh nhưng hai cái ngự thú công kích liền đối phương thân thể đều không phá được ma nàng hiện tại còn tay không t ứ c sát đúng lúc này vân thủy khe phía trên chuyển đến tiếng ca tay cầm tà dương lịch huyết kiếm lòng có lãnh nguyện ngưng sương đao tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông cái nào giả bích hàng đang hát lăng không ngọc khó thở t h i ế n g ta tại tiếp tục nam nhi thế gian đi một lần làm bị chữ vang lên thời điểm thanh âm đã đến lăng không ngọc phụ cận một đạo đâm ánh mắt mang sáng lên khiến cho lăng không ngọc nhịn không được nghiêng n g h i ê n g đầu sau một khắc x o á t bá đạo đao quang rơi xuống một đao liền đem kia thứ một ma thủ lĩnh chém thành hai nửa、trận. không trung điện quang l ó ạ i lên một cái bố ngâu miêu như là thuấn di xuất hiện ở một cái khác thứ một ma thủ lĩnh trước mặt l ó e ra điện quang lôi nhận nhanh chóng một phát xin phốc phốc nguyên bản tướng ngục nguyên làm cho liên tục lùi về phía sau thứ một ma thủ lĩnh đầu rơi xuống trên trận vài tiếng gạo thét đồng thời vang lên một cái bích nhãn lường mật một cái thanh tinh yêu hồ xông vào thứ một ma nhóm bên trong như vào trốn không người hai ba lần liền giết đến thứ một ma ngã đời đất cái này sao có thể lăng không ngọc ngơ ngác nhìn xem một mặt này người trước mắt này cùng với nàng cùng một nguyên bọn hắn t u ổ i tắc tương tự người này một đao đánh chết thứ một ma thủ lĩnh cũng còn miễn cây đao kia phẩm giai phi thường cao lời nói nàng cũng tương tự có thể làm được đến nhưng là sáu con n g ự thú mẹ nó tại sao có thể có loại này tội tắc người có được sáu con n g ự thú đây là chuyện tuyệt đối không thể nào cái này ra hỏa khẳng định là mang theo người khác n g ự thú、ừ. trần phạm trường đao và o vỏ hướng phía lăng không ngọc đi tới chưa thấy qua các người a các người là nơi nào người a lăng không ngọc há to miệng một hồi lâu mới nói ra nhóm chúng ta là từ ma thiên thành tới chuẩn bị đi đông hải thành trần pham nhẹ gật đầu a ma thiên thành tới ma thiên thành là nơi nào hôn đàn này cố ý trêu đ ù a ta lăng không ngọc hắt lên mặt trần pham lại hỏi một câu ta đoạn trước thời gian gặp viêm vũ thành tới giang viễn phàm bọn hắn nhưng ma thiên thành là nơi nào đây cái này ra hỏa thật không biết do ma thiên thành lăng không ngọc sắc mặt thay đổi tốt hơn một điểm nói ra ma thiên thành tại đông hải thành mặt đông bắc cách đông hải thành không sai biệt lắm một n g h n sáu trăm l i n dặm hơn đi nhóm chúng ta là đến tham gia thượng hải ngự thú võ khoa đại học cử đi giải thi đấu t r â n pham x g sở thượng hải ngự thú võ khoa đại học cử đi giải thi đấu chưa từng nghe qua lăng không ngọc thể loại tranh bá đấu não c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt các ngươi lui ra phía sau ta cái này cũng có ba cái đại quái mười nghìn một mươi một chữ gặp lăng không ngọc những mày t r â n pham lại hỏi một câu thượng hải ngự thú võ khoa đại học cử đi giải thi đấu là cái gì không có nghe bọn hắn nói qua a lăng không ngọc triệt để bó tay rồi không biết do thượng hải ngự tú h võ khoa đại học cử đi giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu cái này rất bình thường bởi vì rất nhiều người đều không nghĩ tới lần này sẽ sớm nhưng là liền thượng hải ngự tú h võ khoa đại học cử đi giải thi đấu là cái gì đều không biết rõ lăng không ngọc nói ra ngươi là đông hải thành trường học nào học sinh làm sao một người chạy vân thủy k h e t ớ i nơi này quái vật đẳng cấp rất cao à nhóm chúng ta một đường dết tới hiện tại cũng không tìm được lộ ra đi đây trần phàm nói chuyện nói một nửa cúc hoa nước hai nửa ta hỏi ngươi thượng hải ngự tú võ khoa đại học cử đi giải thi đấu là cái gì đây ngươi cho ta kéo xa như vậy trần p h a m cười cười nói ra ta là đông h ả i thành chiến thần học viện vân thủy khe nơi này quái vật bình thường a không có gặp được cái gì khó chơi nhân vật lan g không ngọc mặt tối sầm cái này ra hỏa là thật không biết nói chuyện a mặc dù ngươi cứu được nhóm chúng ta cũng không cần dạng này châm chọc nhóm chúng ta đi vừa mới nhóm chúng ta kém chút liền bị quái vật giết chết nhóm chúng ta một đám người cùng ngự thú đều đánh không lại quái vật ngươi nói bình thường chỉ thấy trần p h a m đi tới đến gặp cả lưng phi thường tự nhiên đem tia thứ một ma thủ lĩnh trong đầu tinh hạch đào lên một bên khác bích nhãn lửng mật ngậm một viên khác tinh hạch chạy tới lăng không ngọc há to miệng lại cái gì cũng không nói ra cái kia vốn là chính là trần phạm giết chết quái vật hắn cầm đi tinh hoạch cũng là chuyện rất bình thường lúc này mục nguyên bọn người đi tới anh chàng vừa mới đa tạ a mục nguyên hướng về phía trần phạm phất phất tay ta gọi mục nguyên từ ma thiên thành tới ta là ma thiên thành ma thiên học viện học sinh bên cạnh n g ư y i cái này là ma thiên thành truy phong học viện học sinh gọi lăng không ngọc mấy người khác cũng đi tới tự giới thiệu trần phạm vô vỗ bộ ngực nói ra ta gọi trần phạm đông hải thành chiến thần học viện học sinh mặc dù ngay từ đầu liền đoán được trần p h ạ m có thể là đông hải thành học sinh nhưng nghe đến trần p h ạ m kiểu nói này lăng không ngọc mấy người vẫn là hơi run lên đông hải thành học sinh như thế cường hãn lăng không ngọc theo bản năng nhìn thoáng qua trần p h ạ m v á t tại sau l ư n g trường đào đúng khẳng định là thanh này t r ư ờ n g đào phẩm giai tương đối cao loại kia lôi đỉnh quan man g cũng không phải phổ thông đẳng cấp binh khí có thể phát ra tới lăng không ngọc mấy người vừa tìm cho mình c á i cớ đột nhiên lại thấy được nhảy đến trần p h ạ m trong ngực tiểu bạch vừa mới cái này đố ngẫu miêu một cái lôi thỉm đi qua trực tiếp liền cắt mất kia thứ một ma thủ lính đầu trần phàm trong tay là có một thanh không biết do phẩm nhưng cái này b ố u ngỗ miêu trên thân nhưng không có loại binh khí này nho nhỏ một cái b ố u ngỗ miêu vậy mà so mười cấp khoảng trường thứ một mà còn muốn cường đại lăng không ngọc mấy người đều mở to hai mắt nhìn phải biết ngay trong bọn họ phần lớn người ngự thú cũng vẹn vẹn chỉ có cấp năm mà thôi cũng chính là lăng không ngọc cùng mục nguyên hai người đều có một cái cấp sáu ngự thú mà trần p h à m cái này ngự thú chẳng lẽ đã đạt tới thậm chí vượt qua mười cấp rồi làm sao có thể có cái này sự tình đúng rồi cái này ra hỏa mang theo sáu con ngự thú hắn làm sao có thể có sáu con ngự thú đây một mình hắn chạy đến vân thủy khe nguy hiểm như vậy địa phương đến khẳng định là mang theo những người khác cao đẳng cấp ngự thú không sai chính là như vậy một nguyên cùng lăng không ngọc lết nhau tựa hồ cũng đoán được ý nghĩ của đối phương hai người đều là nối lòng một hơi nếu như một cái đồng niên cấp học sinh thật có được sáu con ngự thú trong đó còn có đạt tới hoặc vượt qua mười cấp vậy cũng quá hại người bọn hắn một nhóm người này thế nhưng là ma thiên thành thiên chi tiêu t ử a đồng dạng là thiên tài đánh chết bọn hắn cũng không tin tự mình sẽ lạc hậu người khác nhiều như vậy lăng không ngọc mỉm cười đưa tay sở một cái tiệm bạch nói ra đây là ngưng n g thú sao thật đáng yêu a đúng vậy a trần pham nhẹ gật đầu nói ra trước i cái ể u bạch kích thứ nhất thú, nhìn là nàng ta t ngự đừng mắt con hằng này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a lúc này trần phàm nói ra ngươi vừa mới nhảy g ngọc có xuống phương hướng nói ra các ngươi từ cái này bỏ qua đi phía trước vượt qua một con sông lại vượt qua một mặt núi một mực hướng đông là được rồi nơi này đến đông hải thành không sai biệt lâm chính là hơn một trăm bảy mươi dặm dáng vẻ lại nói thất tinh sơn có đại lộ các ngươi đại lộ không đi làm sao vọt tới vân thủy khe tới lăng không ngọc sắc mặt đỏ lên nói ra trước đó tại trên đường lớn một đám thiên hỏa kiến vọt ra đem nhóm chúng ta xe cho đất r ủ i nhóm chúng ta đánh không lại vừa đánh vừa lui liền chạy tới nơi này những ngày này kiến l ử a thật là cho đông hải thành tăng thể diện phía trước chặn giết giang viễn phàm bọn hắn hiện tại lại đem lăng không ngọc những người này xe cho hủy đi chân pham không còn gì để nói một nguyên cười khổ một tiếng nói ra nhóm chúng ta nguyên bản thông qua thấp đức địa đồ xác định nơi này là thất tinh sơn gọi vân thủy khe nhưng nơi này mạng lưới tín hiệu khi có khi không quái vật lại không ngừng xuất hiện khiến cho nhóm chúng ta giống con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn đều điểm không rõ ràng cụ thể vị trí trần phàm khẽ gật đầu đến nơi này cũng không cần nhìn bản đồ các ngươi dựa theo ta vừa mới nói từ cái này đi qua một đường hướng đông liền tốt từ cái này bỏ qua đi vượt qua một con sông lại vượt qua một ngọn núi sau đó đại khái đi cái bảy tám giảm g n g vẻ liền có đại lộ thuận đại lộ đi liền tốt mục nguyên cùng trần phàm nằm tay được đa t ạ đến thời điểm ngươi trở lại đông hải thành ta mời ăn cơm lăng không ngọc sắc mặt tường đỏ nói ra thêm nhóm chúng ta thêm cái hẹn chặt đi thêm cái giám a mục nguyên nói ra nơi này căn bản đều không tín hiệu lăng không ngọc cá khẩu không trả lời được hung hăng chừng mắt liếc mục nguyên không có việc gì trần phạm nói ra đến thời điểm các ngươi có thể đi chiến thần học viện t ì m ta một đoàn người cùng trần phạm tạm biệt trần phạm nhìn xem bọn hắn đi xa mang theo tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tiếp tục hướng vân thủy khe chỗ sâu đi đến hướng mặt trước đi ra ngoài hơn một trăm mét điện thoại v a n g lên là giang vi phạm trần phạm ngươi bây giờ ở chỗ nào vừa một mực gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông ta tại thất tinh sơn vân thủy khe đây có thể là cái này không tín hiệu đi a các ngươi bây giờ tại ta kia trong video giang viễn phạm mấy người sau l ư n g c h ẳ n g cảnh đúng là hắn s â n huấn luyện giang viễn phạm nhẹ gật đầu nhóm chúng ta chuẩn bị trở về viêm vũ thành cho nên tới cùng ngươi nói tiếng đựng nguyên bản còn muốn mời ngươi ăn bữa cơm đây kết quả ngươi đi ra trần pham trứng mắt nhìn các ngươi cái này phải đi về s a o giang viễn phạm muốn trở về học tập cho giỏi hảo hảo tu luyện a nhóm chúng ta vốn là tới khiêu chế ngươi nhưng bây giờ nói lời như vậy nữa có chút không biết sống chết vẫn là về trước đi khổ luyện một đoạn thời gian rồi nói sau t r ầ n pham khẽ gật đầu cùng một chỗ cố lên s o n g phương hàn huyên vài câu về sau trần pham cúp điện thoại có chút buồn b ự c trần pham lúc đầu muốn tìm cái cơ hội m ư ợ n cớ giúp giang viễn phạm bọn hắn bồi dưỡng một cái n g ự thú kết quả bọn hắn hôm nay muốn đi giang viễn phạm bọn hắn này một đám n g ự thú thành cá lọt lưới a đột nhiên trần pham liền nghĩ tới vừa mới lăng không ngọc nói thượng hải n g ự thú võ khoa đại học cử đi giải thi đấu hắn nghĩ nghĩ lại đem điện thoại gọi trở về không tín hiệu lại phát vẫn là không tín hiệu cái này vân thủy khe thật mẹn ó vừa mới đều thông qua điện thoại hiện tại cũng không tín số tín hiệu này nguyên là muốn cho liền cho không muốn cho liền không cho à trần pham tại phụ cận đi lại một cái lại gọi nhiều lần điện thoại một mực không tín hiệu im lặng đành phải từ bỏ tiểu thanh đi trần pham trao hỏi một tiếng tại mép nước uống nước tiểu thanh lại hướng phía đứng trên đại thụ tiểu h ắ c vẫy vây tay tiểu hắc cánh khẽ động bay xuống tới rơi xuống trần phàm trên bờ vai đằng sau ba cái kia mù bước lại cùng đến đây trần pham khỏe miệng hơi v ệ h lên đem sau l ư n g trường đao khởi xuống tay trái bắt lấy vỏ đao đằng sau có ba người theo một đường trần phá nguyên bản cẩn thận để tiểu h trên không trung bay tới bay lui vì phòng ngửa bị một chút quái vật đánh、lén. không nghĩ tới tiểu hắc không có phát hiện quái vật gì ngược lại là phát hiện đằng sau có người theo dõi đi trần phàm lần nữa chào hỏi một tiếng mang theo tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn hướng vân thủy khe chỗ sâu đi đến phía trước đường núi có ngoặt n g o ặ t vào đi về sau vượt già lập tức chống ra ám ảnh màn trời trần phàm cùng một đám ngự thú trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đằng sau kia lưu lao đại mang theo hai người dọc theo vách núi một đường s ờ soạt tới vượt qua con về sau lưu lao đại s ữ n g s ờ một chút phía trước rộng mở trong sáng nhưng đã mất đi trần phàm bóng dáng thảo bên cạnh một người thất giọng mắng một câu kia thối tiểu tử bốn chân bốn lưu ớ n nhanh n A. Chạy h vậy. Ngâm miệng. l ư lão đại lạnh một cái trong tay ngắn tay giọng nói ra trước xem xét tốt chung quanh tình huống lại nói vạn nhất bị người khác phát hiện đây vừa mới chẳng phải đi qua một đám ma thiên thành học sinh a c không không ngay tốt tử lao phản n ứ n h n h h kém c tại n cái này h được. v ba mới người k bên tay phải năm mét bên ngoài một khối trên đá lớn trần phạm tay phải nắm vỏ đao yên lặng đứng thẳng đằng sau là tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn ám ảnh màn trời bao phủ phía dưới lưu lao đại ba người căn bản không phát giác gì lưu lao đại ba người liếc nhìn chung quanh không có phát hiện tình huống gì về sau liền chuẩn bị dọc theo bên vách núi duyên hướng phía trước mà đi đột nhiên không chung một cái đen nhánh như quạ đen chim bay qua ném đi một bao nho nhỏ nhựa tợ lạt tiệc bao xuống tới Ừm. lưu lao đại cảm giác linh mẫn tay trái rối ra tinh chuẩn bắt lấy kia nho nhỏ nhựa tợ lạt tiệc bao nhựa tợ lạt tiệc bao là mở ra bên trong một phấn đã mời đ ổ ra lưu lao đại một trảo ở kia nhựa tợ lạt t i bao thủ trưởng liền nhiễm phải không ít một phấn cái gì đồ vật sau một khắc khó nói lên l lan tràn hướng về phía toàn thân a lưu lão đại kêu t h ả m một tiếng trong tay nhựa tợ lặt t i ệ p bao ném bay ra ngoài dương dương quả b ộ t phấn bay lạ tả ra rơi vào hai người khác trên mặt hai người khác cũng đồng thời kêu t h ả m lên x o á t đầu nhìn chằm chằm imen trần phàm từ ám ảnh màn trời bên trong s u n g ra một đao hướng phía kia lưu lão đại vào đầu chém xuống mặc dù ngứa lạ cuốn thân nhưng này lưu lão đại y nguyên phản ứng cực nhanh tay phải tinh lực vừa khởi động trong tay ngắn g i ả n ngăn tại đỉnh đầu đang đao cùng giản đụng vào nhau phát ra tới kim thiết tướng minh thanh âm trần phàm cùng kia lưu lão đại đồng thời lui về sau ra ba mét mà liền tại trần phạm lui lại đồng thời y men miệng há ra một cơn báo quét sạch mà ra phong bạo phong chi nhận lưu láo đại ba người lập tức liền bị cuốn lên không trùng từng đạo phong nhận hướng phía kêu ba người cắt chém mà đi không trung ba người tiếng kêu gen liên hồi trên thân bị cắt chém ra một đạo lại một đạo lỗ hổng y men phong nhận có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương nhưng không cách nào đem bọn hắn trọng thương không có tinh lực áo giáp ta chỉ dùng bậy thành tinh lực liền có thể một kích đem nó đẩy lui người này hẳn là tam phẩm nhị trọng tiên hoặc tam trọng tiên quảng trường hai người khác muốn so hắn yếu một ít một chiêu thăm dò ra một điểm hư thực về sau trần phàm chấn định rất nhiều nếu như người đến là tứ phẩm cảnh kia chỉ sợ cũng hơi rắc rối rồi coi như mặc trên người phong thiên khải giáp trong tay cầm đoạn thiên ma đao nhưng muốn giết một cái không có thụ thương tứ phẩm cảnh độ khó cũng không nhỏ a không phải tứ phẩm cảnh vậy liền dễ làm nhiều trần phàm dẫn theo trường đao một bên nghe kêu ba người kêu thảm không ngừng một bên chậm rãi di động tìm kiếm cơ hội cùng lúc đó vượn ra thúc g ụ c cám ảnh mặt trời đem tiểu bạch cùng tiểu thanh bọn hắn dẫn tới một bên khác mặc kệ là trần phàm vẫn là tiểu bạch bọn hắn trên thân đều đã mặc vào cường tử ma tinh kh còn có tiểu thanh thanh tinh hộ giáp không chung ba người đang lăn lộn mấy lần về sau đồng thời quát lên một tiếng lớn như là thiên thạch rơi xuống thân hình ý mẹ thấy mình phong bạo khốn không được bọn hắn lập tức thu hồi phong bạo đúng lúc này đằng sau tiếng bước chân chuyển đến trước đó đã rời đi lăng không ngọc cùng m ụ c nguyên sáu người chật vật từ góc rẽ vào ra trần phàm nhìn thấy bọn hắn bọn hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này đều là s ư ơ n g sở một chút lăng không ngọc lập tức nói ra trần phàm nhóm chúng ta gặp một cái đại quái một cái rất có thể là cấp mười một vệ kim ốc sen phía sau một nguyên mấy người sắc mặt đều là đỏ lên một đám người bị một con ốc sen truy chân p h a m nhữ nhữ mày nói ra các người thối lui đến trên vách núi đi ta cái này cũng có ba cái đại quái ba cái đại quái lăng không ngọc mấy người nhìn thoáng qua vào đầu bước thai tóm đến toàn thân máu me đầm địa ba người tranh thủ thời gian hướng bên tay phải trên vách núi bỏ đi chân p h a m hướng không trung nhìn thoáng qua không trung tiểu hắc lập tức nói ra kia vệ kim ốc xin đến đây còn có hơn hai trăm mét cái này chim biết nói chuyện ngay tại trên vách núi leo lên mấy người sửng sốt một cái đột nhiên lưu l á o đại quát lên một tiếng lớn trong tay ngắn g i n g quang mang l o ạ lên vậy mà ngưng tụ thành một cái hung hãn đầu sói tam phẩm cảnh ngay tại trên vách núi leo lên lăng không ngọc nghẹn ngào gào lên chỉ có đạt tới tam phẩm cảnh mới có thể tinh lực ngoại phóng ngưng tụ long hồ m á n h thú cùng các loại hộ tuẫn rất nhiều vũ khí tinh lực vừa khởi động cũng có thể ngưng tụ ra đao mang hoặc kiềm khí nhưng tuyệt đối không cách nào ngưng tụ ra loại công kích này lăng không ngọc mấy người rốt cục minh bạch vì cái gì vừa mới trần phàm nói cái này ba người là đại quái tam phẩm cảnh cái này so mười một cấp quái vật mạnh hơn nhiều lắm nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh chỉ thấy kia lưu lao đại tay phải nắm lấy nắn g i n hướng phía trần phàm xa xa một g i n n g xuống giống kia kinh cùng đầu sói gào th phá vỡ không khí hướng phía trần p h ạ m c ù n g sông mà đến trần p h ạ m mặt không biểu lộ chân phải nhanh chóng tiến tới một bước hướng phía kia đầu sói chém ra một đao x o á t cương m a n h b á đạo lôi điện đ a o q u ă n g một đao liền phá vỡ đầu sói vê anh côn g bạo khí kỉnh nổ bể ra tới chu vi cắt bay đá chạy không có khả năng lưu lao đại mặt lộ vẻ h o à n g hốt chi sắc một cái nhị phẩm cảnh tiểu tử vậy mà một đao phá hết công kích của hắn cây đao này đến cùng khủng bố đến mức nào ngay tại hắn ngơi người s ắ na trần phàm chân phải đông nhiên một cướp rơi xuống người như tiến đồng dạng sung ra vừa mới vọ tới t phụ cận chân phàm l i ề n đoạn thiên cựu đao đều không có sử dụng chỉ là tùy ý mà đơn giản một đao hướng phía kia lưu lao đại đầu cồn g bổ xuống m u ố n chết kia lưu lao đại cố nén trên người ngứa lạ trong tay ngắn giản lần nữa tỏa ra qua mang một giản vùng r a tinh thần gai nhọn ngay tại lưu lao đại trong tay ngắn giản vừa nâng lên một sát na kia không trung tiểu hát s ử xuất tuyệt chiêu a lưu lao đại kia một giản cuối cùng không có vung r a ngược lại hai tay ôm lấy đầu phốc phốc đao quang rơi xuống lưu lao đại thân thể một p â n thành hai sụp đổ xuống tới kia phun ra tiên huyết rơi vào mặt khác hai cái còn tại gào thảm trên thân người. trên vách đá lăng không ngọc mấy người tất cả đều sợ ngây người mà chúng phấn ngứa hai người kia nhìn thấy lưu lao đại bị một đau đánh chết cũng ở trong nháy mắt này quên đi trên người n g a lạ đôn đốt tiểu bạch một cái lôi t h i ể m xuống ra lôi nhận trực tiếp hướng phía trong đó một người đầu bổ tới nhưng này người cũng là tam phẩm cảnh mặc dù không bằng lưu lao đại nhưng tinh lực tinh xảo phản ứng cực nhanh tiểu bạch lôi nhận vừa đập tới đến tay phải hắn chấn động đã chống ra một đạo h ộ thuẫn và n h lôi nhận chém vào h ậ thuẫn bên trên h ậ thuẫn chấn động một cái bán ngược lực lượng đem tiểu bạch bắn ra ngoài nhưng này người còn chưa kịp cao hứng trên mặt đất tử quang l o ạ lên t ử tinh độ thứ t sâu ra phốc phốc cúc hoa tàn đầy đất tổn thương một tiếng hét thảm vang v ọ n g thiên một bên khác tiểu thanh xúc thế đã lâu nham thạch cự pháo đánh ra tảng đá trùng điệp đánh vào một người khác ngực đem người kia đánh cho thổ huyết bay ra ngoài vượn ra từ ám ảnh màn trời bên trong thoát ra chiếu vào người kia hai tay hai chân vạch một cái phốc phốc phốc, phốc. huyết h quang nở rộ người kia hai cánh tay cùng hai cái chân mặc dù không gãy nhưng lại không chiến l ự c trần phạm yên lặng nhìn xem bị từ tinh độ thứ đâm chết tinh vũ giả lại liếc mắt nhìn bị tự mình bổ ra thành hai nửa người kia sau đó sờ lên trên người mình áo giáp những người này đều không có tiền mua áo giáp sao lại hoặc là bọn hắn là cảm thấy mình đã là tam phẩm cảnh đầy đủ n h ư b ư ớ c cho nên không cần áo giáp trên thân nếu là có như thế một bộ áo giáp về p h ầ n bị tử t ì n h đột thứ mặc vào c ú c hoa à trên thân nếu là có như thế một bộ áo giáp về p h ầ n bị một đao chém thành hai k h ú c à trần phạm làm thủ thế tiểu thanh cùng v ậ ợ n ra cùng một chỗ lập tức hướng về sau chạy tới y、e、men cũng nhẹ nhàng từ trần phạm trên đầu bay xuống đi theo đằng sau phệ kim oxen đến đây tiểu sơn đồng dạng lớn oxen toàn thân ánh vàng rực rỡ phản vất một tòa kim sơn nơi này mùi máu tươi tựa hồ kích thích q á i vật kia p h ệ kim mẫu xin hai mắt lóe lên vẻ hưng vấn nhưng sau đó nó liền sưng sở một chút một cái bố n g ô miêu một con sờ lạnh một cái bích nhãn l ử n g mật một cái thanh tinh yêu hổ một cái xích mục cũ viên dạng này một đám tiểu bất điểm vậy mà lao đến đưa nó bao bọc vây quanh vừa mới ngây người nó trong tầm mắt v ợ a giả đã, đã đã mất đi bằng dáng mà thân thể của nó phía dưới một cái tử sắc quang vòng lóe vừa anh t ử tinh đột thứ sâu ra trực tiếp đem p h ệ kim mẫu xin hút bay t r ẩ n phàm đôi mắt có chút cò dùt lại cương tử t ử tin h một thứ không có xuyên thủng k i a phệ kim ố xên s á t cái này cấp mười một quái vật thực lực chân chính xa so với không lên vừa m ớ i ba cái k i a tam phẩm cảnh nhưng cái này phòng ngự s á t thực cứng hãn trên thực tế phệ kim ố xên ngoại trừ sát phi thường cứng rắn bên ngoài còn có một cái phòng ngự kỹ năng trên người của nó còn phủ lấy một tầng áo giáp chỉ thấy tiểu bạch cùng tiểu thanh đồng thời phát ra công kích lôi long nham thạch cự pháo một đầu điện quang lấp lóe lôi long cùng một khối củ hấu rõ ràng tảng đá đồng thời đánh vào phệ kim ố xên trên thân lôi long đem p ệ kim ố xên xác đánh cho lo mở x u n dưới c xì xì xì tiểu, tiểu, tiểu,、so、tiểu bạch chiến lược cấp bậc là cấp bảy chủng tộc cấp bậc là trung đẳng lãnh chúa tiểu thanh chiến lược cấp bậc là mười cấp chủng tộc cấp bậc là cấp thấp lãnh chúa nếu là giúp tiểu bạch lại để thăng một cái chiến lược đẳng cấp hoặc là tăng lên một t r ủ n g tộc đẳng cấp tiểu bạch một chiêu này lực công kích chỉ sợ cũng cùng tiểu thanh không sai bị lắm lúc này không chịu thua image bắt đầu bưng thả thủy long đạn n hai giới nó vớt đi n đánh phệ kim ốc xin sắc bên trên xuất hiện hai đạo thật sâu vết chảo cho dù là mang theo như thế lợi chảo vượt ra tại phá vỡ phệ kim ốc xin kỹ năng áo giáp về sau lợi trả o lực lượng hao hết cuối cùng cũng không có phá vỡ cái này phệ kim ốc xen phòng ngự t phệ kim ốc xen bị đánh ra lửa hướng phía tiểu thanh chính là một đạo màu xanh sống dịch acid phun ra ra tiểu thanh nhận biết lợi hại thân thể nhất chuyển nhanh chóng v ọ t ra ngoài k i ê u màu xanh sỉ dịch x u tiểu ố n thanh trước kia đứng trên tảng g trước tức kia đá, lập tức xì xì xì bốc lên khói đen bất quá mấy giây thời gian phụ cận kia mấy khối tảng đá toàn bộ h ò a tan thành chất lỏng màu đen kia chất lỏng màu đen còn không ngừng hướng phía chu vi trầm rãi lan tràn ra phát ra một cỗ mùi hôi thối một mặt này thấy trên vách núi lăng không ngọc bọn người hai hùng kết vỉa dạng này dịch đ á xít nếu là phun về phía bọn hắn một không xem chừng bọn hắn chỉ sợ cũng đoàn dịch ra cái này cấp mười một phệ kim ốc sen vậy m à như thế kinh khủng cương tử trên khát máu hai tay chú đao ngồi tại trên tảng đá chân phàm hô một tiếng hắn không có xuất thủ bị một trận chiến này hoàn toàn giao cho tiểu bạch bọn hắn cương tử lập tức phản ứng lại thúc giục khát máu tiểu bạch cùng tiểu thanh đầu của bọn hắn bên trên một cái đỏ như máu vương miện lóe lên một cái rồi biến mất lực lượng tăng lên ba mươi phần trăm thời gian tiếp tục ba mươi giây tiểu bạch cùng tiểu thanh nhãn tỉnh sáng lên lần nữa phát động lôi long cùng nham thạch cự pháo lần này công kích so trước đó mạnh hơn rất nhiều kia vệ kim ốc xen liền như là một cái lớn b i ê n g ngắm căn bản khó mà trốn tránh vệ kim ốc xen tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ xoay người qua đến lần nữa hướng phía tiểu thanh há hốc miệng ra tinh thần gai nhọn không c h u n g tiểu h ắ c lập tức ném đi một đạo tinh thần gai nhọn xuống tới ngu xuẩn sâu kiến phủ phục tại bản đại gia dưới chân đi vệ kim ốc xen kỹ năng bị tinh thần gai nhọn một pha trộn không có phát ra ngoài mà lôi long cùng nham thạch cự pháo lập tức rơi xuống trên người của nó vê anh lực lượng c ù n bạo đem vệ kim mẫu xin s ắ c đánh ra đến hai cái lô lớn lần này tiểu bạch lôi long liền hiện hiện ra cường hãn tiểu thanh tảng đã đánh vào vệ kim mẫu xin thân thể về sau để kia vệ kim mẫu xin tiên huyết chảy dòng nhưng tiểu bạch lôi long tại phá vỡ vệ kim mẫu xin s ắ c về sau trực tiếp liền điện kia vệ kim mẫu xin xì xì xì xì bốc khói b à n h b à n h b à n h v h ệ kim mẫu xin nhanh chóng quay người lại vậy mà giống cốc đồng dạng nhảy dựng lên muốn chạy trốn đôn đốt tiểu bạch một đạo lôi thiệm vào tới lôi nhận quan mang tăng vọn tìm đúng kia vệ kim mẫu t r n đầu giao nhau hết thảy phốc p h ố phệ k lôi nhận không nhất định có thể mở ra cái này vệ kim ốc xên xác nhưng là cắt đến hắn trên đầu đơn giản cùng cắt thịt bò đồng dạng c ư ơ n g tử nhanh chóng hướng về đi qua nhìn xem trần phạm chỉ vào ốc xên thân thể ttt trần phạm nhịn không được cười lên ngươi cũng biết rõ cái này vệ kim ốc xên thịt tan ngon trước chờ một hồi đi còn có chuyện không có xử lý tốt đây trên vách núi lan g không ngọc mấy người ngơ ngác nhìn xem phía dưới một cái cấp một mươi một vệ kim ốc xên bị này một đám tiểu g i a hỏa đánh cho không hề có lực h o n thủ những này n g thú cũng quá kinh khủng à cái này thời điểm trần phạm đi hai bước đi tới cái kia hai tay hai chân đều t r ú n g vượn ra một trào tinh vũ giả trước mặt kia da hỏa đã bị phân ngỡ dày vò đến nửa chết nửa sống trần phạm lấy ra một ống giải dược ngã xuống hắn bên trong miệng n g ư ơ i n g ư ơ i giết ta đi n g ư ơ i kia mở hai mắt ra hai mắt đỏ như máu nhìn xem trần phạm lắc lưng ư ơ i giục thú phòng làm việc phái các ngươi tới rõ muốn làm thì ta rõ muốn giết ta lại không điều tra rõ ràng thân phận của ta cũng không có điều tra rõ ràng ta ngự thú năng lực chỉ tra được ngươi là trước mấy ngày đột phá đến nhị phẩm cảnh không có điều tra ngự thú bởi vì hai người chúng ta đều đã là tam phẩm cảnh mà lưu l ã o đại đã là tam phẩm tam trọng thiên hoàn toàn không cần thiết đi điều tra nhị phẩm cảnh ngự thú sư ngự thú lắc lương ngư dục thú phòng làm việc có cái gì hậu trường phòng làm việc là lâm gia thiếu gia lâm tiêu mở lâm gia tại cái này đông hải thành chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc nhưng lâm tiêu sư phụ gió suối là dục thú đại sư thanh danh hiền hách nhân mạch rất rộng lắc lương ngư dục thú phòng làm việc thuê mướn nhiều cao thủ như vậy mạnh nhất là người nào hai vị tứ phẩm nhất trọng thiên tinh vũ giả một vị tứ phẩm nhất trọng thiên ngự thú sư rất tốt trần pham cổ tay khẽ đạo một đao cắm vào kia tinh vũ giả trái tim phía trên cho ngươi t h ố n g khoái giết chết cuối cùng cái này một người trần phạm đem trường đao trong tay lau sạch sẽ sau đó cởi xuống kia ba người trên cổ tay trí năng đồng hồ lại nhặt lên ba người binh khí lăng không ngọc mấy người đã từ trên vách núi bỏ lên xuống tới nhìn xem trần phạm làm đây hết thảy một đám người đều là ngu ngơ im lặng trần phạm xoay người lại nhìn về phía lăng không ngọc có chút kỳ quái hỏi ta trên đường tới không có gặp được cái này vệ kim oxen a các ngươi là ở nơi nào được ả i lăng không ngọc hung hăng nhìn về phía mục nguyên mục nguyên ngượng ngùng nói ra trên đường nhìn thấy cái vũng nước lớn ta đi qua gắm nước tiểu không nghĩ tới vũng nước mặt sông tới như thế lớn cái đồ chơi liên v i đi tiểu nha một đường chết đuổi theo nhóm chúng ta không thả trần phạm lập tức liền bó tay rồi gặp động chớ chui gặp đầm chớ nhập về sau phải thêm một đầu gặp đầm chớ đi tiểu lăng không ngọc mấy người đều đỏ mặt nợ nụ cười m ụ c nguyên nhìn thoáng qua thi thể trên đất hỏi trần phạm ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì làm sao ngươi chặt tam p h ẩ m cảnh tựa như chém dưa thái rau đồng dạng lăng không ngọc mấy người đôi mắt có chút co g i t lại đều tập trung vào trần phạm trần phạm nhẹ nhàng bắn ra trường đao trong tay nói ra chủ yếu vẫn là cây đao này lợi hại đao của ta lợi hại mấy cái này nứa ngẩn lại tự cho là đúng liên chiến giáp đều không mặc thật mục nguyên mấy người lộ ra một bộ không tin biểu lộ chân pham trứng mắt nhìn các ngươi trước đó nói một đường dết tới hẳn là đói bụng rồi a mục nguyên sờ lên bụng xấu hổ cười nói trên đường liền dành thời gian ăn hai khối t h ị t khô bốn giờ trước nhóm chúng ta tìm cái không có quái vật địa phương nhóm lửa thì nướng kết quả lại đem một đám quái vật dẫn đến đây đằng sau đều không dám lại châm lửa chân pham chỉ chỉ trước mặt vệ kim oxen nói ra đ ư n g nhìn kia vệ kim oxen phun ra dịch acid rất là buồn n ô n nhưng h n chất thì ngon vừa xuất hiện ở trên thị trường liền bị một đ o t mà không nhóm chúng ta đem cái này phệ kim ốc x i n nướng lên ăn đi nhà ta cương tử vừa rồi liền muốn ăn đây lăng không ngọc lập tức túi đầu nhìn về phía dưới chân chính kéo trần phàm ống quần cương tử cái này tiểu g i a hỏa gọi cương tử à. vừa mới n ó thật là lợi hại một chiêu liền đem cái k i a tinh vũ giả cho cho nàng vốn là nghĩ khen hai câu cương tử nhưng nghĩ đến cương tử một chiêu kia để k i a tinh vũ giả cúc hoa t à n câu nói kế tiếp nàng liền nói không ra ngoài chẳng những nói không nên lời lăng không ngọc khuôn mặt đều đỏ bừng lên mục nguyên lập tức cười ha hà đánh nhau trước đông trứng tỷ số thắng cao một nữa nhà ngươi cương tử một chiêu này lúc ấy ta xem, đều c tt tiểu á bạch móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ cương tử kia hai cái đùi cương tử bịch một tiếng té ngã trên đất hô cương tử hướng về phía tiểu bạch dựng râu trừng mắt tiểu bạch chừng nó một chút cương tử lập tức liền sợ sinh tử coi nhẹ không phục liền làm cương tử chỉ ở trần phạm cùng tiểu bạch trước mặt nhận sợ khắc ngự thú dám để cho nó té một cái nó sớm xông đi lên vào chỗ chết làm c ư ơ nói g xong lời này trần phàm nhìn thoáng qua lăng không ngọc ngự thú cưng nha loài săn ngồi đột nhiên sửng sốt một cái quái vật tên cưng nha loài săn ngồi chiến lược đẳng cấp năm chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phảm ngự thú thuộc tính kim ngự thú nhược điểm lửa đột phá tới cấp sáu nhu cầu 25 cân cấp 1 ư một phệ kim ốc xê thịt s á điểm năng lượng chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến hai quỷ quại này cương nha loại săn mồi thuộc tính cùng phệ kim ốc xê t h u ộ c t í n cần cân h Chỉ phệ vậy mà. Chỉ cần 25 cân phệ kim 25 xem n thịp, x ra cái này cương nha l o à i săn mồi bản thân t i ự u đã đến nhanh đột phá thời điểm giao diện thuộc tính trên đột phá phương án thậm chí liền tinh hạch đều không dùng bên trên cũng không cần những tài liệu khác bất quá chỉ là cấp năm đến cấp sáu cái này 65 điểm hệ thống năng lượng tựa hồ có chút cao đồng dạng cái khác ngự thu cấp năm đến cấp sáu cũng chính là hai m điểm hệ thống năng lượng khoảng trừng mà thôi trần phạm nhìn thoáng qua kia phệ kim mốc s e n nhãn châu xoay động liếc về lăng không ngọc đám người ngự thú giang viễn p h à m mấy cái kia ra hỏa c h ạ y mất lăng không ngọc một nhóm người này coi như không thể bỏ qua trần phạm thu hồi ánh mắt nhìn về phía lăng không ngọc nói ra ta giúp ngươi bồi dưỡng một cái cái này cương nha l o à i săn mồi à? A. a lăng không ngọc sửng sốt một cái trần phạm nói ra ta là cao cấp dục thú sư bồi dưỡng dục ta tại đông hải thành dục thú sư hiệp hội bên ngoài còn mở một cái dục thú cửa hàng ta còn một mực ở tại dục thú sư trong hiệp hội ta thu phí rất rẻ lăng không ngọc còn không có kịp phản ứng ngươi giúp ta bồi dưỡng ngự thú thu phí bao nhiêu muốn bao nhiêu thời gian dài nhóm chúng ta khả năng tại đông hải thành ngốc không được bao lâu đoàn trừng chỉ có hai mươi ngày khoảng t r ư ờ n g đi trần p h a n nói ra bồi dưỡng cái này cương nhà loại săn mồi giúp nó từ cấp năm đột phá đến cấp sáu năm mươi vạn liên minh tệ cái này đắt như thế lăng không ngọc ánh mắt lộ ra một tia giấy r u ộ mục nguyên lại lập tức nói ra cấp năm đến cấp sáu mới năm mươi vạn không quý ngươi ngẫm lại xem ngươi cái này cương nhà loại săn mồi từ đột phá cấp năm đến bây giờ đều ăn bao nhiêu đổ tốt rồi những cái k i a đồ vật chí ít đều giá trị sáu bảy mươi vạn liên minh tệ đi ngươi đến cùng đứng bên nào lăng không ngọc t r ừ n g mắt liếc mục nguyên trần pham lại nói ra hai mươi ngày cũng đủ rồi mà lại bồi dưỡng ngự thú cái này sự tỉnh còn chú ý một cái vật khí đối với ngự thú tới nói chính là số phận có thời điểm rất có thể một hai ngày liền có thể để ngự thú đột phá đây một hai ngày lăng không ngọc nhịn không được cười lên ngươi đang nói đ ù a chứ trần pham chứng chạc đàng hoàng nói ra như thế nào là nói đồ đây nếu như ngươi cái này ngự thú hôm nay vừa đột phá đến cấp năm lại hoa một hai ngày giút hắn đột phá đến cấp sáu ta khẳng định làm không được Khi t gật gật nếu là có thể tìm tới thích hợp nó thu nạp tinh lực thiên tài địa bạo nó hiện tại đã đột phá cũng là rất bình thường người mẹ nó đến cùng đứng bên nào lăng không ngọc khó thở trâm mặc sau một lát lăng không ngọc cắn răng nói ra kia、yeah. ngươi có lòng tin tại trong vòng mười ngày giúp ta cái này ngự thú đột phá đến cấp sáu a mười ngày quá dài ta hiện tại liền giúp ngươi đột phá t r ầ n pham nhẹ gật đầu không có vấn đề nếu như trong vòng mười ngày ta không cách nào làm được trả tiền lại hết Tốt. lăng không ngọc hung hăng gật đầu một cái thành dao những người khác yên lặng nhìn xem lăng không ngọc không nói gì luôn cảm giác bị g i a o động ai trần phạm tu vi cố nhiên phi thường cường hãn nhưng dục thú chi đạo cùng hắn cái người tu vi cũng không có quá lớn quan hệ à hắn có thể trong vòng mười ngày trợ giút không ngọc đem ngự thú từ cấp năm đột phá đến cấp sáu nói đùa cái gì trừ phi ngươi là dục thú đại sư nhưng trần phàm rõ ràng cùng t u ổ i bọn họ tương tự đám người muốn khuyên một cái lang không ngọc nhưng trần phàm liền đứng tại bên cạnh một đám người lại không tốt mở miệng duy nhất để đám người có thể tiếp nhận là trần phàm hứa hẹn trong mười ngày nếu là không cách nào trợ giúp cưng ơ nha loại săn mồi đột phá liền trả tiền lại hết cái này ra hỏa hẳn là sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết ta một đám người theo trần phàm đi tới đập vỡ phệ kim ốc x e n s ắ c về sau bắt đầu đem phệ kim ốc x e n thịt từng khối cắt lấy có trần phàm cùng tiểu bạch này một đám ngự thú tại một nguyên bọn hắn cũng làm càn bắt đầu một đám trực tiếp bắt đầu thịt nướng trước giúp ta nướng mấy thối ta trước cho ăn một cái cương nha l o à i săn mồi t r ầ n phàm ngồi tại đống lửa bên cạnh c h à o hỏi một tiếng cương tử lập tức kháng nghị cái đầu nhỏ không ngừng đụng trần phàm chân t r ầ n phàm nhẹ nhàng vô vô cương tử đầu gấp làm gì như thế lớn chỉ ốc s e n các ngươi bông u ra b ụ n g ăn đều ăn không hết à. chờ lâu mấy phút mà thôi cương tử cong lên miệng tiểu bạch thấy thế móng đốt nhỏ chiếu vào nó đầu đập một cái cương tử lúc này mới ngoan ngoan út sấp trần phàm trên đùi nhìn chằm chằm đống lửa trên thịt nướng nháy mắt cũng không nháy mắt chân phàm cũng nhìn chằm chằ không có sưng không tốt tính ra nhưng loại này đồ vật ăn nhiều khẳng định so ăn ít tốt lấy cái này cương nha loại săn mồi hình thể năm mươi cân nó đều có thể ăn đến đi vào trần phàm vừa n ư ớ n g thịt một bên nhìn lướt qua mấy người khác những người kia mới biểu lộ hắn thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt ngoại trừ mục nguyên cùng lăng không ngọc bên ngoài còn lại bốn người giống như đều coi hắn là làm tên lường gạt cũng không cần gấp một hồi đem cái này cương nha loại săn mồi bồi dưỡng về sau các ngươi đều phải đem tiền hướng trong túi ta nhét a ta, ta trần phàm để mắt tới ngự thú còn có, có thể chạy mất sao lần này cái gì thượng hải võ khoa đại học cử đi giải thi đấu chương n g một trăm sáu mươi hai yêu tộc nữ đế thiên ma giáo giáo chủ một trăm linh bảy mười bốn chữ ăn ngon ăn t h â n phám hít mắt khẽ mỉm cười cầm một khối lớn v ệ kim ốc xê thịt đặt ở cương nha loại săn mồi trước mặt cương nha loại săn huyễn. mồi yên lặng nhìn xem chân phàm không nút nít trước mắt cái này ra hỏa bộ dáng cười mị mị rất giống một cái muốn bắt cóc tiểu hài từ quái đại thúc hiện tại cái này quái đại thúc giống cầm một cái bánh kẹo cầm một khối p h ệ kim ốc xen thịt để nó ăn nhà ta chủ nhân ngay ở chỗ này ta cần phải ăn ngươi n ư ớ n g thịt nghiêm trọng hoài nghi ngươi thịt này bên trong hạ độc cưng nha loài săn ngồi quay đầu đi chỗ khác không để ý chân phàm mặc dù kia h ệ kim ốc xen thịt thơm nào n g ạ n để nó đều tại c h ả y nước miếng chân phàm mí môi một cái nhìn về phía lăng không ngọc bồi giữa ngự thú ngự thú liền phải nghe lời của ta không nghe ta ta có thể đánh nó không lăng không ngọc trận t r ắ n mắt nhìn về phía cương nha loài săn mồi nói ra thép thép ăn đi không có đ ầ u t r ầ n phàm mặt lập tức liền đen mục nguyên mấy người mí môi n í h cười chỉ thấy kia cương nha loài săn mồi khinh miệt nhìn thoáng qua trần phàm sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn lên thả tại trên cây t h ị t nướng cương tử tại bên cạnh giật giật trần phàm ông quần vừa chỉ chỉ đống lửa đợi thêm một hồi một hồi liền chuẩn bị cho ngươi t r ầ n phàm tiếp tục nhìn chằm chằm cương nha loài săn mồi cương tử hung hăng trợn mắt nhìn một chút cương nha loài săn mồi c ư ơ g tử h u n hăng trợn mắt nhìn một chút ăn mà lại ăn nhiều như vậy cương nha loài săn mồi nước vào ăn đến miệng đầy chảy mỡ thấy cương tử không ngừng chảy nước miếng trần phạm yên lặng nhìn xem cương nha l o à i săn mồi giao diện thuộc tính bậm nhiên giao diện thuộc tính trên hai mươi năm cân cấp một mươi một vệ kim ốc x e n thịt hàng chữ này biến mất rất tốt trần phạm đem đem cất đặt lấy vệ kim ốc x e n thịt lá cây kéo ra cương nha l o à i săn mồi mẹ nó có phải bị bệnh hay không vừa mới để cho ta ăn ta chính ăn ra đây ngươi kéo ra làm cái gì cương nha l o à i săn mồi móng n u ố t k h ẽ động lại đem lá cây kéo trở về nhưng nó vừa mới cúi đầu trần phạm lại đem lá cây lôi đi cương nha loại săn mồi hung g ữ tập trung vào trần phạm cương tử thay thế ngầm đầu lên hướng về phía cương nha loài săn mồi lộ ra sắc bén răng cương nha loài săn mồi giật này mình lúc này mới nhớ tới trước mắt cái này ra hỏa giống như có mấy cái lợi hại ngự thú kia mấy cái ngự thú thế nhưng là dễ dàng liền rết chết cấp mười một vệ kim mốc sen cương nha loài săn mồi dọa đến về sau vừa lui thối lui đến lăng không ngọc sau lưng cái này lân yếu sợ mạnh sợ hàng ngươi để nó ra c h â n p h a m hướng phía cương nha loài săn mồi vẫy vây tay lăng không ngọc bất mãn nói ra thép thép chính là không biết rõ vì cái gì ngươi không cho nó ăn mà thôi chỗ nào lân yếu sợ mạnh tiếp xuống nên làm như thế nào đây muốn bồi dưỡng nó không nên để nó ăn nhiều một chút cấp mười một vệ kim o s e n thì sao cái này cấp mười một vệ kim o s e n s ắ c thực phi thường thích hợp cương nha loài săn mồi nhưng chỉ nghĩ bằng vào ngần ấy thịt liền để nó đột phá cơ hồ là chuyện không thể nào trừ phi cái này toàn bộ vệ kim o s e n đều cho nó ăn mục nguyên bu lại nói ra đ ừ n g có nằm mộng trời đều đã sáng đây là trần phàm giết chết quái vật cho một điểm nhóm chúng ta ăn đều là gặp may ngươi còn muốn để cương nha loài săn mồi đem cái này vệ kim o s e n đều ăn sạch thỉnh a ngươi lam không ngọc、Cút. ăn nhiều như vậy có thể lại ăn cũng là lãng phí trần phàm nói bàn tay hướng về phía cương nha loài săn mồi cương nha loài săn mồi vô ý thức liền hé miệng đến muốn cắn ở trần phàng tay nhưng phía dưới cương tử há miệng ra nhai răng trận mắt bên cạnh tiểu bạch ánh mắt lạnh lùng trên móng b u ố t có lôi điện quan g mang tại lấp lóe cương nha loài săn mồi lại giật nảy mình toàn thân k é o căng mặc cho trần phàm b vớt ve đầu của nó âu mà đấy mà đấy hống trần phàm một bên b vớt ve cương nha loài săn mồi đầu một bên lưu lên có tử lăng không ngọc mấy người mặt mũi t r ắ n g bệnh người đây là tại ngự thú ngươi cho rằng chúng ta nghe không hiểu âu mà đấy mà đấy hống sau một khắc trần phàm thu tay về bóc cái ấn khẽ quát một tiếng lâm bình, đấu, giả. g i à i trận liệt tại tiền chu tả lăng không ngọc mấy người c á i chán tất cả đều là hát tuyến hôn đản n g ư ờ i đây là tại đ ị a ảnh vẫn là đang nhảy lại thần không nói trước ngươi cái này cựu tự chân ngôn là trong tv i i liền xem như thật cũng không nên dùng đến loại này địa phương a đây là tại dục thú không phải tại chu tả ngươi cho rằng cương nha loại săn mồi là yêu ma quỷ q u á i đây đơn giản lẽ nào lại như vậy lăng không ngọc cảm giác mình bị lừa tia thế nhưng là năm mươi vạn a các loại không đúng năm mươi vạn còn không có gọi cho hắn đây hôn đản này dám đùa ta ta một phân tiền cũng không cho tức chết ta rồi ngay tại lăng không ngọc thở phì phò thời điểm cưng ơ nha loại săn mồi mặt lộ vẻ vẻ thống khổ sau đó toàn thân chấn động mạnh một cái vây anh đầy trời ánh sao điểm điểm rơi xuống cưng ơ nha loại săn mồi từ cấp năm đột phá đến cấp sáu kỳ phản mớm lực lượng lập tức tràn vào lăng không ngọc thể nội lăng không ngọc mắt chừng chóng đốc mục nguyên mấy người cũng triệt để hóa đá dựa vào mà đấy mà đấy hống tăng thêm cựu tự chân n ôn còn có thể dùng để rủ thú ăn được mấy khối quái thu thịt lại như thế niệm vài câu như vậy liền thành mục nguyên nhãn trâu xoay động yên lặng hồi tưởng một cái trần phạm vừa mới đọc chú ngữ nhớ xuống tới lăng không ngọc còn đang là dù là nhận được cương nha loài săn mồi trả lại lực lượng nàng y nguyên có chút khó có thể tin dục thu cái này sự tình cái gì thời điểm trở nên dễ dàng như vậy mặc dù đây là cấp mười một vệ kim ốc xin thịt nhưng là được rồi trần pham nhẹ nhàng vỗ bàn tay nói ra nhớ kỹ đến đông hải thành về sau đem tiền gọi cho ta lăng không ngọc hồi phục t h ầ n t r í sắc mặt đỏ đỏ thật không tốt ý tứ nói ra đúng thật xin lỗi vừa mới ta còn tưởng rằng cho là ta là lừa đảo đúng không trần pham khoát tay h à o nói ra không có việc gì ta dù sao thường xuyên bị người hiểu lầm quen thuộc mục nguyên bu lại huynh đệ người cái này q u á yêu người đồng lứa bên trong ta cơ hồ không có phục q u ai a nhưng ngươi thật là làm cho ta bội phục đầu giảm xuống đất ta có thể giúp ta bồi dưỡng một cái n g ự thú sao t r ầ n pham gật gật đầu đương nhiên có thể nhưng không phải mỗi một cái n g ự thú đều dễ dàng như vậy bồi dưỡng a cái này cương nha l o à i săn mồi cũng là có chút điểm gặp may mắn vừa v ậ n đụng phải cùng thuộc tính cao đẳng cấp quái vật các ngươi kia mấy cái n g ự thú không phải kim thuộc tính cần tốn chút thời gian tinh lực mới được mục nguyên càng thêm bội phục làm sao ngươi tùy tiện quét qua liền có thể biết do nhóm chúng ta những n à y n g ự thú không có kim t h u tính kinh nghiệm mà thôi chân pham cười cười không có nhiều lời bên cạnh một đám người đều lộ ra bội phục c h i sắc tất cả mọi người quyết định chú ý đến đông hải thành về sau trước tiên đi tìm trần phạm bồi dưỡng ngự thú lần này tất cả mọi người là vì cử đi giải thi đấu mà tới cấp năm ngự thú biến thành cấp sáu cấp sáu ngự thú biến thành cấp bảy cử đi danh n lệch mười phần c h ắ m chín mục nguyên nhỏ giọng nói ra k、yeah, bồi dưỡng ta cái này hai cái ngự thú muốn bao nhiêu tiền trần phạm dựng lên một cây ngón tay người nghèo không nói tiếng lừng một trăm vạn mục nguyên xưng sở có lầm hay không không học tìm ngươi chỉ cần năm mươi vạn đến ta cái này một trăm vạn a trần phạm cũng sửng sốt một cái hai ngươi chỉ ngự thú nhà một cái năm mươi vạn có vấn đề gì mục nguyên gật gật đầu nói như vậy trong lòng ta liền thăng bằng bớt nói nhảm thu tiền nơi này không có mạng lưới a loại kia ta quay về đông hải thành lại nói mục nguyên thở dài d i ụ c thú sư dễ kiếm tiền a ta cũng nghĩ đi làm d i ụ c thú sư lăng không ngọc cười n ạ o một tiếng đừng có nằm động ngươi chính liền ngự thú đều bồi dưỡng không tốt còn muốn làm d i ụ c thú sư dẹp ý niệm này đi hơn hai mươi phút sau phệ kim ốc xen bị ăn đến chỉ còn lại một phần ba không đến một đám người kia một đoàn ngự thú rộng mở bực ăn thật đúng là rất có thể ăn một đám người ăn uống no đủ Cùng trần phạm tạm biệt t lại đi về sau, r ầ ngồi Phạm chỉ h trước tuyến, ư ớ đó lộ n Đông đi. Thành Trần n g Hải Phạm mà trên đồng cỏ bắt đầu xem xét hệ thống năng lượng hệ thống năng lượng 188.960 n h ì n thấy con số này trần phạm lập tức liền vui vẻ buổi sáng đi ra ngoài thời điểm hệ thống năng lượng vẫn là 94.560. hiện tại trực tiếp liền vọt lên gấp đôi xem ra trước đó bồi dưỡng những cái kia ngự thú bắt đầu b á o nổi hắn từ vạn thú sơn một đường chạy đến cái này thất tinh sơn thủy vân khe mang theo tiểu bạch bọn hắn cũng giết không ít quái vật nhưng tăng trưởng năng lượng cực kỳ có hạn hệ thống này năng lượng tăng trưởng c h tiếp t h n o là đến từ lâm hậu ả i đ ô phỉ man hoang quần bạo viên phía dưới còn có rất nhiều linh linh toái toái năng lượng tăng trưởng là chiến thần học viện những cái kia ngự thú trường học đã an bài học sinh ra lịch luyện mặc dù chiến thần học viện các học sinh ngự thú đẳng cấp còn không cao đa số đều là cấp hai cấp ba nhưng không chịu nổi nhiều người a lần này hơn 2.000 người đây 2.000 cái ngự thú một cái ngự thú giết một cái quái đó chính là 2.000 cái quái trần phàm dọc theo con đường này tới mệt cần chết cũng mới giết mấy trăm con mà thôi nhìn xem hệ thống năng lượng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên trần phàm trong bụng n ở hoa nhưng tìm lượng này hắn không tìm được lý thắng mấy vị lao sư ngự thú hệ thống năng lượng rõ ràng chi tiết bên trong căn bản không có dương đà cùng tám mắt đ i ệ ma nhện các loại mấy cái ngự thú cũng không có lớp trưởng lãnh như ngọc cùng sắt vách lớp bốn lớp trưởng đinh giật ng lý thắng bọn hắn dương đà cùng tám mắt địa ma nhện các loại mấy cái ngự thú trần pham chỉ là quán thâu một điểm hệ thống năng lượng lãnh như ngọc cùng đinh giật bọn hắn ngự thú đã là cấp năm trần pham mặc dù chuyên môn cho bọn hắn ngự thú chọn lựa thích hợp nguyên liệu nấu ăn đồng thời quán thâu hệ thống năng lượng nhưng rất rõ ràng cái này mấy ngày thời gian bên trong bọn hắn ngự thú cũng không có đột phá đến cấp sáu hiện tại xem ra chỉ là quán thâu hệ thống năng lượng con đường này đi không thông a hẳn là ít nhất phải trợ giúp ngự thú đột phá một cái đẳng cấp mới có thể tính b ồ dưỡng trần pham tìm một cái sở huyền bọn ngự thú sở huyền bọn hắn cái này nửa thiên hạ đến cũng là tăng không ít hệ thống năng lượng dựa vào những n à y ra hỏa chạy thế nào đi giết m ộ ư ơ i một cấp quái vật rồi trần phạm nhìn thấy hệ thống năng lượng rõ ràng chi tiết bên trên am huyết thạch đầu nhân các loại ngự thú giết chết không ít cấp m ộ ư ơ i một quái vật hỏa yêu thạch mỏ là tại thứ hai bí cảnh dê khu kia địa phương ngoại trừ trước đây con quỷ kia mặt cự tích bên ngoài cơ hồ lại không m ộ ư ơ i một cấp quái vật nhưng cái này rõ ràng chi tiết phía trên sở huyền bọn hắn đã giết chết m ư ơ i mấy con m ư ơ i một cấp quái vật những n à y ra hỏa chẳng lẽ đã ly khai dê khu à nửa ngày thời gian liền đem hỏa yêu thạch đào xong rồi sao trần phạm hữ môi đứng lên. hắn vừa đứng lên đến ngay tại trên đồng cỏ nghỉ ngơi cương tử cùng vượn ra bọn hắn cũng tất cả đều đứng lên trần phám nhìn thoáng qua còn lại vệ kim ốc xên thịt có chút buồn bực quái vật t r ù n g loại vô cùng k ỳ q u ặ c có có thể ăn có không có biện pháp ăn có ăn ngon có khó ăn giống vệ kim ốc xên loại này thịt cũng ăn ngon trong thịt cũng có được dư thừa tinh lực giá trị tương đối cao mà trước đó giết chết những cái kia thứ một m a vậy liền không có biện pháp ăn thật muốn ăn cảm giác chính là tại gặm gỗ so với sắt còn cứng ngắc gỗ đừng nói gặm bất động gặm động cũng không ai nguyện ý gặm a hiện tại nơi này còn thừa lại không ít vệ kim mẫu xên nhưng trần phạm lại không muốn đem hắn kéo vào ngự thú không gian bởi vì hắn hoài nghi c à n thúc k i a hàng rất có thể liền cùng sau lưng hắn lần trước tại thứ hai bí cảnh thời điểm hắn đã từng có một loại bị người theo dõi cảm giác nhưng vẫn cho là là h ảo giác cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng trước đó tại thứ chín cửa hàng cửa ra vào giết k i a tam phẩm cảnh về sau hát g i á c quân đến c à n thúc liền từ phía sau hắn xung ra Hiện nhiên, trước đó tao ngộ mấy lần ác mộng chi đình người về sau, sư phụ、Trương、Hải có chút không nghĩa lòng, cho Th người ngộ lần mộng Trương lòng, nên Càn trước tao một sư ác có mực đó để sau, mấy về nhưng ngự t h ú không gian cũng không dám dùng cũng là có chút điểm phiền muộn chân pham từ trong bao lấy ra một cái trồng chất cái túi mở túi ra tại vượn g i ả phối hợp xuống đem còn lại vệ kim mốt xế thịt đều đặt đi vào đem cái túi gánh tại trên vai chính chuẩn bị rời đi một bên khác trên bờ vai tiểu hắc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lưu tinh chân pham ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp phương xa chân trời một đạo hắc quang lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng phía thủy vân khe bên này bày tới sau một khắc cái kêu đạo hắc quang đằng sau lại xuất hiện sáu đạo màu sắc khác nhau qua mang không phải lưu tinh hắc quang cùng đằng sau mấy đạo qua mang phản g phất tại một đ u ổ i một chạy trên không trung không ngừng biến ảo lộ tuyến bảy đạo quang mang tốc độ so trước đây trần p h ạ m đã thấy mấy vị thất phẩm t ô n g sư nhanh không biết rõ gấp bao nhiêu lần ngay tại trần p h ạ m ngây người một lát cái tiêu đạo hắc quang nhanh vô cùng đầu nhập vào phía trước thất tinh sơn địa trung v â anh đất dung núi chuyển vô tận quân phong cuốn lên cho bụi tạo thành một cỗ hướng ra phía ngoài sóng sung kích tạo cháy mau trần p h ạ m vứt xuống trên bờ vai cái túi xoay người chạy tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn vạch một cái nhanh chóng đuổi theo phanh phanh phanh quân phong kẹp lấy từng khối đá vụ đập tới đánh vào trần phản trên thân nhưng cũng có thể ly khai kia hát quan g rơi xuống cự ly có chút xa những này đánh vào trần phàm áo giáp phía trên cũng không có tạo thành tổn thương gì nhưng này sóng xung kích một đợt núi một đợt trần phàm trốn đến dưới vách núi lúc này mới tránh đi đằng sau mấy cỗ sóng xung kích chấn động qua một hồi lâu về sau núi rừng đột nhiên lại bình tĩnh lại không tiếp tục sinh ra kia kinh khủng sóng xung kích t r ầ n phàm từ dưới vách núi thò đầu ra tới hắn trầm mặc một lát nhỏ giọng nói ra tiểu bạch cơm tử các ngươi về trước ngự thú không gian v ư n g i cùng tiểu hát cùng ta đi qua nhìn một chút tiểu bạch cùng cơm tử bọn hắn đều nhẹ gật đầu tiểu thanh lập tức lại cho trần p h ạ m tăng thêm một đạo thanh tinh hộ giáp tiểu hắc nói ra mù bức cho lão tử cũng tới một đạo hộ giáp a tiểu thanh giận dữ một móng n u ố t liền đem tiểu hắc đập tới trên mặt đất tiểu hắc nhìn thấy tiểu thanh tiến vào ngự thú không gian mới lại bay lên rơi xuống trần p h ạ m trên bờ vai cái này chết hồ ly thật kéo k i ệ t liền một đạo hộ giáp cũng không cho ta thêm ngâm miệng n g ư ơ i chính là chỉ q u ả đen n g ư ơ i bay ở không trùng ai để ý ngươi tụt h ta tiểu hắc bất đắc dĩ bay lên nó vừa mới bay lên trong đầu lại vang lên trần phạm thanh âm ta liền theo ở phía sau ngươi đừng bay q u á xa quá xa không có biện pháp ý niệm trao đổi t ừ nói á tiểu hắc vây vây cánh càng bay càng cao đằng sau trần phạm tại vượn g i ả ám ảnh màn trời bao phủ phía dưới dọc theo vách núi c h ậ m rãi nổi tới bảy tám phút sau tiểu hắc lại bay trở về có người đang đánh nhau sáu cái người áo đen mang theo sáu con đáng sợ ác ma đang đổi giết một cái lao đầu tiêu ác ma thật là đáng sợ hù chết lao tử ta cảm giác kêu mấy cái ác ma chỉ là chừng một chút đều có thể giết chết ta tiểu h ắ t cơm thanh run dày trong lòng run sợ rơi xuống trần p h ạ m trên vai trái đ ộ t nhiên một đoàn sương mù từ trần p h ạ m trước mặt xông ra sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình trần p h ạ m hít mắt lại im lặng nói ra cản thúc ngươi quả nhiên một mực đi theo tại sau l ư n g a xuất hiện tại trần p h ạ m trước mặt chính là dục thú sư hiệp hội cản thúc ngũ phẩm tinh vũ giả cản thúc trầm giọng nói ra phàm thiếu ngươi lập tức rời đi nơi này đến có tín hiệu địa phương lại đem tin tức phát ra ngoài ta đi qua nhìn một chút trần phà to miệng một hồi lâu mới nói ra t ố t càn thúc ngươi nhiều hơn xem chừng càn thúc khẽ gật đầu lại hóa thành một sợi sương ngủ, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi trần pham xoay người lại chuẩn bị mang theo vượn g i ả cùng tiểu hắc ly khai đ ộ n h i ê n một cái quỷ dị thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên tới đến tới đây trần pham ngừng bước chân lại xoay người qua tới tiểu hắc xứng sở làm sao rồi chủ nhân nơi đó thật là đáng sợ không thể đi a hiếu kỳ hại chết chìm a trần pham nhũ nhũ mày nghiêng hay lắng nghe cái thanh âm kia lại biến mất nhưng chờ hắn quay người lại thanh âm kia lại vang lên tới, tới đây trần pham trợt cắn ra một cái đem phía sau v à đào cởi xuống vợ ư giả thôi động ám ảnh m à n trời tiểu h ắ c n g ư ơ i bay thượng thiên đi không có việc gì đừng xuống tới tiểu h ắ c dọa sợ chủ nhân n g ư ơ i đ i ê n ngư trần phàm ngâm miệng hắn tay phải nắm vào đao cùng vợ ư giả cùng một chỗ h ó p lưng lại như mèo hướng phía bên kia sờ lên tiểu h ắ c ở phía sau không t r u n g xoay quanh muốn chạy rơi lại lo lắng trần phàm có việc chỉ có thể theo ở phía sau trên đường một mảnh hỗn độn từng cây từng cây đại thụ sụp đổ từng khối tự thạch vỡ vụn từng cái quái thú thi thể nổn ngang lộn xộn trần phàm tay trái cầm vào đao tay phải trong lòng bàn tay t ấ t cả đều là mồ hôi m ư ơ i phút、sau. t r â n pham xuất hiện ở một cái t r ư ớ c đống loạn thạch từ một tảng đá lớn về sau len lén thỏ đầu ra tới một cái quỷ dị trắng cảnh xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong to lớn lom hố hình tròn bên trong một tên người mặc màu đen chiến giáp láo giả ngồi xếp bằng tại chính giữa tại kia láo giả trước người lơ lửng một viên xanh biếc bảo thạch kia bảo thạch phóng xuất ra mười hai đạo quan mang như là giải lụa màu đồng dạng kéo dài mà ra trói buộc lại sáu tên người mặc khắc bảo chung nhân nhân cùng sáu con hình thể to lớn giữ tợn kinh khủng ác ma sáu người kia cùng sáu con ác ma cùng một chỗ chính liều mạng cùng kia xanh biếc bảo thạch chống lại nhưng lại chết g i y r ụ mà không thoát Ác、Ngộng、Chi Ngọng Đình Người trước ầ Trần chầm n nhìn thấy kia áo bào đen, cùng áo bào đen trên ác ma ảnh Dung, đống nhiên chầm xuống, 6 con Phạm thấy ma một tim ma vừa kia trái t áo áo ác ác bào bào à. r đó tại thứ hai bí cảnh bắt lấy kia ác mộng chi đình người đã từng nói ác mộng chi đình có thể để tinh vũ giả ký kết ác ma trần phạm khẽ híp một cái mắt quét về kia mấy cái ác ma giao diện thuộc tính quái vật tên s o n g đầu thâm n g u y ê n ma chiến lược đẳng cấp bốn mươi cấp chủng tộc đẳng cấp cao đẳng lãnh chúa quái vật thuộc tính ác ma hệ ngự thú nhược điểm lôi h o ặ thu bên trong sao trần phạm trong lòng bão tố một câu thô tụ kém chút xoay người chạy bốn mươi cấp ác ma tiểu hắc nói đúng h i ế u kỳ hại chết chim a loại này đẳng cấp ác ma chỉ sợ tiện tay một kích đều có thể hủy đi đông hải thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì đáng sợ như vậy q u á i vật thần bí như vậy cường giả sẽ xuất hiện tại thất tinh sơn trần phàm nhìn xem chính giữa kia láo giả kia láo giả mặc dù thôi động vào thạch tạm thời k h ố n trụ ác mộng chi đỉnh sáu người kia cùng sáu con ác ma nhưng hắn khỏe miệng cũng đang không ngừng tràn ra tiên huyết tiếp tục như vậy hắn không chống được bao lâu là đường quốc tuyệt đỉnh cường giả ác mộng chi đỉnh người đã phách lối đến loại này tình trạng dám trực tiếp truy sát đường quốc tuyệt đỉnh cường giả rồi trần phàm một trái tim chăm chú đến cùng là cái gì tu vi nhưng hắn biết rõ loại này tồn tại tại đường quốc tuyệt đối sẽ không quá nhiều dạng này nhân vật chết đi một cái đều có thể để đường quốc để thế giới này n h ắ c lên một trận hạo k i ế t à phát rồ ác mộng c h i đỉnh trần pham cắn răng đột nhiên trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái ngay tại hắn bên tay trái cách đó không xa dưới một cây đại thụ trước hắn một bước tới căn thúc nằm dạm trên mặt đất không rõ s ố n g chết hôn đản trần pham h ư u quyền nắm chặt hai mắt đỏ bừng căn thúc là một đường bảo hộ quyền n ắ chặt hai mắt đỏ bừng giáo chủ ngũ thải thần thạch không phải n g ư ơ i đồ vật n g ư ơ i lấy thân bị trọng thương cưỡng ép thôi động ngũ thải thần thạch còn có thể kiên trì bao lâu đây ngũ thải thần thạch chân phàm hai mắt trừng trừng tập trung vào viên bảo thạch kia kia bảo thạch xanh biết như ỵ mẹ đây là ngũ thải thần thạch chỗ nào ngũ thải rồi chỉ thấy kia giáo chủ lạnh lùng nói ra vô s ỉ tiểu bối âm thầm hạ độc nếu không phải ta thiên ma giáo ra gia nội gian để cho ta thân chúng kịch độc bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng dám truy sát ta bản tọa nếu là không có chúng độc không có bị các ngươi an toàn một bàn tay liền có thể đem các ngươi tất cả đều trục chết cái này lão giả là thiên ma giáo giáo chủ. nhất giáo tri chủ liền không có cái gì hộ pháp hoặc báo tiêu a trước mắt mấy người kia rõ ràng không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn thân chúng kịp độc cuối cùng lại bị truy sát đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào chính là ứng cầu tia tố ngữ long du biện cạn bị tôn trê ờ hổ rơi bình xuyên bị chó bắt nạn ác mộng tri đình người áo đen kia khẽ cười một tiếng nói ra giáo chủ ngươi vốn là biết do nhóm chúng ta ác mộng tri đình làm việc không từ thủ đoạn tự m ì giáo giáo người h h k ô n xem t r áo đen kia lắc đầu liên tục nhóm chúng ta xác thực không cách nào tránh thoát nhưng giáo chủ ngài lại có thể chống bao lâu đây trần phám nhìn thoáng qua người nói chuyện ánh mắt lại nhanh chóng từ mấy người còn lại trên thân đảo qua ngoại trừ nói chuyện người kia còn có thể động một cái đầu bên ngoài còn lại năm người cùng mắt ma đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ trần pham ánh mắt lại nhìn về phía thiên ma giáo giáo chủ thiên ma giáo giáo chủ khuôn mặt đều sụp ra từng đầu mạng nghệ đồng dạng k h e hở tiên h huyết đang từ kia trên cái khe không ngừng chạy ra chính như ác mộng tri đình người áo đen kia nói thiên ma giáo giáo chủ s ắ c thực không chống được bao lâu khi hắn lực lượng một yếu chính là sáu người kia cùng ác ma tránh thoát thời điểm đến đến trần pham trong đầu lại vang lên cái kia triệu h o á n thanh âm thanh âm kia so trước đó càng thêm rõ ràng đến em gái ngươi trần pham tức dẫn đến muốn chửi ấm lên một đám cường giả tuyệt thế chiến đấu ta c đến, vân vân đến tới tới tới. Đến, đến. ngay tại trần phạm ì tâm cái, c đều tư đảm, phức tạp thời điểm thiên ma giáo giáo chủ đột nhiên nhìn về phía trần phạm ẩn nấp vị trí nói ra ngươi ra giúp ta giết bọn hắn t r â n pham toàn thân r u n những người này đã sớm biết do hắn đến rồi cũng có trách vượn già dù sao chỉ là cấp bảy nó ám ảnh màn trời nếu thật là có thể giấu giếm được loại này cấp bậc c ự n giả g vậy cũng không được bình thường t r â n pham tâm niệm vừa động đem vượn già đưa về ngự thú không gian giống vượn già đào ở triệu hoán p h á p trận không chịu đi vào vượn già ngươi về trước đi t r â n pham không quay đầu lại nhưng ngữ khí so bình thường tăng thêm rất nhiều vượn già hai mắt đỏ như máu trung đ i ệ một trưởng v ỗ trên mặt đất sau đó về tới ngự thú không gian tiền bối ta cái kia bằng hưu trần phàm chỉ một cái một bên khác ngã sấp trên mặt đất cản thúc thiên ma giáo giáo chủ nói ra hắn không có chết chỉ là bị ngũ thải thần thạch lực lượng cho c h ấ n thành trọng thương ngất đi trần phám hít mắt nhìn lướt qua bị vây sáu người cùng ác ma cười khổ một tiếng nói ra ta chỉ là một cái nhị phẩm ngự thụ sư như thế nào có thể tham dự các ngươi loại này tồn tại chiến đấu thiên ma giáo giáo chủ máu trên khoe miệng lại tràn ra ngoài hắn nhẹ g i ọ n g nói ra sáu người kia cùng ác ma đều đã bị ta vây khốn ngươi chỉ cần giúp ta giết chết một người ta liền có thể khống chế ngũ thải thần thạch diệt đi còn lại năm người cùng ác ma tiểu huynh đệ bọn hắn đều là ác n g ộ n g c h i đình người là đường quốc đại địch là làm tinh đại địch cũng là nhân tộc đại địch không t h ừ cơ giết chết bọn hắn hậu hoạn vô tận Á á á á ác n g ộ n g c h i đình người áo đen kia n ở nụ cười lạnh giáo chủ ngươi thật đã cùng đồ mặt lộ tìm không thấy cái khác biện pháp a vậy mà đem hy vọng đặt ở một cái con nít chưa mọc lông trên thân ngươi xác định hắn trong tay cây đao kia có thể chém vào động nhóm chúng ta thiên ma giáo giáo chủ sắc m ặ tâm t trầm hắn hiện tại liền như là người chết chìm ma chân phàm là kia một cây dơm dạ một cây dơm dạng có thể cứu hắn a nhưng vô luận như thế nào đều ít thử một lần à đã thấy trần phạm thật một tay cầm đao vỏ một tay cầm đao c h u i chậm d ã i đi tới cái này tiểu tử thiên ma giáo giáo chủ nhìn thấy trần phạm đôi mắt kia lập tức liền sững sờ một chút đổi lại là những người khác chỉ sợ sớm đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng trước mắt cái này thiếu niên trong mắt cũng không đổi sắc hắn thật đúng là từng bước một đi tới đến đến ngũ thải thần thạch thanh âm còn tại kêu gọi trần p h ạ m có chút c ă m t ứ c lao tử đã tới không thấy sao tới sau làm thế nào dùng tay bắt lấy ta ngũ thải thần thạch bên trong chuyên tới yếu ớt nhưng lại rõ ràng thanh âm nghe được thanh âm này trần phàm ngừng lại bước chân ngũ thải thần thạch triệu h o a n hắn chính là vì để hắn dùng tay nắm lấy ngũ thải thần thạch đây là vì cái gì đừng nói hắn loại này tu vi đoạt không đi ngũ thải thần thạch một khi hắn thật đem ngũ thải thần thạch cầm xuống tới sáu người kia cùng sáu con ác ma ngay lập tức sẽ thoát khốn mà ra à đến thời điểm mặc kệ là thiên ma giáo giáo chủ hay là hắn đều là một con đường chết đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy trần phàm căn bản liền tiến vào ngự thú không gian dũng khí đều không có hiện tại tiến vào ngự thú không gian khẳng định không có vấn đề nhưng nếu như lấy xuống ngũ thải t h ầ n thạch để những người kia cùng ác ma thoát khốn hắn tuyệt đối không có cơ hội cùng thời gian trốn vào ngự thú không gian đến dùng tay bắt lấy ta ngũ thải t h ầ n thạch không ngừng gọi về trần phàm trần phàm trợn cắn răng một cái đi tới ngũ thải t h ầ n thạch trước mặt ừ m thiên ma giáo giáo chủ s ư ớ n g sốt một cái ta là cho ngươi đi giết chết trong đó một người ngươi đi đến ta cái này đến làm gì sau một khắc thiên ma giáo giáo chủ sau lưng ngự thú không gian vòng xoáy cửa chống rông xuất hiện không gian chi môn mặc kệ là thiên ma giáo, giáo chủ vẫn là ác mộng c h i đ ỉ n h sáu người kia đều là nao nao ngay tại bọn hắn ngây người sát na trần p h m nguyên bản cầm trôi đ a o tay đột nhiên bông ra một thanh liền tóm lấy kia ngũ thải thần thạch t i ể u huynh đệ không thể thiên ma giáo giáo chủ quá sợ hãi mà ác mộng c h i đ ỉ n h sáu người kia thì mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trần phàm trên người tinh lực p h ả n phất không bị khống chế ầm ầm một cái toàn bộ hướng chạy ngũ thải thần thạch mà hệ thống bảng trên một trăm tám mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi điểm năng lượng trong nháy mắt cũng là toàn bộ biến mất tụ hợp vào ngũ thải thần thạch kia ngũ thải thần thạch tỏa ra đâm ánh m theo ngũ thải thần thạch trên p h o n g thích mà ra giải lùa màu đánh tung mà ra phảng phất là mười hai con thủ trưởng hung hăng bóp một cái ác mộng c h i đình sáu người kia cùng sáu con ác ma sáu người kia cùng ác ma kêu thảm một tiếng trên thân tiên huyết c u ồ n phún vốn mà ra ngũ thần thân hình thoát một cái, như như quỷ mỹ xuất hiện ở trước đó nói chuyện người thải thạch, thoát một xuất trước trước cái, kia mỹ m quỷ ở đó Người kia trên đầu răng kia rắc đầu một tiếng, hét thẳm một lên, cỗ á i tay n h lực lượng vô hình đột nhiên từ không trung chuyển đến đem hắn cho nắm trần phàm nhìn xem ly khai đầu hắn không đến một thức ngự thú không gian cửa rất muốn chửi một câu mở mở tờ nhưng ngay tại hắn coi là một con đường chết thời điểm diễn biến nhưng lại lần nữa phát sinh tránh thoát trói buộc năm người kia cùng sáu con ác ma không có phóng tới hắn cũng không có phóng tới thiên ma giáo giáo chủ ngược lại chui vào trong rừng rậm chạy từ tán trốn được rồi sao không trung truyền đến một tiếng nữ t ử hư nhẹ mấy cái bàn tay lớn như tiệm h điện từ không trung dò xét vừa nhanh vừa độc tinh chuẩn vô cùng bắt lấy chạy trốn năm người kia cùng sáu con ác ma b à ảnh ngay tại nghiêng đầu sang chỗ khác trần phàm nhìn chăm chú phía dưới kia mấy cái thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm năm tên ác mậu tri đình cơn giả sáu con bốn mươi cấp ác ma toàn bộ như khói hoa đồng dạng nổ bể ra đến cái này mẹ nó cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân mạnh đến mức có chút không hợp t ố i thường à k i a thế nhưng là bốn mươi cấp hát ma à t i ệ n tay bóp toàn bộ bóp chết vấn đề là ngươi bóp bọn hắn liền bóp bọn hắn đi ngươi bắt được ta làm cái gì à trần phạm cố nén cổ đau nhức dùng sức ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỉ gặp một tên người mặc áo b à o đỏ nữ tử ngồi tại vương tọa bên trên phủ phiếm trên không trung đặng mạc nhìn xem phía dưới nữ tử kia từ bề ngoài trên xem ra t u ổ i tác tựa hồ hai mươi có thựa phong thái thức tha ung dung hoa quý nàng chán như trăng mắt như sao đôi mi thanh tú như kiếm chất á i này k hoàng hoàng Tr trần g u n phạm giữa tầm mắt xuất hiện một cái giao diện thuộc tính quái vật tên yêu tộc nữ đế ra hồng nhan chiến lược đẳng cấp cấp chủng tộc đẳng cấp cao đẳng thần thoại quái vật t h u ộ t tính quái vật nhược điểm trần phạm yêu tộc nữ đế cao đẳng thần thoại liên hệ thống đều nhìn không gian nàng đẳng cấp ngay tại trần phạm nốc như gà gỗ thời điểm hắn trong tay ngũ thải thần thạch đột nhiên rời khỏi tay bay đến không trung loại kêu kia người mặc chiến giáp nữ tử hai tay nâng lên ngũ thải thần thạch hiện lên cho nữ đế giả hồng nhan đế quân ngài nhìn giả hồng nhan có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua viên kia ngũ thải thần thạch sau đó nàng đưa tay phải ra nhẹ nhàng sờ về phía ngũ thải thần thạch hô ngũ thải thần thạch đột nhiên tỏa ra lục quang chui vào trong cơ thể của nàng đế quân bên trên thị nữ ăn nhiều giật mình giả hồng nhan nhẹ nhàng khoát tay á o phía dưới chân phàm kém chút cắn nát cưng nha rõ ràng là lao tử cấp được đồ vật rõ ràng tia đồ vật trước đó một mực tại triệu hoán lao tử hiện tại làm sao lại tan vào thân thể người khác bên trong đi đó là của ta chiến lợi phẩm à, ướt nhẹp ngươi cái cháu con rủa không chỉ có là trần phàm tức giận đến giơ chân vừa trên cách đó không xa thiên ma giáo giáo chủ cũng là mắt chừng chóng đốc thiên ma giáo giáo chủ đưa tay ra đến nữ đế bệ hạ đó là của ta đồ vật xin đem đồ vật đưa ta ra hồng nhan nhẹ giọng nói ra quân trên c h á n giống như nhưng phi ngựa có ý tứ gì t r ầ n phàm sửng sốt một cái bất quá thanh âm này thật là dễ nghe rất nhiều người ưa thích dùng tiếng trời để hình dung thanh âm đây mới là tiếng trời a liền nghe bên cạnh thị nữ tiên ó i ra ngươi mặt thật to lớn chân phàm một cái nói cổ ngữ một cái tại bên cạnh giải thích cái gì m a bệnh thiên ma giáo giáo chủ thở dài một tiếng ta cầm tới ngũ thải thần thạch đã hơn ba trăm n ă m cái này ngũ thải thần thạch chưa hề nhận chủ cũng vẹn vẹn phóng xuất ra một điểm lực lượng trợ giúp qua ta nghị không ra hưởng phí ý treo treo nửa lời tâm một trận vui vẻ trợt đau xót cuối cùng vẫn là vì người khác làm quần áo cưới ai thiên ma giáo giáo chủ ngồi xếp bằng xuống tại c h â n phàm cảm ứng bên trong lão nhân này trên thân tựa hồ có một c h ố lực lượng lập tức liền muốn nổ bể ra đến cái này mẹ nó là muốn nổ tung a trần phàm kinh hồn táng đảm nhưng hắn hiện tại còn bị một k h ố n chạy cũng chạy không thoát không trung dạ hồng nhan lại nói ra hạnh không giao sắc lụa về trước làm gì dùng đem thân không có chí tiến thủ quên có ý tứ gì t r â n phạm lại sửng sốt một cái liền nghe dạ hồng nhan bên trên thị nữ nói ra không tìm đường chết sẽ không phải chết vì cái gì không minh bạch t r â n phạm có chút phát quần cảm giác mặc dù những lời này căn bản không phải đối với hắn mà nói t r â n phạm cảm ứng được thiên ma giáo giáo chủ trên thân càng ngày càng không thích hợp hô to lên giáo chủ muốn nổ tung nhanh hỗ trợ à? không trung dạ hồng nhan nhìn thoáng qua chân phạm thần xác hơi động một chút Trần, nàng g ư ơ n g tay vỗ một cái meo nơi xa trong rừng rậm một cái sắp chết giang kiếm quất miêu bay lên trời rơi xuống nàng trong tay sau đó nàng đứng dậy vừa xài bước ra như là x ú t địa thành thốn liền xuất hiện ở thiên ma giáo giáo chủ trước mặt thiên ma giáo giáo chủ nhìn thấy dạ hồng nhan trong tay quất miêu n g ầ n ngơ ngữ đế bệ hạ ngươi muốn làm cái gì ngươi đến cùng muốn làm cái gì dạ hồng nhan đ ạ n mạc nói ra ngươi nhục thân đã vỡ nát liền liền hồn phách đều đã chia năm xẻ bảy chỉ có đưa ngươi hồn phách rút ra đánh vào cái này giang kiếm quất miêu bên trong ngươi mới có thể sống hạ mệnh tới đặc ngươi để cho ta n h ậ p thân vào một cái quất miêu trên thân không bằng chết d à hồng nhan đôi mi thanh tú cao lại không phải do ngươi vừa dứt lời nàng thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại thiên ma giáo giáo chủ trên đầu thiên ma giáo giáo chủ rên lên một tiếng t h ê thảm hai mắt trong nháy mắt không ánh sáng sau một khắc một đoàn h ắ c khí bị d à hồng nhan rút ra mà ra sau đó đánh vào giang kiếm quất miêu thể nội d à hồng nhan m ố i lỏng một hơi thái cổ quần quận chi khí một tiết như thế người mặc chiến giáp thị nữ ta đã xử suất hồng hoang chi lực trần phàm giang kiếm quất miêu mở bừng mắt ra miệm nói tiếng người dạ hồng nhan lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lợp gia h ồ n g nhan khỏe miệng hơi vệt lên các hạ gì khác biệt gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn bên trong người mặc chiến giáp thị nữ n g ư ơ i thế nào không lên trời đây trần phàm cùng quất miêu giang kiếm quất miêu đoán hận nói ra ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này gia h ồ n g nhan hở hưng nói ra một tháng trước ta trong ngộng nghe được ngũ thải thần thạch triệu hoán trên đường đi lần theo ngũ thải thần thạch triệu hoán mà tới quất miêu khịt mũi coi thường ngươi là ý nói kỳ thật ngươi mới là ngũ thải thần thạch chân chính chủ nhân gia hồng nhan xoay người lại nhìn về phía trần phàm cái này tiểu quất miêu đưa cho ngươi trần phàm tức dẫn đến thổ huyết ngũ thải thần thạch cho ta còn tạm được cho ta chỉ quất miêu có cái d á m d ù n g quất miêu cũng tức đi lên hô trướng bản tọa đường đường hắn còn chưa có nói xong đột nhiên công nửa câu đều cũng không nói ra được giả hồng nhan nhìn xem quất miêu nhàn nhạt nói ra giáo chủ ngươi không có ngũ thải thần thạch một thân lực lượng cũng bị ta phong ấn tại quất miêu thể nội hiện tại khó mà sử dụng tại vùng rừng rậm như thế này bên trong thế nhưng là có chút nguy hiểm đây quất miêu cười lạnh một tiếng đi tới bên cạnh một tảng đá lớn bên cạnh sau đó yên lặng nhìn xem g i hồng nhan một móng đốt đập vào trên tảng đá lớn m ả n trên tảng đá lớn rơi xuống một chút xíu cho bụi. Quất miêu bưng kín móng luốt ngao ngao đ à o chết lao tử t i ê a người mặc chiến giáp thị nữ nói ra cấp một giang kiếm quất miêu không nói đến ác ngộng c h i đình người liền bên trong vùng rừng rầm này những cái kia mười cấp cấp mười một quái vật thổi khẩu khí cũng có thể đưa ngươi giết chết giáo chủ ngươi tự giải quyết cho tốt chân pham thực sự nhịn không được làm phiền có thể hay không chức đem ta b ô n g ra ra hống nhan ngón tay hơi động một chút chân pham lập tức hướng phía nàng nhẹ nhàng tới thị nữ n h u mày nói ra đế quân vì cái gì cái này tiểu tử có thể khống chế ngũ thải thần thạch quất miêu cũng nói ra đ ứ nga vì cái gì cái này tiểu tử có thể kích phát ngũ thải thần thạch lực lượng gia hồng nhan yên lặng nhìn xem trần phàm bốn mắt nhìn nhau phảng phất vượt qua ngàn năm và năm chân m ặ t sau một lát gia hồng nhan chậm rãi tay giơ lên thủ trưởng phảng phất muốn sở về phía trần phàm đầu tay của nàng dối ra một nửa liền đứng tại không trung gia hồng nhan thu tay về kinh ngạc nhìn chính một cái thủ trưởng tựa hồ đối với hành động mới vừa rồi của mình vô cùng khó hiểu qua một hồi lâu về sau cánh tay của nàng lần nữa nâng lên nhẹ nhàng một chỉ điểm vào trần phàm cái chán và n h trần phàm trước mắt tối đen ngã rơi xuống đất bên trên hôn mê bất tỉnh hống nhan chân ù n g t ị nữ tiến lên không không nay ngươi chính là thiên không năm chữ một thư tiêu thất thấy. Trước từ trở Một t đi, giáo giáo hai là hôm ma bước bước ba chủ. ức. ra, r pham làm một cái rất kỳ quái mộng trong mộng hắn biến thành một cái nhỏ khô lâu nhỏ khô lâu sinh hoạt tại trong v ự c sâu h c á m thật vất vả mới từ trong thâm viên bỏ lên, lên ra muốn nhìn một chút cái này đại thiên thế giới kết quả lại bị người khắp nơi truy sát hắn chạy tới một cái rất kỳ quái địa phương nơi đó tụ tập vô số người ăn uống linh đỉnh chân pham thấy được rất nhiều hình thù kỳ quái người có người mọc ra hai cái sừng có người có hai cái đầu còn có người cùng hắn giống nhau là k h ô lâu khắp nơi là thần thú trên này có rất nhiều nữ tử chính nhẹ nhàng nhảy múa đột nhiên dạ hồng nhan mặc một thân váy đỏ chậm rãi đi tới rất kỳ quái tất cả mặt những người khác cho trần pham đều cảm giác như ảo như thật có chút mơ hồ nhưng dạ hồng nhan tấm k i a gương mặt xinh đẹp trần pham thấy rõ ràng dạ hồng nhan nét mặt tươi cười như hoa rồi xuất thủ đến dắt trần phàm tay lôi kéo hắn đi ra ngoài trần pham thậm chí có thể cảm giác được kia thủ trưởng nhiệt độ đáy lỏng của hắn dâng lên một cô rất kỳ quái cảm giác rất muốn dạng này nắm tay của nàng đi thẳng xuống dưới đột nhiên. một cái có chút thanh â m g i á n mua tại trong hư không vang lên trần phàm rất trẻ trùng như lang như hổ tuổi tác mỗi ngày đều sẽ làm rất nhiều ngộng mỗi một giấc ngộng đều đến từ mùa xuân uy tiểu tử tỉnh ngươi còn muốn ngủ đến cái gì thời điểm tất cả hình tượng trong nháy mắt như pha lê đồng dạng vỡ vụt ra trần phàm căm tức mở hai mắt ra đập vào mắt trước là một chương lông xù quái mặt d ã á n h trần phàm một cái giật mình vô ý thức một bàn tay liền chụp ra ngoài nghe ô quất miêu không tranh kịp bị đánh bay đến trên vách núi đá dán vách núi tuột xuống còn tốt trần phàm chỉ là vô ý thức vung lên trường không có thôi động bao nhiêu tinh lực nếu không cái này một bàn tay đoán chừng trực tiếp đem hắn chục chết nói cho cùng hắn hiện tại chỉ là một cái cấp một tiểu quất miêu mà thôi thiên ma giáo giáo chủ bỏ lên hầm hừ đi trở về ngươi kém chút g i ế ta t t r ầ n phàm khẽ híp một cái mắt nghĩ hồi ức một cái trong ngộng tràn cảnh nhưng cái gì đều không nhớ gì cả chỉ nhớ rõ trong ngộng tự mình là cái nhỏ khô lâu còn nắm dạ hồng nhăn tay uy đang suy nghĩ gì quất miêu leo đến trần phàm trên đùi móng luốt nhọ tại trần phàm trước mặt cơ cơ nhìn ngươi nằm mơ thời điểm khoe miệng đều vỡ ra đến lỗ thai rễ nước bọt đều chảy ra hỗ trượt c h n phà sắt một cái khoe miệm sau đó hắn hồi phục thần t r í tra xét một cái hệ thống bảng hệ thống bảng bên trên hệ thống năng lượng chỉ có năm trăm hai mươi ba cái này năm trăm hai mươi ba điểm năng lượng hay là hắn đã hôn mê về sau gia tăng mẹ nó trần phạm tức đi lên trước đó nắm chặt ngũ thải thần thạch về sau hệ thống năng lượng bị rút sạch một m à t kia không phải ảo giác thật bị rút sạch đây là có chuyện gì ngũ thải thần thạch lại còn có thể cấp đoạt hắn hệ thống năng lượng chẳng lẽ liên hệ thống đều đấu không lại ngũ thải thần thạch à vẫn là nói bọn hắn lẫn nhau có thông đồng trần phạm nhìn xem bầu trời khóc không ra nước mắt kịch bản không nên như thế đi nha ta một cái khóa lại hệ thống người Cuối c ù cơ cơ này này, người tại sao muốn lộ ra dạng này một bộ biểu lộ ta khổ tu hơn ba trăm linh năm hiện tại đục thân át linh hồn đều kém chút băng liệt một thân tu vi mất giáo ngũ thải thần thạch cũng bị người cướp đi còn biến thành một con mèo không nói nói thêm gì đi nữa ta muốn khóc ta ngũ thải thần thạch ra t r â n pham nhìn xem quất miêu ngươi tiểu nói này ta dễ chịu nhiều quất miêu góc bốn mươi lăm độ nhìn trời lộ ra đau đến không muốn sống biểu lộ t r â n pham xê dịch c á i mông dựa vào một khối tảng đá ngồi xuống nói ra ta nói ngươi một cái thiên ma giáo giáo chủ vì cái gì thê thảm như vậy ngươi cũng không có cái hộ pháp cái gì sao quất miêu yếu đớt nói ra ta đoạn trước thời gian chuẩn bị đột phá chuyên môn chọn lựa một cái cấm khu tiềm nhập cấm khu bên trong bế quan không nghĩ tới bị người bán còn chúng k í c h độc cuối cùng bị ác mộng tri đình truy sát a ta n ả i thần thạch dừng một chút quất miêu g ơ lên móng vớt Gào trần h chi đỉnh t một tiếng, ta cùng ác mộng chi đỉnh không đổi cùng không ác ờ i chung. t r p h à m yên lặng nhìn thoáng qua quất miêu trận trắng mắt người n h á c nói ra về sau ngươi liền cứ gọi tiểu quất đi quất miêu giận dữ hôn t r ư ớ n g bản tọa đường đường thiên ma giáo giáo chủ ngươi cho ta lấy loại này danh tự lại nói ta có đáp ứng muốn đi theo ngươi sao ngươi không cùng cũng được a ta không có vấn đề trần p h à m lún vai nói ra ngươi một cái cấp một quất miêu thật coi ta hiếm có đây t i ể u cái gì nữ đến nói đưa ngươi đưa cho ta ta cũng không phải dưới tay nàng ta cũng không cần nghe nàng nhà vậy chính ngươi nhiều xem chừng đi cái này thất tinh sơn trên rất nhiều mười cấp mười một cấp quái vật nói chân p h à m liền chuẩn bị đứng dậy hắn nhưng thật ra là thật muốn thu quất miêu dù nói thế nào cái này quất miêu thể nội là thiên ma giáo giáo chủ linh hồn dựa theo thiên đại tử nói con hàng này là từ phía trên vũ giới tới khẳng định biết rõ rất nhiều ngày vũ giới sự tình cũng biết rõ rất nhiều cao t ầ n g thứ bí ẩn mà lại khẳng định có tu luyện một chút cường đại công pháp chỉ những thứ này đồ vật nói giá trị liên thành cũng không đủ nhưng là giáo chủ có thể hay không nghe lời đó là cái vấn đề đến dục cầm cố túng một cái quả nhiên quất miêu ngẩn ngơ ho nhẹ một tiếng nói ra đi theo ngươi cũng được nhưng ngươi không thể đem ta làm ngự thú đối l ã i không thể để cho ta tiểu quất trần pham nhữ nhữ mày ngươi mập mạp đầu t r ò n t r ị a nếu không bảo ngươi viên viên quất miêu nghiến răng nghiến lợi không được trần pham bất đắc dĩ nói ra được chưa vậy liền tiếp tục gọi ngươi giáo chủ bất quá ngươi bây giờ lực lượng đều bị phong ấn nửa chết nửa sống bộ dáng ta xưng hầu ngươi là giáo chủ nếu như bị người nghe được tùy tiện bị địch nhân của ngươi hoặc là ác mộng c h i đình người biết rõ tới cái tiểu lâu la liền đem ngươi cho bóc chết chính ngươi nghĩ kỹ ta mới nhị phần cảnh ta nhưng bảo hộ không được ngươi đến thời điểm bị người bóc chết chớ có trách ta quất miêu trên mặt lộ ra vẻ dãy r i a vậy liền gọi tiểu quất đi không vẫn là viên viên tốt không được vẫn là gọi tiểu quất sách viên viên hẳn là tốt một chút tự l ầ m b ầ m sau khi quất miêu đột nhiên không nói g ó c bốn mươi lăm độ ngầm đầu nhìn trời mặt mũi tràn đầy y ê u thương đây là thế nào lao tử đường đường thiên ma giáo giáo chủ vì cái gì luân lạc tới loại này trình độ ta vậy mà vì một cái tiểu quất cùng một cái tròn t r ị a danh tự ở chỗ này phát sầu quất miêu ngẩn người thời điểm trần phàm đem tiểu bạch bọn hắn kêu gọi ra tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn vừa ra tới lập tức phân tán đến chu vi như lâm đại địch nhưng chu vi vô cùng yên tĩnh không có nguy cơ. đừng lo lắng cường địch đều đã chết rồi trần p h á m nói ra ta cũng không bị tổn thương yên tâm đi vượn già cùng cương tử bọn hắn lập tức đều nối lỏng một hơi trước đó vượn già trở lại ngự thú không gian về sau đem tình huống kiểu nói này tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều lo lắng tiểu quất khinh miệt nhìn thoáng qua mấy cái ngự thú n ạ o nghệ nói ra mấy người các ngươi nghe cho kỹ về sau ta chính là các ngươi lao đại các ngươi đều muốn nghe ta hắn còn chưa nói xong cương tử lao đến ân xuống hắn đầu lốp bốp chính là một trận đánh quất miêu đều đều cho đánh n g ộ lao tử mẹ nó đường đường thiên ma giáo giáo chủ tung hoành hơn ba trăm năm hôm nay lại bị một cái bích nhãn lửng mật đánh quất miêu giận dữ ngẩng đầu lên hôn t r ư ớ n g đồ vật phanh phanh phanh phanh cương tử móng đốt chiếu vào quất miêu đầu lại là một trận l o ạ c quyền đánh cho quất miêu nước mắt dưng dưng hắn hiện tại chính là một cái một cấp r ă n g kiếm quất miêu nhưng cương tử đã là cấp bảy mà lại t r ù n g tộc đẳng cấp đều đã là trung đẳng l ã n h chúa dạng n à y cương tử đánh một cái cấp một tiểu quất miêu đơn giản tựa như cự nhân đánh ba tuổi tiểu hài đồng dạng quất miêu cảm giác tự mình căn bản không chống lại được cương tử lực lượng chịu đánh một trận về sau ngoán lựa chọn trầm mặc h ắ n trầm xuống mặc cương tử liền đi ra quất miêu đi đến tiểu hắc bên cạnh nói ra uy q u ả đen về sau ta chính là người lao đại rồi tiểu hắc quay đầu chính là một đạo tinh thần gai nhọn quất miêu kêu t h ẳ m một tiếng ôm đầu nằm trên đất hỗn đ à n quất miêu g i ậ n tím mặt ngẩng đầu lên nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu tiểu hắc lại ném đi một đạo sợ hãi tới a a a, -a, -a. làm sao đột nhiên như thế sợ hãi quất miêu trái chạy phải sông thất kinh p h ì n một tiếng đâm vào một khối trên tảng đá dán tảng đá tuột xuống một lát sau quất miêu chậm rãi bỏ lên trong mắt tất cả đều là yêu thương đánh không lại một cái bích nhãn lửng mật coi như xong không nghĩ tới liền chỉ quạ đều đánh không lại t h ổ rơi bình xuyên bị chó bắt nạt tiểu hắc lạnh lùng nhìn lướt qua giáo chủ nói ra p h í miêu ngoan ngoan làm tiểu đệ còn dám kỳ kỳ vai vai giết chết n g ư ơ i n h a quất miêu con mắt chuyển một cái đi tới ý mẹ trước mặt nhỏ sơ lạnh về sau ta chính là n g ư ơ i lao đại rồi n g ư ơ i muốn ngoan ngoan nghe lời của ta ý mẹo chít chít chít chít chít chít, mèo con mẹo ngươi đang nói cái gì nha quất miêu n g ư ơ i chít, chít chít chít chít cái gì kình ta đều nghe không hiểu ta nói ngươi sau này sẽ là tiểu đệ của ta hiểu không ý mẹ một chút ẩn ý bạo thổi ra trực tiếp đem quất miêu quấn lên thiên sau đó rơi ẩm ẩm trên m ặ t đất rơi khung xương đều kém chút tản tiểu bạch cùng vợ ư già bọn hắn im lặng nhìn xem quất miêu trước đó bọn hắn coi là tiểu hắc nhất muốn ăn đòn nghĩ không ra hiện tại xuất hiện một cái so tiểu hắc còn muốn ăn đòn cái này quất miêu chính là cái tên ngốc ga quất miêu rất muốn khóc cảm giác hết thệ cũng giống như đang nằm mơ cái này gọi trần p h ạ m tiểu tử hả quất miêu nhìn thấy trần p h ạ m chính sở thi thể của hắn lập tức tức g i ậ n đến lông tóc dự n g thẳng hỗn đản n g ư ơ i đang làm gì n g ư ơ i dám khinh nhuần bản tọa thi thể trần p h ạ m cũng không ngẩng đầu lên ta đang tìm ngươi trên thân có hay không đáng tiền đồ vật ngươi nói thế nào cũng là thiên ma giáo giáo chủ trên thân khẳng định có bảo vật ta quất miêu tức làm cản ngươi ngừng tay cho ta hắn nhanh chóng hướng về đi qua cắn một cái tại trần p h ạ m trên chân trần p h ạ m mặc cao giáp quất miêu cái này miệng vừa hạ xuống răng kem chút sụp đổ rơi quất miêu ta mẹ nó trần p h ạ m cũng không quay đầu lại ngậm miệng chỉ chốc lát trần p h ạ m từ thiên ma giáo giáo chủ trên thi thể bỏ ra hai cái nhẫn giáo chủ ngươi đây cũng quá nghèo a trần p h ạ m bình tĩnh nhìn xem hai cái kia chiếc nhờ nờ trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngươi thật sự là thiên ma giáo giáo chủ quất miêu cười ngạo nghễ không thể giả được trần phàm thiên ma giáo giáo chủ nghèo như vậy toàn thân trên dưới liền cái này hai cái nhẫn a a trên cổ tay còn có cái trí năng đồng hồ không tệ không tệ một hồi sau khi rời khỏi đây có mạng lưới đem trương mục ngân hàng mật mã nói cho ta quất miêu trần phạm quay đầu thế nào có vấn đề gì không quất miêu n g ư ơ i đáp ứng giúp ta báo thủ ta liền đem mật mã nói cho ngươi trần phạm im lặng ngươi đền đưa ngươi để cho ta đi cùng ác n g ộ n g chi đình loại kia cường giả s g mái với nhau ác n g ọ n g chi đình người ta ngược lại thật ra giết mấy cái nhưng loại này đẳng cấp cường giả không chút khách khi nói một hơi thổi qua đến ta liền hồn phi phát tán quất miêu kia không có khả năng nhiều lắm là nữa sức lực trần phạm quất miêu cười ngạo nghễ nói ra nhưng ta có thể dạy ngươi tu luyện để ngươi mạnh lên a trần pham xứng sở nói trở lại ngươi ngự thú đây không thấy được ngươi dùng ngự thú cùng bọn hắn đậu a quất miêu trận mắt một cái bản tọa là tinh vũ giả cũng không phải ngự thú sư trần pham khó trách bị người súng đánh ngươi nhìn ta mang theo tiểu bạch bọn hắn chỉ có đi quần đầu người khác phần người khác không có biện pháp quần đầu ta quất miêu nhìn thoáng qua tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn giờ khác này hắn mới nhớ tới cái này tiểu tử mẹ nó có được sáu con ngự thú đây là có chuyện gì quất miêu trừng mắt nhìn có chút không thể tin được hỏi trước ngươi nói ngươi là cái gì tu vi tới nhị phẩm cảnh trần phàm gật đầu đúng a quất miêu trầm mặc kỳ thật trước đó trần p h ạ m vừa xuất hiện tinh thần lực của hắn liền đã quét đến trần p h ạ m trên thân xác định trần p h ạ m tu vi vấn đề là nhị phẩm cảnh làm sao có thể ký kết nhiều như vậy ngự t h ú đây ngay tại vừa rồi hắn tận mắt nhìn xem tiểu bạch bọn hắn từ triệu h o à n pháp trận bỏ lên, lên ra cái này tiểu tử quất miêu nhìn xem trần p h ạ m trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sau đó hắn đột nhiên hỏi đúng rồi trước đó ta để ngươi giết một cái ác mộng chi đình người vì cái gì ngươi đi nắm ngũ thải thần thạch a ngươi gặp qua ngũ thải thần thạch vì cái gì ngươi có thể thôi động ngũ thải thần thạch chưa thấy qua trần phàm lắc đầu tiếng ngũ thải thần thạch đang triệu hoán ta à? một mực tại trong đầu của ta nói chuyện để cho ta đi qua nắm chặt nó quất miêu trần phàm mắt liếc quất miêu thế nào có vấn đề gì a quất miêu hít mắt lại trên người ngươi có bí mật nhị phẩm cảnh tinh lực căn bản không có khả năng để ngũ thải thần thạch bạo phát đi ra loại kia vi lực trần phàm cười lạnh một tiếng ai trên thân không có meo h í mắt quất miêu trần phàm có chút kéo xa ta nói trên người ngươi làm sao có thể chỉ có hai cái nhẫn cùng một cái trí năng vòng tay đây đương đương một cái thiên ma giáo giáo chủ trên thân vậy mà không có một kiện pháp bảo b ị khí quất miêu cười nạo h một tiếng ngươi biết cái gì à ta đổ vật đều đặt ở tu di giới bên trong a tu di giới trần phám m g ư n g rỡ chính là trong truyền thuyết không gian giới chỉ sao bên trong có thể thả đổ vật cái chủng loại kia quất miêu gật đầu ngươi coi như có chút kiến thức trần phám cầm chiếc nhờ nờ hỏi hai cái chiếc nhờ nờ đều là sao làm sao mở ra quất miêu lắc đầu mở không ra bên trong bị ta dùng tinh thần lực hạ cấm chế chỉ có ta có thể mở ra trần phám đem chiếc nhờ nờ đưa tới vậy ngươi cho ta mở ra quất miêu nhét miệm nợ nụ cười Ta trên thân, đương nhiên, có thể mở ra. nhưng như ế u gật gật là k thụ nơi không cần phải gấp các loại ta tu vi khôi phục liền có thể mở ra cái gì thời điểm có thể khôi phục có lẽ hai mươi năm có lẽ một trăm linh năm đưa ngươi một chữ đi chất đi đây là ba chữ hai cái chiếc nhờ nở đều là tu gì dưới sao đây đúng hay không vâng đều mở không ra vâng phế vật người trẻ tuổi làm sao lão đ ưa thích mắng chửi người người đem chiếc nhờ nờ đeo lên nhìn một cái căn bản mở không ra đeo lên làm cái gì vạn nhất đeo lên liền có thể mở ra đây người mẹ nó đang đ ù a ta đây người không minh bạch cao đẳng cấp pháp bảo b ì khí đều sẽ nhận chủ tỷ như trước đó kia ngũ thải thần thạch ta được đến hơn ba trăm n ă m vẫn luôn không có nhận chủ kết quả đến giả hồng nhan trong tay chẳng biết tại sao liền biến thành nàng ai người nhắc lên việc này ta hiện tại cũng nghĩ thổ huyết người nôn cái gì máu muốn thổ huyết cũng là ta nôn a ngũ thải thần thạch vốn là ta ta đều mang theo hơn ba trăm năm a ta ngũ thải thần thạch a nhìn thấy quất miêu thương tâm gần chết dáng vẻ trần p h ạ m lắc đầu liên tục con hàng này hiện tại vừa nhắc tới ngũ thải thần thạch liền dễ dàng sụp đổ trần p h ạ m quan sát một cái chiếc nhờ n ở đem hai cái nhẫn đeo ở trên ngón tay chiếc nhờ n ở ngược lại là rất đẹp phía trên đều khảm nạm lấy một viên bảo thạch một chiếc nhẫn trên chính là lam bảo thạch một chiếc nhẫn trên chính là đá quý màu tím đều lẽ ra hảo qua ngọc ánh cái thứ hai chiếc nhờ nờ một nhớt nhờ nơ lên nhẹ nhàng đụng phải một cái tia chiếc nhờ nờ chiếc nhờ nờ đột nhiên liền lõe lên đâm ánh trần phàm ngón tay đau xót một sợi tiên huyết bị chiếc nhở nở hút vào trần phàm quá sợ hãi nghèo chết n g ư ơ i dám ám quá ta cương tử phản ứng cực nhanh vạch một cái lao đến cắn một cái vào quất miêu cổ quất miêu d ọ a sợ không có không có không nên hiểu lầm bình tĩnh bình tĩnh đâm ánh mắt mang về sau trần phàm đột nhiên cảm giác tự mình cùng chiếc nhẫn kia có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ cũng chưa từng xuất hiện cái khác dị trạng trần phàm p h t phất tay để cương tử bông ra quất miêu cổ quất miêu nói ra chiếc nhẫn này có hai cái tác dụng thứ nhất đây là một cái phòng ngự pháp k h tướng tinh lực quán chú trong đó có thể mở ra một đạo cường đại phòng ngự hộ thuẫn thứ hai đây là thiên ma giáo giáo chủ tín vật bị chiếc nhẫn này nhận chủ người sau này sẽ là thiên ma giáo giáo chủ c h â n phang mặt lập tức âm châm xuống n g ư ơ i mẹ nó dám âm ta có tin ta hay không hiện tại liền bóp chết ngươi quân miêu gọi thế nào âm ngươi đây ngươi bây giờ thành thiên ma giáo giáo chủ ngươi hẳn là vui vẻ a nhóm chúng ta thiên ma giáo mặc dù tại lam tinh sưng không lên thế lực tối cường nhưng coi như lam tinh quân liên minh đối nhóm chúng ta cũng đều là khách khí đây ngươi không thấy được nữ đế dạ hồng nhan đều khách, khách khí khí với ta sao thật đúng là nhìn thấy Trân phan cười lạnh một tiếng nói ra ngươi một cái giáo chủ đều bị người đổi u g i ế t đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đôi quất miêu tức giận nói ta chỉ là quá mức chủ quan bị âm hiểm tiểu nhân hạ độc mà thôi ta nếu là không trúng độc trước đó những người kia ta tùy tiện liền có thể bóc chết dù sao ngươi sau này sẽ là thiên ma giáo giáo chủ ngươi chẳng những muốn bảo vệ tốt ta cái này lao giáo chủ còn muốn triệu tập thiên ma giáo giáo chúng giúp ta báo thủ chân phan khỏe miệng hơi vực lên nghe nói qua một câu c ầ ngữ a quất miêu xứng sở cái gì c ầ ngữ t r â n pham lông mày nhớ lên ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn quất miêu đây không phải cổ ngữ a ta chưa từng nghe qua a t r â n pham lười nhác cùng hắn nói nhảm thôi động tinh lực tướng tinh lực quán thâu đến kia chết nhờ nờ một cái hình tròn hậu thuẫn lập tức đem hắn bao quanh bão phủ a còn không tệ nha t r â n pham cảm giác tự mình cùng kia hậu thuẫn có một kia rõ ràng liên hệ lập tức khống chế hậu thuẫn biến lớn thu nhỏ thậm chí cuối cùng trực tiếp biến thành áo giáp hình dạng g á n tại tự mình chiến giáp trên thân hậu thuẫn còn có thể cải biến hình dạng ngưng tụ thành áo giáp nào chỉ là không tệ quất miêu nói ra nhìn thấy trên mặt nhẫn viên kia n g ễ n vân tử thủ k g u y n g u y ê n vân tử thủy tinh trên ẩn chứa m ê n h mông lực lượng mà trên mặt nhẫn lại có đỉnh cấp luyện khí đại sư thiết trí t r ậ n pháp k h á c do đỉnh cấp minh văn sư minh văn ngươi chỉ cần quán thâu đi vào một chút xíu tinh lực cái này hộ thuẫn lực lượng phòng ngự liền so trên người ngươi chiến giáp này đều cường hãn hơn rất nhiều ngươi nếu là quán thâu đại lượng tinh lực đi vào coi như địch nhân cao hơn ngươi mấy phẩm giai đều chưa hẳn có thể công phá phòng ngự của ngươi trần phàm gật, gật đầu mặc dù nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nhưng giống như rất lợi hại dáng vẻ quân miêu trần phàm vây vây tay tiểu thanh ngươi thả một cái nham thạch cự pháo công kích ta nói hắn đi tới bên、cạnh. đem nguyên bản ngưng tụ thành áo giáp hộ thuẫn lại chống ra hóa thành hình tròn bộ dáng sau đó trần phàm thân thể hơi nghiêng về phía trước chân phải chống đỡ ở phía sau làm xong chuẩn bị tiểu thanh lắc đầu biểu thị t r ư ớ c dùng nam h thạch phi nhận thử nhìn một chút cũng được trần phàm nói ra tới đi t r ư ớ c dùng nam h thạch phi nhận tiểu thanh miệng há ra từng đạo nam h thạch phi nhận lập tức bay ra đánh vào hộ thuẫn phía trên phanh phanh phanh phanh, phanh trầm đục cơm thanh liên miên bất tuyệt mỗi một đạo nam thạch phi nhận đánh vào hộ thuẫn phía trên đều tỏa ra từng vòng từng vòng con mang sau đó như khói hoa đồng dạng nổ bể ra đến thật mạnh trần phàm mở to hai mắt nhìn dùng nham thạch cự pháo tiểu thanh có chút một súc thế há hốc miệng ra tinh lực ngưng tụ ra một khối tảng đá vay một tiếng đập tầm ầm hướng về phía trần p h à m chống ra hậu thuẫn và ảnh nham thạch nổ bể ra đến hóa thành hư vô liền nham thạch cự pháo đều căn bản không cách nào dung chuyển hậu thuẫn không tệ không tệ trần p h à m vây vây tay vượn giả tiểu bạch các ngươi cùng một chỗ công kích tiểu bạch bọn hắn lập tức cùng một chỗ công kích lôi nhận từ tinh một h ứ ám ảnh độc t r o thủy long đạn tất cả công kích đánh vào hậu thuẫn, bên trên, đều chỉ là để kia hậu thuẫn có chút động một cái, cái này đồ vật tốt thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng a t r ầ n phàm mừng rỡ đúng lúc này tiểu hắc tinh thần gai nhọn đánh tới phốc phốc t r ầ n phàm hai mắt tối đen ngao một tiếng ôm lấy đầu bị d i m xuống đất tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều sững sờ một chút tiểu hắc t r ầ n phàm khí n ộ muốn đ i ê n đứng gậy hoảng sợ tiểu hắc đã sớm bay lên trời không phải ngươi để nhóm chúng ta cùng một chỗ công kích sao ngươi mẹ nó t r ầ n phàm dùng sức đ u ố t bắt đầu được rồi tiểu hắc thật tính toán t r ầ n phàm nói nhảm cút xuống cho ta tiểu hắc bay xuống tới chân phàm quay người nhìn về phía quất miêu cái này hộ thuẫn như thế cường đại cũng không cách nào phòng ngự tinh thần loại công kịch ta quất miêu nói ra đương nhiên có thể phòng ngự nhưng tinh thần loại công kích đương nhiên cần tinh thần lực chờ ngươi tu vi cao một điểm về sau có thể thôi động tinh thần lực về sau thôi động tinh thần lực quán thâu đến chiếc nhẫn kia bên trên liền có thể hình thành tinh thần loại phòng ngự quá tuyệt vời trần phạm lại vớt vớt đầu nói ra bất quá giáo chủ ngươi có lợi hại như vậy đồ vật làm sao không có ngăn trở ác ngộng c h i đỉnh những người kia quất miêu lật qua mí mắt ngươi biết cái gì mấy cái kia hôn chướng đồ vật thế nhưng là cựu phẩm tam trọng thiên trở lên a hơn nữa còn là chỉ sáu người này đây trước đó còn có hai người cùng hai cái lợi hại hơn ác ma bị ta xử lý cái gì Trân phan giật n ả y mình một cái khác chiếc nhờ n ở đều kém chút ném bay ra ngoài một đám cựu phẩm cảnh truy sát thiên ma giáo giáo chủ một đám cựu phẩm cảnh tùy tiện bị nữ đế bóp chết rồi luôn cảm giác không thích hợp vì cái gì đột nhiên liên gặp được một đám cựu phẩm cảnh đây cựu phẩm cảnh đều nhiều như cho sao trần p h a m cẩn thận nghiêm túc hỏi tiểu quất nữ đế dạ hồng nhan đến cùng là lai lịch gì vì cái gì nàng có thể tùy tiện bóp chết cựu phẩm cảnh đừng gọi ta được rồi gọi tiểu quất vẫn là so gọi viên vi tốt quất miêu thở dài t như ngôi loại này hết ngồi đáy giếng làm sao lại biết giếng n g ư ơ i nói cái gì quất miêu đầu rụt một cái ta là ý nói ta cùng nữ đế đều so cựu phẩm muốn cường đại hơn nhiều t r â n pham trứng mắt nhìn n g ư ơ i cùng nữ đế so sánh ai mạnh quất miêu nhàn nhạt nói ra chia năm năm đi t r â n pham hít mắt nhìn xem quất miêu chia năm năm quất miêu chóc tra i chóc chép miệng nói ra ta có ngũ thải thần thạch tình hồ dưới khẳng định có thể cùng với nàng chia 5 năm năm t r â n pham thở d à i xem ra ngươi cùng nàng t r ê n lệch rất lớn a đám người kia truy sát n g ư ơ i đem ngươi đuổi đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào kết quả nàng vừa đến tùy tiện một chảo toàn bốc chết là thật bốc chết ta nhìn thấy rất nhiều con tay xuất hiện giống thiên thủ quan â m giống như quất miêu giận dữ nói hiệu nói vượng trần phám lại hỏi ác mộng c h i đình c ử u phẩm cảnh rất nhiều a lập tức liền xuất động nhiều như vậy c ử u phẩm cảnh theo đuổi giết người quất miêu hữu khí vô lực nói ra vì ngũ thải thần thật ra xuất động nhiều như vậy c ử u phẩm cảnh cũng bình thường nhưng c ử u phẩm cảnh cũng không phải quả táo quả lê khắp nơi đều là a lần này nữ đế bóp chết bọn hắn nhiều như vậy cái phía trước ta lại giết chết hai cái lần này ác mộng tri đình cũng là nguyên khí bị thương nặng đây đều là ta công lao quay đầu ta muốn liên lạc với các người đường quốc cao t ầ n cho ta chút bồi thường t sau đó quất miêu lại nói ra hiện tại ngươi đã là thiên ma giáo giáo chủ ngươi nhất định phải trần phàm trận mắt một cái ta cũng không có đáp ứng làm thiên ma giáo giáo chủ nghe danh tự này tựa như như vậy ngươi để cho ta làm giáo chủ đừng có nằm động quất miêu hán tựa hồ cũng biết rõ nghị trực tiếp thuyết phục trần phàm tiếp nhận thiên ma giáo giáo chủ thân phận không dễ dàng như vậy cho nên cũng không tiếp tục thuyết phục dù sao muốn đi theo trần phàm bên người về sau có là cơ hội từ từ sẽ đến đi trần phàm vớt v e hộ tuân k i a một chiếc nhẫn cảm thấy một c ô mát mẻ có cái này một chiếc nhẫn miễn cưỡng xem như có chút thu hoạch các loại binh khí của ngươi đây ngươi bị người đuổi giết tay không tất sắc cùng người đánh như ngươi loại này cấp bậc tồn tại khẳng định có lợi hại thần binh lợi khí a quất miêu nói ra ta có một thanh kiếm nhưng là phế bỏ ta vừa mới không nói a truy sát ta người cũng không phải chỉ có sáu người này a trước đó còn có hai cái lợi hại hơn đây kia hai cái ra hỏa mang theo hai cái bốn mươi lăm cấp hát a ta sẽ tự mình thần binh dẫn、bảo. dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp mới đưa bọn hắn giết chết trần phạm hiếp hiếp mắt thật là bốn mươi năm cấp ma bốn mươi b ố cấp thật là bốn mươi b ố cấp bốn cấp ba thật là bốn cấp ba cấp bốn mươi một mẹ nói đây không phải trọng điểm a ta nói trọng điểm là cái kia thanh kiếm bạo rời mất bạo điệu biết rõ biết rõ quất miêu thở dài uy trần phạm quay đầu ngươi đi đem thiên ma r à o r à o trúng triệu tập tới giúp ta báo thủ a triệu tập c á i r á m ngươi trước ngươi không phải nói tự mình là bị nội gian cho hại a ngươi biết rõ nội gian là ai chăng không biết rõ vậy vạn nhất khai ra người chính là trong lúc này gian hoặc là nội gian người đâu quất miêu trần phạm lại nói ra coi như không phải nội gian ngươi bây giờ mới cấp một ta cũng mới nhị phẩm vạn nhất khai ra người đối ngươi cũng không trung tâm một cước dẫm bạo đầu của ngươi một tay bóp gãy cổ của ta ta mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi ngươi nói có đạo lý quất miêu ấy ấy nói ra còn có một việc trần phạm có gan phát c ủn g cảm giác ngươi lại muốn làm cái gì ngươi cũng biến thành loại phế vật này ngươi còn muốn khoáy gió nổi mưa yên tính một điểm được hay không cũng là bởi vì biến thành phế vật hậu c h ư n g ngươi dám nói ta là phế vật chẳng lẽ ngươi không phải phế vật quất miêu trầm m ặ t một lát mới nói ra ngũ thải thần thạch không chỉ một viên ta biết rõ tại một cái địa phương còn có một viên khác thượng hải cấm khu a ngoại tàu ngươi đây cũng biết rõ ta nghe các ngươi thiên ma giáo một người nói vì cái gì ta thiên ma giáo ra nhiều như vậy phản đồ ai lam tinh nơi này thu giáo đ ổ quá không đáng tin cậy vậy cũng không tính phản đồ chỉ bất quá nàng cùng ta có giao dịch mà thôi a a vậy ta trong lòng dễ chịu một điểm các loại ta không phải nhắc tới cái ta là ý nói nhóm chúng ta có thể đi thượng hải cấm khu tìm viên kia ngũ thải thần thạch quất miêu hai mắt sáng lên nói ra chỉ cần có ngũ thải thần thạch ta có thể rất nhanh liền khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trần phàm nhìn thoáng qua quất miêu yếu ớt nói ra giáo chủ ta phát hiện ngươi biến thành quất miêu về sau trí thông minh cũng hạ xuống rất nhiều ngươi làm sao lại dám để cho ta một cái nhị phẩm cảnh đi sông cấm khu đây không nói trước cấm khu nguy hiểm cỡ nào hiện tại thiên ma giáo người cùng ác mộng c h i đình người đều đã biết rõ kia cấm khu bên trong có ngũ thải thần thạch ngươi để cho ta đi cùng một đám đại lao đấu ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cùng ta có thể chống đỡ bọn hắn một cây ngón tay sao quất miêu lắc đầu nhịn không được trần phàm gào lên vậy ngươi vẫn ví lời q u ấ trước miêu t i rồi đột nhiên, ệ t tay đột Trần Phạm nhãn tỉnh để đàn, bó nhãn sáng lên, hôn đảng, cùng n Phạm g ơ i tại cái này nói nhảm, kéo nửa ngày, kém chút quên đi. Kia cái chút chết ra hỏa trên thân, khẳng định có tốt ta. t có sáu này nhằm nửa ngày, quên nữ khẳng định bóp hỏa kém kéo ra đế đồ bị r ư đó ngươi dùng ngũ thải thần thạch vây khốn bọn hắn thời điểm ta nhìn thấy trên người bọn họ có binh khí còn có kia sáu con ác ma không biết rõ thi thể có hay không bị bóp thành bùn não trần pham lập tức vung tay lên cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn tứ tán ra ngoài bắt đầu tìm kiếm bị nữ đế dạ hồng nhan bóp chết mấy cái kia ác mộng tri đình cường giả thi thể cùng kia sáu con kinh khủng ác ma thi thể chính trần phạm cũng hướng về một phương hướng liền xông ra ngoài chỉ chốc lát ác ma giao diện thuộc tính tại phía trước xuất hiện thấy được thi thể còn tại trần phạm tại sụp đổ vô số cây cối rừng cây bên trong không ngừng n g ả vọt chạy tới kia ác ma thi thể trước mặt ác ma thi thể bên cạnh một tên ác n g ộ n g chi đình cừng giả trực tiếp liền biến thành một cục thịt bùn vô cùng thê thảm kia ác ma cũng không có tốt đi đâu nhìn t ự a n h ư một tôn tượng bùn bị một cái đại thủ trực tiếp v ò thành nắm bùn còn tốt còn tốt nếu là bóp thành vỡ nát vậy thì thật là đáng tiếc bốn mươi cấp ác ma thi thể à, chính trần p h ạ m chưa hẳn có thể cần dùng đến nhưng tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời trần p h ạ m vòng quanh kia ác ma thi thể dạo qua một vòng phiền muộn bị bóp thành nắm b ù n ác ma đầu ở đâu cũng không tìm tới muốn đem tinh h ạ c h móc ra đều không biết rõ làm sao ra tay à, trần p h ạ m nhự nhũ mày cầm một cây gậy gỗ bắt đầu ở kia thịt nát đồng d ạ n g ác mậu c h i đ ỉ n h cường giả trên thi thể tìm kiếm đồ vật thật là buồn nôn nhưng ngẫm lại có thể sẽ rơi xuống bảo vật trần phàm nắm vứt cái mũi cố nén muốn nói xúc động một chiếc nhẫn một khối báo phế trí năng đồng hồ bên cạnh còn có một thanh xưa cũ đoạn kiếm trần phan có chút căm tức tiếp tục dùng cây gậy quay quái, quái kết quả vừa tìm được một cái dây c h u y ể n mặt dây c h u y ể n mặt dây chuyền bên trên là một viên màu đỏ sầm bạo thạch mặc dù không biết rõ là cái gì đồ vật nhưng loại này cường giả trên người mang đồ vật khẳng định là pháp bảo bị khí trần phan dùng một đống c ỏ khô làm sạch sẽ về sau đem đồ vật đều để vào ngự thú không gian bên trong cái này ác ma thi thể rất lớn bình thường tới nói muốn làm trở về khẳng định phóng tới ngự thú không gian tương đối tốt nhưng như vậy quay đầu không tốt giải thích bởi vì nơi này cựu phẩm cảnh đại chiến sự t ì n h khẳng định phải nói cho sư minh bạch thiên vũ bọn hắn chân phàm có chút buồn mực lại chạy trở về cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn cũng quay về rồi đều mang binh khí cùng chiếc nhờ nờ nghe tiểu bạch bọn hắn nói vài câu về sau chân phàm cũng minh bạch cái khác mấy cái ác ma đều là bộ dáng này chân phàm nhìn một cái mang về sáu cái binh khí một thanh tử thần liêm đao đồng dạng binh khí một cây bằng kiếm một cái sắc bén cổ k h á i trường câu một thanh trường kích một thanh cự phủ một cái nghĩa vì cái gì binh khí của những người này vô cùng k ị bạc chính là không có một cây nào đây ch những này đồ vật có bao nhiêu lợi hại trở về rồi hay nói t r â n pham quay đầu tiểu quất trước ngươi nói còn có hai cái lợi hại hơn ác ma bị ngươi dùng kiếm canh sát kia ác ma thi thể ở đâu quất miêu cười nhạo một tiếng nói tại hai ngàn dặm bên ngoài cấm khu bên trong ngươi tỉnh lại đi kia cấm khu cửa vào có không gian vòng xoáy thời kỳ toàn thịnh ta đi vào đều muốn cẩn thận nghiêm túc ngươi bây giờ đi qua một con đường chết t r â n pham sau đó hắn gãi đầu một cái luôn cảm giác ta quên chuyện gì q u t miêu quên cái gì rồi chân pham trứng mắt nhìn nhảy dựng lên ai nha quên cản thuốc nói hắn nhanh chóng hướng phía cản thuốc hôn mê vị trí chạy tới quất miêu cùng tiểu bạch bọn hắn đều đi theo căn thúc rất an t ĩ n h nằm dạp trên mặt đất không n ú p ních quất miêu nhìn một cái căn thúc nhàn nhạt nói ra bị thương nhẹ không có vấn đề quá lớn so với ta tổn thương nhẹ nhiều trần phám đỡ căn thúc nhẹ nhàng kêu vài tiếng căn thúc căn thúc tỉnh chỉ chốc lát căn thúc ho nhẹ một tiếng nổ một ngụm tiên huyết mở mắt hắn vừa mở mắt nhìn thấy trần phàm lập tức khẩn trương nói ra nhanh cháy mau căn thúc không sao trần phàm tranh thủ thời gian nói ra ác mộng tri đỉnh những người kia đều đã chết cái gì cán thúc bay đầu nhìn về phía cái kia to lớn cái hố nhỏ trong cái hố nhỏ chỉ có thiên ma giáo giáo chủ thi thể không thấy được c ác mộng c h i đ ỉ n h những người kia thi thể thật đã chết rồi trần p h a m nói ra đột nhiên tới một tôn cường giả đem bọn hắn toàn bóc chết vừa mới qua đi bên kia tra xét thi thể đô thành thịt nát cán thúc lập tức tựa như bùng não s ù i lơ xuống dưới trần p h a m căm tức nhìn thoáng qua quất miêu không phải nói không có vấn đề quá lớn à cái này ngồi cũng ngồi không v ư n g à quất miêu rất vô tội xác thực thụ thương không nặng à so lão tử tổn thương nhẹ nhiều a ta có n ó i sai sao trần phạm nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống càn thúc lại liếc mắt nhìn tiểu bạch bọn hắn tiểu bạch bọn hắn cái đầu cũng không lớn muốn dựa vào bọn hắn đem ác ma thi thể sách về đi cơ hồ khả năng không lớn mà lại k i a ác ma thi thể đều nhanh thành thịt nát kéo cũng không tốt kéo a cái này thời điểm càn thúc h ư u khí vô lực nói ra phàm thiếu liên liên hệ thành chủ bọn hắn trần phạm nịu h n h u mày nơi này không có tín hiệu a càn thúc cũng không ngẩm đầu lên tay giơ lên chỉ chỉ vách núi bò leo đến phía trên đi trần phạm nhãn tình sáng lên minh bạch hắn đem càn thúc ôm đến trên đồng cỏ bông xuống sau đó phân phó tiểu bạch bọn hắn chăm sóc tốt cản thúc về sau đ ố n g nhiên n ả y lên n ả y lên một tảng đá lớn vượn giả ngươi cùng ta một khối đi lên trần phàm cùng vượn giả cùng một chỗ hướng phía phía trên vách núi bỏ đi tinh lực có thể so với tam phẩm cảnh tứ trọng tiên hắn leo lên hoàn toàn không có độ khó tốc độ cũng không so vượn giả chậm bao nhiêu một người một vợ ư n chỉ bất quá dùng bảy tám phút liền bỏ tới trên vách núi trần phàm thở dốc m ộ t hơi ấn mở trí năng đồng hồ có tín hiệu trần phàm một lát không ngừng bấm sư huynh bạch thiên vũ điện thoại điện thoại kết nối một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trần phàm trước mặt. Trên màn hình, sư minh bạch thiên vũ đang cùng tấn lão còn có phạm l ã o đang uống trà sư đ ệ bạch thiên vũ nhìn thấy trần phạm chạy mồ hôi r á n g vẻ hơi sững ư sờ bên trên phạm lão lập tức n ở nụ cười nha là cái này tiểu tử a ta ưa thích cái này tiểu tử trần phạm lập tức nói ra bạch sư minh tấn lão phạm lão các ngươi mo phái người tới ta cái này chết một đám ác n g ộ n g c h i đình cờ giả bạch thiên vũ n g h i m ặ t sư đ ệ đừng có gấp từ từ nói trần phạm nói ra sáu cái ác mộng tri đình cựu phẩm cánh p h ư c hắn còn chưa nói xong tần lao bên trong miệng nước trà trực tiếp phú tới trên màn hình ba người vươn người đứng dậy mặt lộ vẻ h o à n g hốt chi sắc trần phạm tranh thủ thời gian nói ra chớ khẩn trương chết hết đều bị giết chết bạch thiên vũ mắt thả tinh quang sư đệ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trần phạm tăng tốc nữ g tốc nói ra sáu tên ác mộng c h i đ ỉ n h cựu phẩm cảnh mang theo sáu con bốn mươi cấp h á ma đang đổi giết thiên ma giáo giáo chủ đánh cái lưỡng bại c ầ u thương hiện tại thiên ma giáo giáo chủ đã chết nhưng ngày sáu người cũng bị đột nhiên xuất hiện nữ đế dạ hồng nhan cho giết chết chuyện cụ thể các ngươi tới lại nói bạch sư huy ngươi tốt nhất tự mình tới một chuyến ta đem vị trí phát cho ngươi ta bây giờ tại thất tinh sơn thủy v â n khe t r â n phàm nói đem định vị phát cho bạch tiên vũ bạch tiên vũ hướng về phía tần lao cùng phạm lao k h ẽ gật đầu sau đó quay người vận công quát lạnh một tiếng nói thương hải bóng người loại lên vân thương hải trống rỗng xuất hiện tại ba người trước mặt có chút nghi ngờ nhìn về phía vân thương hải hắn nghe được vân thương hải thanh n â m bên trong khẩn trương xảy ra chuyện lớn thương hải ngươi theo ta đi một chuyến bạch tiên vũ trầm giọng nói ra trên đường lại nói tỉ mỉ trần phàm đi tới bên vách núi duyên vượn g i chống ra ám ảnh màn trời trần phàm chung điệm phun ra một mụm trọc khí nhìn xem dưới núi Tiểu bạch bọn hắn. trần o n g đ u của h ắ lại là lại lượng. dạ thạch thạch dạ thạch thạch hiện thải cái cái thải triệu nơi thải nói thải xuất Muốn quan bất thần vật, từ thần thần thể rút thống thần thống chết Trần hồng nhan chỗ hồng nhan hắn hệ hệ không hệ đánh ráng Ngũ đến cùng đến nào, ngũ đến này, ngũ năng ngũ cùng đồ gì gì gì, ra vẻ. vì có có đem mà kỳ phạm nhìn lấy chậm rãi tăng trưởng hệ thống năng lượng thở dài đi vào thế giới này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên